ư năm, năm đó trả giá đau đớn một cái giá lớn khiến làng lá cao tầm thoáng cái trướng trí nhớ ở như vậy hoàn cảnh lớn xuống làng lá trong mỗi cái nị dạ gia tộc tập địa phóng giữ lực lượng cũng là phi thường cường đại xa xa vượt qua trong thôn những nơi khác ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị xa xa tô điểm ở tên kia lạ lẫm nị dạ làng ngay phía sau khi ù gà nhà nhưng là dùng bị hạ cựu gẳng cùng chuyện pháp sừng xứng, xứng nhận giới hữu dù mạ kỳ kỳ ù mỹ là thật đặc biệt hiếu kỳ đến cùng cái này nhì dạ làng mây có cỡ nào cường đại át chủ bài mới có lực lượng đi hỉ ù gà nhà kiếm chuyện bóng đen ở đêm tối giới che chở nhanh chóng xuyên qua ở làng la trong đối phương rất dễ dàng liền tránh đi trong thôn tuần tra đội cảnh sát nhỡ một ít đường sau thành công đi tới hỉ ù gà tộc điện ngoại vi mà tới hỉ ủ gà nhà tường ngoài phụ cận hành động của đối phương ngừng lại tựa hồ là ở chờ đợi lấy cái gì rất tốt tránh đi tuần tra cảnh vệ hẳn là có rất mạnh năng lực nhận biết đường vòng động tác cũng nhanh vô cùng đối với thôn cũng phi thường quen thuộc hôm nay vừa mới tới nghỉ dạ làng mây sứ đoàn nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng trong thôn tình báo sao vẫn là nói có gián điệp truyền lại tình báo u dù mạ k ỳ kỳ ủ mị cùng đối phương cách nhau vài trăm mét dùng cả cụ dạ tâm nhãn xa xa khóa chặt vị trí của đối phương giữa hai người còn cách lấy không ít công trình kiến trúc can đoàn ưu dù mạ kỷ ưu mị tung tích sẽ không bị phát hiện mà cũng liền ở kỳ u m ỉ suy tư thời khắc tên tiên h ỹ dạ làng mây trà cờ dạ đột nhiên biến mất ở hữu dù mạ kỳ kỳ u m ỉ cảm trí bên trong chuyện gì xảy ra trà cờ dạ biến mất các u dạ tâm nhãn cảm chi mất đi vị trí của đối phương tình cảnh kỳ lạ này khiến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m ỉ sơ sơ lấy làm kinh hãi bất quá một giây sau hữu dù mạ kỳ kỳ u m ỉ thân ảnh liền nhanh chóng biến mất hướng lấy hì u gà nhà tộc địa lao đi hì u gà nhà tuổi nhỏ hì u gà hy nạ tạ thật sớm liền tiến vào ngủ mơ bên trong ở trong mơ tiểu nữ hải mơ thấy mấy ngày trước nhìn thấy cái tía tóc vàng bé trai Ở nàng đồng trong ử màu sắc lúc mùa mơ, mơ khi điểm, cái ụ gạ hy nạ tạ mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác thân thể của bản thân giống như rời khỏi mặt đất chậm rãi mắt ra nàng phát hiện có một cái người xa lạ đang ôm lấy nàng hướng lấy bên ngoài phòng đi tới đột nhiên kinh biến khiến hy nạ tạ trong nháy mắt thanh tỉnh dù cho nàng chỉ bất quá là một đứa bé cũng không phải là rất hiểu chuyện nhưng cũng biết lúc này tình cảnh của nàng là phi thường nguy hiểm khi nạ tạ chu cái miệng nhỏ liền muốn hét lên tới bất quá âm thanh còn không có phát ra đâu liền cảm giác phần gãy bị đổ vật gì gõ một cái mắt một đen liền mất đi ý thức không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy nị dạ làng mây túi đầu nhìn thoáng qua căn phòng trên nơi hẹo lánh cái kia một cỗ thi thể trong lòng c ư ờ i t h ầ m chiếu cố h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ sinh hoạt thường ngày cái kia hầu gái đã sớm ngã vào vũng máu bên trong không có phát ra một chút xíu tiếng vang n h i dạ làng mây đánh ngất x ỉ u h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng trước khi rời đi vẫn không quên đem cửa đóng kỹ lập tức thuần thục vượt qua tường cao đi ra phía ngoài trên đường phố bất quá mới vừa v ậ n mang lấy h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ rơi xuống mặt đất n h i dạ làng mây dư quang liền nhìn thấy ở giữa ngã tư đường có một cái mặc lấy ở nhà kimono trong thanh niên ngăn lại đường đi của hắn người là ai đem trong tay n g ư ờ i đứa trẻ để xuống khi gạ h ỉ ạ x ỉ hai tay ôm ở trước ngực cắm ở trong tay áo thần xác lạnh lùng nhìn lấy trước mắt khách không ngờ mà đến g i n bình tĩnh nói h i gạ hì ạ xỉ trên mặt ngo nhưng trong lòng lại là phi thường nghĩ mà sợ hắn từ trước đến nay không có nghĩ qua có một ngày hì ủ gà nhà sẽ bị người xâm lấn hơn nữa đối phương xâm lấn là như thế ẩn ấp nếu không phải là hắn hôm nay thức đêm tăng ca là một ít người trưởng thành đều thích làm sự tình có khả năng hì ủ gà nhà liền không có người có thể phát hiện tung tích của đối phương cảm thấy nghĩ mà sợ đồng thời hì gà hì ạ s ỉ cũng âm thầm đề cao cảnh giác đối phương lại có thể lặng yên không một tiếng động tránh đi hì ủ gà nhà bị ạ tiểu g ặ n g cái này không phải do hì ạ s ỉ không coi trọng lôi độn nguy ám tiên nhị dạ làng n â y căn bản không có tiếc lời bắt đầu liền là một cái lôi độn nhân t ậ t hơn nữa tên này nhị dạ làng mây hiển nhiên căn bản không muốn cùng hì gạ hì ạ x ì dây dưa phóng thích một cái nhận thuật sau đó ngay lập tức lui lại nghĩ muốn thoát đi bất quá mới vừa vặn đi hai bước phía trước thả ra ngoài lôi đ ộ t liền bị người ngạnh xinh xinh xé rách tiêu tán ở trong không khí mà hì gạ hì ạ x ì thân ảnh nhanh chóng đi tới trước người hắn một t r ư ờ n g oanh tại bụng dưới của hắn phía trên một cổ cường hãn trả cờ dạ từ hì gạ hì ạ x ì trong lòng bàn tay thẩm thấu đến địch nhân đan điển phá hủy đối thủ toàn bộ trả cờ dạ hệ thống Nhi dạ làng mê hiển nhiên không nghĩ tới h ỉ g ạ h ỉ ạ s ỉ thực lực có mạnh mẽ như vậy liền câu nhanh nhẹn lời nói cũng không có cách nào nói xong thân thể trực tiếp sủi lơ xuống tới mà h ỉ g ạ h ỉ ạ s ỉ cũng thuận thế từ trong tay đối phương đem con gái của bản thân ôm trở về kiểm tra lên con gái tình huống phát hiện h ỉ ủ g ạ h ỉ nạ tạ chỉ bất quá là hôn mê mà thôi h ỉ g ạ h ỉ ạ s ỉ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm theo sau ánh mắt rơi vào cái này một câu người tập kích trên thi thể dùng mũi chân cho cỗ thi thể này lật một cái thân hi gà hi ạ xỉ hiếu kỳ kéo ra đối phương che tại trên mặt vải đen phát hiện là một cái không nhận thức lạ lâm lý dạ ở trong ký ức lật một cái sau đó phát hiện xác thực chưa từng gặp qua đối phương cũng liền không có để ý nắm thật chặt ôm lấy h ì nạ t ạ tay tựa như muốn thông chi trong thôn tuần tra đội cảnh sát mà vừa lúc này h ì gạ h ì ạ xỉ sau lưng chuyển tới một cái lạ l ắ m mà âm thanh k h ẳ n g hẳn con gái của ngươi còn thật đáng yêu ngươi tốt nhất đừng trước báo tin cổ n ổ hạ đội cảnh sát trực tiếp báo cáo cho mỹ nạ tổ sẽ tương đối tốt đống nhiên ở sau lưng vang lên âm thanh khiến h ì gạ h ì ạ xỉ cả người thần kinh trong nháy mắt kéo căng hẳn thế mà không có phát hiện có người đi tới phía sau bản thân nếu như đối phương xuất thủ tập kích bản thân một hồi này đã là một cỗ thi thể mồ hôi lạnh từ hì ạ xỉ c h á n chạy xuống một tay ôm lấy hì nạ tạ nhanh chóng xoay người một tay kết tấn nhanh chóng ngưng tụ trả cớ dạ mà dưới chân đã sai mở hai chân chuẩn bị tùy thời công kích lúc này đứng ở hì gạ hì ạ xỉ trước người là một cái nam nhân cao lớn kiểm tra trực quan thân cao có một trăm chín mươi cm trên b ư n giới tóc thật dài che kín đối phương hơn nửa b ê n mặt theo lấy mây đen đỉnh đầu chậm rãi tàn ra một vệ ánh trăng trong sáng vung tại đỉnh đầu của đối phương tươi đẹp tóc đỏ khiến hì ạ xỉ đồng tử trả co cái nam nhân này hắn không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp hỉ a xỉ không nhận ra ta sao. -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị cười hát hát một tiếng dối tay l i ế m mở tóc đỏ lộ ra mặt n g ư ơ i n g ư ơ i là kỷ ưu mi khi g ạ hỉ ạ xì khiếp sợ nhìn lấy người tới không dám tin vào hai mắt của bản thân -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị về thôn tin tức cũng không có ở trong thôn truyền bá ra mà theo lấy mị nạ tổ lên này k h ì g ạ hỉ ạ xì cũng tá mất một ít ở trong thôn chức vị chuyên tâm ngay trước h ắ n cái tia tộc hỉ gạ tộc trưởng đối với trong thôn phần đầu tin tức đã không có lấy trước như vậy linh thông mới nhận ra ta sao cái này khiến ta có chút thương tâm a kỷ ạ xì m ư chương hai hô ca cự lợi chương hai trăm tám mươi chín hô ca cự lợi khi u gà nhà trong phòng tiếp khách u dù mạ kỳ kỳ u mị cùng hì g à hì ạ x ì hai người ngồi ở bàn trà hai bên chờ đợi lấy bên cạnh trong bầu nước nấu sôi khi u g à hì nạ tạ đã bị mẹ của nàng mang đi nghỉ ngơi mà người xâm lấn giả kia thi thể cũng từ tộc hì g à nghĩ dạ thu liễm chờ đợi sáng sớm ngày mai báo cáo cho nạ mị cạ giờ mị nạ tổ người kia thật làng n g i ả làng mây sứ giả sao nếu quả thật chính là như vậy hắn ở làng lá làm loại chuyện này không sợ chúng ta hỏi khó sao Chơ chàng một hồi này công phu, hì Hi -si、hì thăm dò đến người xâm nhập thân phận, miệng người này công trong đến gạ ạ mạ xì xâm đã tự rù mì kỳ kỳ dò lần i tới đối khiến ê n quan thân phận của đối phương, khiến -si、lắng. của chút Một hì có ạ xì lo l này rét không phải là cái gì đuôi mù a miêu a cầu lưu lạc n g ĩ dạ mà là đường đường chính chính n g ĩ dạ làng mây sứ giả hướng lớn mà nói đây chính là chân chính ngoại giao sự kiện xử lý không tốt mà nói là sẽ cho làng lá mang đến chiến tranh chỉ sợ là hướng nhỏ mà nói chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ hì ù gà nhà làm tộc trưởng làm nhiều năm như vậy thì gà hì ạ xì đối với loại chuyện này độ mẫn cảm vẫn là có là n ĩ dạ làng mây sứ giả không sai ta cảm giác được qua loại này chả c ơ dạ. đến nỗi làng lá hỏi khó người sợ là suy nghĩ nhiều người này hẳn là tử sĩ hắn một lần này đi xứ tác dụng lớn nhất hẳn là chết ở làng lá a u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi sờ sờ cảm nhẹ giọng nói k h ì g ạ h ỉ ạ xì tựa hồ còn không có thích tiếng u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cái kia giọng nói khẳng k h ẳ n tao mày tinh tế n g h e xong sau một hồi mới nghi ngờ hỏi có ý tứ gì tử sĩ t h gã hi ạ xì -si、có chút không do u dù ma kiki -ki u mi trong lời nói ý tứ ân tử sĩ hôm nay ta cùng dị dị dạ sư huynh trò chuyện rất lâu đối với bây giờ cổ n ổ hạ cảnh nộ cũng có chỗ hiểu rõ bốn năm trước một chàng kia tập kích khiến chúng ta cổ n ổ hạ tổn thất nặng nề mặc dù lúc kia ta hạ lệnh khiến đồng dạng ni dạ lui ra chiến trường nhưng mệnh lệnh trung quy là có lạc hậu sinh lực trên phạm vi lớn tiêu giảm cổ n ổ hạ vốn cũng không có triệt để từ lần thứ ba nhận giới đại chiến ảnh hưởng bên trong đi ra tới lại bị tổn thất thật lớn hơn nữa còn rất k h ô n g khéo chúng ta đạt được lục vị cùng thất vĩ nghe sư huynh nói ni dạ làng mới bắt đầu từ lúc đó liền đối với chúng ta cổ nổ hạ có ý nghĩ hôm nay cái sự kiện này chỉ là bắt đầu mà thôi ta trước đó liền ở tự hỏi vì cái gì hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở khó khăn nhất tiềm nhập tộc hỉ g ạ phía trên trừ b ì hạ cựu gan g huyết kế dụ hoặc bên ngoài liền là thuận tiện các ngươi phát hiện nếu như thành công đạt được b ì hạ cựu gan g huyết kế nếu như thất bại mượn đề tài để nói chuyện của mình u du m à kỳ kỳ u mỹ đĩnh đạc mà nói vừa vặn bên cạnh ấm nước đã toát ra lượng lớn n h i ệ t khí trong bầu vang lên nước sôi đằng ấm thanh khi g ạ hỉ hạ xì lấy xuống ấm nước rót trả suy tư lấy kỳ u mỹ mà nói bản thân cái này đồng bạn nhiều năm như vậy đều không có ở trong thôn nhưng chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút thôn tình hình gần đây liền có thể phỏng đoán nhiều đồ vật như、vậy. nếu như là như vậy ta giống như không có cái gì biện pháp khác ở thôn cùng thôn đánh cờ bên trong gia tộc có thể đưa đến ảnh hưởng trung quy là hữu hạn được rồi không nói cái này ngươi là hôm nay vừa trở về s a o cùng gì dị gái gia đại nhân trò chuyện lâu như vậy thấy qua cờ tin ạ các nàng sao kỳ ạ xì cho kỳ ưu mi rót dâng t r à miễn cưỡng nở ra một nụ cười hỏi không có đâu liền cùng xì、si、xì、si、còn có gì dị gái gia sư h u n h trò chuyện một thoáng còn có liền là ngươi những người khác đều không thấy đâu ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ dùng cái dạng gì trạng thái thấy bọn họ ư dù mạ kỳ ưu mi trả một miệch trả nói mà lời nói của hắn lại khiến hỉ gạ hỉ ạ xỉ rất nghi hoặc vẻ mặt mê mang viết ở hỉ ạ xỉ trên mặt hắn có chút theo không kịp vụ dù mạ k ỳ k ỳ ù mị mạch suy nghĩ bây giờ c ô nộ hạ đã có hai cái hổ cạ lại tăng t h ê m ta đó chính là ba cái hổ cạ đây chính là một cái vấn đề rất nghiêm trọng -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ù mị đối với hỉ gạ hỉ ạ xỉ nói ra băn khoăn của bản thân c ô dễ vẫy bay đều chỉ có thể một cái người làm chủ chớ nói chi là làng lá thân là đệ tứ hổ cạ nếu như hắn dòng chống thua chiến trở về cỗ nỗ hạ đó chính là đem cái vấn đề này đặt tới trên mặt sáng đến cùng là đệ tứ hổ cạ làm chủ vẫn là đời th vậy liền biến thành một cái vấn đề rất nghiêm trọng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cùng nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đều là thành t r ắ n g n h i ê n không giống đệ tam dạng kia đã già rồi hơn nữa bốn năm qua nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ làm cũng tương đương xuất sắc những thứ này -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đã từ gì dị dạ dạ bên kia nghe qua ở không có nghĩ rõ ràng những chuyện này trước đó -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ chính là định lén lút gặp một chút mấy cái bằng hữu cũ ngươi nói xác thực là cái vấn đề lớn bầu trời không có hai mặt trời đạo lý này ta vẫn là hiểu vậy là ngươi ý tưởng gì còn muốn tiếp tục làm hộ ca sao nếu như ngươi nghĩ muốn lại lần nữa chống ta sẽ dốc nếu như ta r nghĩ i nói gạ hỉ quả muốn cầm về quyền lợi mặc kệ mỹ nạ tổn là nghĩ như thế nào thủ hạ hắn một ít người nhất định sẽ đem hắn đẩy hướng ta mặt đối lập đây là ta không hy vọng nhìn đến hôm nay ta sẽ trước đi thấy dị dẻ dạ sư h ì n h cũng là muốn trước thăm dò một chút khẩu phong u dù mạ kỳ kỳ u mi c h ậ m dãi nói dị dẻ dạ đại nhân là có ý gì h i ạ xì -sì、tự hồ đối với cái đề tài này tràn ngập hứng thú lập tức hỏi mà u dù mạ kỳ kỳ u mi lặng lẽ xem xong hì -sì、ạ xì một mắt cũng muốn minh bạch đối phương vì cái gì đối với chuyện này để ý như vậy từ trước đó nói chuyện trong kỳ u mi hiểu rõ đến hì -sì、ạ xì ở trong thôn đã không treo trước nhưng đối với một người thanh niên đến nói quay về đến trong tộc dưỡng lao hiển nhiên không phải là hì -sì、ạ xì truy cầu nói như vậy hì -sì、ạ xì từ trước liền rất đáng giá dữ vị -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ trở về đối với h ỉ ủ gà nhà đến nói hiển nhiên là một cái cực kỳ tốt cơ hội trở lại thôn quyền lợi đình phong cơ hội đây cũng là vì cái gì trước đó hỉ ạ xỉ đáp ứng quả quyết như thế nguyên nhân cùng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ quan hệ là một phương diện trong đó khó tránh khỏi cũng có triển vọng hỉ ủ gà nhà suy tính sư huynh hy vọng thôn có thể một mực ổn định xuống đây cũng là trong thôn đại đa số người ý nghĩ à kỳ ủ mỹ quét hỉ ạ xỉ một mắt trả lời như vậy à kỳ ạ xỉ trong giọng nói không khó nghe ra nồng đẫm thất lạc hắn biết hết sức rõ ràng nếu như thôn đa số người vẫn là duy trì mỹ nạ tổ mà nói ưu dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ muốn cầm về quyền lợi liền ít không được một phen tranh đấu hao tổn máy móc là tất cả mọi người đều không hy vọng nhìn đến t ố t lá trà uống trời cũng trò chuyện thời điểm cũng có chút muộn hôm nay ta liền trước cáo tử có dành lại tới tìm người a nói đến đây ưu dù mạ kỵ kỵ ủ mỹ đem nước trà trong c h é n uống một hớt xuống đứng dậy nói cáo biệt liên quan tới hồ cả sự tình hắn muốn bản thân yên tĩnh suy nghĩ một chút ở cái này trước đó sức lực lượng t r a n h có nhiều người hơn nhận ra hắn lại ngồi xe đi khi ạ xị giữ lại bất quá kỵ ủ mị thái độ kiên quyết đã đến cửa gian phòng không cần mù khách sáo sau đó có nhiều thời gian đi trước đang lúc nói chuyện ưu d u mạ kỳ liền không có đi đẩy ra cửa phòng một lần này h ì ạ xỉ -sì、cũng không tiếp tục giữ lại đưa ưu d u mạ kỳ kỳ Ú mì đi tới cửa nhìn lấy ưu d u mạ kỳ kỳ Ú mì chậm rãi rời đi bóng lưng thì gạ hỉ ạ xỉ mỹ mắt hơi hơi thấp thở dài mười hai chương hai trăm chín mươi trà đũa chương hai trăm chín mươi trà đũa thứ đệ tứ hổ c ả về thôn ở làng l á trong cũng không có nhắc lên cái gì g ậ n sóng ngược lại làng nghỉ làng mây sứ giả chết ở cổ nộ hạ cái này một cái tin tức tại sáng sớm hôm sau truyền đầy thôn đều là tin tức truyền lại nhanh như vậy cho dù là kẻ ngu si cũng biết chuyện này không tầm thường và ảnh hồ cả chuyện này ta đã báo cáo cho giới cả đại nhân các người muốn vì chuyện này phụ trách chúng ta dẫn đội là chết ở các người cổ n ổ hạ hy ủ gạ gia tộc hung thủ liền là hì gạ hì ả si giao ra hung thủ nếu không hậu quả này các người cổ n ổ hạ đảm đương không nổi hồ cả trong phòng làm việc một tên màu da đen nhánh n ỉ dạ làng mây một bàn tay đập vào nạ m ỉ cạ dở m ỉ nạ tổ trên mặt bàn phân n ộ quát không có chút nào cho hổ cả mặt mũi lúc này trong văn phòng nị dạ làng mây còn thừa năm tên sứ giả đều đến đủ vì liền là hướng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô muốn một cái cách nói nhìn lấy l ử a dẫn ngút trời n ỉ dạ là ngây m nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô trên mặt vẫn cứ treo lấy ấm áp mỉm cười không để ý chút nào đối phương thái độ chậm dãi nói n ỉ dạ là ngây m các vị trước không cần c h ẩ n trương một chuyện này chúng ta cổ nộ hạ còn ở điều tra sự tình còn không có t r a ra manh mối đâu hiện tại sơ bộ hoài nghi là có người ở chúng ta cổ nộ hạ lén lút xử lý gián đ i ệ p hoạt động các ngươi dẫn đội cũng không phải chúng ta cổ nộ hạ người giết là có một người khác mỹ nạ tô trận tròn mắt nói lấy nói mỏ nói lắp đều không mang nói lắp n g ư ơ i không nên trốn tránh trách nhiệm chúng ta dẫn đội chết ở các ngươi làng lá hơn nữa còn chết ở hì ù g ạ cửa nhà nếu là không giao ra hung thủ chuyện này liền không có xong xuôi có mặt trừ nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ bên ngoài còn có liền là thân là hổ cà phụ tá nạ dạ xỉ cà cụ hai người bọn họ cũng là ở thời điểm buổi sáng mới vừa vặn chịu đến hì gạ hì ạ x ỉ giết chết n h dạ làng mây sứ giả tin tức nhưng nhận được tin tức chân sau n h dạ làng mây người liền tới nhà vậy liền khiến mỹ nạ tổ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì hắn còn không có cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn mấy người thương lượng tốt nên xử lý như thế nào chuyện này đến c ù n g cố nội hạ một bên muốn áp dụng cường ngạnh thái độ vẫn là nhu hóa chính sách ở trước mắt còn không có phương hướng đâu mỹ nạ tổ vốn nghĩ trước cùng nghỉ dạ làng mây người đánh một chút thái cực bất quá đối phương thái độ hiển nhiên không phải có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ thái độ sự tình chúng ta thôn còn ở điều tra điều tra ra kết quả mà nói ngay lập tức sẽ cho nghỉ dạ làng mây các vị bàn giao mấy vị đi về nghỉ trước có kết quả ta bên này báo tin các ngươi bởi vì sự kiện điểm đáng ngờ vô cùng nhiều khuyết khát sứ giả dẫn đội đột nhiên xuất hiện ở hì ủ gà nhà tộc địa vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi không phải sao n g d ạ làng mây thái độ khiến mỹ nạ tổ ít nhiều có chút khó chịu bất quá dùng hắn giáo dưỡng cùng lòng dạ cũng sẽ không lập tức trở mặt bất quá lại một lần nữa lúc nói chuyện mỹ nạ tổ ngự khí cũng không có trước đó như vậy mềm mại hơn nữa còn âm thầm điểm xuất n g d ạ làng mây thủ lĩnh hành vi dị thường một điểm này trong đó cũng có khuyên bảo ý tứ bất quá hiển nhiên n Nhi g d ạ làng mây người căn bản liền không có để ý mỹ nạ tổ nói lời nói ngươi đây là ý gì ý của ngươi chẳng lẽ là chúng ta dẫn đội không phải hắn chết rồi hắn thế nhưng là chết rồi liền chết ở các ngươi làng lá là trong không giao ra hung thủ giải ca đại nhân nhất định sẽ phát động chiến tranh hắn nhất định sẽ cho bộ hạ lấy lại công đạo chúng ta rõ ràng là muốn cùng các ngươi cổ nộ hạ chung sống hòa bình nhưng các ngươi cổ nộ hạ lại căn bản không bắt chúng ta làm hồi sự thậm chí còn giết chết chúng ta rất đội các ngươi các ngươi cũng không biết có phải hay không là nghỉ dạ làng mây vị này diễn dùng sức quá mạnh lúc nói chuyện mặt đỏ thiệt thay đã có chút thở không ra hơi cái này khóc lóc gom sòm đồng dạng trạng thái xem mỉ cả giờ mỉ nạ mỹ cạ dở âm thầm nhữ mày đối phương thái độ này hiển nhiên không phải là nghĩ dễ dàng chấm dứt ta mỹ nạ tổ ánh mắt quét nạ dạ xỉ cạ cù một mắt ra hiệu khiến hắn xì、si、cả cụ tiếp thu đến mỹ nạ tổ truyền ra ngoài tin tức vừa định mở miệng hòa giải cửa phòng làm việc liền bị người đẩy ra khi g ạ hi ạ xì、si、mặc lấy toàn thân ở nhà kimono đẩy cửa đi vào nguyên lai tên k i ệ n là nhị dạ làng mây thủ lĩnh các người nhị dạ làng mây sứ đoàn thủ lĩnh ba n đêm xông vào ta hỉ ụ gà nhà tộc địa ý đồ bắt cóc con gái của ta bị ta phát hiện xuất thủ đánh g i ế t chúng ta cộ nộ hạ còn không có tìm các người gây phiên phức đâu các người ngược lại là trước kiện lên hình dạng tới đâu khi gã hi ạ xì、si、một thân một mình chậm rãi đi vào phòng làm việc đầu tiên là trào phúng một đợt nhị dạng mây mọi người sau đó hướng lấy mỹ nạ tổ xem như là đánh qua t r à o hỏi theo sau nhìn hướng nhị dạ làng mây mấy người tiếp tục nói ta hoài nghi các n g ư ơ i nhị dạ làng mây chư vị đều cùng cái kia bắt cóc phạm có quan hệ liên hợp muốn mời các n g ư ơ i đi chúng ta hỉ ủ gà nhà điều tra khi gà hỉ ạ xỉ trong mắt tần chứa nhàn nhạt sắc khí ngay trước đời thứ năm hồ cạ trước mặt lại nói lên muốn mang đi nhị dạ làng mây sứ giả mà nói cái này khiến mấy cái nhị dạ làng mây đều sắc mặt biến đổi vội vàng hướng lấy nạ mị cạ giờ mị nạ tổ nói hồ cạ thôn các người bên trong nhị dạ đều l ạ như thế không có quy củ sao thế mà muốn bắt chúng ta đi điều tra còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao mỹ nạ tổ cũng không để ý tới nỉ dạ làng mây mấy người lên án ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy b à n làm việc hai mắt nhìn chằm chằm lấy hỉ gà hỉ ạ xỉ quan sát lấy hồi lâu mỹ nạ tổ trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười cũng hướng lấy nhật nói với hỉ ạ xỉ hỉ ạ xỉ đã ngơi hoài nghi những người này cùng cái tia xâm lấn tộc hỉ g à người có quan hệ vậy liền đều mang đi điều tra a vô luận dùng thủ đoạn gì đều kiểm tra ra một cái kết quả tới xuất hiện vấn đề gì thôn sẽ cho n g ư ờ i gánh gõ đánh mặt bản âm thanh dừng lại nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ từ trên ghế mặt chậm dãi đứng dậy đi tới hỉ ạ xỉ bên người nhẹ nhàng vô vô vô b theo sau đầu cũng sẽ không rời khỏi phòng làm việc mà n g dạ làng mây mấy người nghe đến nạ mì cạ dơ mì nạ tổ lời này sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nao h nhao lấy ra từng người vũ khí để phóng lên bóng mô phòng thuật một mực trầm mặc nạ dạ xỉ cạ cụ đột nhiên đậu thủ đột nhiên một ngồi xổm hai tay lập tức kết ấn thân phía dưới bóng nhanh chóng kéo dài ở cái này nhỏ hẹp trong văn phòng bóng trong nháy mắt liên tiếp đến năm tên n g dạ làng mây bóng lên thân thể lập tức bị nạ dạ xỉ cạ cụ giam cầm lại đáng hận các ngươi cỗ nộ hạ lại dám giải cả đại nhân một n g dạ làng mây không thể tin được cỗ nộ hạ người thế mà liền như vậy gầm thét lấy nghĩ muốn tiếp tục uy hiếp bất quá lời âm thanh còn chưa rơi xuống bụng d ư ớ i trực tiếp bị chịu đến trọng kích màu vàng mật từ trong miệng phun ra d n g dài dài cạ thì thế nào chúng ta hồ cạ đã nói cô n ộ hạ không cần xem bất luận cái gì nhận thôn á n h mắt khi g ạ hỉ hạ xì một quyền đánh ở cái kia nói nhảm nhiều nhất n h ỉ dạ làng mây trên bụng t h ấ p giọng ở đối phương bên thai nói theo sau một cái thủ đạo đánh ở đối phương phần g á y đem đối phương đánh mất x ỉ u sau đó hỉ hạ xì đi tới cửa kêu một tiếng mấy tên tộc hỉ gạ làng mây phong tỏa lại h u y đạo theo sau mang rời khỏi phòng làm việc khi g ạ hỉ hạ s ỉ trở lấy mấy tên nhị dạ làng mới bị áp giải đi về sau đang chuẩn bị đ ổ i kịp sau lưng liền chuyển tới nạ dạ s ỉ cả cù hỏi thăm khi hạ s ỉ ta không nhớ rõ m i nạ tổ có nói qua câu nói kia ngươi có phải hay không thấy qua tên kia đâu hắn còn tốt sao nạ dạ s ỉ cả cù nghĩ đến rất nhiều trong lòng cũng có một ít suy đoán vì vậy hỏi xem khí sắc cũng không tệ lắm hơn nữa trong thân thể c h ả cớ dạ so trước kia còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần hắn trở về không ai có thể ở cổ n ổ hạ trên đầu diếu võ dương ai khi hạ xỉ nói xong đi ra hổ cạo phòng làm việc thuận tiện gài cửa、lại. xì cả cũ nhìn lấy đ ó n g phòng làm việc cửa chính trầm mặc hồi lâu mới phun ra một câu nói là thế này phải không cái kia thật là quá tốt 13. ờ i chương 291. m ớ i c h ứ c vị chương 291. m ớ i c h ứ c vị phát sinh ở hồ cả trong văn phòng sự tỉnh ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mi đó là hoàn toàn không biết bởi vì một buổi sáng sớm hắn liền bị mấy cái lao đầu lao thái thái đánh thức ưu dù mạ kỳ kỳ u mi sân nhỏ cách làng là có lấy một chút khoảng cách đã nhiều năm như vậy bên ngoài viện đã mọc đầy cỏ dại bất quá trong phòng ngược lại là vẫn tính sạch sẽ trong sân cũng phi thường nhẹ nhàng khoác khoái vừa nhìn chính là có người thường xuyên xử lý trạng thái bởi tối hôm qua từ h ỉ ụ gà nhà ra tới tú dù mạ k ỳ k ỳ ù mi liền trực tiếp về trong nhà bản thân buổi sáng đang động thủ dọn dẹp bên ngoài viện cỏ dại đâu xa dù t ổ bị h ỉ dù rèn liền cùng mì tổ ca đỏ hổ m giả cùng ngụ tạ tạng cô hà m ù n đạo đi tới nhà của hắn trong trong đạo trường bốn người ngồi trên mặt đất tú dù mạ k ỳ k ỳ ù mi cho ba vị rót lên trần t r à mặc dù bốn năm năm còn xa xa không xưng được trần trả theo sau mấy người liền trầm mặc xuống tới kì ù mi ngươi hiện tại thân thể thế nào t dù mạ kì kì ù mi ngồi ở ba vị cố vấn trước mặt cũng không nói chuyện xa dù tổ bị h ỉ dù rèn trước tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh thân thể cũng không t ệ lắm không có cái gì cái khác cảm giác cùng trước kia không có bao nhiêu khác biệt u dù mạ k ỳ k ỳ u m ì uống một mụt trà lối vào cây đang khiến k ỳ u m ì khẽ nhớ mày theo sau mà đến ngọt mùi thơm ngát lại là khiến trước mắt hắn sáng lên đừng nói trà này bảo tồn cũng không t ệ lắm k ỳ u bị không có vấn đề gì à mỹ tổ cà đỏ hổ m ù dạ hỏi ra hắn n h ấ t quan hệ tâm vấn đề mặc dù lộ ra không phải là rất có lễ phép nhưng mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ ở thời điểm này cũng không nói hoài tới nhiều như vậy tự mình tự cảm thụ lấy t r à hương vị cu dạ ma đó là cái gì u tạ tàn cô h a n có chút n g h i hoặc không hiểu nhìn lấy kỳ u mi hỏi cu dạ ma a liền là kỳ u bị tên nó tên là cu dạ ma u dù ma kỳ kỳ u mi giải thích nói bất quá nói xong về sau liền ngâm miệng không lại tiếp tục nói chuyện u dù ma kỳ kỳ u mi mà nói khiến mấy người biểu tình đều có biến hóa bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết kỳ u bị vẫn là có tên mà mấy người đều là nhân tinh cũng đẳng cấp đến u dù ma kỳ kỳ u mi trong lời nói cấp độ sâu ý tứ bây giờ u dù ma kỳ kỳ u mi thế mà đã biết kỳ u bị danh hiệu có phải hay không là có nghĩa là u dù mà kiki u mi cùng k i k u bị quan hệ trong đó đã cùng trước đó không đồng d ạ n g có phải hay không là có nghĩa là u dù mà kiki u mi cùng khống chế k i k u bị lực lượng nghĩ đến lấy xa dù tô bi hi dù rèn nhịn không được mở miệng hỏi k i k u mi ngươi có phải hay không đã khống chế u dù mà kiki u mi không đợi xa dù tô bi hi dù rèn đem lời nói hết trực tiếp gật đầu một cái mà u dù mà kiki u mi khẳng định trả lời cũng khiến ba người trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ bất quá cái này mừng rỡ không có liên tục bao lâu xa dù tô bi hi dù rèn liền thu liễm dáng tươi cười hỏi g i kiu mi đối với bây giờ thôn hiện trạng ngươi khả năng còn không phải hiểu rất rõ ta cùng ngươi nói một chút ta xa dù tổ bị h ỉ dù rèn đang lúc nói chuyện còn chú ý lấy ưu dù mạ kỷ kỷ u mi biểu tình thấy kỷ u mi không có lộ ra cái gì không vui cảm xúc tiếp tục nói bây giờ c ô nộ hạ hổ cạ là nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nói đến hắn vẫn là anh rể ngươi đâu những năm này mỹ nạ tổ làm phi thường xuất sắc ở lần đó bị v i thu tập kích sau đó mỹ nạ tổ kháng trụ nội nội ngoại ngoại áp lực trợ giúp c ô nộ hạ vượt qua thôn suy yếu nhất cái tiêu một đoạn thời kỳ bây giờ ngươi trở về liền tốt có trợ giút của ngươi cổ nộ hạ nhất định sẽ trở lại đình phong s ạ dù t ô bị hì dù rèn nói lời này trước đó cũng đã châm trước qua lời nói của bản thân hôm nay đến tìm u dù mạ kì kì u mi tức là hắn nghĩ muốn gặp một chút cái này nhiều năm không thấy đệ tử cũng là hắn dự định lại lần nữa xác nhận u dù mạ kì kì u mi ở cổ nổ hạ bên trong địa vị cùng chức vị làm hồ cạ nhiều năm như vậy s ạ dù t ô bị hì dù rèn hết sức rõ ràng u dù mạ kì kì u mi trở về ý vị như thế nào nghĩ biện pháp khiến hai đời hồ cạ thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp là hắn cái này làm trưởng bối phải làm trợ giút mà không phải là dẫn dắt vừa cười vừa nói giáo viên ta cũng không phải tham luyến quyền lợi người mỹ nạ tổ có thể trở thành hồ cả ta cũng là rất vui vẻ hắn thế nhưng là ta một trong những bằng hưu tốt nhất cô nội hạ có hắn ở ta cũng có thể yên tâm rất nhiều kỳ thật ta cũng có rất nhiều muốn làm sự tình nếu không phải là trước đó hồ cả vị trí này c h ó i buộc ta ta cũng là rất muốn ở nhận giới đi một chút xem một chút nhiều năm như vậy ta đều không có hảo hảo du lãng qua cái này nhận giới u dù mạ kỳ kỳ u mi trong mắt lộ ra một ít hướng tới kỳ thật tối hôm qua cùng hì gạ hì ạ xỉ、sì、tán gẫu xong sau đó u dù mạ kỳ kỳ u mi liền nghĩ thông nhận giới hòa bình thời cơ còn không có đến trước lúc này u d u mạ kỳ kỳ u mỹ cần phải làm là nỗ lực tăng cường thực lực của bản thân ở cái này có thể dùng một địch vạn nhận giới bên trong thực lực của cá nhân mới là vị trí thứ nhất thưa cơ hội này u d u mạ kỳ kỳ u mỹ dự định hảo hảo tu luyện tiên thuật hảo hảo du lãm cái này nhận giới mặc dù ở niên đại chiến tranh u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đi qua nhận giới không ít địa phương nhưng lúc kia mang tính mục đích quá mạnh hơn nữa nhìn đến không phải là toàn cảnh là vết thương liền là lâm ly máu tươi xuyên qua nhiều năm như vậy hắn đều không có hảo hảo lãnh hội nhận giới phong cảnh xa dù tổ bị hỉ rụ rèn cùng mỹ tổ cá đỏ hổ mụ dạ mấy người lẫn nhau quan sát bọn họ cũng không nghĩ tới U dù m à kỷ kỷ u mì thế mà lại nói ra như thế một phen lời nói tới nói gần nói xa đều lộ ra U dù m à kỷ kỷ u mì muốn rời khỏi cổ nổ hạ trò chơi nhận d ư ớ i suy nghĩ cái này khiến mấy người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải m kỷ u mi hiện tại cổ nổ hạ còn không thể rời đi ngươi xa dù tô bị hì dù rèn suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói đối mặt U dù m à kỷ kỷ u mì ánh mắt giò xét hắn k h ẽ thở dài một hơi tiếp tục nói thôn hiện tại nhìn như hòa bình nhưng kỳ thật quần quần sóng ẩm n g dạ làng đá n g dạ làng mây hai cái này nhận thôn liên hợp một ít phương bắt nhỏ nhất thôn đương nhiên bây giờ cổ n ổ hạ biện pháp tốt nhất liền là giao ra còn lại vi thú đem tam vĩ lục vĩ thất v ĩ trả lại cho từng người nhận thôn nhưng khi dù rèn không có nói hết nhưng ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mỹ lĩnh hội ý tứ của hắn giao ra vi thú hiển nhiên là không có khả năng bởi vì cái này ba con v ị thú đều đã có từng người d ì n cờ di kỳ bốn bởi nạ dù tổ cùng cạ d ì n từng người gánh chịu một con v ị thú mà n ổ hạ dạ d ì n cũng trở thành tam vĩ d ì n cờ di kỳ n ổ hạ dạ d ì n ngược lại là trước không nói nạ dù tổ cùng cạ d ì n một cái là đợi thứ năm hổ cả con trai một cái là đệ nhất hổ cả tằng tôn nữ ở trong thôn là có ý nghĩa tượng trưng không có khả năng giao cho người khác cái này cũng liền khiến cổ n ổ hạ tiến nhập đến một cái tử cục bên trong mà duy nhất biện pháp phá cục liền là khiến cổ n ổ hạ xuất hiện một cái s ẻ n dù hạt hì dạ mạ hoặc là h trí hạ mạ đã ra đồng dạng nhân vật chỉ cần cổ nộ hạ có thể vậy cái này cục tự nhiên là phá trước đó làng lá trong hiển nhiên không có dạng này tồn tại nhưng bây giờ u d u mạ k ỳ k ỳ u m i trở về vậy liền có rồi ý của ngài ta minh bạch như vậy ta lưu tại trong thôn làm gì đó khi ế n ta tiếp tục ngốc ở cái chỗ ở này bên trong sao u d u mạ k ỳ k ỳ u m i trong lời nói mặc dù không có ý trách cứ nhưng người nghe lại là hô hấp trì trệ x a dù tổ bị hì d ù r ẹ n trong mắt lộ ra một ít hổ thẹn trong lòng t à n g khái đúng vậy à đứa bé này ở cái chỗ ở này bên trong đã ngốc rất lâu rồi kỷ u mì ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm nhị dạ trường học hiệu trưởng bàn g a o cộ nộ hạ mới đời thứ nhất liền ở xạ dù tô bị hỉ dù rèn xa và hồi ức thời điểm bên cạnh mì tổ ca đỏ hổ mù dạ mở miệng nói mà lời của hắn khiến xạ dù tô bị hỉ dù rèn hai mắt tỏa sáng lập tức phụ hòa nói đúng vậy à kỳ u mi ngươi muốn trở thành nhận giáo hiệu trưởng sao từ xạ dù tô bị hỉ dù rèn trở thành đệ tam hố ca đồng thời kiêm nhận giáo hiệu trưởng chức vụ này sau đó chức vụ này đã rất nhiều năm không có thay đổi thẳng đến lúc này mì tổ ca đỏ hổ mù dạ nói hỉ dù rèn mới nhớ lên tới bây giờ dù mạ kỳ kỳ u mi trở thành nhận giáo hiệu trưởng khả năng là không có gì thích hợp bằng một cái lựa chọn nhận giáo hiệu trưởng. h thứ tám một bốn nghỉ đồng và nghỉ hè người làm công mục tiêu cuối cùng nghe lên không tệ mười ba chương hai trăm chín mươi hai người rõ ràng là thiên tài vì cái gì yếu như vậy chương hai trăm chín mươi hai người rõ ràng là thiên tài vì cái gì yếu như vậy ngoài phòng kinh sợ xỉ kỳ vang một vang gõ lấy mặt đất ngồi ở chính giữa đạo trường bốn người lặng lẽ thường t h ứ c trả nói lời nói thật nhân giáo hiệu trưởng chức vụ ở bây giờ đến nói s á c thực là tương đối thích hợp vụ d ù m ạ kỵ kỵ u m i đã không khiến đã từng đệ tứ hồ c ả lộ ra bị vắng vẻ nhưng rồi lại là một cái biên giới chức vụ có thể khiến vụ du m ạ kỵ kỵ u mỹ không nhúng tay bây giờ cộ nổ hạ sự vụ cho dù là cổ nộ hạ gặp phải cái gì trong mắt vấn đề cần Uzu -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ưu mì ý kiến cũng có thể tùy thời tìm đến hắn mặc dù là mỹ tổ cá đỏ hộ mụ dạ linh quang l ó ạ i lên nhưng lại rất nhanh liền đ ạ t được xạ dù tổ b ì hỉ dù rèn cùng ủ tạ tạng cô hạt duy trì cùng ủng hộ bất qua Uzu -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ưu mì ở nói nhỏ một tiếng sau đó liền không lại nói chuyện chờ mặc m uống trả cũng không tiếp tục phát biểu ý kiến xạ dù tổ b ì hỉ dù rèn mấy người cũng không nóng n ả y i ê n t ĩ n h ngồi tại chỗ mặt chờ đợi Uzu -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ưu mì trả lời giáo viên chừng hai năm nữa a ta nghĩ thửa cơ hội này ra ngoài đi một chú ở nhận giới xem một chút trở qua hai năm ta về cô nố hạ lại đến tiếp nhận nhận giáo hiệu trưởng chức vụ a u d u mạ kỳ kỳ ủ mi nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở trên bàn trà người lấy nhìn hướng xạ dù t ổ b i hi dù d è n nói đã quyết định sao đã như vậy vậy ta cũng không nói thêm gì nữa ngươi dự định khi nào thì đi xạ dù t ổ b i hi dù d è n trầm mặc một hồi hỏi bất quá hắn vừa mới nói xong lời này bên cạnh mì tổ cà đỏ hổ mụ dạ lại là sắc mặt đại biến không hiểu xạ dù tô bị hì dù rèn vì cái gì sẽ đồng ý ưu dù mạ k ỳ k ỳ u mì nhưng là đã đã nắm giữ k ỳ u b ì c h i lực d ì n c ờ dì k ỳ hơn nữa lại là đã từng đệ tứ hồ cà phương thức tốt nhất liền là đem k ỳ u mì lưu tại cổ nổ hạ tọa trần thôn mà lữ hành là cái q u ỷ gì thân là làng lá ni dạ có đồ vật gì đó so bảo vệ cổ nổ hạ càng thêm trọng y ế u sao hì dù rèn mì t ổ cà đỏ hổ mụ dạ muốn nhắc nhở xạ dù tô bị hì dù rèn bất quá đạt được trả lời lại là xạ dù tô bị hì dù rèn hơi hơi lắc đầu ra h qua đoạn thời gian a ta nghĩ một người dạo chơi ngài không nên phái người bảo vệ ta n h a u dù mạ k ỳ k ỳ u mị nằm nghiêng trên mặt đất không lại hướng trước đó dạng kia ngồi nghiêm trình đã như vậy vậy ngươi ở trước khi rời đi cùng ta hoặc làm y nã tô nói một chút ta chúng ta mấy cái l a o ra h ỏ a cũng không q u ấ y dày ngươi ngươi cùng chúng ta dù sao cũng không có nhiều lời như vậy nói s a dù tô bị hy dù rèn nhìn đến -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mị thay đổi tư thế ngồi liền biết tiểu tử này ở đội khách nhân chậm dại đứng người lên vô vô trên đầu gối vốn cũng không tồn tại cho bụi nói giáo viên ngài nói gì vậy làm sao lại thế mấy vị x i n c ứ tự nhiên tiểu tử sẽ không tiễn u dù mạ kỳ kỳ u mì trên mặt treo lấy dáng tươi cười hướng lấy hỉ dù rèn mấy người vây vây tay theo sau cầm lên bên cạnh ấm trà hướng lấy bản thân chén trà trong nối liền nước trà x a dù tô b ì hỉ dù rèn nhìn lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì dáng vẻ nhìn không được lắc đầu theo sau đi ra đạo tràng mấy người đi ra u dù mạ kỳ kỳ u viện, mì t r ạ c h viện m ì tô cả đỏ hộ mụ dạ cuối cùng kìm nén không được nghi hoặc trong lòng kéo một thoáng xạ dù tô bị hỉ dù rèn ống tay háo hỏi hỏi h dù n vì cái gì ngươi sẽ đồng ý hắn khiến hắn rời khỏi là ngươi phải biết ưu dù mạ kỳ kỳ u mì không chỉ riêng cổ nộ hạ đệ tứ hồ cạ càng là kỳ u bị dịn cờ dị kỳ hắn làm sao có thể một mình rời khỏi cổ nộ hạ hơn nữa không có người bảo vệ đâu vạn nhất hắn ra nguy hiểm làm thế nào m ị tổ cạ đỏ hổ mụ ra mặc dù lời nói ở giữa là ở vì ưu dù mạ kỳ kỳ u mì an toàn cân nhắc nhưng có mặt mấy người đều là tương giao mấy chục năm láo hoa kế m ị tổ cạ đỏ hổ mụ ra nói cho cùng vẫn là lo lắng kỳ u bị mất đi lo lắng cổ nộ hạ thiếu một cái uy hiếp vì em ta so ngươi hiểu do hắn đã hắn đã quyết định liền sẽ không thay đổi chủ ý cho dù là trên chiến trường hắn cũng dám khám n g ệ n h t h ú n g chi hiện tại s a dù tổ bị h ỉ dụ rèn nhẹ nhàng nói theo sau quay đầu nhìn một mắt Uzu -ki -ki u h u mạ kỳ kỳ u m i trạch viện thở dài tăng nhanh rời đi bước chân trong đạo trường Uzu -ki -ki u h u mạ kỳ kỳ u m i đứng dậy d ố i cái lưng mệt mỏi dự định thu thập trên bàn trà mặt chén t r à mà thẳng đến lúc này hắn mới phản ứng tới hắn có một chuyện rất trọng yếu quên mất sạch hỏi quên hỏi lão giả ta ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì đi đâu n h a có giành hỏi t h ă m cờ tin a tốt đã lâu không gặp vừa vặn cũng muốn đi nhìn một chút nàng thủ mạ kỳ kỳ u mỹ đơn giản xử lý một t h o á tóc theo sau đi ra t r ạ c viện của、mình. trong rừng cây tuyết còn không có tan ra ánh sáng mặt trời chiếu ảnh r a loang lổ bóng cây chiếu ở trên mặt tuyết phản xạ lên bạch quang trói mắt một phía này cánh rừng cũng không biết là cái gì giống cây giữa mùa đông còn xanh thẳm bít lục sinh trưởng tươi tốt dạo bước ở trong rừng cây hữu ù mạ kỳ kỳ u mì thưởng thức lấy lấy khó có được cánh tuyết này kakasi cùng ta quyết đấu a ta gần nhất lại mới học một cái nhân thuật ta đã không phải là đã từng t a rồi nơi xa một tiếng hô tiếng xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây chuyển vào h u mạ kỳ kỳ u mì trong thay âm thanh kia h u mạ kỳ kỳ u mì cũng coi là con biết u c h i h a o b i t o bọn họ áp vì cái gì xuất hiện ở nơi này u z u m a kỷ kỷ ủ mị trong lòng hiếu kỳ thay đổi phương hướng hướng lấy phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới trong rừng một chỗ đại không trên đất u c h i h a o b i t o nâng đỡ trên c h á n băng đeo c h á n hướng lấy cả cà xỉ gào lên thứ ngươi không phải là đối thủ của ta không cần thiết so tài và ngươi còn kém xa lắm đâu cả cà xỉ mặt nạ che kín xuống nửa bên mặt một đôi mắt cá chết mặt mà thủ mày t r a o liếp một mắt u c h i h a o b i t o không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng mà ở hai người bên cạnh n ộ hạ dạ d i n mấy lần muốn nói lại t h i tự a hồ là ở chân trước câu nói nghĩ biện pháp thuyết phục o b i t o đáng hận người nói cái gì u c h i hạ o b i t o tự a hồ là bị cả cà xỉ như kim châm hắn cái kia tâm linh nhỏ yếu tức giận c ọ c ọ dâng lên nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái cụ nải n ế t trong tay nghĩ muốn khiến cả cà xỉ bị động tiếp thu khiêu chiến của hắn rõ ràng là nhanh hai mươi người tâm tính vẫn là giống như một đứa bé cả cà xỉ o b i t o có người đến l i ê n ở o b i t o chuẩn bị động thủ thời khắc nộ hạ dạ j i n chợt vừa ngầm đầu thấp giọng mở miệng nói nghe được lời này ô bít t cùng cả cà xỉ hai người đều là xứ sở nhìn h ư ớ n chờ hồi lâu hai người cũng không thấy có người nào từ trong rừng cây đi ra không khỏi rất nghi hoặc j i n có phải hay không là người cảm chi sai đâu o b i tổ đi tới j i n bên người hoài nghi mà hỏi bất quá j i n vẫn là một bộ bộ dáng nghiêm túc khiến dự định tiếp tục nói chuyện o b i tổ ngậm miệng lại ai ra tới c ả cạ s ỉ thấy j i n dáng vẻ liền hướng lấy trong rừng hét lớn một tiếng trải qua một hồi sau đó trong rừng cây mới chuyển ra một ít tiếng vang sàn sạt dày đạp lấy mềm mại tuyết ưu rụ mạ kỵ kỵ ủ mị hai tay ôm ở phía sau đầu từ từ đi ra cánh rừng Nhìn đến t r ậ n địa sẵn sàng cả c a s i ba người, người lấy phất phất tay. U đã lâu không gặp, t i ể u kỳ nhóm. m ỹ n ạ t ổ c á i này ba người đ ệ t ử tự a hồ l à bồi dưỡng có chút n g n g a r õ ràng là tiên h t à i tới, nhưng rất yếu. u dù m à k ỳ k ỳ u mi vây vây tay, c h à o h ỏ i bất q u á h ắ n c h à o h ỏ i đó c h í n h l à t r ầ n chui kéo c ử hận, bất q u á c h í n h h ắ n phang phất không có p h á t giác. n g ư ờ i nói cái gì. n g ư ờ i cái tên này. l à ai. U chi ha o bi to chan ghét nhắc người khác nói hẳn yếu, thân lam mơ mắt tóc chi ha, cho dù lạ ở tóc bên trong, cũng là chung thượng bơi tội tải. Ng lại là kakasi. một mặt nghiêm túc nhìn lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mì trước mắt người này hắn giống như gặp q u a bất quá trong lúc nhất thời nghị không ra người không ngài là n ộ hạ dạ gìn tự hồ đối với ủ dù mạ kỳ kỳ u mì ảnh hưởng phi thường sâu sắc ý thức được lời nói của bản thân có chút không lễ phép lập tức chuyển thành tín ngữ hỏi mấy năm không thấy đều quên ta sao ta n h ư n g cứu qua mạng của các ngươi đâu nhìn lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mì cái kia tươi đẹp tóc đỏ cùng cái kia khuôn mặt quen thuộc cạ cạ xỉ trần trờ rất lâu cuối cùng nhận ra người trước mắt cái kia hy hữu màu tóc bản thân liền là phi thường dễ dàng phân rõ ngài đệ tứ hồ c ả đại nhân kỳ u mị đại nhân cả c ả sĩ cùng nỗ hạ dạ diên đồng thời kêu lên bất quá trong mắt của hắn còn tàn lưu lấy một ít không thể tin bọn họ đều không nghĩ tới đã biến mất bốn năm người lại một lần xuất hiện ở trước mặt bọn họ ân là ta nhiều năm như vậy không thấy mấy người các ngươi vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ đâu ít nhiều có chút khiến ta thất vọng à. bảy chương hai trăm chín mươi ba người thua chương hai trăm chín mươi ba người thua nhiều năm như vậy không thấy mấy người các ngươi vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ đâu ít nhiều có chút khiến ta thất vọng a ưu mạ kỳ ưu mị càng khái ánh mắt ở cả cạ s ỉ cùng ụ t r í hạ ổ bị tổ trên người của hai người du tẩu không hề nghi ngờ bây giờ hai người này nhân sinh đã bị ụ r u mạ kỵ kỵ u mì triệt để cải biến nhưng loại biến hóa này ụ r ù mạ kỵ chính kỵ u mì cũng không biết đến cùng là tốt hay là không tốt tối thiểu từ giai đoạn hiện tại mấy người sức chiến đấu đến nói lạc hậu nguyên bản thế giới một mạng lớn bình thường đến nói lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm ụ trí hạ ổ bị tổ cùng cả cạ s ỉ hai người liền sẽ trải qua n ổ hạ dạ dình đẳng dù cho chỉ có mười mấy tuổi tối tác dựa vào m ạ n dễ kỵ động lực hai người cũng có thể cùng ảnh giao giao thủ nhưng bây giờ hai mắt hoàn hảo cả cả si không có mất đi jean obi tổ tiềm lực tự a hồ là không có bị triệt để khai phá ra tới nhưng từ t r ạ cờ giả xem Uzu -ki -ki u d u mạ kiki u mì từ hai người này trên người mảy may không cảm giác được một chút xíu cảm giác các bách ở trên người của hai người Uzu -ki -ki u d u mạ kiki u mì không có người đến cường giả khí t ứ c ngài đệ tứ hồ ca đại nhân ngài thật là ngài đệ tứ n ộ hạ giả j e n tự a hồ là xác nhận Uzu -ki -ki u d u mạ kiki u mì thân phận mừng rỡ kêu lên hắn đối với u dù m a kỷ kỷ u mì vừa mới nói lời nói căn bản là không thèm để ý chút nào đối với jin đến nói thực lực gì gì đó cũng không trọng yếu mấy người các ngươi những năm này có phải hay không là đã không huấn luyện đâu ở c ô nộ hạ dưới che chở bắt đầu hôn tháng ngày sau u dù m a kỷ kỷ u mì không để ý đến jin mà là hướng lấy cả cạ s ỉ cùng ô bị tổ hai người nói không đương nhiên không có chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều ở biến cường bây giờ chúng ta cũng đã từng chúng ta đã có cách biệt một trời rồi cả cạ s ỉ tựa hồn là biết u d mạ kỷ kỷ u mì là có ý gì kiên định nói đồng thời thân thể cơ bắc bắt đầu căng cứng nhiều năm không thấy hồ cả tự a hồ đối với mấy người bọn họ ôm lấy không nhỏ kỳ vọng thế nhưng bản thân thực lực tự a hồ là không có nhận được đối phương tán thành lòng tự trọng cực mạnh cả cạ s ỉ không có khả năng tiếp thu kết quả như vậy cả cạ s ỉ nói đúng ta đã không phải là đã t ừ n g ta thực lực của ta đã phi thường lớn tiến bộ rồi ưu c h ị hạ ô bị tội tự a hồ cũng lĩnh hội u dù mà kỳ kỳ ủ mỹ ý thức vỗ n g ự c nói quả nhiên tiếp xuống u dù mà kỳ kỳ ủ mỹ liền nói đã như vậy khiến ta xem các ngươi thực lực à, khiến ta xem một chút mỹ nạ t ộ dạy ra tới đệ tử đến cùng có mấy cân mấy lượng trước nói tốt nếu như thực lực của các ngươi cũng không thể khiến ta hài lòng ta trừng sẽ có ưu ơ i nha. d u mà kỳ kỳ u mi h í p mắt lại vừa cười vừa nói hắn đã làm tốt muốn đi ra ngoài lữ hành dự định nhưng đi ra ngoài chơi làm sao có thể bản thân một người đâu cái kia không khỏi quá mức cô đơn một ít tổng muốn có người ở hắn bên cạnh cho hắn bưng trà dâng nước chân chạy trước mắt ba cái hải tử này liền là là lựa chọn tốt nhất s a o hơn nữa lấy cớ cũng đã có đó chính là ba tên này quá yếu cần hào hào tăng lên một ít thực lực đã như vậy vậy chúng ta liền không k h á c phí kỳ u mi đại nhân ngươi cẩn thận cả cạ xị gật đầu một cái hắn kỳ thật nhìn ra u dù mà kỳ kỳ u mi muốn thử thăm dọ bọn họ thực lực tâm tư cũng cảm thấy cùng u dù mạ kỳ kỳ u mì giao chiến chính là một cái cơ hội rất tốt quả đoán đáp ứng nói u c h ị hạ ô bị t ổ thực lực khiến cả cạ s ỉ không làm sao có hứng n ổ i nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mì liền không đồng dạng hắn cũng muốn xem một chút bây giờ năng lực của hắn cũng đã từng cổ n ổ hạ mạnh nhất hồ ca đến cùng có bao nhiêu sai b i ệ t ân ta sẽ hảo hảo dạy các ngươi u dù mạ kỳ kỳ u mì gật đầu một cái tùy ý vây vây tay mà cũng liền ở thời điểm này cả cạ s ỉ mấy người nhanh chóng có động tác nộ hạ dạ d i n cũng không biết vì cái gì bọn họ tiểu đội đột nhiên liền cùng ngài đệ tứ giao l ê n thủ nhưng đồng đội đều đã bắt đầu hành động nàng cũng liền không có quản nhiều như vậy u c h i hạ ố bị tô hét lớn một tiếng cũng không ẩn nút cũng không kết tấn liền trực tiếp mở ra xạ dịt gẳng từ gọt trong túi lấy ra một trôi cù nải theo sau liền thẳng tắp hướng lấy ủ r ù mạ kỷ kỷ ủ mị s ô n g đi qua cả c ả x ì hướng về sau nhẹ nhàng nhảy một cái ngập vào trong rừng cây mà nổ hạ dạ diên cũng nhanh chóng biến mất ở ủ r ù mạ kỷ k ủ mị trong tầm mắt mấy người động tác phi thường t h à n h thạo h i ệ n nhiên đã phối hợp thời gian rất lâu phi thường có ăn ý liền như vậy xông qua tới u chỉ hạ ố bị tô không đi n g h i ê n dưới tình huống thế mà cùng nạ dù tổ giống như vậy u d u mạ kỳ kỳ u mì có chút im lặng nhìn lấy x o n g tới o bị tổ ở o bị tổ đi tới trước người đâm ra c ủ nại thời điểm tùy ý khẽ vươn g tay trào hướng o bị tổ thủ đoạn u d u mạ kỳ kỳ u mì tốc độ phi thường đến nhanh dù cho o bị tổ xạ dìn gẳng đã bắt được u d u mạ kỳ kỳ u mì động tác quy tích vẫn không thể nào tránh đi thật nhanh thân thể phản ứng theo không kịp u c h ị hạ o bị tổ thủ đoạn bị u d u mạ kỳ kỳ u mì nhanh chóng nắm lấy chưa bao giờ phát sinh qua tình huống khiến o bị tổ phân thần cũng liền ở thời điểm này u d u mạ kỳ kỳ u mì liền một chân đá và o o bị tổ bụng dưới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ô bay rất、yếu. u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lưu lại tay bị đá bay ổ bị tổ lăn trên mặt đất hai vòng sau đó mới dừng thân thể nửa ngồi ở trên mặt đất nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu v ù v ù ở kỳ ủ mỹ nói chuyện thời khắc hai tiếng tiếng xé gió từ bên thai văng lên cũng không quay đầu lại u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ trực tiếp một nằm giặc người né tránh từ phía sau bắn tới hai chi cù n ả i khi u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lại một lần nữa n g ử a lên thân thể thời điểm trước mắt đã không có ủ chỉ hạ ổ bị tổ thân ảnh nhu nhược thể thuật cú nại loại vật này ở tương lai trong chiến đấu loại vật này nhưng cất bước đến cái tác dụng gì mất đi m ạ n dễ kỳ ưu xạ mấy đứa trẻ kia đều chỉ có phổ thông dù nhìn tiêu chuẩn á. u d u mạ kỳ kỳ u m i đáy mắt có lấy nồng đấm thất vọng đơn giản một cái đối mặt mặc dù đều vô dụng lên toàn lực nhưng cả cạ xỉ mấy người cho hắn cảm giác lại là tương đương nhỏ yếu ừng nhưng vào lúc này Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i bên c h â n mặt đất đột nhiên phá vỡ một đôi tay từ trên mặt đất đột nhiên dối ra bắt lấy Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i mắt cá chân hào u d u mạ kỳ kỳ u m i cúi đầu nhìn một chút cũng không vội mà tránh thoát lập tức ba cái s ư c hù dây kèn hiện lên một cái gạng cấp chữ loại hình hướng lấy u dù mạ kiki u mì ngực tập kích tới mà tại sắp công kích đến u dù mạ kiki u mì thời điểm vũ trí ố bị tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở u dù mạ kiki u mì sau lưng đỏ tươi xạ dìn gẳng gắt gao nhìn chằm chằm u dù mạ kiki u mì sau lưng trên tay đã hoàn thành chấm dứt tấn hoa đột viêm long đạn mấy cái đầu dòng quả cầu lửa hướng lấy u dù mạ kiki u mì đánh tới thành công u chị hạ ố bị tổ p h o n g thích s o n g xuôi nhận thuật liền âm thầm may mắn ở hắn nhìn tới hai chân bị trói buộc u dù mạ kiki u mì một lần này căn bản là không đường có thể trốn cũng chỉ có công kích loại trình độ này sao đầu dòng quả cầu lửa ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trước người phản phất đâm đến một bức t ư ợ n g điểm điểm ánh chấp ở quả cầu lửa ngay phía trước dâng lên nhẹ nhõm đem tất cả quả cầu lửa báo khỏa những thứ này quả cầu lửa liên tiếp nổ tung nổ đều không có nổ tung trực tiếp biến mất ở trong không khí mà p h o n g tới sư hữu di kèn đã toàn bộ rơi vào trên mặt đất hơn nữa những thứ này sư hữu di kèn bị cái gì đồ vật sắc bén đánh trúng ba cái sư hữu di kèn đã biến thành sáu cánh biến hình miếng sắt cạ ả c s ỉ bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài đem cụ n à i gác ở u dù m ạ kì kì u mi cổ vị trí trầm giọng nói kì u mi đại nhân n g ư ơ i thua 14. ờ i chương 294. n g ư ơ i thắng đâu chương 294, n g ư ơ i thắng đâu kì u mi đại nhân n g ư ơ i thua c ả c c s xỉ đứng ở u dù m ạ kì kì u mi sau lưng cụ n à i mang lấy u dù m ạ kì kì u mi cổ trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nghe lấy cả ca s ỉ cái kia tràn đầy tự tin âm thanh u dù ma kì kì u mi nhịn không được liền muốn đ ạ kích hắn người thắng đâu thật sao ở trong mắt ngươi ta là dễ dàng như vậy liền bị giải quyết sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mì c ư ờ i n h ạ t nói cũng không thấy u dù mạ kỳ kỳ ủ mì có động tác gì một đạo yếu đớt hồ quang điện đột nhiên xuất hiện ở cả cà s ỉ chỗ cổ tay đột nhiên cả cà s ỉ chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần phản phất là bị lôi kích một thoáng bàn tay buông lỏng cú nải nhanh chóng từ cả cà s ỉ trên tay rơi xuống mà ở cù nải rơi xuống thời điểm u dù mạ kỳ kỳ ủ mì nhanh chóng đem cù nải tiếp trong tay hướng lấy nơi xa ủ chị hạ ô bi tô bàn tới nhanh chóng bắn đi cụ nải vờn quanh lấy nhàn nhạt ánh chớp đâm vào bên chân, theo sau một tiếng vang nh đất tuyết bị lực lượng cường hãn mở ra một vòng nhỏ đất trống mà -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ bắn ra cù nải toàn bộ lưới bộ phận đã triệt để ngập vào trong đất mà cả cạ s ì nhìn thấy cái này một màn kinh người nhanh chóng nắm lấy thủ đoạn kéo ra cùng -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tầm đó khoảng cách cách đó không xa ô bị tổ mồ hôi lạnh chạy dòng cái này cù nải nếu là đánh ở trên người hắn sợ rằng sẽ bị dễ dàng mở ra một cái lô lớn nếu như không ô m g i ế t chết ta quyết tâm là không có biện pháp chiến thắng ta vùng không cần lưu thủ phóng ngựa qua tới -ki -ki u dù mạ kì kì u mỹ quay đầu nhìn lấy cả cạ xì mấy người vừa cười vừa、nói. thoát ly chiến trường c ả cạ s ỉ cùng ô bị tổ cùng nổ hạ dạ d i n lẫn nhau liếc nhau một cái lặng lẽ gật đầu một cái theo sau ô bị tổ nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra hai viên bom khói nện ở trên mặt đất một đoàn màu tím sương mù nhanh chóng đem ba người bao phủ đồng thời một cổ hương vị gây mũi trong rừng rậm tràn ngập ra nồng đậm sương mù chẳng những ẩn nút ba người thân ả n h còn ẩn nút ba người mùi có chút đấu trí sao bất quá loại vật này cũng chỉ có thể đối phó đồng dạng n h ĩ ra ư d mạ kỳ ù mị hai tay ôm ở trước ngực bình tĩnh nhìn lấy cả cạ xỉ mấy người thi triển hắn muốn nhìn một chút không có xạ dị cũng muốn xem một chút không có mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn càng ổ b ỉ tổ có phải hay không sẵn có bồi dưỡng giá trị càng muốn nhìn hơn vừa nhìn với tư cách tam vĩ dìn cờ dị k ỳ nổ hạ dạ d ì n có phải hay không là có hy vọng trở thành hiện nay cổ nổ hạ cái thứ hai hoàn mỹ dìn cờ dị k ỳ xì xì n ồ n g đậm x ư ơ n g mủ tím bên trong đột nhiên phát ra một tiếng dị hưởng một giây sau một cái do lôi thuộc tính t r ả cờ dạ cấu thành màu làm cho lớn từ trong xương khói ngang nhiên p h u n ra hướng lấy ủ dù mạ kỷ kỷ ù mị nhanh trong tập kịch tới chó lớn tốc độ phi thường nhanh mới vừa vạn tiến và ủ dù mạ kỷ kỷ ù mị tầ liền đi tới hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì bên người cắn một cái và h u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì cánh tay bất quá hữu dù m ạ k ỳ k ỳ u mì trên cánh tay lúc này đang bao vây lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt lôi háo giáp ác quyển răng cũng không thể xuyên tấu h giáp bảo vệ vẫn là loại trình độ này thuật sao dù cho không mở ra cả h ữ dạ tâm nhàn u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì cũng biết cái này nhận thuật hẳn là cả c ả sĩ phong thích đáy mắt vẫn là dấu không được nồng đậm thất vọng cả cả sĩ phương thức chiến đấu vẫn là như cũ cũng không có cho u dù ma kì kì u mì mang đến nhiều ít kinh hỉ vẫn là câu nói kia loại này cấp bậc n h ẫ n thuật đối phó đồng dạng dù nhìn khả năng còn có dùng nhưng đối phó mạnh một chút huyết kế giới hạn nghĩ dạ hoặc là có một ít năng lực đặc thù cứng giả cả ca s、si、ỉ những thứ này thuật cũng không có tác dụng gì cho dù là tạo thành phiên phước cũng tương đối có hạn u d u mạ kỷ kỷ u mì muốn nhìn đến cả ca s、si, ỉ cũng không phải chỉ có thể đối phó đồng dạng nghĩ giả cả ca xỉ、si. t r â m m ặ t ở giữa u d u mạ kỷ kỷ u mì trở tay bắt lấy điện chó cổ hơi dùng lực một chút trực tiếp đem cái này điện chó bấm nát màu tím chó lớn hóa thành nhàn nhạt á n h chớp biến mất ở u dù mạ kỷ u mì trong tay nhưng vào đúng lúc này một tiếng bén nhọn kêu to đột nhiên từ mặt bên một cái trên cây văng lên c h ỉ đó gì cạc ạ à xi、si、nửa ngồi ở đại thụ một đầu nhánh cây rút tay trái nắm l ấ y tay phải thủ đoạn tay phải hội tụ lên cuồng bạo lôi thuộc tính trạ cờ dạ cái k ê u bén nhọn tiếng kêu to chính là từ cạc ạ à xỉ trong tay đoàn k i a cô động trạ cờ dạ bên trong phát ra lựa chọn đủ rủ m à k ỳ k ỳ u mì nhanh chóng xoay người nhìn thấy cách đó không xa tụ lực cạc ạ à xi、si, hơi nhũ mày hơi hơi cong lên đầu gối chuẩn bị ứng đối mà vừa lúc này sau lưng không khí đột nhiên biến đến nóng bỏng hòa đột đại viên đạn to lớn ánh lửa nhanh ch không khí vào giờ khắc này cũng biến thành nóng rực lên phạm vi to lớn hỏa đội trong khoảnh khắc đi tới u du m ạ kì kì u mì sau lưng trực tiếp quanh tại liễu cựu minh trên lưng u du m ạ kì kì u mì thân ảnh cũng nhanh chóng bị ánh lửa bạo phủ ma liên ở h ỏ a đội đánh trúng u du m ạ kì kì u mì thời điểm cả cả si lập tức có động tác mấy cái lên xuống ở giữa liền đi tới mặt đất hướng lấy u du m ạ kì kì u mì chạy nước rút qua tới cùng bạo lôi thuộc tính trả cờ dạ nương theo lấy bén nhọn tiếng kêu to hướng thẳng đến trong ngọn lửa u du ma kì kì u mì trợt đêm qua chi chi bé nhọn n tiếng kêu to cũng không có theo lấy cả cà xỉ t r ợ t đâm mà dừng lại mà cả cà xỉ ở trợ t đâm một nháy mắt liền cảm giác được không gì sánh n ổ i lực cản một cổ lực đạo to lớn bắt tại trên cổ tay của hắn mặt ánh lửa dần dần tàn đi lộ ra ưu rủ m ạ k ỳ k ỳ ưu mị vậy song tốt không hao tổn thân ảnh thậm chí liền góc áo đều không có bất k ỳ cái gì tổn hại mà ưu rủ m ạ k ỳ k ỳ ưu mị thần sắc thanh lãnh đứng ở cả cà xỉ trước người một tay nắm lấy cả cà xỉ thủ đoạn khiến cả cà xỉ chỉ đỏ gì không thể tiến thêm đơn giản phối hợp cấp thấp đánh nghi minh nắm lấy cả c ạ s ì thủ đoạn hung hăng đập về phía mặt đất mà cả c ạ s ì thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ nâng lên trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ và ảnh x a vào mặt đất ca c ạ s ì đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán ngay tại chỗ ảnh phân tân h a u du ma kiki u mi nhìn lấy biến mất ca c ạ s ì nói nhỏ mà ánh mắt nhìn hướng bên cạnh trong rừng cây ở khoảng cách u du ma kiki u mi mười mấy m é t một gốc sáu người vây quanh phía sau đại thụ ca c ạ s ì hơi hơi khí thô xuyên thấu qua lá cây tầm đó khe hở nhìn hướng u du ma kiki u mi vừa mới công kích khiến hắn có một ít tiêu hao mà ở bên cạnh hắn u c h i h a o b i t o cùng nổ hạ giả diên cũng ngồi s ồ m ở trên mặt đất quan sát lấy trên đất chống ngụ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ kakasi loại kia công kích đối với k ỳ u m i đại nhân đều không có ích lợi gì cho dù là ngươi chỉ đ ó gì đều bị hắn dễ dàng ngăn lại hiện tại muốn chiến thắng lời nói của hắn chỉ có thể dùng ta xạ g ì ệ n rằng chỉ cần ta huyễn thuật có thể thành công chúng ta liền nhất định có thể thắng u c h i h a o b i t o nhỏ giọng nói nhỏ lấy một bên nói một bên dùng ngón tay cái hướng lấy bản thân xạ diện n g chỉ chỉ đầy mặt hưng phấn cùng tự tin ở cả cạ s ỉ hai lần công kích không có kết quả sau đó u c h i h a o bị tổ cảm thấy cơ hội của bản thân tới ở n ổ hạ giả diên trước mặt đại xuất danh tiếng cơ hội tới xạ diên g ặ n g có thể đã ngươi có lòng tin vậy liền thử một lần ta tới đánh nghi binh ngươi nghĩ biện pháp cận thân sử dụng xạ diên g ặ n g miễn thuật vội vặn ta có một cái thuật muốn thử một chút cả cạ s ỉ c h ầ m ngâm rất lâu gật đầu một cái ở an bài công kích thời điểm vô ý thức đem thân là chữa bệnh n ỉ giả diên bài trừ ở bên ngoài u chị hạ ô bị tổ không nghĩ tới bản thân đối thủ một mất một còn thế mà dễ dàng như vậy tiếp thu ý kiến của bản thân sưng sờ trong chốc lát sau đó phản ứng q u a tới trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ hắn đột nhiên cảm giác được thực lực của bản thân ở thời điểm này bị cạ cạ s ì tán thành xuống lập kế hoạch cạ cạ s ì không để ý đến hiện tại ô bị tổ đến cùng làm ộ t cái hứng thú gì xác nhận kế hoạch tác chiến cạ cạ s ì lập tức từ trong rừng cây nhảy ra hướng lấy ưu dù mạ kỷ u m i chậm rãi đi tới ác từ bỏ sao ô bị tổ cùng j i n không ra cùng một chỗ sao ưu dù mạ kỷ u m i nhìn lấy không tiếp tục cẩn giấu thân ảnh cạ cà s ì cười nhẹ nói không chỉ bất quá ta nghĩ thử một lần ta mới khai phá nhận thuật mà thôi ô bị tô quá vướng b không muốn khiến hắn ảnh hưởng ta cả ca sĩ khe khẽ lắc đầu ở khoảng cách rủ rủ m à kì kì u mị cách xa mấy mét vị trí ngừng lại kì u mị đại nhân tiếp xuống thuật ta mới vừa vặn phát triển hoàn thành không có biện pháp lực không chế nói ngài cẩn thận rồi cả ca sĩ hảo ý nhắc nhở nói nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc cả ca sĩ u rủ m à kì kì u mị cũng n h ị n không được đối với cả ca sĩ mới thuật cảm thấy yêu kỳ không cần áp chế bản thân thỏa thích p h ó n g thích ta loại cơ hội này cũng không nhiều đâu u dù mạ kì kì u mị cười một tiếng hướng lấy cả ca sĩ câu câu tay mười chương hai trăm chín mươi lăm cả cạ xỉ mới thuật cả cạ xỉ ở -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trước người dừng lại thân thể theo sau từ trong ngực lấy ra một cái q u y ể n trục nhìn lấy cả cạ xỉ thao tác -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì không khỏi hiếu kỳ trong lòng âm thầm suy đoán q u y ể n trục phong ấn thuật sao nếu là như vậy lời nói vậy cũng không khỏi quá -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì còn ở suy đoán cả cạ xỉ lấy ra tới q u y ể n trục là thứ gì đâu cả cạ xỉ động tác kế tiếp liền lập tức cho -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì đ á p á n lấy ra quần trục ả cạ xỉ nhanh chóng đem quần t r ụ ở trước người bản thân triển khai theo sau nhanh chóng kết ấn theo lấy lúc thì trắng xương trên quyển t r ụ c mặt đột nhiên xuất hiện một trôi dao sắc dao nhỏ dẫn tới Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì chú ý dao nhỏ vũ khí ngắm lấy kim loại đặc thù nhẫn cụ sao Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì nhiều hứng thú sờ sờ cảm muốn nhìn một chút cả c ả xỉ tiếp xuống thao tác vì vậy cũng không chủ động xuất thủ công kích liền như vậy chờ đợi lấy cả c ả xỉ thi triển giải phong nhẫn cụ cả c ả xỉ tay phải nhanh chóng nắm lấy dao nhỏ theo sau nắm lấy đao kết hai cải ấn một vệ ánh chấp nhanh chóng bao khỏa dao nhỏ mặc dù trên đoạn đao mặt ánh chấp ở dưới ánh mặt trời mặt lộ ra có chút t h m đạm nhưng ủ dù bao trùm lên một tầng ánh chớp chỉ là trả cờ dạ hình thái biến hoa sao nếu như chỉ là như vậy u dù mạ kì kì ủ mì c h ấ m lâm thời khắc liền phát hiện lúc này cả cà s ỉ trên người đang phát sinh biến hoa kinh người đây là u dù mạ kì kì ủ mì trong mắt lộ ra một tia kinh hỷ ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy cả cà s ỉ lúc này cả cà s ỉ chính tay cầm lấy một trôi dao nhỏ trước đó bao phủ ở trên đoàn đao mặt trả cờ dạ thế mà đang bắt đầu hướng lấy cả cà s ỉ trên người khuyết trương lan tràn không bao lâu cả cà xỉ trên người đều bị một tầng màu lam nhạt màn mỏng chỗ bao trùm hơn nữa cả c ả s ì máu trên mặt quản hơi hơi nhô lên mái tóc màu trắng đều bắt đầu dựng lên lôi áo giáp u dù mà kỳ kỳ ưu mỹ kinh ngạc nhìn lúc này cả c ả s ì không xác định nói ra theo sau nhanh chóng mở ra cả gụ dạ tâm nhãn bắt đầu điều tra lên cả c ả s ì trạng thái lúc này cả c ả s ì toàn thân cơ bắp đều đã căng cứng lôi thuộc tính trả cờ dạ xuyên qua toàn thân không hề nghi ngờ lôi thuộc tính trả cờ dạ đối với thân thể kích thích cùng cường hóa tác dụng đã phi thường rõ ràng đem dao nhỏ để ngang ở trước mắt hơi hơi dao hạ thân bắt đầu tụ lực tiếng nói vừa mới rơi xuống cả cạ xì thân ảnh liền nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ tốc độ so với trước đó sử dụng chỉ đỏ gì thời điểm hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ tăng phúc phi thường khả quan u du mạ kỳ kỳ u m i tán thưởng một tiếng theo sau thân thể nhanh chóng một ngồi s ổ n mà cũng liền vào lúc này cả cạ xì dao nhỏ từ u du mạ kỳ kỳ u m i đỉnh đầu nhanh chóng t ắ t qua lưu xuống nhàn nhạt sấm xét hư ảnh Vũng. cả cà, cà xì một kích không được nhanh chóng một chân điểm địa nhanh chóng hướng lấy ủ dù ma kì kì u mi mặt đá ra một chân bất quá bị ủ dù ma kì kì u mi một t r ư ờ n g ngăn lại cường han k h i n h tiết ở ủ dù ma kì kì u mi trên người bất quá ủ dù ma kì kì u mi thân hình lại là động cũng không động ngược lại là chủ động phát lực cả cà, cà xì nhảy ra mấy mét theo sau ở trên mặt tuyết lưu xuống hai đạo t r ư ờ n g dài dấu vết lực đạo không tệ ủ dù ma kì kì u mi cười một tiếng tán dương mặc dù cả cà, cà xì lôi háo giáp rất k é o háng nhưng ủ dù ma kì kì k u mi từ cả cà, cà xì trên người nhìn đến một ít đồ vật mới đây là nguyên thủy thế giới cả cà c xì ch cũng khiến kỵ u mì nhìn đến cả cạ s ì s á t thực là đang cố gắng lôi hào giáp loại này n h ẫ n thuật là làng mây bí mật bất truyền trước kia ủ dù m à kỵ kỵ u mì dựa vào khủng bố thiên phú còn có trời sinh đ ố i với lôi thuộc tính trạ cờ dạ lực tương tác tốn mấy năm phát triển thành công mà bây giờ cả cạ s ì ở không có người chỉ đạo dưới tình huống đồng dạng đạp lên con đường này mặc dù còn rất non nớt thân nhiệm vô đạo chạy loạn chém Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mị vốn cho rằng cái này lôi áo giáp liền là cả cạ s、si、ỉ sau cùng át chủ bài nào biết được cùng Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mị kéo ra khoảng cách cả cạ s、si、ỉ nhanh chóng nửa ngồi trên mặt đất dao nhỏ để ngang ở trước ngực t ầ n g t ầ n g phun ra một đ o à n xương mủ màu trắng tiếp theo một cái trước mắt lóng l á n h đao quang tre kín Uzu -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mị trước người khu vực cả cạ s、si、ỉ thân ảnh một kích biến mất ngay tại chỗ cùng hôn l o ạ n đao quang tan tại cùng một chỗ cả cạ s、si、ỉ hắn thật mạnh thế mà liền xạ d ì n gẳng đều bắt không đến thân ảnh của hắn âm thầm chờ đợi xuất thủ thời cơ hữu trí hạ ô bị tổ trừng lấy hai mắt giật mình nhìn lấy cùng đao quang hòa làm một thể c ả ca si âm thầm cảm khái đồng thời song quyền nắm chặt nhưng từ một lần này công kích trong hữu trí hạ ô bị tổ liền ý thức được bản thân cùng c ả ca si t r ê n h l ệ n h hắn xả dìn g ặ n g liền ngay cả nhìn rõ cả ca si động tác đều làm không được húng chi muốn ngăn cản công kích loại trình độ này ô bị tổ biết nếu như lúc này đối mặt cả ca si công kích chính là hắn hắn tuyệt đối ngăn không được h ô n loạn đao quang chém ra từng đạo đao khí u dù mạ kỳ kỳ u mỹ quanh người bông tuyết bắn tung tóe rất nhanh một đạo đao quang liền xuất hiện ở hướng lấy kỳ ủ mì cổ chém tới có ý tứ u d ù mạ kỳ kỳ ủ mì thần sắc khó có được nghiêm túc một ít trên thân thể nhanh chóng phách lên lôi hào giáp đao khí văng lên bông tuyết đem u d ù mạ kỳ kỳ ủ mì bao phủ ở dưới ánh mặt trời chiều xuống phảng phất một đoàn hoa mị pháo hoa đem u d ù mạ kỳ kỳ ủ mì bao k h ỏ a không biết cả cà s ỉ chém ra nhiều ít nào đợi đến cả cà s ỉ lại một lần nữa h i ể n lộ thân hình thời điểm đã qua hơn mười giây thời gian v ảnh cả cà xỉ thân hình hiện lộ thở hồn ngồi hồn trên mặt đất nhìn lấy vẫn cứ bị bông tuyết bao khoả u du mạ kỳ kỳ u mì cả cà xỉ tay cầm đao run nhẹ nh cả cạ s ỉ tay phải gan bàn tay đã có một ít x é rách máu tươi đang từ trên vết thương chậm rãi chạy ra đáng hận trên lệ thế mà lớn như thế cả cạ s ỉ cúi đầu nhìn thoáng qua x é rách tay phải gan bàn tay có chút không cam tâm nói nhỏ đào thuật kết hợp lôi háo giáp m ỉ tải rụt là bây giờ hắn cả cạ s ỉ lớn nhất gác chủ bài công kích loại trình độ này đã trợ giúp cả cạ s ỉ đánh tan không ít c ư ờ n g địch mặc dù không thành t h ủ nhưng uy lực khủng bố nhưng cả cạ s ỉ lại là có thể rõ ràng biết hắn chém ở u dù mà kỳ, kỳ u mì trên người mỗi một đạo trắng kích cũng không có tạo được hẳn là có tác dụng nổn ngang đao khi bắt đầu chậm rãi lắ liền ở u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi sắp lộ ra thân ảnh thời khắc u chi hà ô bị tổ nhanh chóng từ trong rừng cây chạy ra đợi đến đông tuyết rơi xuống thời điểm u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi d ư ơ n g mắt liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một đôi đỏ tươi xạ gì g ẳ n g xạ gì g ẳ n g u chi hà ô bị tổ trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển phát huy lên h u y ế n thuật bất quá một giây sau u chi hà ô bị tổ trên đầu liền bị chịu đến trọng kích u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi một cái bạo lật gõ ở ô bị tổ trên đầu đánh gây ô bị tổ huyết thuật bị đau ô bị tổ nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm ở trên đất đồng thời trong thai chuyển tới u dù ma kiki -ki u mi th d o a ta một hồi nói ra rất tàn khốc u chị hạ ô bito xạ g ì rằng trước mặt kỳ u mì có thể đưa đến hiệu quả cũng chỉ có thể dọa hắn nhảy một cái mà thôi đ ô n g tuyết tàn đi lộ ra ưu r ù m ạ kỳ kỳ u mì t h â n ảnh trên người hắn bao vây lấy một tầng màu tím t r ạ cờ da áo ngoài cả ca xỉ chém ra đao khí ở ưu r ù m ạ kỳ kỳ u mì trên người không có lưu lại dù cho một chút xíu dấu vết ô bito ngươi thất bại đầu bị ta đánh trúng nếu như là đ ị n h nhân một tháng o này ngươi đã chết rồi đến nỗi cả ca xì chạ cờ da tiêu hao quá độ cũng mất đi sức chiến đấu zin mà nói với tư cách chữa bệnh mì da cũng tu dù mạ kỳ kỳ u mị hướng lấy thất lạc c ả c ả s ỉ cùng ôm đầu kêu đau ô bị tổ nói bất quá câu nói sau cùng vẫn chưa nói xong đây jin âm thanh liền từ đỉnh đầu của hắn chuyển ra với tư cách chữa bệnh nghị ra ta cũng có thể chiến đấu jin từ trên trời giáng xuống nắm đấm hướng lấy kỳ u mị đỉnh đầu hùng hàng đập tới tu dù mạ kỳ kỳ u mị khẽ n g n g đầu tùy ý dôi ra một cái ngón tay điểm ở jin trên nắm tay nhưng khi ngón tay của hắn cùng jin nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt đó u dù mạ kỳ kỳ u mị liền biết hắn xem thường cái này nụ như nhược nữ hải tử oanh bốn u dù mạ kỳ kỳ u mị đứng thẳng mặt đất xuất hiện từ theo sau mặt đất phá vỡ ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị hai chân xa vào trong đất đừng nhìn nộ hạ dạ d i n bất quá là một cái gầy yếu nữ h à i tử khả năng lúc bình thường liền nắp bình đều v ẫ n không mở nhưng lúc này công kích rủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị lực lượng lại phi thường khủng bố a a a a a vê anh nộ hạ dạ d i n gầm t h é t lấy nắm đấm lực đạo lại nặng mấy phần khiến cho ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị cũng không thể không sử dụng ra hai thành lực đến ngăn cản mà ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị dưới chân mặt đất theo lấy d i n lực lượng tăng lớn xuất hiện lần thứ hai ra bị nẹ mười ba chương hai trăm chín mươi sáu chiêu mộ m à u lam nhạt trạ cờ dạ ở bao k h ỏ a ở nỗ hạ dạ d i n trên nắm tay phía dưới ngăn cản Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì cảm giác được d i n lực lượng còn ở tăng lớn hơi hơi nhũ mày nhanh chóng biến chiêu Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì hơi hơi một ngồi xuồng hóa chỉ vì trường nhanh chóng bắt lấy d i n thủ đoạn hướng lấy một bên ném ra ngoài nỗ hạ dạ dinh i ể n nhiên không có dự liệu được ở hai người đấu sức thời điểm Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì còn có thể biến chiêu nhất thời không điều tra bị kỳ u mì ném ra ngoài vành d i n thân thể va chạm đến trên thân cây của một cây đại thụ theo sau rơi vào trong đống tuyết trên cây lá cây cũng theo lấy cái này kịch liệt va chạm run run một、hồi. từng mảng lớn tuyết động từ trên cây rơi xuống trực tiếp chất đống ở j e n trên người đem j e n thân thể che lại j e n u chị hạ ô bị tổ thấy j e n bị cự lực vung ra ngoài cũng không đ o á i hoài tới trên đầu đào đ ớ n nhanh chóng hướng lấy j e n phương hướng chạy đi theo sau từ trong đống tuyết đem j e n nào ra tới j e n ngươi không sao a u chị hạ ô bị tổ gắt gao ôm lấy j e n bà vai quan hệ hỏi ta không có việc gì ngươi không cần lo lắng kỳ u m ị đại nhân lưu thủ n ộ hạ dạ j e n xoa xoa sau lưng theo sau nhẹ nhàng đẩy ra ổ bị tổ tay lắc đầu nói ngươi quái lực là ai dạy ngươi u d u mạ kỳ kỳ ưu mì xa xa nhìn lấy j i n hỏi vừa mới j i n công kích dùng đến quái lực loại kia đem trạ cờ dạ hội tụ ở một điểm bỗng nhiên buộc phát phương thức công kích liền là quái lực phương thức hoạt động mặc dù u d u mạ kỳ kỳ ưu mì không có khai thần vui tâm nhãn nhưng ngắn m g i giao thủ đã khiến u d u mạ kỳ kỳ ưu mì hiểu rõ đến nỗi hạ dạ j i n đến cùng là sử dụng phương pháp gì phát huy ra khổng lộ như vậy lực lượng đó không phải là thuần túy lực lượng cơ thể mà là trạ cờ dạ ứng dụng kỹ xảo là ta xin nhờ cờ tì nạ chị gái dạy ta bất quá thiên phú của ta đồng dạng nắm giữ không tốt gin đẩ đối mặt -ki -ki u ũ dù mạ kỳ kỳ u m i vấn đề trả lời c ờ t t nạn dạy sao thiên phú cũng xác thực đồng d ạ n g q u á i lực uy lực chẳng ra sao cả -ki -ki u ũ dù mạ kỳ kỳ u m i mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy vì ngăn cản gin vừa mới lực lượng -ki -ki u ũ dù mạ kỳ chính kỳ u m i đều đã dùng hai thành lực lượng mặc dù nói là hai thành nhưng dùng hắn hiện tại lực lượng để nói hai thành lực lượng đã là một cái con số phi thường đáng sợ có thể nói toàn bộ làng lá vậy mà sức mạnh mặt có thể đạt đến hắn hai thành nữ hai tử tăng thêm gin khả năng cũng chỉ có ba cá nhân mà thôi cho dù là bây giờ cả ca si cùng ô b í tổ cũng không đạt được Jin cái gọi là thiên phú đồng dạng thật ra là tương đương khiêm tốn biểu đạt bất quá ta vẫn là thu hồi lời vừa rồi à với tư cách chữa bệnh n ỹ dạ n g ư ơ i xác thực có sức chiến đấu ưu dù m ạ kỳ kỳ ưu mì đối với gin vừa cười vừa nói không đợi gin trả lời đâu ưu dù m ạ kỳ kỳ ưu mì thân ảnh liền lõe lên một cái ở giữa liền đi tới nổ hạ dạ gin trước người chậm rãi một q u y ề n hướng lấy gin ngực đánh tới mà gin hiển nhiên cũng nhanh chóng phản ứng qua tới đồng dạng một q u y ề n hướng lấy ưu dù mà kỳ kỳ u mì năm đấm đánh tới màu lam nhạt trạ cờ dạ hội tụ ở gin trên năm tay đột nhiên bộc phát Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i một lần công kích này cố tình thả đầy tốc độ xuất thủ vì chính là có thể khiến j i n có thể phản ứng qua tới hắn muốn nhìn một chút j i n lực lượng đến cùng đến trình độ nào Vâng! vững chân cùng Jin dưới chân mặt đất nhanh chóng nước、ra. Jin bên cạnh oanh nhất lên cường hãn song đứng thân Jin! mình nhìn cùng Jin, nói, phản hắn nay lần giật Uzu Umi U Uzu Umi đấu U Mạ mặt mấy mét mới Mạ lầm bầm nói, phản phất là hắn chỉ hạ hôm Hạ Hạ Kỳ Kỳ khí Kỳ Kỳ dưới đối Chỉ sức Chỉ thể. phất đất Tô Tô Tô đẩy lấy ra, ra Bị bị Bị Bị Ô là Bất quá c ũ nhưng g xác t ự c ở đã từng trong nhiệm vụ, nộp hạ dạ jin từ t nhiệm nộp Jin r hạ vụ, ớ c đ ế nay n k h ô có trong i hiện tại ể n như lộ lực qua thực t vậy. r đoàn đội chữa bất ệ hiệu. n ní liền là Jin trên người nhắn、hiệu. Hơn nữa cả cả sĩ cùng Obito hai người xưa nay không khiến Jin tham dự nguy hiểm chiến h hai tham hiểm dạ, là Obito xưa cả cả sĩ dự đ u Nhưng r o n g bất chi bất giác jin đã có cường đại như vậy lực lượng đã có thể cùng trong truyền thuyết ngài đệ tứ hồ c ả đại nhân đấu sức rồi tối thiểu nhất theo ổ bị tổ hai người thế lực ngang nhau u u dù mạ kỳ kỳ ưu mì chen ép hiển nhiên kích phát d i n đấu trí cái này nhu nhược nữ hải t ử lòng tự trọng kỳ thật cũng tương đ ư ơ n g mạnh chỉ bất quá nàng không giống ổ bị tổ dạ n g kia đem chuyện gì đều viết lên mặt bất quá đối mặt u dù mạ kỳ kỳ ưu mì đối thủ như vậy nộp hạ dạ diên đáy lòng cái kia trôn giấu đã lâu lòng hào thắng bị triệt để kích phát d i n g ầ m thét lấy t ó c nâu phiêu giật trả cỡ dạ điên cùng r ũ n g động hai người chung quanh trên mặt đất tuyết đã sớm bị thổi bay lộ ra chùi lùi mặt đất mà trên mặt đất vết d ạ n cũng càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn、ừ. đột nhiên một vẹt đỏ tươi tr cái này một vệt đỏ tươi chả cờ dạ bắt đầu nhanh chóng khuất trường rất nhanh liền đem j i n bao k h ỏ a ở trong đó thậm chí ở j i n sau lưng cũng xuất hiện một đầu do cái này đột nhiên xuất hiện màu đỏ chả cờ dạ xây dựng đuôi b ị t l o á t điều này sao có thể u d u mạ kiki u mi nhìn lấy đột nhiên d ị biến n ổ hạ dạ j i n nói nhỏ j i n trên người phong ấn là do u d u mạ kiki u mi tự mình phong ấn sử dụng chính là cường độ cực cao h u y ễ n c ử u long phong ấn mặc dù ở phong ấn thời điểm u d u mạ kiki u mi cố tình lưu lại cửa sau vì sau đó nỗ hạ dạ j e n có cơ hội khống chế tam vĩ lực lượng nhưng cái kia phong ấn là triệt để ngăn chặn vĩ t h ú trả cờ dạ tràn ra ngoài khả năng nếu như muốn lợi dụng vĩ t h ú lực lượng nhất định phải chủ động mở ra phong ấn cửa sau nhưng mở ra chìa khóa lại là nắm giữ ở u ữ u mạ kỳ kỳ u mì trong tay nhưng hiện tại ở phong ấn không gì phá nổi dưới tình huống tam v ị trả cờ dạ thế mà tràn ra ngoài rồi Ồ, là ý đồ b ù trả cờ dạ nhưng vào lúc này u ữ u mạ kỳ kỳ u mì trong đáy lỏng vang lên c ù Dạ mạ âm thanh c ù dạ mạ đây là chuyện gì xảy ra hữu mạ kỳ kỳ ù mì nằm đâm hướng lấy bên người ra nhẹ nhóm tháo bỏ xuống ri lực lượng theo sau tìm tòi nghiên cứu quan sát lấy zin đáy lòng cùng kỳ u bị giao lưu lên tới không biết nếu như không phải là phong ấn nới lòng mà nói khả năng là vĩ thú cộng minh dẫn tới cụ dạ mạ mở ra hồ miệng nói mà ở bên ngoài j i n cũng nhận ra được thân thể bản thân biến hóa ngơ ngác nhìn vòng quanh ở trên người bịt loạt ở bên cạnh nàng u c h i h a o bi t o đầy mặt lo lắng nhìn lấy j i n vĩ thú cộng minh tam vĩ ý rỗ bù đi cụ dạ mạ có thể cùng nó câu thông sao u dù mạ kỳ ủ mi ánh mắt nhìn hướng zin bụng dưới vị trí đáy lòng hướng cụ dạ mạ hỏi không thể ý d o bụ tự hồ là không muốn gặp ta bất quá n g ư ơ i nếu như nhất định muốn gặp mà nói cũng không phải là không thể cụ dạ mạ lắc đầu trả lời Uzu mạ mì âm kỳ kỳ trong ba người nhất khiến hắn kinh hỉ thế mà là j i n k i u m i đại nhân ta đây là j i n nhìn lấy trên người bản thân d ị biến lo lắng hỏi nàng biết bản thân là z ì n c ờ dị kỳ nhưng nhiều năm như vậy vĩ thú lực lượng chưa bao giờ tiết ra ngoài một lần này đột nhiên biến hóa khiến nàng có chút lo lắng có phải hay không là phong ấn xảy ra vấn đề không cần lo lắng đây là chuyện tốt ba người các ngươi năng lực ta đã biết mặc dù còn có thể nhưng là cùng ta kỳ vọng tranh l ệ n h có c h ú t đại qua đoạn thời gian ta dự định ra thôn du lịch đến lúc đó mấy người các ngươi cùng một chỗ đi a ta đối với các ngươi kỳ vọng cùng yêu cầu cũng không chỉ có dù nhìn đơn giản như vậy mà thôi ta hy vọng các ngươi có thể trưởng thành là cổ n ổ hạ tương lai chi trụ u dù m à kỳ kỳ ưu mỹ đơn phương tuyên bố hắn lại nói lời này thời điểm căn bản liền không có cân nhắc qua cả c ả s ỉ mấy người ý kiến của bản thân với tư cách đệ tứ h ổ cả hắn điều phái ba cái dù nhìn mà thôi căn bản cũng không cần trải qua bất luận người nào đồng ý dù cho n ổ hạ dạ dì đám người thân phận có chút đặc thù đối với kỳ ưu mỹ đến nói cũng giống như vậy mười một chương hai trăm chín mươi bảy chịu đến xa lánh đứa trẻ chương hai trăm chín mươi bảy chịu đến xa lánh đứa trẻ khi xuất phát ta sẽ khiến người tới gọi ngươi nhóm ở cái này trước đó làm tốt chuẩy a Cả cả sĩ một ấ y n lần này lấy lúc hú rú mạ Umi, kỳ kỳ n chiến đấu đối với hắn kích thích không nhỏ ô bị tổ chưa bao giờ nghĩ qua vẫn đứng sau lưng hắn do hắn bảo vệ diên thế mà đã cường đại như vậy mà cả cả sĩ biểu hiện cũng phi thường kinh diễm hắn trước đó cùng cả cạ s ỉ phối hợp cũng là dùng cả cạ s ỉ làm chủ đạo có xạ dìn g ặ n g hắn trong chiến đấu căn bản liền không có đưa đến tác dụng trong lúc bất chi bất giác hắn ủ c h i hạ ổ bị tổ thế mà đã biến thành trong đội ngũ yếu nhất một cái kia đáng hận ta nhất định phải biến c ư ờ n g ta tuyệt đối sẽ không bại bởi cả cạ s ỉ ta nhất định phải tự tay bảo vệ jin u c h i hạ ổ bị tổ ở trong lòng âm thầm thể u dù mạ k ỳ kỳ ủ mị chậm rãi đi trở về cổ nổ hạ tìm một nhà quặn cu h、e、tiệm cắt tóc cắt sửa một t h a n tóc theo sau tìm cái hiệu may mua mấy thân vừa người quần áo từ trên xuống dưới rực rỡ hẳn lên sau đó. U kỳ kỳ ủ dụ mạ k ỳ k ỳ ủ mị mới hướng lấy mị nạ tổ nhà đi tới trước đây ít năm nạ mị c ả giờ mị nạ tổ trở thành hổ c ả sau đó hắn cùng cợ tị nạ liền ở trong thôn tâm khu vực lại lần nữa mua một cái nhà một cái tiêu chuẩn bốn phòng nơi ở mặc dù diện tích không phải là rất lớn nhưng mới phòng nhỏ vị trí coi như không tệ cùng k ỳ ủ mị vậy không biết mấy vòng bên ngoài độc tòa cũng không đồng dạng dựa vào ủ dụ mạ k ỳ kỳ ủ mị năng lực nhận biết tiến vào thôn sau đó đơn giản mà liền cảm giác được ủ d mạ kỷ cợ tị nạ cùng nạ dù tổ lúc này vị trí nơi này chính là cợ tị nạ cùng mị nạ tổ nhà mới a nhìn lên tiểu môn tiểu hộ -ki -ki u, -u, lặng lặng -u người ngươi là quái nhân kia nạ dù tô ngẩng đầu nhìn lấy hữu dù mạ kì kì u mi nhận ra trước mắt người này mặc dù hữu dù mạ kì kì u mi kiệu tóc cùng quần áo trên người đều có chút thay đổi nhưng bộ dáng kia đã sớm một mực đều bị nạ dù tổ ghi vào trong đầu dù sao cũng là lớn lên giống ảnh nham người ở phía trên đối với nạ d ụ tổ thật sự mà nói là quá đặc thù u dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ỉ khỏe mắt mỉm cười nhìn lấy nạ d ụ tổ hắn có thể từ trên thân nạ d ụ tổ truyền tới cái kia kỳ diệu cảm giác thân thiết nạ d ụ tổ là người nào nhưng vào lúc này trong phòng truyền tới cỡ tị nạ tiếng hỏi vài tiếng bước chân sau đó cỡ tị nạ đem cửa đ y ra chị gái đã lâu không gặp mở ra cửa phòng cỡ tị nạ khi nhìn đến u dù mạ kì kì u mị thời điểm trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ nàng đã sớm nghe nạ mị cạ giờ mị nạ tổ nói qua u dù mạ kì kì kì ưu m nhưng khi chân chính nhìn thấy ưu dù m a kỳ kỳ u m i thời điểm vẫn là cảm thấy phi thường kinh hỉ i ể u kỳ Ki u mi người trở về rồi ưu dù m a kỳ cỡ tị nạ hướng phía trước bổ nhào trực tiếp ôm chặt lấy ưu dù m a kỳ kỳ u mi hốc mắt bắt đầu ấm ức nói chuyện sinh y đều mang một ít khóc nức nở nhìn lấy mẹ mình thế mà nhận biết cái này dã nhân nạn dù tôi không khỏi t ỏ mò hỏi mẹ cái này dã nhân là ai ngươi làm sao nhận thức hắn nói đến gia hỏa này cùng ảnh nham phía trên người kia rất giống a U、dù mạ kỳ cờ tí nạ quay đầu xem xong con trai bản thân một mắt trên mặt lộ ra vẻ giận một đấm nện ở nạ dù tổ đình đầu a nói hôn đ à n không cho phép không lễ phép như vậy đây là mẹ em trai cũng liền là người cậu hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì giã nhân kỳ ưu mi nhưng là ngài đệ tứ hồ ca là cỗ nộ hạ trẻ tuổi nhất hồ ca cờ tí nạ thấy bản thân con trai mở miệng giã nhân ngậm miệng giã nhân lập tức liền chạy nàng với tư cách mẹ quyền lợi sử dụng thiết quyền giáo dục ha ha không hổ là dân công mảng ả nhân vật chính một chồng người trong nhà điều khiển phương thức đều cùng vừa hải tặc cái nhân vật chính kia đồng dạng u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mi nhìn lấy ô m đầu nạ dù tổ trong lòng cười thầm theo sau sờ sờ nạ dù tổ đầu tự giới thiệu bản thân tiểu tử ta gọi là u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mi là cậu n g ư ơ i n h a tới tiếng k ê u tới n g h e một chút cảm thụ lấy u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mi trên tay chuyển tới nhiệt độ nạ dù tổ hoài nghi nâng lên đầu hỏi ngươi thật là t a c ậ u thật là ngài đệ tứ hồ ca nạ dù tổ trên miệng nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thật đã phi thường xác định trước mắt cái nam nhân này có thể so với cha của bản thân nhìn lấy cảng giống hồ ca chỉ là đứng ở bên kia khí thế liền cùng bản thân cái k i mềm yếu cha không đầm dạng không sa ở t r o n g m ắ thuật ta m n đ h i dễ ta những a từng à mềm yếu. n ạ n dù tổ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông không có chút nào gia đình địa vị thẹn lần bị mẹ chấn áp cha là làm sao trở thành hồ ca đúng vậy a không thể giả được U xíu sau tiểu u Câu, muốn thuật, muốn dù kỳ kỳ dù dù dù mạ mì mắt mắt một một mạ mì đem ôm đem nạ nạ kỳ kỳ kỳ kỳ khi nhìn biến đến sáng lên, theo sau tiểu này đột nhiên nhảy trong lòng. Câu. Ta muốn học nhân chút theo thức học lấy tay, trước tổ tử đột tổ ta ta cái, dối vào vô ý dễ một mặt đau lòng nhìn hướng nạ rủ tổ bất quá tâm tình như vậy rất nhanh liền bị c ờ ti nạ đè ở đáy l ò n g một tay sách ở nạ rủ tổ phía sau cổ cổ áo đem nạ rủ tổ từ kỳ u mì trong n g ự c sách đã đi đồng thời trong miệng dạy r ỗ ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần tiểu đồng bọn tầm đó muốn hữu hảo ở chung không thể đánh nhau ngươi muốn để ta nói mấy lần c ờ ti nạ mà nói dẫn tới liêu c ử u minh chú ý ngay bản thân chị gái ý tứ nạ rủ tổ giống như ở t r o n g thôn chịu khi dễ nhưng là thân là hổ cạ con trai làm sao lại chịu khi dễ chị gái chuyện gì xảy ra u dù mà kỳ kỳ u mì quan tâm hỏi không có gì đứa trẻ nhỏ nói n h a o n h a o khung tới trước tiến đến ngồi đi thời gian rất lâu không thấy ta nhưng là rất lo lắng ngươi à. c ờ tí nạ tùy ý đem nạ r ụ tổ hướng lấy trong phòng ném đi lập tức đem kỳ u m ì dẫn nhập trong phòng trong phòng khách trên ghế sofa u dù mạ kỳ kỳ u m ì hai tay bưng lấy vừa mới đổ lên tràn ó n g quan sát lấy gian phòng u dù mạ kỳ c ờ tí nạ cùng mị nạ tổ một nhà bọn họ ổ nhỏ cùng u dù mạ kỳ kỳ u m ì cái kia thanh l ã n h trạch viện không đồng dạng tràn ngập sinh hoạt khí t ứ c trên vách tường trên q u y bầy đặt lấy rất nhiều tấm ảnh có một nhà bọ ba miệng cũng có bọ cùng xu nạ dì dẹ dạ, dạ chờ người còn tốt hơn cùng một chỗ quay trụ m à u ấm điều chỉnh phòng ốc cho người một loại cảm giác c ấm áp nhìn tới những năm này chị gái trải qua không tồi như vậy ta cũng yên lòng kỳ u m i trong lòng nói nhỏ hắn có thể cảm nhận được cỡ tì nạ phát ra từ nội tâm vui vẻ nhìn tới nàng đối với trước mắt sinh hoạt vừa lòng phi thường nạn dù t ô ngồi ở u dù mạ kỳ kỳ u m i trên đùi hai chân nhoáng một cái nhoáng một cái nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy u dù mạ kỳ kỳ u m i xem đối với cái này họ hàng hiển nhiên đứa bé này phi thường có hứng thú mà ở u dù mạ kỳ kỳ u mì trước người cỡ tì nạ giảng vật nàng những năm gần đây sinh hoạt, nói lấy mỹ nạ tổ ở trong sinh hoạt một ít chuyện lý thú nói lấy nạ rủ tổ một ít chuyện lý thú hai chị em bọn họ liền ngồi trong phòng kéo lấy việc nhà ánh sáng mặt trời rơi xuống trên mặt đất tuyết trắng m ê n h mang bắt đầu chậm rãi hòa tan trong bất chi bất giác mặt trời đã đi tới chính phương nam trong bất chi bất giác đã đến buổi trưa mười một chương hai trăm chín mươi tám tiềm tàng thai hoàng ẩm một chương hai trăm chín mươi tám tiềm tàng thai hoàng ẩm sơ lộ đầu mối ánh sáng mặt trời vượt qua cửa sổ kéo dài chiếu vào trong phòng mẹ ta nói rồi nhiều năm không thấy ủ dù mạ kỷ cỡ tị nạ cùng ủ dù mạ kỷ kỷ u mị trò chuyện không có chút nào phát giác thời gian trôi qua mãi đến nạ rủ tổ s ở lấy bụng nhỏ giọng kêu lấy c ờ t tí nạ mới giật mình hiện tại đã đến buổi trưa thật xin lỗi a kỳ u mi trò chuyện một chút liền quên thời gian không nghĩ tới bất chi bất giác đã đến buổi trưa bụng của ngươi cũng hẳn là đói bụng đi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một chút à. c ờ t tí nạ nhìn thoáng qua con của bản thân ngược lại nói với kỳ u mi Tốt. vỗ, vỗ nạ tổ đầu, gật đầu một cái. sau buổi cơm trưa Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị liền mang lấy nạ d ủ tổ ra cửa mà cũng t h ừ a cơ hội này cợt t nạ quay về đến bệnh viện chuẩn bị xong xử lý tốt một thoáng đọc lại sự vận lúc bình thường nạ d ủ tổ đều có chuyên môn bảo mẫu chiếu cố bởi vì mặc kệ là mì nạ tổ hay là cợt t nạ hai người lúc bình thường đều là phi thường bận rộn hôm nay cũng là kỳ u mị tới sớm nếu tới chậm thêm một ít cợt t nạ cũng đã ra cửa cô n ộ hạ trên đường phố Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mị dắt lấy nạ rủ tổ tay đi ở giữa đường nạ rủ tổ mẹ ngươi nói ngươi lúc bình thường đều có bảo mẫu chiếu cố vì cái gì ta lần thứ nhất ngươi bảo mẫu còn mang lấy ngươi chạy ra thôn sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị t ú i đầu hướng lấy nạ dù tô hỏi hắn muốn biết hiểu rõ bản thân cái này cháu ngoại trai a không có a cái kia ta là đi tìm đồ ta có đồ vật rơi vào bên ngoài đặc biệt đi tìm nạ dù tô sắc mặt cứng đ ở tìm một cái lấy cờ nói hắn sợ bản thân vụn trộm chạy ra thôn thời điểm bị mẹ hắn biết nếu như bị cờ t ì nạ biết nếu như bị cờ ti nạ biết nếu như bị cờ t nạ biết nếu như bị cờ ti nạ biết n ế h ư bị cờ ti n nạ dù tô không thể thiếu một trận đánh đập nạ dù tô nếu như sau đó không có nghĩ lấy dấu diếm cha ngươi phái không ít người bảo hộ an toàn của ngươi. hành tung của ngươi một mực bị người nắm giữ nếu như cha ngươi muốn nói cho ngươi mẹ đã sớm nói cho ưu dù m à kỳ kỳ ủ mỹ vô vô nạ rủ tổ đầu ánh mắt nhìn hướng đường phố xa x a chỗ bóng tối buổi sáng đoạn thời gian kia kỳ ủ mỹ đã đối với cờ tì nạ nhà có phi thường thâm nhập hiểu rõ nạ rủ tổ đứa bé này thông minh nhưng cũng già, mỹ nạ tổ bận bịu sự vụ này thường đối với nạ rủ tổ quản cũng không phải là rất nghiêm hơn nữa mỹ nạ tổ là loại kia cha hiền loại hình đối với nạ dù tổ cũng không đánh không mắng thuộc về hướng dẫn kiểu giáo dục nhưng cờ tì nạ liền không đồng dạng nàng đối với nạ dù tổ có yêu cầu hơn nữa yêu cầu còn rất nghiêm、ngặt. hiện tại bốn tuổi nạ rủ tổ mặc dù không có bắt đầu nghĩ dạ giáo dục nhưng cờ tì nạ đã quất lấy thời gian tới dạy bảo nạ rủ tổ thể thuật sinh hoạt hàng ngày t r o n g quản cũng rất nhiều nạ rủ tổ ra mà nói cờ tì nạ trực tiếp liền l á thiết quyền giáo dục ở dưới hoàn cảnh như vậy nạ rủ tổ ở trong nhà nhất sợ hãi người kỳ thật vẫn là cờ tì nạ ừ ta đã sớm biết có người đi theo ta rồi bọn họ từng cái đều nạ rủ tổ tiếng nói rất nhỏ đến phía sau chỉ có chính hắn có thể nghe thấy nhưng qua nét mặt của nạ rủ tổ bên trong ưu rủ mạ kỳ kỳ ù mị cũng biết một ít sự tình chắc hẳn với tư cách dìn cờ gì kỳ nạ rủ tổ cho dù là có lấy mì nạ tổ c ờ tì nạ che chở qua cũng không nhất định vui vẻ à nạ dù tổ n g ư ơ i tiếp x u ố n g bồi ta đi một nơi có được hay không ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì ngồi s ổ n trên mặt đất đem nạ dù tổ ông lấy gió hỏi tốt ta tốt ta đi đâu nạ dù tổ bạn chơi không nhiều cũng liền t ầ m hai ba người mà thôi hơn nữa cha mẹ bồi bạn thời gian không phải là rất nhiều hiện tại có người chịu bồi tiếp hắn hắn phi thường vui vẻ lập tức đáp ứng đi a đi thì biết ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì thần bị nói theo sau kéo lấy nạ dù tổ xuyên qua mấy cái khu phố mà hai bên đường dòng người cũng bắt đầu dần dần thưa thất lấy tới rất lâu mãi đến nạ rủ tổ đi hai chân mỏi nhừ một khối cao ngất tường trắng mới xuất hiện ở trước mắt của hai người tường trắng phía trên có một cái màu đỏ phối màu gùn bãi đồ án mỗi cách mấy mét liền có một cái đều đặt hướng ngang phân bố ở tường trắng lên cậu đây là nơi nào nạ rủ tổ lần đầu tiên tới loại địa phương này nhìn lấy chung quanh thưa thất dân cư không khỏi t ỏ mò hỏi bốn một cái hảo bằng hữu trong nhà bất qua xem ra biến hóa có chút đại a ư dù m à kỳ kỳ ủ mị cả g ụ dạ tâm nhãn tản ra tìm đến đủ trí hạ tộc địa cửa chính vị trí theo sau kéo lấy minh nhịn đi tới tộc cụ tri hạ cảnh nộ g tựa hồ là cùng trước đó hắn tại vị thời điểm có chút không giống bọn họ tộc địa hiện tại vị trí là nằm ở cổ nổ hạ góc đông nam địa phương mặc dù không tính vắng vẻ nhưng đối với ủ trí hạ cái này thể lượng r a tộc đến nói vị trí cũng không tốt hơn nữa cái này cao ngất tường trắng nghiễm nhiên có đem tộc cụ tri hạ ngăn cách một bộ trong thôn thôn cảnh tượng rõ ràng không có đạn r ổ vững bận tộc cụ tri hạ vì cái gì sẽ phát triển đến dùng cái này tường trắng ngăn cách bản thân mỹ nạ tổ đối với phủ gạ cụ không tín nhiệm sao không nên a ưu dù họa kỳ ủ mỹ vừa đi vừa suy tư không bao lâu một khối cửa lớn màu đỏ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt ở cửa chính hai bên có hai cái mặc lấy cổ nộ hạ chế thức áo dư hệ nị dạ bảo vệ nhìn thấy u r u mạ k ỳ k ỳ ủ m ì cùng nạ d ủ tổ hai người từ nơi xa đi tới thần sắc nghiêm túc một ít còn có trông coi u r u mạ k ỳ k ỳ ủ m ì sờ sờ cảm mang lấy nạ d ủ tổ đi tới bất quá còn không có dựa vào bao gần đâu thủ vệ trong đó một cái nị dạ liền hừ lạnh một tiếng la lớn dừng bước các ngươi là ai người nói chuyện âm thanh bé nhọn tay vừa nhấc ra hiệu ủ rủ mạ kỷ kỷ ủ mị hai người dừng lại rõ ràng là hàng ngày thăm hỏi nhưng cái này nhị dạ thế mà cho liễu c ử u minh một loại kiêu ngạo cảm giác không sai giữ cửa cái này nhị dạ cho liễu c ử u minh một loại kiêu ngạo cảm giác ngươi tốt chúng ta là tới thăm bạn ta cùng ủ chi hạ phủ gà cù là bạn tốt u dù mạ kỳ kỳ ù mì trên mặt treo lấy m ỉ m cười mở miệng trả lời ngươi lại dám gọi thẳng tộc trưởng đại nhân tên ngươi là ai ta chưa từng nghe nói qua tổ trưởng đại nhân có n g ư ơ i như vậy hảo bằng hữu nếu như là có lẽ nhờ quan hệ đi cửa sau vậy ngươi nhưng đến nhầm địa phương tộc ủ chi hạ là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hộ vệ nhị dạ ba lạc ba lạc nói một đồng lớn ngược lại là khiến Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối hắn không hiểu vì cái gì đầu năm nay thủ vệ đều có thể có như thế nhảy cái q u ỷ gì loại này trang bức đánh mặt nội dung cốt chuyện cuối cùng đi tới trên đầu của ta sao Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì đang muốn nói chuyện một cái khác thủ vệ nhị dạ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nhanh chóng đi tới Uzu -ki -ki u du mạ kì kì u mì trước người nhanh chóng quỳ một chân trên đất cao giọng nói tham kiến kì ki u mì đại nhân không nghĩ tới là ngài đến rồi tộc trường đại nhân ở tộc địa ta đến cho ngài dẫn đường ưu mạ kì kì u mì cảm giác có chút ngoài ý muốn xem xong người này một mắt hỏi ngươi nhận biết ta ngài nói đùa ở cỗ nô hạ nào có người không nhận biết ngài hai cái nị ra hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ trước mắt người này miệng rất ngọt khiến kỳ ưu mị cũng nhìn không được khẽ gật đầu nhìn lướt qua cách đó không xa một cái khác hộ vệ phát hiện đối phương mặc nhiên là một bộ kiêu căng thái độ chỉ bất quá thần sắc bên trong nhiều một chút mờ mịt dẫn đường a ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị vừa cười vừa nói không để ý đến một bên khác tàu c ụ trí hạ khi hắn từ đối phương bên người lúc đi qua phát hiện trên cổ tay của đối phương lộ ra một cái hình xăm màu đen hình xăm nhiều dấu ở trong tay á o lộ ở bên ngoài chỉ bất quá một phần rất nhỏ u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị từ cái này hình xăm bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại trả cờ dạ cái này khiến k ỳ ưu mị lưu tâm đối phương cảm nhận được U dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị ánh mắt tùy ý bó l â y ống tay áo che kín hình xăm q u á i dị này cử động khiến k ỳ ưu mị khẽ nhũ mày nhớ kỹ ra hỏa này trả cờ dạ chín chương hai trăm chín mươi chín tiềm t à n g thai hoàng ẩm hai chương hai trăm chín mươi chín tiềm t à n g thai hoàng ẩm hội nghị ở tộc c chỉ hạ hộ vệ chỉ dẫn xuống u dù mạ k ỳ kỳ u mị xuyên qua u trí hạ tộc địa đi tới tộc địa chỗ xấu nhất tộc U chỉ hạ dọc theo đường khu phố kỳ thật cùng trong thôn khu phố cũng không hề có sự khác biệt chỉ bất quá so với trong thôn đến nói tộc U chỉ hạ khu phố tương đối đến nói quặng cụ é một ít cùng hộ vệ nói chuyện trong cụ dù mạ kỳ kỳ u mì h i ể u rõ đến cái này tộc điệu bên trong sinh hoạt người toàn bộ là tộc U chỉ hạ cho dù là hai bên đường cửa hàng ông chủ cũng đều là tộc U chỉ hạ tộc nhân loại này đem nhất tộc dân số tập trung ở một chỗ đồng thời sử dụng tường cao vây quanh cất làm khiến u dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn đến xỉ mù dạ đắn chính sách bóng u chỉ hạ phủ gạ cụ nhà là loại kia điện hình định viện chiếm diện tích không nhỏ cửa ngược lại là không có thủ vệ. cho kỳ ủ mỹ dẫn đường người thay thế cực khổ tiến lên góc cửa tới mở cửa làm ộ t cái phụ nữ trung niên hẳn là thuộc về loại kia quản gia chủng loại khác nhân vật l i n h tiểu thư mấy vị này là phủ gạ cụ tộc trường bằng hữu đến tìm phủ gạ cụ tộc trường tộc trường hiện tại ở mở tộc hội n g à i trước chiêu đ á i vị này là ngài đệ tứ hồ ca đại nhân vừa mới về thôn nhất định phải hào hào chiêu đ á i nói câu nói sau cùng thời điểm cho kỳ ủ mỹ hai người dẫn đường n ì dạ là ở phụ nữ trung niên bên t a i nói âm thanh rất thấp chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy quả nhiên vị kia tên là lĩnh phụ nữ nghe đến sau đó sắc mặt hơi đổi một chút trong lúc lơ đáng xem xong u d u mạ kỷ kỷ u m i một mắt liền gật đầu một cái theo sau nhẹ nhàng nuốt một thoáng đầu tóc dối bời mở ra cửa chính đối với u d u mạ kỷ kỷ u m i nói hô ca đại nhân ngài trước hết mời vào ngồi một thoáng ta đi kêu phu nhân u chị hạ linh khe không người tay phải hướng lấy trong phòng dối ra mà lúc này đây ưu dù mạ kỷ kỷ u m i ánh mắt cũng dừng lại ở người trung niên này phụ nữ trên cổ tay hình x ă m màu đen cùng trước đó cái kia hộ vệ giống nhau như lúc là trùng hợp không ẩn chứa trạ cờ ra mặc dù bất đồng nhưng thủ pháp là nhất trí là tòa cù c h i hạ mới vũ khí sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mì ánh mắt không có dừng lại rất lâu t ù y ý nhìn lướt qua liền kéo lấy nạ dù tổ tay đi vào phủ gạ c ụ nhà mà đến gần đình viện sau đó nạ dù tổ tiểu ra hỏa kia liền không nhịn được c n g khái hoa thật lớn a thế mà so s ỉ c ả mặt trong nhà còn mưa lớn lớn như vậy nhà ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nạ dù t ổ mặc dù không phải là lần đầu tiên tiến nhập đến loại này truyền thống trong trạch viện nhưng ủ c h i hạ phủ gạ c ụ nhà quy mô vẫn là dẫn tới nạ dù tổ cảm thán mà u dù mạ kỳ kỳ ủ mì đi vào sau đó một mực quan sát lấy phủ gạ cù nhà mới hô ca đại nhân ngài xin chờ một chút ở u trí hạ linh dẫn dắt xuống kỳ u mỹ cùng nạ rủ tổ đi tới phòng khách tùy ý ngồi xuống về sau phụ nữ trung niên liền đóng cửa lại rời khỏi không bao lâu ngoài phòng trên hành lang liền truyền một trận chạy c h ậ m tiếng rất nhanh phòng khách cửa chính bị người kéo ra một tiếng tiếng kêu gào từ ngoài phòng truyền tới cha người trở về rồi sao phòng khách cửa chính bị người mở ra một cái đầu nhỏ m ỏ vào người đến làm ộ t cái tóc đen tiểu chính thái mặt lấy toàn thân khẩn buộc khắc p h ụ đang l ư ờ n lóng lánh mắt một mặt hưng p h n nhìn hướng trong phòng phát hiện trong phòng người không phải là cha của hắn sau đó sắp mặt lập tức liền rũ xuống tới không phải là à, đứa trẻ ngữ khí phi thường thất vọng bất quá theo sau ánh mắt của hắn nhìn đến ngồi ở u du mạ kì kì u mì bên cạnh một mực quan sát lấy trong phòng bày biện n ạ d ụ tổ tò mò hỏi các ngươi là ai là mẹ ta bằng hữu sao đứa trẻ cao giọng hỏi từ hắn đi vào phòng này sau đó kì u mì liền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn đi vào căn phòng đứa trẻ này u du mạ kì kì u mì k ỳ thật cũng rất quen là u chị hạ phủ gạ cụ con thứ hai u chị hạ xạ sù kẹ mặc dù ở cái thời gian này là lần đầu tiên thấy nhưng u chị hạ xạ sù kẹ lúc tuổi nhỏ sau tướng mạo ưu dù mạo ưu d rốt cuộc tướng m ạ o này ạ n i ề m trong đều là xuất hiện ở xạ xù kẹ hoặc là ít t r i ệ trong hồi ức rất chẳng ghét đương nhiên là chỉ hồi ức nội dung cốt truyện mẹ bằng hữu không phải là đâu ta là cha ngươi hảo bằng hữu tên là u d u mạ k ỳ k ỳ u mì đứa bé này tên là nạ dù tổ là ta cháu ngoại trai u d u mạ k ỳ k ỳ u mì cười lấy cho xạ xù kẹ chặn giết lấy bản thân sờ sờ nạ dù tổ đầu giới thiệu nói kỳ thật hắn vốn cho rằng nạ dù tổ cùng xạ xù tổ đầu giới thiệu nói liền nên nhận biết nhưng gặp nhau chẳng cảnh hiển nhiên ra ngoài liễu cựu minh dự liệu cái này hai cái tiểu quỷ đầu thế mà trước đó đều chưa từng gặp mặt qua. vậy l i ề n có chút khiến kỷ u m i nghĩ không thông rốt cuộc cờ tì nạ cùng phụ gạ cụ vợ mỹ cổ t ỏ là rất có quan hệ tốt bằng hưu mà phụ gạ cụ cùng mỹ nạ tổ kịp thời đã từng chiến hữu cũng là cổ nội hạ cao tầng mà xạ xủ kẻ anh trai u c h i hạ ít t r i ệ n là u d u mà k i k i u m i hai cái đệ tử một trong kỷ u m i cùng cờ tì nạ lại là chị em ruột từ quan hệ lên tới nói hai nhà này trong nhà có hai cái tuổi tương tự đứa trẻ hẳn là sớm đã có tiếp xúc mới đúng u d u mà k i k i u m i cái tên này tốt hơn hai ta nhớ được cha cùng anh trai đều có đề cập tới u chị hạ xủ kẻ túi đầu cắn lấy ngón tay trên mặt toát ra vẻ suy、tư. theo sau tựa hồ là nghĩ đến cái gì ngạc nhiên chỉ lấy ủ dù mà kỳ kỳ ù mì h ô nói ta biết rồi ngươi là anh trai sư phụ ngài đệ tứ hồ cạ x à xù kẻ hưng phấn h ô nói vì bản thân có thể nhớ lên tới thân phận của đối phương mà cảm thấy tự hỉ nhưng một giây sau x à xù kẻ sắc mặt liền thay đổi bởi vì hắn nghe nói qua anh trai hắn sư phụ thứ đệ tứ hồ cạ đã chết rồi ngươi ngươi x à xù kẻ nghĩ đến cái này nói chuyện đều có chút nói lắp lên tới đừng sợ ta không phải là quỷ ta không chết u du mạ kì kì u mi nhìn lấy sả s ù kẻ dáng vẻ liền biết tiểu gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đối phương đã biết hắn như vậy cũng hẳn là biết liên quan tới bản thân có một số việc làm sao đâu Sả s ù kẻ hô to gọi nhỏ ngay lúc này u chị hạ mỹ cổ to chậm rãi đi vào tay phải nhẹ nhàng đặt ở u chí hạ sả s ù kẻ trên đầu o n lu hỏi đồng thời ánh mắt nhìn hướng u du mạ kì kì u mi trên mặt lộ ra nụ cười o n lu kì u mi ngươi cuối cùng trở về rồi phu gà cu đều là đối với ta nói ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì một ngày nào đó sẽ trở về Hiện nhiên, Uchiha h biết cổ c mì tỏ là ân tướng đám người này một trong. người này đám Đã là â u Thiểu không n gặp, gia mì cổ tỏ. hỏa y là con của A, ngươi thứ ê n là Sà Kẹ. kỳ kỳ Uru Umi đầu mạ cười, gật c ỉ chỉ con hỏi. h Sà Kẹ Ơn, là t hai ít c h i a em trai ngồi ở bên cạnh ngươi chính là c ờ tin nạ đứa trẻ a ta trước đó xa x a có nhìn thấy qua mỹ cổ tỏ cười nói lấy theo sau ánh mắt nhìn hướng u d u mạ k ỳ k ỳ u m i nhìn đến mỹ cổ tỏ ánh mắt ủ dù mạ kì ưu mì x ư n g sở theo sau sắc mặt chầm xuống vỗ vỗ nạ rủ tổ sau lưng nói với hắn nạ dù tổ nạn g cùng ư ơ i x sủ kẹ c ù g đi ra chơi ra ta à, c ù n ngươi g mỉ cổ t ỏ gì có chuyện n ó i Ở ở Uzu -ki -ki Umi Uchiha mà mỉ mang kỳ kỳ kẹ, kẹ, khách nói nói xong, nhỏ nhân nhà chúng xạ xạ cổ chơi tỏ ta với sủ sủ lấy đã ù cùng dù a hòa muốn thuận ở chung nhà. Nạ tổ ở đ sớm không muốn ngồi lấy hắn m u ố n là hoạt bát tính cách bây giờ nghe kỳ u mỹ nói có thể đi ra ngoài chơi hơn nữa còn có mới đồng bạn lập tức từ trên ghế ngồi nhảy lên một cái nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới x ạ sủ kẹ bên cạnh x ạ sủ kẹ hiển nhiên cũng là rất vui vẻ có cái cùng tuổi đồng bạn kéo lấy n ạ dù t ô liền hướng lấy ngoài phòng đi tới chờ hai đứa bé rời đi về sau mỹ cổ tỏ đi vào phòng khách nhìn một chút hành lang xác nhận không có những người khác sau đó đóng cửa lại ở kỳ u m i đối diện ngồi xuống u d u mạ kỳ kỳ u m i thấy mỹ cổ tỏ bước này tư thái lặng lẽ mở ra một tầng kết giới kỳ u m i còn tốt ngươi trở về đến bây giờ chỉ có ngươi có thể giúp phụ gạ cụ rồi mỹ cổ tỏ trên mặt toát ra một ít lo lắng đối với u d u mạ kỳ kỳ u m i u c h ị hà mỹ cổ tỏ là tín nhiệm vô điều kiện trước mặt kỳ u m i cũng không ẩ n nút cảm xúc nói một chút phụ gạ cụ gặp đến phiền thoái gì sao u d u mạ kỳ kỳ u mì sắc mặt trầm xuống nhẹ gi bốn năm trước làng lá gặp vĩ thu tập kích từ sau lúc đó người trọng thương hôn mê bị bí mật che giấu lên tới nhưng vĩ thu tập kích thôn chuyện này vẫn là có ảnh hưởng rất sâu xa lúc đó tập kích cổ nộ hạ kẻ cầm đầu là U trí hạ mạ đ a Dạ ta đây cũng nghe phụ gạ cụ đã nói nghe nói lúc đó biết hung phạm chỉ có hưu hạn mấy vị cổ nộ hạ cao tầng nhưng không biết vì cái gì sau chiến tranh trong thôn lưu chuyển lấy một cái tin tức liền là nói có tò cụ trí hạ người khống chế v ĩ thu tập kích thôn hơn nữa nghe đồn như vậy nhiều lần cấm không ngừng cho dù l à bị nạ tổ cùng phụ gạ cụ hai người hợp lực đều không có loại bỏ loại này nghe đồn từ sau lúc đó tộc cụ chỉ hạ cho dù là đi ở trong thôn cũng có người lên tới nhục mạ ngài cũng biết rất nhiều tộc nhân đều là cổ n ổ hạ đồn cảnh sát người cùng dân chúng tiếp xúc rất nhiều tộc nhân cùng người trong thôn mâu thuẫn càng ngày càng sâu mỹ cổ tỏ nói đến đây tu dù mạ kỳ kỳ u m ị kỳ thật cũng đã đại khái hiểu rõ chỉ sợ là ngày càng tăng trưởng dân chúng mâu thuẫn đã ảnh hưởng đến tầng trên quyết sách quả nhiên mỹ cổ tỏ tiếp tục nói theo lấy mâu thuẫn làm sâu sắc cuối cùng có một ngày tộc cụ chỉ hạ mấy người cùng mấy cái trong thôn nị dạ phát sinh mâu thuẫn hai bên ra tay đánh nhau sau cùng trong thôn mấy tên nị dạ đều bị giết chết từ đó trở đi phụ gạ cụ liền cảm giác sâu sắc không ổn chủ động cung m i nạ tổ nói muốn di chuyển tộc địa nhưng là từ khi đó lên trong tộc liền có không ít người đứng ở phụ gạ cù mặt đối lập hôm nay vừa mới trong tộc có hội nghị trước kia loại này hội nghị bất quá là trò chuyện một thoáng cổ nổ hạ phát sinh một số việc đánh nhau trao đổi một thoáng ý kiến nhưng từ chuyện kia sau đó liền diễn biến thành trong tộc hai phe nhân mã giao phong chiến trường rồi 10. ờ i chương 300. tiềm tàng thai hoàng ẩm 3. a chương 300. tiềm tàng thai hoàng ẩm số mệnh trong phòng tiếp khách u -ki -ki u mạ kỵ kỵ u mỹ yên tĩnh ngồi ở trên sàn nhà nghe lấy u trí hạ mỹ cổ tỏ giản thuật nguyên nhân hậu quả u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã có một ít hiểu rõ tàu cụ chỉ hạ cùng cổ n ổ hạ dân chúng tầm đó mâu thuẫn tựa hồ đang dần dần biến thâm cái vấn đề này nạ mỉ c ả giờ mị nạ tổ cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn hiển nhiên đã chú ý tới đồng thời liên thủ phụ gạ cụ bắt đầu can thiệp nhưng đưa đến hiệu quả hiển nhiên không có chút nào lý tưởng theo phương diện này tới xem mà nói nếu như bỏ mặt không quan tâm tàu cụ chỉ hạ sợ rằng sẽ cùng cổ n ổ hạ càng đi càng xa giai đoạn hiện tại mâu thuẫn còn không có triệt để bộc phát nhưng chỉ cần một cơ hội t à cụ chỉ hạ chỉ sợ cũng sẽ đoạn tuyệt với cổ nộ hạ xì mù dạ đắn rõ ràng rất sớm trước đó cũng đã bị ta xử lý nhưng tộc cụ chị hạ vẫn là hướng lấy cái phương hướng này đi dù cho không có xì mù dạ đắn kích thích mâu thuẫn tình thế phát triển vẫn là đi lên số mệnh quy tích đi ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì một bên nghe lấy ù c h i h ạ mì cổ tỏ g i ả n g thuật một bên ở trong lòng cảm khái vô luận là cải chế cổ nổ hạ bộ đội canh gác vẫn là giải quyết đảng rộ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì tự nhận là cùng xử lý tốt tộc cụ chị hạ vấn đề nhưng mấy năm không có trở về bọn họ vẫn là đi lên đầu này con đường tựa hồ từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay lớn ở trong bóng tối điều khiển t n g ư ơ i biện pháp nào có có nào pháp trí h phủ ể giúp gạ cụ sao? Ở t o n thôn, g gạ t phủ cụ là n n hạ i mỹ c cổ tỏ nói xong đ ầ y có lòng mong đợi nhìn lấy hữu dù mạ kỷ kỷ u m i hy vọng có thể t ừ hữu dù mạ kỷ kỷ u m i nơi này đạt được biện pháp giải quyết biện pháp đương nhiên là có ta biện pháp này phủ gạ cụ hẳn là cũng nghĩ đến a nếu như hắn muốn dùng mà nói hắn biết dùng nếu như hắn không cần u dù mạ kỷ k u m i trầm âm biện pháp giải quyết vấn đề rất dễ dàng chỉ cần giải quyết hết xảy ra vấn đề người liền có thể chỉ cần phủ gạ cụ có đầy đủ quyết đoán đem tỏ cụ trí hạ một mực nắm giữ trong tay của bản thân khép thể pháp quyết vấn liền dàng. Biện đề giải gì? u dễ cái h h hiển nhiên không thức hỏi khẽ ngừng đầu xem khẽ, Nghe Uchiha kịch chấn, không thể i Mikoto điểm tới. Makiki Umi Mikoto một xem một mắt, Makiki Umi trả Mikoto từ này, ngừng song nói đến đồng hành hỏi ngược có được chấp c ý đầu hỏi Uzu Uzu dếp. dếp. lời lại, cái này làm sao có thể bọn họ đều là chúng ta mì cổ tỏ lúc nói chuyện nên tiếp u ụ dù ma kiki -ki u mi cái kia ánh mắt k i ê n định đột nhiên ý thức được cái gì trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào mà u d u ma kiki -ki u mi tiếp tục nói ngươi hẳn là cũng cùng ý thức được Tổ trí cụ hạ với bộ đã u tư hiện không đồng dạng âm thanh, từ trong cách n tình g đã vô dụ. thế cổ đó, l i nộ cần hạ một phương đến nói nếu như tàu cụ trì hạ giảm can đảm để lộ ra bất luận cái gì phản đội manh mối giết chóc tuyệt đối là tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất phương thức chờ phù gà cụ trở về a ta cùng hắn hảo hảo nói một chút ta ta là bạn hắn những thứ này áp lực ta sẽ giúp hắn chịu một phần u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị dãn ra một thoáng xương ống chân dùng một loại giọng bông lỏng cùng mì cổ tỏ nói lấy theo sau phất phất tay kéo ra cái giới u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị những lời kia quanh quẩn ở mì cổ tỏ trong lòng khiến mì cổ tỏ trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống không có những biện pháp khác sao tu chỉ hạ mì cổ tỏ tựa hồ là không có cam lòng thấp giọng hỏi vậy phải xem hiện tại t ổ n cụ trí hà nội bộ mâu thuẫn đến trình độ nào. nếu như còn không sâu vậy liền còn có biện pháp khác U chuyện, quang đầu kêu chuyển quá tung U dù dẫn dù mà mì mắt một một Một mì thăm mặt, mà ngoài ngoài ngoài, hành kỳ kỳ khẩn kéo không kỳ kỳ kỳ nhìn đang đạo đống đục đứng đến đã tay bay ra, cửa A3. cửa cửa ra ra lang nói ánh phòng, nhiên ngón hắn thoáng hiện, trực tiếp bay ra, đục lỗ một tầng giấy cửa một tiếng kêu sợ hãi từ ngoài phòng trường trên lên trên người nào giấy giò lúc liếc lôi lỗ trực cổ chạy có tích. Có tiếp hãi tới, tới, từ tỏ từ trí bất bất tứ. ở ở sổ. sợ vị ý nhưng là bên trong đã sớm không có ưu rủ mạ kỷ kỷ ù m ì thân ảnh kỷ ù m ì m ì cộ tỏ hơi nhũ mày hơi hơi suy tư một chút sau đó nhanh chóng rời khỏi hướng lấy mở đại hội tộc địa đội đi bốn ưu trị hạ lĩnh vội vàng ở tộc địa khu phố trong xuyên qua chạy nhanh trong quá trình thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy muốn nhìn một chút có hay không có người truy kích hốt hoảng dáng vẻ dẫn tới không ít ưu trí hạ tộc nhân chú ý rốt cuộc hiện tại là buổi chiều vừa mới là trên đường phố tương đối náo nhiệt thời điểm đáng hận tên h u n đảng kia lại dám gặt a cho đổ vật của ta căn bản liền không có biện pháp che đậy hành tung của ta hơn nữa còn bại lộ rồi. Tên hôn đ à n u chị hạ linh biểu tình có chút dữ tợn bên trong hai mắt đều có hai cái mạ gạ tạ mạ lưu t r u y ề n cái này ở p h ủ gạ cụ trong nhà làm lấy bảo mẫu người thế mà là một cái mở ra xạ dìn gẳng tinh anh rất lâu u chị hạ linh chạy đến một chỗ cửa phòng nhỏ trái phải điều tra một thoáng xác nhận bốn bề vắng lặng lập tức nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng không bao lâu có người ở trong phòng mở ra một đầu khe é cửa nhìn người tới là u chị hạ linh sau đó nhanh chóng mở cửa đem u chị hạ linh kéo vào lĩnh làm sao ngươi tới đâu Đây là m ộ trong tòa t phòng, cửa gian không có cửa sổ ê n trần nhà có một t h có cái á gió cửa thông gió bên ngoài, cũng Trong cái có cửa chỉ cửa chính một cái cửa ra một bên vào.、Trong、phòng đồ đơn dùng cùng trong nhà bày biện cũng vô cùng đơn giản, một cái hơn 30 bình nhà, một cái giường, một bộ bàn ghế, này ghế, một một một trừ ra bày bộ cái cái vô không có cái khác bao ấ t trong Trong kỳ không cái có gì dùng phòng đồ nhà. b nhiêu người tăng thêm mới vừa vào cửa ủ ữ u t i hạ lĩnh cũng chỉ có ba cá nhân mà thôi nói chuyện chính là một tên nam tử trung niên ngồi ở trên g h ế nhìn lấy vừa mới bị thủ hạ tới tận cửa l ĩ n h ở lĩnh bên người là một cái tiểu thanh niên xem ra bất quá chừng hai mươi tuổi Vông lĩnh đoạn n g ra thủ tới đi ưu ờ i đàn n ô trí u n niên đứng g p h hạ thở nhìn ủ linh không đầu không đuôi nói cái này dẫn nam tử trung niên một trận nhữ mày bình tĩnh một ít nói rõ một chút đến cùng phát sinh sự tình gì người đàn ông trung niên ngữ khí nhu hòa nhẹ dọn g dò hỏi là như vậy hôm nay ưu trí hạ phủ gạ cụ trong nhà tới hai cái khác h nhân một người là tử vong nhiều năm đệ tứ hồ ca còn có một cái là d ì n cờ di kỳ bọn họ là do mỹ cổ tỏ tự mình tiếp đãi Ta người đàn ông trung niên họ đ lúc nói g n lời này nghiến ra nghiến lợi nhìn chằm chằm lấy ủ trí hạ lĩnh trong ánh mắt sát khí giả hi cổ cái thời điểm này hắn ăn đối phương tâm đều có ngài yên tâm khi ta tới dùng xạ dìn gẳng cẩn thận kiểm tra qua không có người theo dõi ưu chị hạ lĩnh nhìn đến đối phương cái kia khủng bố biểu tình vội vàng giải thích nói người kiểm tra qua đâu n g ư ờ i dựa vào cái gì có tự tin cảm thấy n g ư ờ i có thể chạy trốn hắn theo dõi n g ư ờ i biết nhà kia người đàn ông trung niên trách mang lấy nhưng lời còn chưa nói hết ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc người đàn ông trung niên nghe đến cái này đột nhiên tiếng gõ cửa mồ hôi lạnh nhịn không được chạy xuống không người sao vậy ta liền tự mình đi và rồi ngoài phòng truyền vào một tiếng âm thanh khản một giây sau cửa chính bị người phá vỡ một cái bóng người cao lớn đi vào căn phòng bốn ngài đ ệ tứ u z u ma k i kì ù mi nhìn lấy trước mắt đi vào căn phòng nam nhân người đàn ông trung niên nói chuyện đều có chút nói lắp lên tới mười bốn chương ba trăm linh một không biết địch thủ chương ba trăm linh một không biết địch thủ u z u ma k i kì ù mi tiện tay phá hư cửa chính chậm rãi đi vào căn phòng quan sát một thoáng hoàn cảnh trong phòng ánh mắt nhìn hướng lúc này trong phòng ba cá nhân vừa mới trốn bán sống bán chết ủ trí hạ lĩnh còn có hai cái không biết là người nào nhưng cả cụ dạ tâm nhãn quét qua U dù mạ kỳ kỳ ưu mì liền phát giác cái nam nhân trung niên này cùng phía sau hắn người thanh niên kia hai cá nhân trả cờ dạ đều không kém ha ha chạy nhanh như vậy ta bên ngoài muốn tới làm gì đó ta sẽ không q u á i dày đến các ngươi nói chuyện a trương vị U dù mạ kỳ kỳ ưu mì nhìn lấy trước mắt ba người âm thanh khản khản từ trong miệng của hắn t r u y ề n ra rõ ràng U dù mạ kỳ kỳ ưu mì không có làm cái gì dư thừa động tác trong phòng ngụ trí hạ lĩnh lại là như lâm đại địch lấy ra cụ nải n ế t trong tay ngược lại là phía sau nàng cái kia người đàn ông trung niên ở nhìn thấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mị sau đó sắc mặt thay đổi mấy lần theo sau cười một tiếng đi tới ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì trước người thơi hơi hơi t ú i người chào nói tham kiến k ỳ u mì đại nhân nhìn lấy trước mắt hướng lấy ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì cúi đầu nam nhân ủ c h ị hạ lĩnh đều kinh ngạc đến lê người mà đổi thành bên ngoài một người thanh niên thì là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn lấy tất cả những thứ này ủ không tệ lắm cử động của đối phương khiến ủ r ù mạ k ỳ k ỳ u mì cũng có chút ngạc nhiên sững sờ một thoáng sau đó nhịn không được t á n dương hồ cả đại nhân không biết tới nhà của ta có chuyện gì nếu như ta có giúp lên n à i nhất định hết sức giúp đỡ người trung niên không có nâng người lên khẽ ngẩng đầu một mặt lấy lòng nói ra có ý tứ ngươi tên là gì u d u mạ kì kì u mi nhìn lấy đối phương hỏi thuộc hạ tên là u chi hạ c h í bây giờ ở c ô nộ -no、hạ đồn cảnh sát công việc u chi hạ c h í trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười hai mắt lại là bỗng nhiên biến sắc t a m câu ngọc xạ dìn gẳng nhanh chóng hiện lộ thừa dịp cùng u d u mạ kì kì u mi đối mặt công phu trực tiếp sử dụng xạ dìn gẳng phóng xuất r a huế y thuật t cùng lúc đó vốn là không người cúi đầu hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một trôi cung lại hướng về phía u dù mạ kì kì u mi trái tim liền trực tiếp đâm tới tất cả mọi người đều không nghĩ tới. trong i t lúc nhất thời hai người liền thành công tạo dựng ra nhằm vào ưu dù ma kì kì u mì sắc cục bất cần như vậy cũng không giống như người a tiểu tử ưu dù m ạ kì kì u mì trong thức hải cụ dạ mạ ha ha cởi nói trà cờ dạ từ trong thân thể tuân ra trực tiếp quấy nhiều ưu dù m ạ kì kì u mì bản thân trà cờ dạ cũng khiến -ki -ki U dù mạ kỳ kỳ ủ mì thuận lợi thoát ly huyễn thuật mặc dù nói một chút là có không ít chữ nhưng ở trong hiện thực -ki -ki U dù mạ kỳ kỳ ủ mì hai mắt mê mang bất quá chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi ở ngắn ngủi ngốc trệ sau đó liền khôi phục thần thái nguyên lai tưởng rằng là cái thức thời g i a hỏa không nghĩ tới là cái tâm cơ biểu -ki -ki U dù mạ kỳ kỳ ủ mì trong lòng thầm than trước người ánh chấp nổ hiện nay người trung niên cùng thanh niên hai người người bị -ki -ki U dù mạ kỳ kỳ ủ mì nhanh chóng trải ra nện ở trên mặt đất mà ở hai người bọn họ trước ngực đều cắm lấy c h u i cù lại mà tay của hai người trong giống tuyết đâm vào hai người ngực đ ú người là bọn họ dùng trung niên nắm lấy ngực cú nải chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy thần sắc nghiêm trọng hắn đã sớm biết ủ rủ mạ kỷ kỷ ù mị thực lực cường đại dù sao cũng là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến sông lên nổi danh tên nam nhân u c h ị hạ chi đối với u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ vốn là tràn ngập cảnh giới đâu nghĩ đến đến dù cho là chuẩn bị kỹ càng đánh lén vẫn là không có thành công khiến ta đoán một chút mỹ cổ tỏ nói tộc cụ chí hạ nội bộ phản đối phủ gạ cụ âm thanh hẳn là có một phần của các ngươi à. Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì ánh mắt quét hướng hai người dưới đất cẩn thận tỉ mỉ Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì phát hiện hai người này trên cổ tay đều có một cái hình xăm màu đen mặc dù có chỗ che đậy nhưng Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì biết cái này hình xăm cùng u c h í hạ lĩnh cái kia còn có u c h í hạ tộc địa thủ vệ người thanh niên kia hình xăm đồng dạng từ một điểm này xem đối phương rất có thể là một cái cái gì tổ chức nói một chút đi các ngươi là ai hai tấm lôi vong t ử u d u mạ kì kì u mì trong tay ném ra trực tiếp bao phủ u c h ì hạ c h í cùng một cái khác thanh niên theo sau Uzu -ki -ki u d u mạ kì kì u mì chậm dài u chị hạ linh n ắ m l ấ y cụ nải nghĩ muốn phản kháng nhưng một đạo lôi quăng trong nháy mắt đánh trúng nàng trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh qua hai mạ gạ tạ mạ xạ d ì n gẳng ở hữu dù mạ kỵ kỵ u mị trước mặt căn bản đi bất quá một chiêu h ừ vĩ đại tổ cụ chị hạ làm sao có thể bị người bất cung người muốn động thủ liền trực tiếp động thủ đi u chị hạ trí cổ một cảnh nhắm lại hai mắt nhìn lấy đ ố i phương bộ dáng này u r ù mạ kỵ kỵ u mị cũng không tức giận nghiêng đầu nhìn hướng một bên khác người thanh niên kia ở u r ù mạ kỵ kỵ ủ mị nhìn đi qua thời điểm đối phương vừa mới cũng ở nhìn chằm chằm lấy ưu dù m a kì kì u mi quan sát ở ưu dù m a kì kì u mi nhìn đi qua thời điểm mới vội vàng hạ thấp đầu không đi xem kì u mi đối mặt ưu dù m a kì kì u mi đặt câu hỏi đồng dạng là không nói một lời không nói lời nào hữu dụng sao thông minh mà nói liền bất an điềm khổ ta không muốn khiến giả mạ nạ cả nhất tộc người tới độc thủ bọn họ ra tay mà nói ngươi sẽ rất thống khổ ưu dù m a kì kì u mi ngồi x ồ m ở u chi hạ c h í trước người tốt tiếng quên lơn u chi hạ c h í biểu tình thay đổi mấy lần theo sau do dự nhìn hướng ưu mạ kì kì u mi hắn là người thông minh biết chết gánh không phải là cái gì tốt biện pháp hắn đối với giả m ạ nạ cả nhất tộc cũng có chút hiểu biết cho dù là thi thể giả m ạ nạ cả nhất tộc đều có biện pháp bộ lấy tình báo thống chi người sống Ta. Trên tay Rất trên mặt cũng đều xuất hiện một cái hình xăm màu đen. Một cường đại trả cờ dạ từ hình xăm phía trên tuân vừa nhanh nhanh, phía ra. U chuẩn màu U đều màu U Chí A -a -a -a -a -a -a. Chí cương cổ chóng Chí Chí cũng cái cố cường cờ Chí Chí Hạ hắn hình Hạ hiện hình hình Hướng Hạ đại dạ miệng. đen liền rộng. đen. mới mở xăm mở xăm xăm bị lấy cũng bắt đầu nhanh chóng biến đến đỏ bừng máu tươi thế mà từ trong mắt của hắn chạy ra u c h ị hạ trí vùng vây trực tiếp chạm đến u dù mạ kỷ kỷ u mì lôi võng cường hắn lôi đột khiến tiếng kêu của hắn lộ ra càng thêm thẳng liệt mà cũng liền vào lúc này u dù mạ kỷ kỷ u mì cảm giác được rõ ràng một trận gợn sóng không gian người nào u dù mạ k k ưu mì khét quát một tiếng nhanh chóng hướng lấy gợn sóng không gian phương hướng đi tới nhưng mới đuổi theo ra hai bước liền cảm giác được sau lưng có một cổ khủng bố trả cỡ dạ đang tiếp xúc đồng thời còn ở cấp tốc bành trướng n ộ tung u dù mạ kỷ kỷ phát hiện ủ trì hạ trí thân thể phảng phất là bị xung khí một hồi này đã không có hình người hơn nữa còn lại tiếp tục bành trướng nhìn thấy một màn này ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị vung ra một đạo lôi dây thừng nghĩ muốn bắt lấy hôn mê ủ trì hạ linh chuẩn bị lưu lại một người sống nhưng đ ỗ n g nhiên phát hiện ủ trì hạ lĩnh cũng cùng ủ trì hạ trí tình huống đồng dạng phảng phất là bị xung khí đang nhanh chóng k h u ế t trương tình huống giống nhau còn phát sinh ở một cái khác thanh niên trên người cái kia chu ấn thế mà là loại này tác dụng đáng hận ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị chửi nhỏ một tiếng nhanh chóng đi ra ngoài phòng hai tay nhanh chóng k ế tấn m ộ theo cái cuốn cường cờ giới lôi Makiki kết lấy Uzu Umi đại dạ trả a n chóng h đ m một cái cái á này phòng nhỏ b khỏa. Bánh ba. Theo sau một tiếng văng trầm ở Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì vừa mới bố trí trong kết giới v ă n g lên khủng bố nổ tung bị Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì toàn bộ c u ố n tại kết giới bên trong không có cho những nơi khác tạo thành ảnh hưởng động tính của nơi này dẫn tới không ít người chú ý một ít ưu trí hạn n h ì dạ vội vàng đổi tới Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì bao bọc vây quanh mà nổ tung d ầ n tắt Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì kéo ra kết giới một cổ mùi máu tanh lồng đậm kẹp lấy cho bụi hướng lấy chu vi tràn ngập ra trước đó cái kia hơn ba mươi bình căn phòng nhỏ đã biến thành một cái mấy mét sâu hố to mười một chương ba trăm linh hai tộc U c h ỉ hạ dối loạn chương ba trăm linh hai tộc U c h ỉ hạ dối loạn phát sinh cái gì người là ai cái này đến cùng là nghe đến động tĩnh đổi tới U Chỉ hạ tộc nhân đem U d ủ mạ kỳ kỳ U mị người xa lạ này bao bọc vây quanh mà U d ủ mạ kỳ kỳ U mị cũng c ở i r a trước đó phong tỏa cái k i a phòng nhỏ cái giới một cổ mùi máu tanh nồng đậm bao vây lấy bụi mù tràn ngập ra giữa không chúng một ít tộc cụ t hạ bình dân gửi đến cái này mùi có chút chịu không được bắt đầu nôn khan lên tới mà một ít n ỉ dạ thì là ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình một bên cảnh giới nhìn lấy hữu du mạ kỳ kỳ u mì một bên tiến vào trong hố lớn điều tra sương mù dần dần tàn đi lộ ra đáy hố cảnh tượng đất hai màu sắc có chút quái dị mà kinh nghiệm phong phú tộc ụ chỉ hạ n g ỉ dạ lập tức liền ý thức được nơi này đã từng phát sinh qua cái gì bởi vì một ít trên bùn đất còn vẩy xuống lấy mảng lớn b ọ à máu thật là tàn nhẫn là n g ư ờ i làm a chạy tới nơi này n ỉ dạ bên trong trước hết nhất đổi tới chính là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên tên là u trí hạ inabi ở đơn giản kiểm tra một hồi đáy hố tình huống sau đó lông mày níu chặt nhìn hướng Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì ánh mắt bên trong lộ da nồng đậm sắc khí không phải là Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì chậm rãi đi ra vòng đây hướng lấy hố to đi tới t r u n g quanh tàu cụ chỉ hạ đều không có ngăn cản ở tàu cụ chỉ hạ tộc địa bên trong bọn họ cũng không sợ cái này nam nhân xa lạ dở trò gian đúng không thanh niên lông mày níu c h ặ t lạnh giọng hỏi hắn ngược lại là không có mù quáng cho rằng Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì liền là hung thủ nên có điều tra vẫn là muốn có hơn nữa hắn chỉ chú ý tới cái này nổ tung nhất định nổ chết người nhưng cụ thể có mấy cái hắn không có biện pháp phân biệt hơn nữa loại trình độ này nổ tung thủ đoạn tàn nhẫn uy lực cũng là không nhỏ nhưng ảnh hưởng diện tích lại không có nhiều ít lớn hẳn là cùng trước đó đột nhiên xuất hiện kết giới có quan hệ nếu như trước mắt người này không phải là hung thủ mà nói như vậy vừa mới kết giới kia hẳn là tác phẩm của người đàn ông này mặc dù đủ loại dấu vết có thể nói rõ trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ không phải là hung thủ nhưng ủ chị hạ y nạ bị xác định trước mắt người này nhất định biết chút ít cái gì lạ lâm trà cờ dạ chưa bao giờ có thấy qua thế giới phát triển giống như đã l ệ h ư ớ n g nhận chi của ta một lần này tập kích sau lưng đến cùng có hay không bờ lách d ẹ còn có mạ đạ bóng đâu nổ tung trước đó cảm nhận được không gian nhận thuật hương vị có người đang quan tâm t à cụ chỉ hạ sao u d u mà kì kì u mì không để ý đến cái k i a t à cụ chỉ hạ mà là hơi hơi nhắm mắt lại cảm thụ lấy trong không khí tản mát ra còn thừa lại trả cớ dạ trong lòng suy tư u chị hạ ý nạ bi nhìn thấy u d u mà kì kì u mì không để ý đến hắn ngược lại cũng không có sinh khí hắn nhìn thấy u d u mà kì kì u mì một bộ nhắm mắt cảm nhận rán vẻ trong lòng cũng có chút hiếu kỳ đi tới liêu c ử u minh bên người l ặ n g lặng nhìn lấy đối phương ở u chị hạ ý nạ bi trong mắt u dù mà kì kì k u d u ma k i kì u mi mở mắt ra thế nào nghĩ đến cái gì hay không u c h i h a i n a bi thấy kì u mi mở mắt ra lập tức hỏi một lần này nổ tung không phải là ta tạo thành cụ thể sự t ì n h ta sẽ cùng phụ g ạ cú nói ngươi làn y dạ à làm phiền ngươi gọi người đem hiện trường vây quanh đừng để người phá hư sau đó lập tức báo tin cảnh bộ phận giám định q u á n y dạ u d u ma k i kì u mi liếc một mắt u c h i h a i n a b i sạch sẽ tay trắng non cổ tay hướng thẳng đến u c h i h a i n a b i ra lệnh theo sau không lại nơi này lãng phí thời gian trực tiếp một cái thuấn thân rời khỏi nơi này hướng lấy u chị hạ tộc địa cửa đổi đi ở nơi đó còn có một cái có lấy loại kia hình xăm màu đen ủ c h i h a tộc nhân tộc u c h i h a tộc địa bên trong phụ gạ cụ ngồi ngay ngắn ở trước đường không nói một lời nhìn lấy phía dưới các tộc nhân nghị luận trên mặt của hắn còn treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt ở u c h i h a phụ gạ cụ phía trước cách đó không xa u c h i h a mỹ cổ tỏ ngồi t r ồ m hồm ở trên mặt đất hơi cúi đầu bên người tộc nhân nghị luận cùng nàng phán phất không có quan hệ gì ở hội nghị bên trong mỹ cổ tỏ đã đem ủ rủ m a kỷ kỷ u m i đến tìm h i ể u sự tình cùng phụ gạ cụ đã nói nghe ủ rủ mạ kỷ kỷ u mỹ thật đã trở về phụ gạ cụ cảm giác được nội tâm của bản thân trước nay chưa từng có an tâm nhìn lấy trước người trong tộc nhị trưởng lao dẫn dắt người chống lại phảng phất là đang xem một đám hệ tộc trưởng trong thôn cao tầng đều không tín nhiệm chúng ta nhà ta tiểu tử kia trước đó liền với tư cách dù nhìn dẫn đội chấp hành nhiệm vụ không hiểu thấu liền bị tước đoạt dù nhìn tư cách đổi về trong tộc đây là kỳ thị chúng ta tộc c chỉ hạ một tên hơn năm mươi tuổi bán lao đầu ngồi tại chỗ mặt giọng căm hận ó i nếu là trước kia u chỉ hạ phụ gạ cụ đối mặt loại vấn đề này đồng dạng đều là giữ y ê lặng không cho trả lời bởi vì hắn mặc kệ là vì thôn nói chuyện vẫn là vì tộc nhân nói chuyện đều sẽ trầm trọng hơn thôn cùng tộc nhân tầm đó mâu thuẫn nhưng hiện tại biết được cụ rú m à kỳ kỳ ú mì trở về phụ gạ cụ thoáng cái liền bông ra tam trưởng lão ngài lời này nói đến liền có mất bất công con của ngài bị tức đoạt dù nhìn chuyện này trước đó đệ ngũ hổ cả đại nhân thương lượng với ta qua ta cũng là đồng ý ngươi chỉ biết con trai ngươi bị tức đoạt dù nhìn ngươi lại không biết con trai ngươi bị tức đoạt dù nhìn nguyên nhân là cái gì cũng là bởi vì con trai ngươi ở trong nhiệm vụ coi thường bộ hạ sinh mệnh dẫn đến một lần kia nhiệm vụ chết ba cái giờ nhìn đồng thời nhiệm vụ còn thất bại xuất phát từ phương diện này suy tính hồ ca đại nhân cảm thấy con của ngươi không thích hợp với tư cách dù nhìn chấp hành nhiệm vụ mới tước đoạt hắn tư cách ngươi là không biết vẫn là căn bản liền không có quan tâm qua đâu u t r ì hạ phủ gạ cụ khẽ n g n g đầu nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m lấy cách đó không xa lao đầu tử phù gạ cụ phản ứng ra ngoài vị kia tam trưởng lao dự liệu hắn không nghĩ tới u t r ì hạ phủ gạ cụ một lần này đại hội thế mà bắt đầu phản bác bởi vì ở trước đó liên quan tới loại vấn đề này u t r ì hạ phủ gạ cụ từ trước đến nay cũng không cho trả lời một lần này sẽ nên ngược lại là chính giữa hắn ý mớn ta đây đương nhiên là hiểu rõ nhưng đó là nhiệm vụ với tư cách nghĩ dạ để nói người h i ệ m vụ t r ọ n ngủ tri hạ phụ gạo cụ rõ ràng là chúng ta tỏ cụ tri hạ tập trưởng chẳng lẽ muốn thiên hướng người ngoài sao tam trưởng lão một phen lời nói ít nhiều có chút tránh nặng tìm nhẹ hương vị hơn nữa trực tiếp liền đem vụ chị hạ phủ gạ cụ đẩy đến tộc cụ chị hạ mặt đối lập lên một ít kiên định duy trì phủ gạ cụ tộc nhân trong có một ít nhìn ra đầu mối nhìn hướng phủ gạ cụ trong ánh mắt có một chút lo lắng tam trưởng lão nói chuyện phải thận trọng con trai ngươi cũng không phải vì nhiệm vụ hy sinh thuộc hạ con trai ngươi đó là lừa gạt bộ hạ xem như mồi nhử để cho chính hắn chạy chối chết dạ ngươi n g này làm sao xứng trở thành cổ nộ hạ d u nìn dạ ngươi n g này cũng dám tự xưng là kiêu ngạo tộc cụ chi hạ sao u c h ị hạ phủ gạ cụ t r ậ t một nhịp mặt đất lớn tiếng quát lớn ở thời điểm hắn nói chuyện toàn bộ tộc địa tiếng nghị luận thoang cái đều biến mất tất cả mọi người đều x ứ n g s ở nhìn lấy u c h ị hạ phủ gạ cụ đây còn là u c h ị hạ phủ gạ cụ lần thứ nhất ở tộc hội thời điểm phát h ỏ a n g ư ơ i n g ư ơ i cái kia tộc cụ chỉ hạ tam trưởng lão hiển nhiên cũng không có dự liệu được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ thế mà lại trực tiếp vạch mặt chỉ lấy phủ gạ cụ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời mà cũng liền vào lúc này từ đường bên ngoài có một người thanh niên vội vàng đi vào đi tới ngồi ở tam trưởng lão bên người một cái lao đầu t ử bên cạnh nằm sấp xuống thân ở lao đầu kêu bên thai đã nói mấy thứ gì đó theo sau vội vàng rời khỏi nếu như ủ rủ mạ kỵ kỵ ủ m ì ở nơi này mà nói nhất định có thể nhận ra vừa mới đưa lời nói người thanh niên này người này liền là hắn gặp phải vốn nên chết ở nổ tung trong cùng ưu t r ì hạ lĩnh còn có ưu t r ì hạ chi cùng một chỗ thanh niên ách cục ngồi ở tam trưởng lão bên cạnh lao đầu t ử ho nhẹ một tiếng chậm dại đứng dậy ưu t r ì hạ phụ gạ cụ nhìn thấy cái lao nhân này đứng dậy cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh trở lại thờ ơ nhìn lấy đối phương hỏi đại trưởng lao, n g a y là có cái gì chỉ giáo sao n g u y ê n lai、like、ngồi ở cái kia tam trưởng lão bên người l ã o đầu liền là bây giờ t ổ c ụ chỉ hạ đại trưởng lão là t ổ c ụ chỉ hạ một đời chức cừng giả bây giờ dẫn đầu cùng phụ gạ cụ làm trái lại tam trưởng lão là hắn em ruột nhìn thấy người này đứng dậy phụ gạ cụ thần sắc cũng ngưng trọng một ít phụ gạ cụ ta chỉ có một cái vấn đề lão đầu nhi chầm rãi mở miệng hai mắt đã biến đến đỏ tươi trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển ngươi đến cùng là t ổ c cụ chi hạ tộc trưởng vẫn là cô n ộ hạ dù nhìn không có cái thứ ba tuyền hạng tám chương ba trăm linh ba nội loạn chương ba trăm linh ba Nội l o ở vừa mới hắn đạt được hắn tôn nhi tin tức hữu dù mạ kỳ kỳ ủ mì về thôn hơn nữa còn phát hiện ủ trí hạ lĩnh dị thường theo dõi đến ủ trí hạ trí mặc dù đã thành công diệt khẩu nhưng cái này một cái tin tức triệt để xáo trộn hắn tất cả bố trí đến hiện tại hắn nhất định cần bức bách rủ trí hạ phủ gạ cụ tỏ thái độ ở hữu dù mạ kỳ kỳ ủ mì đào sâu chân tướng sự tỉnh trước đó triệt để đem tộc cụ trí hạ năm ở trong tay đại trưởng lão lời này là có ý gì t a u chỉ hạ phụ gạ cụ đương nhiên là t ổ cụ chỉ hạ tộc trưởng đồng dạng cũng là cổ nổ hạ dù nhìn u chỉ hạ phụ gạ cụ u chỉ hạ phụ gạ cụ thần sắc lạnh lùng ngồi thẳng tắp trong lòng âm thầm đề phòng thì ra là thế đây chính là đáp án của ngươi a đã như vậy từ hôm nay trở đi ngươi liền không còn là chúng ta t ổ cụ chỉ hạ tộc trưởng rồi đại trưởng lão chậm rãi hướng về phía trước mấy bước bên trong hai mắt tam câu ngọc xạ dịn gẳng xuất hiện vào lúc này biến hóa màu đen mạ mà gạ tạ mạ nhanh chóng chuyển động rất nhanh liền hợp thành một mảnh hình thành quạt gió hình dạng mắn dễ kỳ ù n g ư ơ i làm sao có thể u t r ì hạ p h ủ gạ cụ giật mình nhìn lấy trước mắt đại trưởng lão không thể tin tưởng t h ở nhẹ ra tiếng mà cũng liền vào lúc này cách đó không xa cái kia tam trưởng lão đồng dạng chậm dai hướng lấy u t r ì hạ p h ủ gạ cụ đi tới trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu c h u y ể n cũng hợp thành một mảnh bất ngờ cũng là một tên mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng người sử dụng n g ư ơ i u t r ì hạ p h ủ gạ cụ kinh ngạc đến n g â y người hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bản thân trong tộc hai cái trưởng lao thêm mà đều có lấy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương là nghĩ muốn mức vua thoái vị a hai cái trên người ông lão tản mát ra nặng nề cảm giác c áp bách bao phủ toàn bộ đại s ả n h tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lấy hai cái này lao đầu thở mạnh cũng không dám một thoáng toàn bộ đại s ả n h yên tĩnh kim rơi có thể nghe đại trưởng lão tam trưởng lão hai người các ngươi đây là ý gì rất nhanh u chi hạ phủ gạ cụ liền nhanh chóng bình tĩnh lại túi đầu hỏi đối phương đích xác ra ngoài dự liệu của hắn nhưng vậy thì như thế nào túi đầu phủ gạ cụ trong mắt mạ gạ tạ mạ lưu chuyển rất nhanh hợp thành một mảnh chỉ bất quá trên cao nhìn xuống hai cái trưởng lão đều không có phát giác như ngươi c h ỗ thấy ta cùng em trai ta đều đã mở ra mạn d ễ k ỳ ủ xạ gì g ặ n g người ủ trì hạ phủ gạ cụ không thích hợp tiếp tục làm t ộ c trưởng thoái vị a chúng ta t ộ cụ trì hạ từ trước đến nay đều không phải là c h ó săn c ô n ổ hạ cao t ầ n g thế m à n h ư thế xa l á n h chúng ta như vậy l i ê n do chúng ta t ộ cụ trì hạ tới lãnh đạo c ô n ổ hạ a phù gạ cụ ta sau cùng lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi là t ộ cụ trì hạ ủ trì hạ phù gạ cụ vẫn là c ô n ổ hạ ủ trì hạ phù gạ cụ đại trưởng lao đã không có kiên nhẫn ưu rụ mạ kỷ ủ mỹ tồn tại cho hắn áp lực lớn Uchiha đại trưởng lão c ũ ngài l t r ả tựa hồ đột nhiên biến đến cấp bách lên tới là nguyên nhân gì đâu chẳng lẽ là kỳ u mỹ trở về khiến ngươi sợ hãi mặc dù không biết ngươi cùng tam trưởng lão mạn dễ kỳ u xạ dìn gẳng là lúc nào mở ra nhưng ngươi sẽ không cảm thấy dựa vào hai người các ngươi lực lượng liền có thể chiến thắng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ hạ đại trưởng lão tam trưởng lão trở về ngồi xuống ta có thể coi chuyện gì đều chưa từng xảy ra u chị hạ phủ gà cù nói xong chậm rãi ngầm đầu lên trong mắt mạ gạ tạ mạ đã hợp thành một mảnh bất ngờ cũng là một đôi mạn d ễ k ỳ u s ạ d ì n gẳng người người thế mà cũng là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lấy nhau kinh ngạc nhìn u chị hạ phủ gà cù chưa bao giờ có ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua mạn d ễ k ỳ u s ạ d ì n gẳng phủ gà cù lần thứ nhất ở trước mặt mọi người triển lãm mà có lấy mạn rễ kỷ ủ xạ dịt gẳng phủ gà cù cũng khiến đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người thật sâu kiên k � bất qu nếu như ngươi sớm một chút cùng lời mà ta nói liền sẽ không có nhiều sự tình như vậy tình phát sinh rồi U-zu-ma-ki-ki-u-mi. nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có xảy ra chuyện chúng ta cũng sẽ không đi tới một bước này nhưng hiện tại đều muộn s á t mặt lao nhân tái n h ậ n một ít có chút thất thần bất quá rất nhanh thần s á t liền kiên định lên tới trong mắt sát khí c h ẳ n ngập ngang nhiên xuất thủ đại trưởng lão đại trưởng lão đột nhiên động thủ dẫn tới kinh hô một mảnh cùng lúc đó ngồi trên mặt đất lên không ít lũ t r hạ tộc nhân nhanh chóng đứng dậy tay cầm cù lái hướng lấy bên cạnh gần nhất người tập sát mà đi trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô tràn ngập toàn bộ đại sảnh Chính、biến. Uchiha、vào. Uchiha rõ ràng, hai người, các Uchiha củ cái cũng chút cái chóng Uchiha công kích, chân của chóng cổ Lúc Uchiha cổ hai hất phủ thời không tình, thẳng hai thời nhanh phương, đánh thủ nhanh biến. ràng, người người lên nội loạn. Phủ củ cái thời điểm này cũng đã không chút nào nể tình, gọi thẳng hai cái trưởng lao tên, vừa sợ vừa giận, đồng thời nhanh chóng dơ tay đón bụng bên người. này đang bày lại điểm gọi lại đại giái dưới đối lui đối cổ tò đang bày thế, quanh, phủ đi tới sau lao vừa vừa tay lao vào, vào vào rõ ra gạ dám đá dơ một mỉ mỉ tò tò t đã đỡ đó sợ không i hắn tới i ú p n được nếu như n tộc cụ trí hạ nội loạn tin tức truyền đi tộc cụ trí hạ thanh danh còn muốn hay không đâu ta sẽ đích thân xuất thủ người chạy trước nghĩ biện pháp báo tin kỷ u mì khiến hắn tới giúp ta nhưng đừng báo tin người trong thôn u c h i h a phủ gạ cụ ở loại thời điểm này mặc nhiên cô kỵ tộc cụ trí hạ mặt mũi nhanh chóng hạ quyết định nói nhưng liền làm một hồi này công phu cái này một mực dùng để mở tộc hội t ư đường lúc này đã máu chảy thành sông tất cả mọi người đều không có dự liệu được đại giải lao u c h i h a vào thế mà lại đột nhiên phát động trình biến bởi vì ở một ít tộc nhân nhìn tới phụ gạ cụ cùng đại trưởng lao phe phái cũng không có cái gì mâu thuẫn rất sâu không cần thiết sinh t ử tương hướng vấn đề giống như vậy phụ gạ cụ cũng có nghi hoặc ở hắn nhìn tới u trị hạ vào bọn họ căn bản cũng không cần đi lên cực đoan như vậy con đường u trí hạ vào ngươi đến cùng ở sợ hãi m nếu như ngươi l à bởi vì t ổ c ụ trí hạ ở trong thôn gặp không bình đẳng đối đãi mà oán giận lời nói như vậy ủ dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ trở về không phải liền là điều hòa gia tộc cùng trong thôn quan hệ thời cơ tốt nhất sao hay là nói ngươi có mục đích khác ưu trí hạ phụ gạ cụ nói lấy lời nói cho mỹ cổ tỏ tranh thủ thời gian mỹ cổ tỏ cũng biết cái thời điểm này không nên lề mà lề mề nhanh chóng xuyên qua đám người ý đồ rời khỏi nhưng ngoài phòng sớm có mai phục h ạ y ra ngoài mỹ cổ tỏ bị người ngăn lại xa vào giao chiến bên trong ta làm hết thảy đều là vì tộc ụ trí hạ phụ gạ cụ không cần nhiều lời ngươi đã cùng cổ nỗ hạ đứng ở một bên vậy liền mời ngươi đi chết đi u chị hạ vào không có trả lời phủ gạ c ủ vấn đề trong tay nhanh chóng ném ra mấy chi sù rẻ k ẹ n theo sau nhanh chóng hướng lấy u chí hạ phủ gạ c ủ xông đi qua đừng nhìn cái lao nhân này t u ổ i t ắ c rất lớn chạy nhanh tốc độ là tương đương không chậm thoáng cái liền đi tới phủ gạ c ủ trước người hướng lấy phủ gạ c ủ mặt một quyền đánh tới Chết. u chị hạ vào một bên vung quyền công kích ánh mắt lại là hướng lấy một cỗ thi thể bên người đoàn kiếm nhìn sang ở hắn nhìn chăm chú c h u i kia dao nhỏ thế mà chuyển động lên tới từ u chí hạ phủ gạ cụ sau lưng đâm và ưu chị hạ phủ gáo gá mạn dễ kỳ ủ x a dìn gắng năng lực chương ba trăm linh bốn mạn dễ kỳ ủ x a dìn gắng năng lực u c h ị hạ phủ gạ cụ sau lưng cách đó không xa nguyên bản rớt xuống đất đoạn kiếm phảng phất có ý thức của bản thân nhanh chóng hướng lấy phủ gạ cụ áo b a lô đ â m tới p h ủ gạ cụ phía sau ở phía xa cùng địch nhân giao chiến u c h í hạ mỹ cổ tỏ một mực chú ý đến chồng mình cuộc chiến bên này nhìn thấy một màn quỷ dị này nhanh chóng hô to mà p h ủ gạ cụ hiển nhiên đối với hai cái có lấy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng địch nhân tràn ngập phòng bị mặc dù phát hiện hơi trầm một điểm nhưng dù cho không cần mỹ cổ tỏ nhắc nh chỉ thấy p h ủ gạ cụ hai tay hoàn thành một cái ảnh phân thân ấn một bên kết ấn trong quá trình hai tay nhanh chóng ngăn cản ở trước mặt mà cùng lúc đó p h ủ gạ cụ sau lưng dâng lên một đoàn sương ngủ một cái ảnh phân thân nhanh chóng xuất hiện ở bên người của hắn dùng thân thể ngăn cản lại đoàn kiếm công kích b à ảnh vừa mới xuất hiện ảnh phân thân đều kiên trì không được một giây đồng hồ trực tiếp hóa thành xương trắng tiêu tán ngay tại chỗ nhưng cũng liền là như thế một lát sau liền cho p h ủ gạ cụ sáng tạo thoát thân cơ hội p h ủ gạ cụ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đón đỡ ra h trí hạ vào công kích sau đó trực tiếp một chân đá hướng đối phương như n g ư i lực lượng cường đại nhanh chóng đem đối phương đá bay đắc thủ phủ gạ cụ cũng không truy kích nhanh chóng sau nhảy kéo ra một ít khoảng cách bởi vì hắn phát giác vừa mới tập kích bản thân thanh đ o ạ n kiếm này cũng không có bởi vì cắm đến hắn ảnh phân thân mà mất đi tác dụng t q ba đ o ạ n kiếm tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng nhanh ở không trung buộc phát ra trong trẹo tiếng gạo đối mặt công kích như vậy u c h i hạ phủ gạ cụ không dám thất lễ toàn lực vận chuyển xạ gì gẳng ý đồ nhìn rõ đ o ạ n kiếm tấn công k í c tích đồng thời toàn thân cơ bắp đều càng cứng chuẩn bị ứng đối liên ở đoàn kiếm sắp tới phủ gạ cụ trước người thời điểm cái này đoàn kiếm tựa hồ đột nhiên mất đi điều khiển, một tiếng rơi xuống trên mặt đất ừ m chuyện gì xảy ra hết sức chăm chú phủ gạ cụ kinh ngạc nhìn lấy một màn trước mắt trong lòng thâm giật mình nhanh chóng hướng l ấ y u chị hạ vào nhìn lại lúc này u chị hạ vào đứng ở phủ gạ cụ cách đó không xa một tay ấn lấy mắt bộ mặt thật dữ tợn ngồi s ổ m trên mặt đất đáng hận đây là chuyện gì xảy ra vì cái gì mắt của ta đau quá u chị hạ vào tay phải che lấy mắt phải mắt chuyển tới đâm nói h khiến nét mặt của hắn đều biến đến vật mèo cái kỳ quái đoạn kiếm là bởi vì hắn mặn dễ kỳ ù đồng t h u ậ sao giống như xuất hiện phản vệ rồi cơ hội tốt u trí hạ phủ gà cụ thấy thế lông mày nhữ lại không dám n u ô n g tha như vậy cơ hội tốt lập tức nhặt lên trước người dao nhỏ hướng lấy u trí hạ vào sông đi qua đại ca u trí hạ rõ ràng nhanh chóng đi tới anh cả của bản thân bên người một bên quan tâm hỏi lấy một bên cảnh giác nhìn hướng sông tới u trí hạ phủ gà cụ hai mắt quạt gió đồng tử bắt đầu tập trung ở u trí hạ phủ gà cụ trên người cảm giác này là cái gì vọt tới trước bên trong u trí hạ phủ gà cụ đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm m á h liệt trên da mặt lông tơ từng căn dựng thẳng lên mặc dù không biết thân thể bởi vì nguyên nhân gì phát ra báo động nhưng phủ gạ v ọ t tới trước thân ảnh nhanh chóng một trận một bên bên cạnh di chuyển một bên bắt đầu kết tấn thổ đội trong lòng chém đ ầ u thuật theo lấy kết tấn hoàn thành u c h i h a p h ủ gạ cụ nhanh chóng tiềm nhập mặt đất thoáng cai biến mất ở u c h i h a và cùng u c h i h a rõ ràng hai người trong ánh mắt u c h i h a vào tựa hồ còn không có từ mạng dễ kỳ u tác dụng phụ bên trong khôi phục lại u c h i h a rõ ràng không dám chút nào đại ý cảnh giác quan sát lấy chu vi mặt đất u c h i h a rõ ràng ở quan sát chu vi mặt đất đồng thời ánh mắt cũng ẩn ẩn khóa chặt u trí hạ mỹ cổ tò hắn biết u trị hạ phủ gạ cụ tuyệt đối sẽ không bước xuống u trị hạ m ỉ cổ tò một mình rời khỏi chỉ cần u trị hạ m ỉ cổ tò mặc nhiên không có chạy đi u trị hạ phủ gạ cụ cũng không có khả năng rời khỏi u trị hạ phủ gạ cụ ngươi cũng là tòa cụ trí hạ hẳn là biết rõ loại này mánh khóe trước mặt xạ gì g ằ n g là không có một chút tác dụng nào ngoan ngoan chịu chết đi u trị hạ rõ ràng một bên nói một bên từ trong ngực lấy ra một trôi c ù nải nhẹ nhàng thổi c ù nải phía trên liền bám vào lên sắc bén phong thuộc tính trạ cớ ra tiếp theo một cái trước mắt trong tay cụ nải nhanh chóng rời tay hướng thẳng đến bên người cách đó không xa mặt đất đánh tới. Bám mạnh cắt chém năng lực. một đâm tới mặt vào vào phong trong lên lấy lực, liền lòng l tính nải năng nải nhanh chóng ngập thuộc trả cắt tới đất đất, cờ củ có cực củ dạ ưu xuống m ộ t cái đen nhánh động sâu. Chân nhánh đen động Thử. sâu. r ư ợ t ra hạ ỏ a u h rõ ràng n ế t miệng chửi n h ọ một tiếng một bên nói lấy một bên đem tay lại thầm nhập trong ngực vừa mới cái k i a m ộ t cái công kích không có thể kiến công người sở hữu hết u y luân mắt u trí hạ rõ ràng có thể khóa chặt trong lòng đất phủ gạ cụ vị trí p h ủ gạ cụ cũng có thể nhận ra được tới từ mặt đất lên công kích vừa mới u trí hạ rõ công kích đường phụ gạ cụ dễ dàng tránh đi、Đông. một tiếng vang trầm từ u c h i h a vào chạm lập trong lòng đất vang lên u c h i h a sáng sớm c o i chuẩn bị một thanh nắm chặt u c h i h a vào cổ áo nhanh chóng mang lấy hắn thối lui cũng liền ở u c h i h a vào cùng u c h i h a rõ ràng rời đi một giây sau trước đó hai người bọn họ đứng thẳng mặt đất đã biến thành một cái hố to bất quà u c h i h a rõ ràng mặc nhiên không thấy phủ gạ c ủ thò đầu ra đối phương tựa hồ là hạ quyết tâm muốn trong đất mặt cùng bọn họ hao tổn nghĩ muốn kéo dài thời gian sau đang chờ đợi u d u ma kiki ù -ki -um、m i đến a đã ngơi không ra vậy ta liền giút một chút ngươi ủ chị hạ rõ ràng trong mắt hung quang n hạ ì n mỹ cổ tỏ rõ, rõ, rõ ràng là ở vận động chiến bên trong hai nghe lục lộ nhãn quan bốn phương tạm hướng nhưng rất rõ ràng nàng không có nhận ra được địch nhân tới gần lao gia hỏa này còn có loại bản lãnh này trong đất ủ c h ì hạ p h ủ gạ cụ nhìn thấy ủ c h ì hạ rõ ràng động tác như vậy phi thường kinh ngạc gia tộc này bên trong tam trường lão lại có thể để cho bản thân tiềm ẩn ở ủ c h ì hạ mỹ cổ tỏ góc nhìn điểm mù bên trong năng lực như vậy thực sự là quá khủng bố phải biết ủ c h ì hạ mỹ cổ tỏ cũng là có xạ dìn g ặ n g tộc ủ c h í hạ sức quan sát vốn là khủng bố hơn nữa vận động chiến bên trong ủ c h ì hạ mỹ cổ tỏ tầm nhìn phương hướng một mực ở b i ế n hóa dưới tình huống như vậy ủ c h ì hạ rõ ràng lại có thể dựa vào di động tránh đi ủ trì hạ mỹ cổ tỏ tầm nhìn năng lực như vậy khiến bên cạnh quan sát phủ gạ cụ mồ hôi lạnh chảy m ộ theo tiếng vang n ỏ đột n h i ê lấy t ủ trí hạ gió nhanh hết o lớn khô ráo trên mặt đất đột nhiên tuôn ra dòng nước rất nhanh liền ở ủ c h í hạ vào quanh người hội tụ theo sau một khối cao ngất tường nước ngăn tại ủ c h í hạ vào trước người quả cầu lửa cùng tường nước đánh vào nhau một giây sau nổ tung vén lên nóc nhà nhiệt độ cao b ú c hơi hơi nước dạ hỉ cổ ở trong không khí nhanh chóng che phủ lên ánh mắt của mọi người bất quá giao chiến đều là t a cụ chỉ hạ tinh nhuệ đồng bột hơi nước cũng không có khiến những người này dừng lại giao chiến chỉ bất quá là ngắn ngủi ngây người theo sau hai phe nhân mã lại nhanh chóng đan vào với nhau từ bên ngoài xem chỉ nhìn thấy hơi nước bên trong có từng bóng người lục tục no ngoe ngã xuống rất nhanh hai đạo thân ảnh xông phá hơi nước đi ra phía ngoài ủ chỉ hạ phủ gạ cụ dắt lấy ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ tay nhìn chăm chú lấy trong hơi nước giữa hai người không cần cái gì giao lưu cũng đã tâm ý tương thông mỹ cổ tỏ hàm tình mạch mạch xem xong phụ gạ cù một mắt nhanh chóng rời đi nhìn thấy vợ của bản thân bên trong phụ gạ cù biểu tình vương l ỏ n g một ít vất quá rất nhanh liền khôi phục nghiêm túc mười ba chương ba trăm linh năm ngươi nhìn thấy thế sao chương ba trăm linh năm ngươi nhìn thấy thế sao u trí hạ mỹ cổ tỏ rời khỏi khiến u trí hạ phụ gạ cù nhiều ít yên tâm một ít như thế hắn liền có thể triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu phong đ ộ t đại tộc họa độn long viêm đạn đột nhiên một trận gió lốc từ trong hơi nước hướng lấy phủ gạ cụ tập kích tới ở hơi nước bị gió lốc thổi ra đồng thời ngọn lửa lập tức tạo ra ở gió lốc ra chỉ xuống đ ầ y t r ờ i ngọn lửa trải tàn ra tới che kín bầu trời hướng lấy phủ gạ cụ tập kích tới hai người các ngươi hôn đ à n thế mà ở trong tộc sử dụng loại trình độ này n h ấ n thuật p h ủ gạ cụ nhìn thấy cái này từng cái màn vừa sợ vừa giận chiến đấu trước đó phủ gạ cụ phi thường khắc chế cho dù là sử dụng n h h n thuật cũng sử dụng n g lực tương đối nhỏ cà kỳ nhưng không nghĩ tới đối thủ của hắn căn bản liền không có c ô kỵ lúc này chiến đấu sân bãi là ở trong tộc che kín bầu trời hòa đột phong độn hợp kích nhân thuật trong nháy mắt phá hư từ đường chu vi vách tường không ít sao hỏa rơi và phụ k mà ủ trì hạ vào cùng ủ trì hạ vào hai người cũng từ trong hơi nước hiện lộ thân ảnh ủ trì hạ vào nửa ngồi ở trên mặt đất tựa hồ đã có chỗ khôi phục đang thi triển hòa đội mà ủ trì hạ rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn sử dụng phong độ hai cái này tộc ủ trì hạ trưởng lão trừ bỏ xạ d ì n gắng bên ngoài am hiểu nhất phương thức chiến đấu kỳ thật liền là hai người phối hợp hợp kích nhất thuật đáng hận sơ san ủ ủ trì hạ phủ gạ cụ chửi nhỏ một tiếng trong mắt mạ gạ tạ mạ nhanh chóng liên kết thành một đôi quả gió một cái nửa người bộ xương khô hư ảnh sau lưng ủ chị hạ phủ gạ cụ nhanh chóng kết một giây sau Phong đột lôi cuốn lấy ngọn lửa kích độn cuốn ngọn xung lôi lấy lửa ở bộ xương khô hư ảnh phía t r ê nhanh ư ớ n tán g giật lấy chu vi r g o à i u c i h a vào, u chóng i h a rõ r đầu ngưng n nhìn n đầu thế lý các g ơ i c h kết h hiểu ô n g sao. kỳ thành thực thể đem ủ c h i hạ phủ gạ cụ bảo vệ ở bên trong mà vào lúc này một ít từ trong cuộc chiến nhanh chóng thoát thân một ít tụ tập ở phụ gạ cụ sau lưng một ít tụ tập ở u chỉ hạ vào cùng u chỉ hạ do sau lưng hai phe nhân mã ngắn ngủi d ừ n g tay cái này liền là người kia nói m à n dễ kỳ ủ cứu cực đồng thuận sở sản đủ sao nghĩ không ra u chỉ hạ phụ gạ cụ thế mà đã đem xạ dịn gặng phát triển đến loại trình độ này u chỉ hạ vào đóng chặt một con mắt lạnh lùng nhìn lấy u chỉ hạ phụ gạ cụ muốn nói một trận này chính biến để cho hắn n g o à i ý muốn nhân tố mà nói chỉ có hai cái một cái là u rủ mà kỳ kỳ u mỹ đột nhiên trở về khiến hắn không có chuẩn bị hoàn toàn liền sớm đ ộ n t ủ còn có một cái liền là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cái này một đ v sợ xa nủ h răng hai người. Người thường Một cánh h tộc u i h a tay ra đem phía sau hắn những cái kia ủ trì hạ tộc nhân che chắn ở sau lưng theo sau phụ gạ cụ bắt đầu ly dán chính biến toàn thể quả nhiên ở U c h ị hạ phủ gạ cụ nói xong về sau U c h ị hạ và cùng U c h ị hạ rõ ràng nơi đó nỉ g h dạ bắt đầu bắt đầu nghị luận vô luận là phủ gạ cụ mãn dễ kỳ U xạ dìn g ặ n g lực lượng vẫn là U dù mạ kỳ kỳ U mỉ trở về tin tức đều khiến những người kêu kiên kỵ nghe đến có thể bị đặc xá khó tránh khỏi có t ở i lại ý nghĩ thông minh mấy cái im lặng không lên tiếng ánh mắt một mực hướng lấy U c h ị hạ và cùng U c h ị hạ rõ ràng trên người hai người liếc mà ngu xuẩn mấy cái không để ý ủ trị hạ và cùng ủ trị hạ rõ sắc mặt lớn tiếng hỏi đến phù gạ cụ tộc trưởng ta đầu hàng mà nói có phải hay không là có thể tha thứ ta một cái trên mặt lây dính lấy máu người trẻ tuổi run run dày dày trong đám người đi ra lớn tiếng hỏi ở bên cạnh hắn trung niên chửi nhỏ một tiếng ngu ngốc nhắm lại hai mắt liền ở phủ gạ cụ chuẩn bị trả lời thời điểm u chị hạ vào ngang nhiên xuất thủ tay trái thành trào nhanh chóng từ trước người thanh niên cắt qua theo sau một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng từ thanh niên trong miệng phát ra a a a mắt của ta mắt của ta thanh niên hai tay bụng mặt máu tươi từ ngón tay khe hở bên trong chạy xuôi xuống u chị hạ vào tiện tay hướng lấy trên đất ném đi hai con mắt bị hắn ném ở trên đất sau cùng một chân đạp đi lên quay đầu hướng lấy những cái kia ủ trì hạ tộc n h â nói n ai lại nói lung tung hạ chàng cùng t i ể u t ử này đ ồ n g dạng phấp một tiếng vang nhỏ thanh niên tiếng kêu thảm thiết bắt đầu dần dần biến mất ủ trì hạ rõ ràng một đao chọc vào thanh niên l ự c kết thúc hắn tuổi trẻ sinh mệnh hai anh em phối hợp ăn ý cấp cho tâm tư di động người cực đại uy hiếp hai người các ngươi ra hỏa ta tuyệt đối không thể tha thứ các ngươi ủ trì hạ vào cùng ủ trì hạ vào hai người cách làm thật sâu kích nội ủ c h hạ phụ gạ cụ s ở s à n đủ trên người tràn ra cuộn trào mánh liệt trả cờ dạ bộ xương khô không xương nhanh chóng bị trả cờ dạ cơ bắp lấp đầy không bao lâu nửa người tu tá đã triệt để có hình người s ở s à n đủ lực lượng lại biến cường đâu u chị hạ vào cùng u g ụ chị hạ rõ ràng hai người có thể cảm giác được rõ ràng bao vây lấy phủ gạ cụ s ở s à n đủ lực lượng biến cường không í t rõ ràng do ta ra tay đi ta thanh này tuổi tác sử dụng sau đó hẳn là sống không được cháu của ta liền giao cho ngươi chiếu cố rồi u chị hạ thanh chính muốn hướng phía trước một bước đối kháng ngụ c h ạ phủ gạ cụ bất quá bị đại ca, của mình để lại đại ca con mắt của ngươi u chị hạ rõ ràng hô nhỏ một tiếng trong lòng lo lắng ta cũng muốn cảm thụ một chút m à n dễ kỳ ủ xạ dìn gặm cứu cực đồng t h u ậ t vi lực u chị hạ vào nói nhỏ hai tay m ộ t h ợ p mắt phải phí sức mở ra hai mắt đỏ tươi thậm chí l o n g lánh một thoáng một giây sau c u ộ n trào mánh liệt trả cờ d i ã đem u chị hạ vào vây quanh mà ở u chị hạ vào chỗ cổ tay hình xăm màu đen nhanh chóng khuyết trương đem cả người hắn bao vây lại s ờ sa nủ thân thể đau quá bất quá đây chính là s ờ sa nủ lực lượng sao ha, ha ha thật mạnh cười lớn một cái màu tím bộ xương khô nửa người hư ảnh nhanh chóng ở h t r ì hạ vào quanh người hình thành mà ở hắn ngưng thần ngưng tụ t r ả cờ dạ thời điểm h t r ì hạ phủ gạ cụ đã không kịp đợi ngang nhiên xuất thủ nối tiếp làm có thể phải t r ă n g một quyền hướng lấy h t r ì hạ vào đánh tới mặc dù đồng dạng là sợ s ạ n đủ nhưng phủ gạ cụ cường độ hiển nhiên phải so h t r ì hạ vào mạnh lên không ít vừa mới ngưng tụ thành màu tím nối tiếp làm trực tiếp bị phủ gạ cụ một quyền đánh bay rơi vào cách đó không xa trên đất trống kích thích lượng lớn bùi mù thấy không rõ hình thế lao ra hỏa khiến h trí hạ hổ thẹn tội nhân đáng chết ưu trí hạ phụ g ạ cụ sở s ạ n đủ trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên trạ cờ dạ sù dạ kèn bất quá nói là sù dạ kèn lại cùng sù dạ kèn không đồng dạng hình dạng phía trên càng giống mạ gạ ta mạ b á t xích quỳnh công ngọc phụ g ạ cụ cũng đã là giận dữ không có ở cố kỵ bản thân địa phương chiến đấu cũng không muốn cho ưu trí hạ vào bất luận cái gì cơ hội là bản xuất thủ liền là công kích mạnh nhất thủ đoạn hướng thẳng đến ưu trí hạ vào bên kia ném ra ngoài Vang ba. Một tiếng Một u dù mạ kỳ kỳ ù mì trong tay cầm lấy một cái đã hôn mê người trẻ tuổi khẽ n g n g đầu nhìn hướng nổ tung dâng lên phương hướng ép phủ gạ cụ đều sử dụng toàn lực rồi là ai u dù mạ kỳ kỳ ù mì nói nhỏ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ mười ba chương ba trăm linh sáu không gian nhẫn thuật chương ba trăm linh sáu không gian nhẫn thuật tới từ u trị hạ tộc địa tiếng nổ hấp dẫn không ít n g ỉ dạ cổ n ổ hạ chú ý căn bản không cần nạ mị c ả giờ mị nạ tổ hạ lệnh rất nhiều ở trong thôn nghe đến động tính n g dạ đều nhanh chóng hướng lấy u trí hạ nhà đổi đi u trí hạ ô bị tô đoạn thời gian này không có cái gì nhiệm vụ một mực cùng c ả cạ s ỉ còn có d i n cùng một chỗ n g h e đến nơi xa tiếng nổ mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng là vẫn nhanh chóng hướng lấy tộc địa đuổi đi rất nhanh đuổi tới nỉ dạ cổ n ổ hạ tụ tập ở h ữ c h i hạ tộc địa cửa bị tộc địa thủ vệ chặn đường xuống tới phát sinh cái gì khiến chúng ta b ả o đúng a không nên chặn đường đến cùng phát sinh cái gì tộc địa cửa hội tụ ở nơi này nỉ dạ cổ n ổ ha ngươi một lời ta một câu đối với hộ vệ quát bất quá hộ vệ thái độ cũng là phi thường kiên quyết mặc dù trong thôn nỉ dạ càng ngày càng nhiều nhưng hắn không có chút nào muốn phóng mọi người vào ý tứ đều ta phụng mệnh bảo vệ ở nơi này bất luận người nào không thể ra và hữu trí hạ tộc đ ị a đây là ngài đệ tứ hồ ca Uzu -ki -ki u dụ ma kỳ k i u m i đại nhân mệnh lệnh hộ vệ đối mặt đen nghịt đám người không sợ chút nào phản tiếng quát ngài đệ tứ hồ ca k i u m i đại nhân đã sớm tạ thế người ở nói h i ệ u nói vượn mấy thứ gì đó mau tránh ra đúng vậy a k i u m i đại nhân chẳng lẽ từ âm t à o địa phủ ra lệnh cho người sao mau tránh ra hộ vệ mà nói chẳng những không có đưa đến cái tác dụng gì ngược lại khiến một ít mỹ giả càng thêm phẫn nộ bọn họ cho rằng cái này hộ vệ ở bắt bọn họ chơi ừ a chơ một chút liên tại mọi người dự định cưỡng ép x ô n g vào thời điểm u c h i h a o b i t o nhanh chóng đi ra đám người đứng ở trước mặt đám người giang hai cánh tay ra ngăn cản nói mọi người tỉnh táo một chút cái này hộ vệ nói lời nói cũng không nhất định là giả ngài đệ tứ hồ ca u z u m a kiki u mi đại nhân thật vẫn còn sống đồng thời đã về thôn rồi ca ca si cùng j i n đều nhìn thấy hắn sẽ nói như vậy mà nói hẳn là có thể tin u c h i h a o b i t o hắn nhìn thấy qua u z u m a kiki u mi vì vậy đứng ra giải thích nói hắn nhận ra được sự tình có chút quỷ dị Đã u d u mạ kỳ kỳ u m i đã hạ mệnh lệnh như vậy liền dựa theo u d u mạ kỳ kỳ u m i mệnh lệnh chấp hành liền tốt không cần thiết cảnh mẹ để cảnh con ô bì tô mà nói khiến toàn bộ tộc địa cửa yên tĩnh không ít những năm này cả cạ xì tiểu đội chấp hành qua không ít nhiệm vụ trọng đại hạ t ạ c răng trắng con trai thiên tài cả cạ xì rất nhiều người đều nhận biết hơn nữa u trí hạ ô bì tô là một cái nhiệt tâm thanh niên không ít nị dạ đều biết ô bì tô tính cách đây là một cái không quá sẽ nói nói dối ưu tú nị dạ cả cạ xì ô bì tô nói là thật sao u d u ma kỳ ngài đệ tứ hồ cạ đại nhân thật vẫn còn sống đồng thời trả về thôn、đâu. mặc dù không ít người trong lòng đã có đáp án nhưng ô bị tổ nói tin tức này vẫn là quá kinh người một ít người vẫn là muốn ở cả c ả xì bên này lấy chứng nhận một thoáng thân là cô nô h ạ nos hi giơ kỳ bạ con trai cả c ả xì sẽ không ở trên loại chuyện này mặt nói dối vâng cả c ả xì lời nói không nhiều ngắn gọn một cái chữ trả lời hỏi tham gia n g h i hoặc mà h ắ n giọng khẳng định cũng ở trong đám người dẫn tới sóng to gió lớn thế mà là thật ngài đệ tứ thế mà không có chết cái này chỉ sợ là thôn cao tầng ý tứ năm đó một trận chiến đấu kia khả năng thật sự có chúng ta không biết nội tình tin tức quá kinh người phải nhanh sẽ trong tộc báo tin những người khác không ít người đều ý thức được ô bị tổ tin tức này khả năng sẽ đối với bây giờ trong thôn thế lực kết cấu có lấy to lớn ảnh hưởng thậm chí cũng sẽ không tiếp tục quan tâm ư trí hạ tộc địa n ổ tung một ít người nhao nhao rời khỏi mà ư rủ mạ k ỳ k ỳ ưu mì về thôn tin tức cũng theo lấy những người này rời khỏi bắt đầu ở trong thôn tàn bốn ưu trí hạ tộc địa bên trong mì cổ to ở ư trí hạ phủ g ạ cụ hiểm hộ xuống nhanh chóng từ thần xã rút khỏi nhanh chóng hướng l ấ y trong nhà bản thân đổi đi nàng muốn thông chi ưu d mạ kì kì u mì khiến đến chợ giúp chồng của bản thân bất quá nàng không biết là ưu d mạ kì k cùng lúc đó trong đền thờ u c h i hạ phụ gạ cụ cùng phán quân chiến đấu cũng tiến nhập đến giai đoạn g a y cấn bắt xích quỳnh câu ngọc uy lực phi thường lớn dày đặc cho bụi bao phủ ở thần xã trên đ ấ t trống một trận gió lạnh thổi qua bụi mù bị thổi tan một chút mơ hồ lộ ra trong đó s ở s a n đủ bóng hồi lâu bụi mù triệt để tàn đi một tiếng vang nhỏ từ trong bụi mù vang lên thế mà ngăn trở đâu u c h i hạ phụ gạ cụ trong lòng kinh ngạc ánh mắt hướng lấy trong bụi mù nhìn lại quả nhiên bụi mù tàn đi sau đó lộ ra u trí hạ vào sợ xa nù hắn sợ xa nù đã mất đi gần nửa người một bộ bị thương rất sâu dấu vết. nhưng ở vào tu tá bên trong c t r h hạ vào trừ nhìn lên có chút mỏi mệt bên ngoài cũng không có chịu đến tổn thương gì ách khụ khụ khụ ưu chị hạ vào che miệng hung hăng ho khan vài tiếng nửa quý ở trên mặt đất phí sức đứng người lên sợ sã n đủ cho hắn phụ tại phi thường lớn vốn là tuổi già sức yếu hắn ở phủ gạ cụ công kích xuống có chút chống đỡ không nổi sợ sã n đủ đại ca ưu chị hạ rõ ràng quan tâm nhìn lấy đại ca của mình theo sau ánh mắt liếc nhìn ủ t r ị hạ phủ gạ cụ theo lời u chị hạ rõ ràng đồng từ tập trung u chị hạ phủ gạ cụ trước người không gian mắt t ư ờ n g có thể thấy bắt đầu vạt mẹo lên tới. Đây là cái gì? u c h ị hạ phụ gạ cụ hiển nhiên cũng phát hiện cái này dị thường nhanh chóng né tránh bất quá hắn né tránh tựa hồ chậm một chút sợ sa nu một đầu cánh tay theo lấy không gian vặn vẹo triệt để biến mất không gian nhất thuật điều này sao có thể u c h ị hạ phụ gạ cụ giật mình nhìn thoáng qua bản thân biến mất tu tá cánh tay phải theo sau ánh mắt nhìn hướng u c h ị hạ rõ ràng hiện tại hắn có thể biết u c h ị hạ rõ m ạ n dễ kỷ u xạ dịn g ẳ n g năng lực là dịp cạn m i r u t s vừa mới cái không gian kia cắt chém tuyệt đối là đối phương m ạ n dễ kỷ u năng lực phiến phức rồi phù gạ cụ thầm nghĩ trong lòng ủ trì hạ vào cùng ủ trì hạ rõ ràng hai người đều là m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị đẳng trong đó ủ trì hạ vào năng lực phủ gạ cụ đã phân tích ra trong đó một cái hẳn là khống chế vũ khí lạnh năng lực ở trong chiến đấu trước đó đã thi truyền qua nhưng đối phương tựa hồ ở mạng dễ kỳ ủ phát triển phía trên không phải là rất sâu năng lực độ thuần t h ụ không cao cho phủ gạ cụ uy hiếp cũng phi thường hưu hạn đến nôi ủ trì hạ vào một con khác m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn r n g năng lực là cái gì phụ gạ cụ tạm thời còn không có manh mối mà nơi xa cái này ủ trí hạ rõ ràng bây giờ cũng có một cái năng lực có thể xác nhận hẳn là vừa mới phát huy không gian n h h n thuật mà bây giờ p h ủ gạ cụ uy hiếp lớn nhất liền là ưu trí hạ rõ không gian n h h n thuật ưu trí hạ rõ thi thuật tốc độ cũng không nhanh hơn nữa xem ra phụ tải cũng không nhỏ có thể sử dụng số lần hẳn là hữu hạn mặc dù uy lực rất lớn nhưng chỉ cần chú ý tránh né vẫn là rất nhẹ nhàng hiện tại chủ yếu là để phòng hai người này một con khác mạng dễ k ỳ ưu năng lực nhìn lấy thi triển xong nhân thuật liền c h e lấy con mắt ngồi s ổ m ở trên mặt đất u trí hạ rõ ràng phụ gạ cụ nhìn lướt qua bản thân chống không tu tá cánh tay trong lòng âm thầm thờ phào nhẹ nhõm u trị hạ rõ n h ậ n thuật uy lực đó là không lời nói có thể đánh tan tu tá phòng ngự lực công kích đã mạnh không tưởng nổi bất quá tin tức tốt liền là đối phương hẳn là không thể liên tục phát huy đồng thời nhận thuật điểm báo trước quá rõ ràng chỉ cần chú ý một chút liền có thể tránh đi mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng phủ gạ cụ cũng không dám cho đối thủ tiếp tục cơ hội thi triển hắn muốn đem một ít nguy hiểm bóp chết trong trứng nước thừa dị p U trị hạ vào cùng U g ụ chỉ hạ rõ ràng trong lúc nhất thời không có biện pháp động đậy u trị hạ phủ gạ cụ tu tá lại một lần bắt đầu ngưng tuyệt bát xích quỳnh c ô n ngọc bất quá một lần này mục tiêu hắn nhắm chuẩn có không gian nhận thuật t trị hạ r bác sĩ quỳnh câu ngọc p h u gạ cù đ ồ n g lực ngang nhiên p h ó n g thích trả cờ dạ hướng lấy tu tá c h à n vào bác sĩ quỳnh câu ngọc hóa thành một đạo lưu quang hướng lấy ủ trì hạ rõ ràng bắn nhanh quá khứ nhưng mà ngay tại bác sĩ quỳnh câu ngọc sắp đánh trúng ủ g ụ trì hạ do thời điểm đối phương trước người không khí đột nhiên bắt đầu quỷ dị và mẹo ngắn ngủi mấy hơi thở bác sĩ quỳnh câu ngọc thế mà biến mất ngay tại chỗ biến mất p h u gạ cù trong lòng thất kinh liền ở một giây sau một cổ quen thuộc mà to lớn trả cờ dạ từ phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên to lớn mạ gạ tạ mà ngang nhiên đánh vào ủ trì h nổ vang tiếng nổ vang tận mây xanh vanh a c h í g ba trăm l n h bảy vào sân chương ba trăm l vào sân u trị hạ tộc địa chỗ sâu lại một lần chuyển tới nổ vang tiếng nổ mạnh mẽ sóng khi càn quét toàn bộ u trị hạ tộc địa tận t r ờ i ánh lửa nhanh trong k h u y ế t tán ra tới một lần này nổ tung so trước một lần còn mãnh liệt hơn nhiều tộc u trị hạ thần xã đã bị toàn bộ san thành bình đ ị a liên đối lấy chung quanh không ít dân c h ạ c h cũng bị nổ tung tổn hại ở trên chiến trường u trị hạ tộc nhân cũng bị một lần này nổ tung quấn vào chỉ có số ít giao chiến tộc nhân chiến trường cách phủ gạ cù bên kia có khoảng cách nhất định không có bị quấn vào trong vụ nổ Qua rất lâu, rất nhưng tung sản n i ra s năng g bạo d lực của h mệnh lệnh dù là có di xin hiệu tương tự. Nhưng năng lực của hắn càng thêm khủng bố không cần ở trên người của ta bàn khống ở giữa đánh dấu liền có thể giãn ra sao một lần này thật là quá bất cẩn rồi u chị hạ phủ gà cụ t r ầ m rãi từ dưới đất bỏ dậy t r u n g quanh hắn mặt đất đã là cháy đen một mảnh vòng quanh ở u chị hạ phủ gà cụ bên người sở xạ n đủ đã tổn hại bất h a m mặc dù rất tốt phòng hộ ở phủ ở gạ cụ b ả ngự thân toàn, h an n n ư cái gọi này phòng n là bị g tuyệt đối tu tá đã đầy người vết thương tất cả đều là lỗ thủng ha ha ha ha ha p h ủ gà cụ ngươi từ bỏ đi ở ta đôi mắt này trước mặt vô luận ngươi làm cái gì đều thay đổi không chấm dứt quả u chị hạ rõ ràng nhìn cách đó không sa chật vật từ trên mặt đất chậm rãi bỏ dậy u chị hạ phủ gà cụ n ư ờ i to nói mắt phải của hắn phía dưới còn chạy lấy một đạo huyết lệ bất quá ủ chị hạ rõ ràng không thèm để ý chút nào tiện tay l a u đi máu hướng về phía phủ gạ cù hô nói mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ằ n g đây chính là ta mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ằ n g lực lượng quá mạnh rồi thực sự là quá mạnh rồi chỉ cần có đôi mắt này ta ủ chị hạ rõ ràng liền là vô địch ủ chị hạ rõ ràng say mê ở lực lượng của bản thân bên trong trong lòng đắc ý nghĩ lấy bất quá liền ở hắn đắm chìm ở lực lượng của bản thân trong không cách nào tự kềm chế thời điểm ủ chị hạ phủ gạ cười n ạ o một tiếng khinh thường nói ở ngôi đôi mắt này trước mặt vô luận ta làm cái gì? đều thay đổi không chấm dứt quả u chị hạ rõ ràng ngươi đã bị m ả n dễ kỷ ủ lực lượng mê hoặc rồi quả thật ngươi hai mắt lực lượng phi thường cường đại nhưng năng lực loại vật này là muốn xem ai ở dùng n g ư ơ i y nguyên không phải là đối thủ của ta u chị hạ phủ gạ c ụ một bên nói lấy một bên t h ở i g a sợ sàn đủ tu tá đã t h ủ n g trăm nàn lỗ duy trì như vậy tu tá tiêu hao nhiều hơn lợi tức tác dụng phụ à giải trừ tu tá phủ gạ cụ cảm giác tầm mắt của bản thân tựa hồ có chút mơ hồ toàn thân đau đớn khiến hắn nhịn không được hơi hơi hếp mắt lại phụ gạ cù mặc dù khinh thường n trí hạ rõ ràng nhưng cũng biết năng lực của đối phương khó đối phó, đến lúc này, phụ gạ cũ đối với đối thủ năng lực đã có một ít hiểu rõ nhưng nói đến phá giải phụ gạ cũ trong lúc nhất thời còn không có gì rất tốt biện pháp nhưng mà ngay tại ủ trì hạ phụ gạ cũ vô kế khả thi thời khắc bên hai của hắn chuyển tới một đạo âm thanh khàn khàn có ý tứ thế mà là không gian nhẫn thuật làm ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực sao đạo này âm thanh khàn khàn xuất hiện phi thường đột nhiên giữa lúc này ủ trì hạ phụ gạ cũ căn bản liền không có nhận ra được có người đến gần hắn nghĩ ra bản năng khiến phụ gạ cũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ trong ngực lấy ra cụ nại hướng lấy sau lưng đâm tới mà vào lúc này cổ tay của hắn trực tiếp bị người gắt gao bắt lấy. nhiều năm như vậy không thấy vừa đến đã cho ta lớn như thế cái l ễ sao nghe đến một câu nói này phụ gạ cụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại theo sau trong mắt lộ ra k i n h hỉ quay đầu thời điểm quả nhiên thấy một cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh quen thuộc là bởi vì ưu dụ mạ kỳ kỳ u mì khuôn mặt cùng trước kia căn bản không có nhiều ít thay đổi trừ mi tâm ấn ký nhan sắc càng đậm thân cao càng cao tóc càng dài bên ngoài không có cái khác bất kỳ biến hóa nào lạ l ắ m thì là bởi vì u dụ mạ kỳ kỳ u mì giọng nói còn có ẩn ẩn tản mát ra khí thế cùng trước kia có lấy to lớn phân biệt trước kia u dụ mạ kỳ kỳ u mì phong man t dù chỉ là ngồi ở bên kia đều khiến người cảm giác được gáp lực nặng nề mà bây giờ trước mắt người thanh niên này một bộ gió nhẹ mây bay ráng vẻ trên người tản mát ra khí tức cẩn thận cùng hoàn cảnh chung quanh tan tại cùng một chỗ không hề nghi ngờ bây giờ u dù mạ kì kì u mi so trước kia cường hắn hơn người tới hơi trễ c h ậ m thêm một ít người khả năng đều không thấy được ta rồi u chị hạ p h ủ gạ cụ nhìn chằm chằm lấy u dù mạ kì kì u mi hồi lâu lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm tầng tầng thở phào nhẹ nhõm t r e o k h o nói hai người bọn họ không coi ai ra gì trò chuyện căn bản không có đem cách đó không xa ủ chị hạ và cùng ủ chị hạ rõ ràng hai người để ở trong mắt đệ tứ thật là hắn ủ chị hạ thanh hỏa ủ chị hạ vào hai người thấy rõ người tới cẩn thận phân biệt một thoáng về sau thâm chìm đến thấp nhất người tới thật là ủ rủ mạ kỳ kỳ u mi cái kia từ lần thứ ba nhận giới đại chiến bắt đầu liền ủy trấn nhận giới nam nhân ủ chị hạ thanh hỏa ủ chị hạ vào hai anh em liếc nhau một cái đều nhìn đến trong mắt đối phương quyết tuyệt đối mặt ủ rủ mạ kỳ kỳ u mi dùng bọn họ trạng thái hiện tại căn bản cũng không khả năng chạy đi được ủ rủ mạ kỳ kỳ u mi thần tốc là toàn bộ nhận giới cũng biết thậm chí làng Mây đệ Tam giải cả. cũng không có cách nào ở trên tốc độ mặt chiếm cứ ưu thế chính bọn họ bao nhiêu cân lượng hụ trí hạ và cùng hụ trí hạ rõ ràng hết sức rõ ràng ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trước mặt chạy trốn chỉ sẽ bị từng cái đánh tan t h a bị từng cái đánh giết không bằng hợp lực ở nơi này cùng đối phương phân cao thấp cũng không tính làm u ộ n à, phát hiện một vài thứ nghĩ lấy dò xét một thoáng bất quá hiện tại nhìn tới khả năng không cần đâu thang đến lúc này phụ gạ cụ mới chú ý tới h u dù mạ kỳ kỳ u mì trong tay s á c lấy một cái hôn mê người chỉ thấy u dù mạ kỳ kỳ u mì tùy ý đem cái kia hôn mê hụ trí hạ tộc nhân hướng lấy phụ gạ cụ ném đi chậm rãi đi tới phủ gạ cụ trước người nói nơi này liền giao cho ta người ở một bên áp trận hai người này muốn sống vẫn là muốn chết ưu dù mạ kỳ, kỳ ủ mi nhẹ nhàng phủi phủi trên người vốn cũng không tồn tại cho bụi hỏi hai cái có lấy m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn găng ủ trí hạ tộc nhân vừa v ẫ n có thể đem ra luyện tay một chút khiến hắn cảm thụ một chút cụ già mạ lực lượng tốt nhất là sống ta có không ít nghi vấn m u ố n biết lão đầu tử kiên là ủ trí hạ vào trong đó một con m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn găng năng lực là khống chế binh khí công tích một con khác hiện tại còn không biết thiên kia có thể sử dụng sở sàn ủ phải cẩn thận cách đó không xa tên kia tên là ưu trí hạ rõ ràng vừa mới sử dụng không gian nhận thuật liền là hắn có thể chuyển di công kích so m i nato hy s i n còn muốn khó chơi một cái khác mắt đồng t h u ậ t là không gian cắt chém những tin tình báo này đều là ta vừa mới ở trong chiến đấu phát hiện còn có cái khác hay không thủ đoạn không rõ ràng ngươi phải cẩn thận ưu trí hạ p h ủ gạ cụ vô ý thức tiếp được ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ ném qua người tới ở ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ bên thai nhanh c h ó n g chia sẻ lấy bản thân biết tin tức hắn tuyệt đối đối thủ rất mạnh cho dù là ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ tự mình xuất thủ cũng cần hành sự cẩn thận nào biết được ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì sau khi nghe xong móc móc lô thai tùy ý từ khe hở móng tay bên trong n ô ra một hạt giấy thai không thèm để ý chút nào nói ra an tâm rất nhanh liền kết thúc nói xong ưu dù mạ k ỳ c ự hai tay một hợp một cổ khủng bố trả cờ dạ từ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì trên người trào ra không nhiều liền nam nhân trước mắt hình thái đ ạ i biến trên người không biết nguyên nhân gì khoác lên một tầng màu vàng ngự thần bảo màu vàng trả cờ dạ bao khỏa toàn thân ở ưu dù mạ kì kì u mì trên cổ thế mà có một vòng chú ân hóa thành mạ gà tạ mạ dây chuyển mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay trôi nổi ở không thậm chí ủ dù mạ kỳ kỳ u mi người bản thân bắt đầu trôi nổi hai người các ngươi nhưng muốn cho ta tới điểm niềm vui thú a tám chương ba trăm linh tám hoàn mỹ d ỉ n cờ d ị kỳ chương ba trăm linh tám hoàn mỹ d ỉ n cờ d ị kỳ gió lạnh như đ a o cho này vốn là túc mục chiến trường tăng thêm mấy phần túc sát chi khí bất quá lúc này ủ chị hạ vào cùng ủ chị hạ rõ ràng lòng của hai người s o cái này cơn lạnh mùa đông gió càng lạnh mấy phần nhìn lấy trước mắt phun trào lấy khủng bố trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ kỳ u mi hai vị này ủ c hạ trưởng lão tâm đã chìm đến thấp nhất vừa mới ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ủ m ị đứng ở bên kia thời điểm hai người còn không có cảm giác được tới từ ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ủ m ị c h ậ n ép nhưng khi ủ r ù mạ k ỳ k ỳ ủ m ị tiến nhập đến tư thế chiến đấu thời điểm hai người rốt cuộc minh bạch một ít vị này cổ nộ hạ đã từng đệ tứ hồ c ạ rốt cuộc có cỡ nào cường đại dù chỉ là t à n mát ra khí thế đều khủng bố như vậy u trị hạ vào hơi hơi lê mi thán phục có hơn bắt đầu ngưng thần hội tụ trả cỡ ra vị này hồ c ạ công kích kế tiếp tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ hắn nhất định phải đánh lên m ư ơ i hai phần tinh thần vậy liền từ không gian nhẫn thuật người sử dụng bắt đầu đi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hơi hơi nhắm mắt cảm nhận một thoáng bản thân bây giờ lực lượng cũng không thấy hắn có cái gì động tác khác liền là đơn giản hướng lấy ủ trì hạ rõ ràng khẽ vươn tay trên người nhanh chóng vung ra một đầu màu vàng chạ cờ ra tay hướng thẳng đến ủ trì hạ rõ ràng bắt tới phóng xuất ra công kích đồng thời u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hướng lấy ủ trì hạ vào nhìn lướt qua lòng l á n h ánh chớp nhanh chóng ở kỳ ủ mị trước người ngưng kết thứ ba một tiếng văng nhỏ ánh chớp phá không mà ra đến rồi u trì hạ vào bản thân lòng cảnh giác liền n â n cao đến lớn nhất ở ứa kỳ kỳ ủ mị ánh mắt nhìn hắn đơn giản dự phán một thoáng ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mì công kích phương hướng nhanh chóng rời khỏi tại chỗ quả nhiên hắn chân trước vừa mới rời khỏi theo sát lấy liền làm một đạo lóng lánh anh c h ấ p đánh chúng hắn trước đó đứng thẳng mặt đất đập ra một cái h ô to mà ở ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mì công kích rủ trí hạ vào đồng thời màu vàng chạ cờ dạ bàn tay lớn nhanh chóng hướng lấy ưu trí hạ rõ ràng bắt lấy tốc độ công kích đồng dạng không chậm thậm chí so anh c h ấ p còn nhanh hơn một phần mắn dễ kỳ u xa gì rằng Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ công kích tới phi thường nhanh u trí hạ rõ ràng đơn giản xê dịch tránh né thời điểm đột nhiên phát hiện Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ phóng xuất ra trả cờ dạ cánh tay có thể tự mình theo dõi vị trí của hắn mấy lần né tránh sau đó u trí hạ rõ ràng ý thức được tốc độ của bản thân không có khả năng một mực thành công tránh né Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ công kích lập tức có quyết đoán né tránh trong quá trình u trí hạ rõ ràng hai mắt nhanh chóng c o tiêu cự trước người hắn không gian bắt đầu v ặ n m ẹ o đây chính là không gian của hắn nhẫn thuật sao -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ cảm nhận được một khổ không t thu hồi nhìn hướng ngụ chị hạ vào ánh mắt nghiêng đầu nhìn hướng ngụ chị hạ rõ ràng một giây sau ưu d mạ kỵ kỵ ú mị bóng người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ thành công ưu chị hạ rõ lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt công kích lên nhìn thấy không gian bắt đầu và ặ mẹo màu vàng trà cờ dạ cánh tay bắt đầu dần dần biến mất thời điểm n h ì n không được trong lòng cùng h ỉ nhưng một giây sau sau lưng hắn tóc gáy dựng đứng có người đi tới phía sau hắn rồi chẳng lẽ là ưu chị hạ hoàn trả không kịp quay đầu trên lưng liền chuyển tới một cổ khoảng cách hắn có thể rõ ràng nghe thấy hắn âm thanh xương cốt vỡ vụn trên chiến trường đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn theo sau một bóng người nhanh chóng bay qua toàn bộ chiến trường đụng nát mấy đạo vách tường sau đó biến mất ở trên chiến trường mà trước đó hữu trí hạ rõ ràng đứng thẳng địa phương đã không có hữu trí hạ rõ thân ảnh chiếm lấy là toàn thân bao vây lấy màu vàng trả cờ dạ ngự thần bảo hữu du mạ kỷ kỷ u mi xuất thủ quá nặng à, hữu du mạ kỷ kỷ u mi n ắ m chặt lại n ắ m đ ấ m quái lực phối hợp cụ dạ mạ khủng bố trả cờ dạ khiến lực lượng của hắn đạt đến lớn nhất mặc dù đã áp chế một ít lực lượng nhưng phát huy ra lực lượng vẫn là ra ngoài u du mạ kỷ c kỷ u mi dữu nhanh chóng cảm chi một thoáng bị đánh bay u tri hạ rõ ràng u dù m ạ kỳ kỳ u mị khẽ lắc đầu nơi xa trong hồ lớn u tri hạ rõ ràng đã không có khí tức người cái hôn đàn này g i a hỏa đáng hận u tri hạ vào trơ mắt nhìn lấy em trai của bản thân bị u dù m ạ kỳ kỳ u mị đã bay p h ẫ n nộ cuối cùng vẫn là chiến thắng sợ hãi đối với u dù m ạ kỳ kỳ u mị quát tầm lên hắn thông qua xạ dìn gẳng có thể nhìn đến em trai của bản thân nằm ở nơi xa trong hồ lớn thân thể trạ cờ dạ đang nhanh chóng tiêu tán sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là ủ tri hạ rõ ràng đã chết rồi em trai chết đâm tới lấy Đến lúc này lúc c u hận l ự c lượng t h ậ m c hạ í đã chiến cực thắng thân thể h Uchiha vào gầm thét lấy bên trong hai mắt mạ gạ tạ mạ lại một lần kết liên cùng một chỗ nhanh chóng trở thành mạn d ệ k ỳ hụ xạ gì rằng mà một cái trạ c ờ dạ hư ảnh ở xung quanh người hắn nhanh chóng ngưng kết thành thực thể bị kích thích tới rồi sao sờ sanu y năng so trước đó cường h ã n hơn rồi u chị hạ p h ủ gạ cụ ở phía xa nhìn thấy một mặt này hơi hơi n h í u m à y nói nhỏ mà u rủ mạ kỷ hụ mị ngược lại là một mặt không thèm để ý nhìn hướng bạo nộ u chị hạ vào trong mắt hung quăng lấy lên sờ sanu cũng không giữ được ngươi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị thân ảnh lại một lần hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới ủ c h í hạ do đỉnh đầu thật nhanh thế mà liền mạn dễ kỳ ủ xạ dịn g ẳ n g đều không có bắt được hành động của hắn Đông đầu đến sở sanu đỉnh đầu, đem đất. đến được động, công bốn. trong vặn nghĩ như lượng khổng liên khuynh sanu toàn bộ sở sanu nền ràng ràng nhận chấn bộ Uchiha qua Thu Uchiha lực kích có cảm cho có thể mới tiết vừa vào vậy, vào mặt rõ rõ lé lồ l ý sở sở dù Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị có chút kinh ngạc nhìn lấy bị bản thân n ệ n vào mặt đất ủ chỉ hà vào trên người đối phương tu tá mặc dù chỉ có nửa người nhưng toàn thân đều bao vây lấy áo giáp màu tím dựa theo hình thái đến nói đã là hình thái thứ ba sợ sạn đủ nhìn thấy một màn này Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị sơ sơ tăng lớn lực lượng lại là một quyền đánh vào sợ sạn đủ đỉnh đầu đông đông đông liên tục công kích cũng không có thể công phá sợ sạn đủ phòng ngự nhưng ở tu tá bên trong ủ chỉ hà vào lại là ho khan máu tươi nỗ lực duy trì lấy sợ sạn đủ đáng hận u c h i hạ vào cảm giác được thân thể của bản thân đã phi thường yếu ớt biết không có thể ở như vậy bị công kích xuống ánh mắt rơi vào xung quanh rơi xuống đất cu nải s m o j y k e n g i a o nhỏ các loại đồ vật trước đó u c h i hạ tộc nhân tầm đó giao chiến lưu xuống lượng lớn nhất cụ cái này khiến u c h i hạ vào có cơ hội phản kích ở u c h i hạ vào k h ô n g chế xuống những thứ này rơi xuống ở bên cạnh nhẫn cụ nhanh chóng hội tụ t h ư ơ n g lấy u d u mạ k k ưu mỹ nhanh chóng bắn tới k h ô n g chế lực từ đồng thuật vẫn là cái khác loại này phương thức sử dụng quá mức thô giáp rồi u dù mạ kỷ ưu mỹ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương sử dụng như vậy mạn d nhưng nói đến cùng bất quá là nhẫn cụ công kích mà thôi đối với hắn của bây giờ để nói công kích loại trình độ này căn bản không tạo được bất luận uy hiếp gì màu vàng chạ cờ i a ngự thần bảo nhanh chóng k h u ế t t r ư ờ n g đem ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mị thân thể bao vào bay tới người nhẫn cụ đâm vào cái này chạ cờ i a ngự thần bảo bất quá hai ba cm khoảng cách liền mất đi tiến lên lực lượng theo sau ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mị vây tay một cái chạ cờ i a áo ngoài thu thập tất cả nhẫn cụ đều bị ủ rủ mạ k ỳ u mị thu thập ném ở trên đất không cho ủ trí hạ vào tiếp tục cơ hội thi triển cổng xã nhanh chóng từ kỷ u mị trong thân thể tuân ra dễ dàng đâm thủ ngụ chi hạ vào sở s ạ n đủ tiến vào bên trong thành công vây k h ố n g ngụ chi hạ vào theo sau đem đối phương nhanh chóng lôi kéo ra sở s ạ n đủ phạm vi bao phủ hiện tại có thể hào hào cùng ta trò chuyện chút sau u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi đem ngụ chi hạ vào bọc cái cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một cái đầu theo sau nhanh chóng kéo đến trước người bản thân nhìn lấy trước mắt đầu này hoa mắt trắng hữu khí vô lực lao đầu tử u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi nhàn nhạt hỏi mười ba chừng ba trăm linh chín ẩn nút bóng đen chừng ba trăm linh chín ẩn nút bóng đen u chi hạ trong đ ề thờ u dù ma kiki -ki u mi nhìn lấy trước mắt tóc hoa dâm lao đầu tử nghĩ muốn thẩm vấn một thoáng đối phương liên quan tới chú ấn còn có phản loạn cụ thể nguyên do nhưng nhưng vào lúc này u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cảm nhận được một cổ địch dí sâu đậm nhưng lại không phải là trước mắt người này tản mắt ra người nào u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ khé quát một tiếng nhanh chóng hướng lây cảm giác được địch dí phương hướng nhìn lại là một khối tường cao không có bất kỳ cái gì lời nói u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lăng không phóng xuất ra một đạo l ô i tiễn trực tiếp đánh nát nơi xa cái kia một khối tường cao nhưng vách tường nổ tung sau đó lộ ra lại là một mảnh đất trống chống không căn bản liền không có bóng người nào thậm chí liền cái quỷ đều không có thoát đi rồi U、dù mạ kỳ kỳ ù mi nhìn lấy nơi xa đất trống trầm ngâm nói hắn xác nhận bản thân không có cảm chi sai lầm hắn của bây giờ cả gù dạ tâm nhãn đạt được xưa nay chưa từng có tăng cường hắn của hiện tại cảm chi đối thủ căn bản không dựa vào trạ cớ dạ mà là ác nghiệm cảm chi chỉ cần là ở giao chiến bên trong đ ị c h nhân của hắn liền căn bản không chỗ c h e t h â n bởi vì trạ cớ dạ khí tức có thể có rất nhiều thủ đoạn ẩn nút nhưng ý chí loại vật này là căn bản không có biện pháp ẩn nút ở dưới điều kiện như vậy、U、dù mạ kỳ ù mi căn bản cũng không khả năng xuất hiện cảm chi sai lầm tình huống giải thích duy nhất liền là đối phương nhanh chóng tho chỉ sợ là không gian nhẫn thuật k i ưu m i khen h ư m à y hắn cho rằng tòa cụ chỉ hạ hai cái trưởng lao liền là địch nhân lớn nhất đánh tan hai người này liền là thành công giải quyết tiềm ẩn ở làng l á thai hoàng ẩ m nhưng trước mắt nhìn tới có cá lọt lưới hơn nữa cái này cá lọt lưới thực lực cũng không tầm thường còn tinh thông không gian nhẫn thuật là một cái cường địch rốt cuộc là ai l à lâm địch nhân vẫn là ta nhận biết nếu như còn tiềm ẩn ở trong thôn liền dựa vào lấy ác ý cảm chi đem người tìm ra giải quyết hết một đầu không biết thân phận cá lớn chạy khiến đ ủ dụ mạ kỳ ưu mỹ tâm tình kém một chút cũng không có tiếp tục hỏi c chỉ hạ vấn đề nhanh chóng cầm giữ đối phương trả cờ dạ ném cho phủ gạ cụ giám sát liền hướng lây ủ c h ì hạ do phương hướng đi tới ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì chuẩn bị trở về thu ủ c h ì hạ rõ thi thể đối phương là một cái mạn dễ k ỳ k i xạ dìn găng người sử dụng thi thể là rất trọng yếu nhưng khi ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì chậm rãi đi tới ủ c h ì hạ rõ ràng bên cạnh thi thể thời điểm ủ dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mì cuối cùng ý thức được sự tình khả năng so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn trước mắt cái này một cỗ thi thể trên da thịt hiện lên đỏ tươi trước đó ủ dù ma kiki ủ -ki m công kích chấn vỡ ra hỏa này thân thể mạch máu mà ủ trì hạ rõ ràng toàn thân xương cốt đều bị nhưng để cho U dù m à k ỳ k ỳ u mỹ chú ý không phải là gia hỏa này tử tướng mà là đối phương chống chân hốc mắt u c h ỉ hạ rõ một đôi kia mạn dễ k ỳ u xạ gì rằng thế mà biến mất không thấy rồi thế mà có người ở dưới mí mắt ta làm chuyện loại này u dù m à k ỳ k ỳ u mỹ song quyền nắm chặt hắn không nghĩ tới ở trong chiến đấu thế mà phát sinh chuyện như vậy từ hắn đánh giết u c h ỉ hạ rõ ràng lại đến bắt được ưu c h ỉ hạ vào trước sau bất quá ngắn ngủi không đến năm phút thời gian nhưng liền là ở trong thời gian ngắn như vậy mặt thế mà có địch nhân ở dưới con mắt của hắn đem u chị hạ do mắt cướp đi rồi ngay lúc này u chị Đi tới u r ù ma kiki u mi bên người nhìn thấy kiki u mi trước người hốc mắt chống không ưu trí hạ rõ thi thể ưu trí hạ phủ g ạ cụ hiển nhiên cũng là sững sờ một thoáng vô ý thức xem một chút ưu dù ma kiki u mi hai tay ưu dù ma kiki u mi tay rất sạch sẽ phù g ạ cụ cúi đầu lặng lẽ quan sát một thoáng ưu trí hạ rõ hốc mắt phát hiện đối phương trong hốc mắt còn có không ít bụi bặm từ kết quả này nhìn tới không thể nào là ưu dù ma kiki u mi âm thầm thu hồi bởi vì ưu dù ma kiki u mi cùng hắn phủ g ạ cụ là trước sau t r n đến nếu như là ưu d ma kiki u mi làm ưu trì hạ rõ hốc mắt hẳn là sẽ rất sạch sẽ không có khả năng có cho bùi loại vật này sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là ưu trì hạ rõ ràng bị u dù mạ kỳ Kỳ u mi đánh bay thời điểm rơi xuống đất liền có người hạ thủ rồi cũng chỉ có loại thời điểm này còn chưa rơi xuống đất cho bùi mới sẽ rơi và o u c h ì hạ rõ trong hốc mắt kỳ u mi cái này phù g ạ cũ trong lòng có phán đoán hướng kỳ u mi hỏi thăm về tình huống như ngơi ư c h ỗ thấy có người lấy đi ưu trì hạ rõ màn d ẽ kỳ u xạ gì rằng chuyện này vẫn chưa xong u dù mạ kỳ ưu mi âm thanh khẳng khán, trong giọng nói có từng tiếng nghi mà cũng liền vào lúc này trong không khí vang lên mấy đạo tiếng xẻ gió đổi tới n ỉ dạ cổ n ổ hạ phát hiện đủ dù mạ kỳ kỳ u mì cùng ủ trì hạ phụ g ạ cụ nhao n h a u hướng lấy bên này đổi tới không đơn thuần là cổ n ổ hạ n ỉ dạ một ít không có tham gia cao t ầ n g tộc hội ủ trì hạ n ỉ dạ cũng nhanh chóng đổi tới cái này đến cùng phát sinh cái gì u trí hạ obi t o giật mình nhìn lấy chỗ này t r ê n trường thấp giọng hỏi hắn nhớ rõ nơi này vốn là tộc ủ trì hạ thần xã nhưng hiện tại đâu còn có một điểm thần xã giá vẻ toàn bộ địa phương đều so biến thành đất bằng thậm chí chung quanh rất ở thêm chỗ ở đều có diện tích lớn tổn hại phá hư không biết còn tưởng rằng t ò cụ chi hạ lọt vào địch quốc nhi dạ xâm lược đâu o b i t o n g ư ơ i tới vừa vặn triệu tập tộc nhân dọn dẹp nơi này chiến trường tất cả thi thể đều thu l i ế m lên kỳ u mi hai người này xử lý như thế nào u c h i h a phụ gạ cụ nhìn thấy u c h i h a o b i t o trực tiếp ra lệnh theo sau hướng lấy kỳ u mi hỏi giao cho dạ mạ nạ cả nhất t ộ ca để cho bọn họ điều tra tình báo c h u y ệ n nơi đây ngươi an bài người xử lý ta có lời cùng ngươi nói u d u mạ kỳ kỳ u mi tùy ý phất phất tay xoay người rời khỏi không ít cổ nộ hạ nghỉ dạ đều chăm chú nhìn chằm chằm vụ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ thân ảnh nhưng không người nào dám tiến lên t i ế p lời một ít nghỉ dạ nhận ra đi xa cái kia tóc đỏ thân ảnh nhưng dám đi tới t i ế p lời một cái cũng không có u chị hạ phủ gạ cũ nghe vậy nhanh chóng an bài mấy tộc nhân xử lý nơi này chiến trường ở u chị hạ vào trên ánh mắt gieo xuống một cái chú ấn bên trong đem hai cá nhân giao cho một cái u chị hạ tộc nhân khiến hắn mang theo người nên rời đi trước theo sau nhanh chóng đuổi kịp vụ dù mạ kỷ kỷ u mỹ bước chân không ít người đều không rõ ràng nơi này phát sinh cái gì mà tàu cụ chỉ hạ nghỉ dạ khi đạt được mệnh lệnh sau đó liền bắt đầu nhanh chóng quét dọn chiến trường không để ý đến xem náo nhiệt những cái kia nghỉ dạ ở nhìn náo nhiệt đám này nghỉ dạ bên trong một người thanh niên đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt theo sau lặng lẽ rời khỏi không có dẫn tới bất luận người nào chú ý bốn u chị hạ phủ gạ cụ trong nhà u dù m à kỳ kỳ ủ m ỉ cùng phủ gạ cụ hai người ngồi ở trên hành lang mặt nhìn lấy trong sân đang ném lấy sùi kẹt nạ rủ tổ cùng n chị hạ xạ xù kẹ trò chuyện ở thần xã chiến đấu căn bản liền không có dẫn tới hai tiểu gia hỏ này đ ư c chú ý mặc dù nổ tung là rất vang không có sa nhưng n ạ d ụ tổ cùng xạ sụ kệ hai người một mực ở trong sân căn bản liền không có hiếu kỳ n g h ĩ muốn ra ngoài xem y tứ một lần này tộc cụ tri hạ tổn thất không thể đánh giá có xạ dịn gặng tộc nhân trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người bên ngoài những người khác đ ề u kỳ u mi một lần này chúng ta tộc cụ tri hạ sợ phu gạ cụ trong lòng lo lắng tộc cụ tri hạ lực lượng trợ giảm hắn tộc trưởng này phi thường lo lắng sự t ì n h đã phát sinh liền h ả o h ả o suy nghĩ một chút tiếp xuống đường nối trước đó trên chiến trường có người rời khỏi tránh đi cảm giác của ta lấy đi ủ tri hạ rõ ràng mãn rễ kỳ h cũng hẳn là người kia thân phận đối phương không rõ là một cái to lớn uy hiếp phải cẩn thận các ngươi trong tộc cùng trong thôn mâu thuẫn mỹ cổ tỏ cùng ta nói hiện tại người chống lại đều chết rồi vấn đề cũng coi như là giải quyết rồi nghĩ biện pháp dung nhập trong thôn đây là ngươi với tư cách tộc trưởng nhiệm vụ phụ gạc cụ ta một lần này trở về sẽ không quá nhiều nhúng tay trong thôn sự vật u dù mạ kỳ k ỳ ủ m ỉ trong tay nâng lấy trà nóng thổi n g ủ khí uống một ngụm mười hai chương ba trăm mười u chị h một t r á ư bảy chương ba trăm mười u chị h một t á bảy ở u chỉ hạ phủ gạ cụ trong nhà -ki -ki U dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ cùng đối phương trò chuyện một thoáng hắn tiếp xuống an bài đối với cổ n ổ hạ sự vật -ki -ki U dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ đã không có ý định nhúng tay một cái là nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cái này hổ c ả làm đích sắc thật không phải thường không tệ mấy năm qua này cổ n ổ hạ sự vật cũng là ngay ngắn rõ ràng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là bây giờ cổ n ổ hạ đã hình thành ổn định chính trị kết cấu -ki -ki U dù mạ k ỳ Kỳ u mỹ nếu như đột nhiên nhúng tay tuyệt đối sẽ khiến cổ nộ hạ cục diện chính trị bất ổn đây là tất cả mọi người đều không nguyện ý nhìn đến bao quát thù dù dù mạ k hai cá nhân trong sân nhìn lấy nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ chơi đ ù a uống trà trò chuyện bất chi bất giác chủ đề liền đến u c h í hạ ít chĩa trên người u c r í hạ ít chĩa là u dù mạ kỳ ưu mỹ đệ tử là phụ gạ cụ vẫn lấy làm t i ê u ngạo thiên tài con trai trò chuyện lên cái thiên tài này phụ gạ cụ cái kia thế nhưng là có không ít lời trong lòng nghĩ muốn chia sẻ hoặc là nói là k h o é k hoang phụ gạ cụ một lần này trở lại chưa nhìn đến ít chĩa đứa bé kia đi đâu đâu u dù mạ kỳ ưu mỹ dựa vào hành lang trên cây cột tư thái tùy ý, ác ít chĩa một lần này hắn dẫn đội chấp hành nhiệm vụ không phải là rất nguy hi liền là đơn giản hộ tống nhiệm vụ u c h i hạ phủ gạ cũ nghe đến nụ dù mạ kỳ kỳ u m i nhắc đến con của hắn trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười xán lạn đối với con trai lớn hắn thế nhưng là tương đương hài lòng hắn dạy hỏa độn nhẫn thuật ít chia đó là vừa học liền biết thiên tài chi danh đã sớm chuyển khắp cổ nổ hạ hắn người cha này đi ở trên đường phố đều có thể cảm nhận được một ít có đứa trẻ người đồng lứa giống như hắn ném tới ánh mắt hâm mộ làm g i a t r ư ở n g kỳ vọng nhất không phải liền là con của bản thân x u sắc ca hộ tống nhiệm vụ thấp nhất cấp bậc cũng hẳn là cấp c a ít chia hắn giống như chỉ so với xạ sụ kẽ đại năm tuổi a chín tuổi mà nói có thể hay không quá sớm đâu nói lên ít chia tu dù mạ kỳ kỳ u mi nhớ tới đã từng cùng ở bên cạnh hắn cái tia trầm m ặ c ít nói tiểu quỷ u d u mạ kỳ kỳ u mi đã từng một dạo cho rằng ít chia đưa bé tia tâm tư quá mức thâm trầm bất quá cùng đối phương quen biết sau đó u d u mạ kỳ kỳ u mi biết ít chia là một cái ngây thơ đứa trẻ chỉ bất quá thích tự hỏi cho nên mới lộ ra trầm mạc ít nói tính cách hướng nội nội tâm mềm mại mà lương thiện mất cảm đứa trẻ như vậy u dù mạ kỳ kỳ u m rất thích nhưng u dù mạ kỳ hướng nội đứa trẻ càng cần hào hào hướng dẫn sớm tiếp xúc nhân tính h ắ c á m đứa trẻ hội trưởng biến hình nghĩ đến cái này u z u m a kỳ ưu m i k h ẽ thở dài một hơi nói ta dự định qua đoạn thời gian ra làng lá du lịch u c h i h a ít chĩa đứa bé này cùng ta cùng một chỗ đi à. nhiều năm như vậy không thấy ta cũng tận tận với tư cách giáo viên trách nhiệm a nghe đến kỳ ưu m i mà nói u c h i hạ phụ gạ cụ trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc theo sau có chút chần trở không có nguyên nhân khác liền là không bỏ được mặc cho ai thả một cái chín tuổi đứa trẻ cùng người khác thời gian dài ra bên ngoài đều sẽ không yên lòng phụ gạ cụ đồng dạng cũng không yên lòng không bỏ được phụ gạ cụ ta có một ít bí chuyển n h ấ n thuật nghĩ muốn dạy cho tên đệ tử này trong thôn không quá thích hợp u dù mạ kỳ kỳ ù mì hơi hơi n h a o mắt lại vừa cười vừa nói nghe được lời này phụ gạ cụ biểu tình ngược lại là không có biến hóa gì theo sau khẽ gật đầu một cái trả lời ta chỉ là đơn thuần không bỏ m ạ thôi ngươi ra ngoài mấy năm cũng không nhất định vừa nghĩ tới muốn thời gian dài như vậy không thấy được ít chĩa ta có chút đối với ngươi ta sẽ còn không tín nhiệm sao ít chĩa hắn còn nhỏ thời điểm ngươi cũng đã khiến hắn lưng phong ấn chi thư ta biết ngươi rất thích thị đứa bé kia ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu phụ gạ cụ than nhẹ một tiếng hỏi hắn biết ư chí hạ ít chia đi theo ưu d mà kiki u mi cùng một chỗ ra bên ngoài tự do tuyệt đối là sự tính tốt bây giờ ưu d mà kiki u mi là nhận giới số một số hai cứng giả có ưu d mà kiki u mi dạy bảo ư chí hạ ít chia trưởng thành tuyệt đối sẽ rất nhanh hơn nữa ra bên ngoài tự do còn có thể khiến ít chia tăng một chút kiến thức tuyệt đối không có chỗ xấu ít thì một hai năm nhiều thì bốn năm năm đương nhiên nếu như trong thôn xuất hiện đại sự gì sẽ sớm trở về k i u mi cười lấy trả lời hắn biết phủ ga cù nhà ra t ố ta mặc dù rất lâu liền khi ít chia hắn ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ p h u gạ c ù một lời đáp ứng thời gian không ngắn nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu hỏa quốc đại danh phủ đại danh phủ ở vào hỏa quốc nội địa cùng làng l á tầm đó cũng không có bao nhiêu khoảng cách dựa theo đồng dạng giờ nghìn tức lực cũng liền hai ba ngày cất chỉnh lúc này đại danh phủ trong nên đón một chi tới từ làng lán n h i dạ tiểu đội hỏa quốc đại danh điều động một tên tâm phúc t i ế p kiến c ô n ộ hạ là ở nói đùa hay sao nhiệm vụ như vậy thế mà điều động một đám tiểu quỷ còn có một cái lão quỷ tới chấp hành đây chính là đại danh ủy nhiệm nhiệm vụ cầm cụm gia hỏa lại dám như thế qua loa cho xong trong phòng tiếp khách một cái mặc lấy hoa lệ l ệ phục người trung niên đang lớn tiếng kêu la lấy ở trước người hắn ưu t r ì hạ ít triệu cùng hắn ba tên bộ hạ đang đứng ở trước người đối phương ưu t r ì hạ ít triệu tuổi tắc bất quá chín tuổi thân cao chỉ có một m ba trái phải chỉ đến người trung niên kia bụng vị trí mà phía sau hắn ba tên bộ hạ có hai cái khuôn mặt non nớt đứa trẻ một nam một nữ xem tuổi tắc cũng liền một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi mới vừa từ nhận g i á o tốt nghiệp không bao lâu một cái khác là một cái trải lấy điểm yếu lao đầu lao đầu này tuổi tác đều có thể làm người trung niên k i ế cha còn xuống thân thể trên lưng còn lưng có một ngụm nổi sát k h i ế p lấy mắt một bộ hòa ái lao ra ra rằng d ớ p thấy thế nào đều không giống như là một cái xuất sắc đi ra ba tên tiểu quỷ một cái lao quỷ nhiệm vụ như vậy đội hình khiến vị này đại danh tâm phúc lấy vì nổi nóng hôn đản mấy người các ngươi trở về ta sẽ đích thân cho nạ mì cạ dơ mì nạ tổ thông tin khiến hắn đổi một móng người vị này đại danh tâm phúc thở hồn hển đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi gõ lấy mặt bàn một bộ không kiên nhận dáng vẻ u chị hạ ít chĩa không nói một lời hạ thấp xuống lông mày nghe được lời này hơi hơi ngẩm đầu lên trong lòng tự h ồ là ở tự hỏi lấy cái gì sau lưng hai đứa bé hiển nhiên là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy có chút tay chân l u ô n g cúng r á n g vẻ mà cái kia có n ổ i lao đầu thấy mấy đứa bé đều không nói lời nào hơi hơi mở mắt ra vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe đến phía trước hụ trí hạ ít chia âm thanh v a n g lên lẫn nhau ruộng thật kỳ đại nhân hồ ca điều động chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ thuyết minh đối với cái nhiệm vụ này phi thường coi trọng tên ta là ủ ụ trí hạ ít chia là một lần hành động này đội trưởng sư phụ của ta là đã từng ngài đệ tứ hồ ca hồ ca đại nhân sẽ đem ta sai phái tới chấp hành nhiệm vụ lần này cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị đại danh đại nhân ý t u trị hạ ít chia âm thanh non nớt đối mặt phẫn nộ người trung niên không tiêu ngạo không tự ti nói ra lời của hắn rất đơn giản chỉ bất quá là giới thiệu đơn giản một thoáng bản thân mà thôi nhưng trong lời nói để lộ ra tới tin tức lại là khiến cái k i a lẫn nhau ruộng thật kỷ luật hơi hơi n h ư mày lộ ra một ít ngạc nhiên u trị hạ ít chia c ô nội hạ u trị hạ sóng nhất tộc ngươi nói ngươi là đệ tứ hồ ca đệ tử trong truyền thuyết k i a n lý giả u dù ma kiki -ki umi lẫn nhau ruộng thật kỷ luật thân là hòa quốc đại danh tâm phúc đối với cổ nội hạ đương nhiên là vô cùng hiểu rõ hơn nữa tộc ụ chỉ hạ đại danhắn thế nhưng là sớm, có nghe thấy. mặc dù trước mắt là một cái tiểu quỷ nhưng đó cũng là đường đường chính chính tộc cụ trí hạ ở đại danh phủ công việc người đối với huyết thống nhưng là phi thường coi trọng tộc cụ trí hạ t i ế tuổi t liền tương đương với thế giới nghĩ ra quý tộc đồng dạng cùng bình thường bình dân nghĩ dạ nhưng hoàn toàn không giống hơn nữa càng mấu chốt chính là đối phương thế mà là thứ đệ tứ hồ c ả ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị đệ tử lẫn nhau ruộn thật kỷ luật lần thứ nhất biết ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị thế mà có còn trẻ như vậy đệ tử đúng vậy lẫn nhau điền đại nhân ngài đệ tứ hồ ca ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị chính là sư phủ của ta ít chị hơi hơi cúi đầu lời nói này xong lẫn nhau rộn g thật kỷ luật trên mặt trong nháy mắt biến sắc trước đó vẫn là một bộ phẫn nộ răng dấp hiện tại trên mặt lại là đã trồng chất đầy dáng tươi cười nói đến cùng cô n ộ hạ điều động cái này một đám tiểu quỷ cùng một cái lao đầu tới chấp hành nhiệm vụ khiến lẫn nhau rộn g thật kỷ luật cảm thấy bản thân bị xem thường nhưng biết ủ trí hạ ít chĩa theo hầu sau đó lẫn nhau rộn g thật kỷ luật liền không có loại ý nghĩ này Trước không nói thực lực của đối phương chỉ riêng là đối phương thân phận liền khiến hắn vừa lòng phi thường so sánh với thực lực để nói huyết thống theo hầu càng khiến vị này đại danh tâm phúc tin phục ha ha hơn nữa còn là danh môn tộc cụ chị hạ cái nhiệm vụ này giao cho ngươi ta rất t i ế n tâm có ai không mang mấy vị đi nhà kho mười một chương ba trăm mười một ẩn nút độ khó nhiệm vụ chương ba trăm mười một ẩn nút độ khó nhiệm vụ a a cái kia lẫn nhau ruộng thật kỷ luật thật là mắt chó coi thường người khác chỉ bất quá là một cái cấp xê hộ tống nhiệm vụ mà thôi thế mà còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia ra hỏa đáng hận lại dám không đem ta để vào mắt trên đường phố c chị hạ ít r i ệ u cậu bé sau lưng tử hai tay ôm ở phía sau đầu một bên đi một bên phàn nằm nói xuất thân cổ n ổ hạ hắn đối với đại danh phụ loại này quan lớn cũng không có cái gì lòng k í n h sợ hẹn m à đừng nói như vậy chớ đối phương cũng là coi trọng nhiệm vụ ở nam hải nhi bên người một cái buộc lấy màu xám xong đôi ngựa nữ hải từ một bên ăn ủi một bên hướng lấy đội ngũ phía trước nhất người thanh niên chép miệng ám chỉ ở hai đứa bé bên cạnh con nổi lao ra ra một bộ cười mị hì hì r ă n g rớt không có tiết lời mà ở phía trước ủ c h ỉ hạ ít triệu cùng một người trẻ tuổi sóng vai đi ở trên đường phố câu được câu không trò chuyện lấy người trẻ tuổi t i ế là lẫn nhau rộn thật kỷ luật sai phái tới thủ h ạ là dẫn bọ mấy cái đi nhà kho nữ hải sẽ như vậy nhắc nhở thẹn mạ cũng là phòng ngừa lời của hắn chọc đối phương không vui vẻ sinh ra mâu thuẫn xin cô cái này có cái gì không thể nói thên kia thái độ ngươi cũng nhìn thấy căn bản là khinh thường chúng ta thẹn mạ nhất miệng khó chịu nói đi ở đội ngũ phía trước cụ trí hạ ít chị ấy náy đối với bên cạnh thanh niên cười một tiếng theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác nói với thẹn mạ thẹn mạ n g ư ơ i trước đi mua một ít vật tư chúng ta ngày mai liền xuất phát đến muốn sớm chuẩn bị tốt mới được xin cô ngươi cùng t h n mạ cùng một chỗ đi a theo sau hướng lấy sau lưng cái kia có nổi lao đầu nói cổ xù kẹ đại thúc ngươi cùng ta cùng một chỗ đi kho hàng xem một chút đi u chị hạ ít chĩa rất thông minh không có ở trước mặt người ngoài rơi kẹt mạ mặt mũi chỉ là điều động một cái nhiệm vụ đơn giản đ ẩ y ra đối phương kẹt mạ vốn là nhiều ít còn có chút khó chịu vừa nghe xỉn cổ sẽ bồi tiếp mua sắm lập tức cao hứng bừng bừng đáp ứng xuống hai cá nhân thoát ly đội ngũ mạ dù bổ t ỷ cổ xù kẹ gật đầu cười nhìn hướng u chị hạ ít chĩa ánh mắt bên trong tràn ngập thương thức có nổi lao đầu không phải là người khác chính là ở cổ nộ hạ bên trong bị gọi là mạnh nhất g i nhìn mạ du bổ tỉ cổ xù k ẹ đây là đã từng nhận qua đệ nh trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến lần thứ ba nhận giới đại chiến lao binh một lần này nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ an b à i ủ trí hạ ít triệt chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ cái lao nhân này xếp vào đến đội ngũ bên trong đến nỗi là mục đích gì không cần nói cũng biết chín tuổi đứa trẻ dẫn đội chấp hành nhiệm vụ cho dù là mỹ nạ tổ thậm chí ít triệt thực lực cũng ít nhiều có chút không yên lòng ở thanh niên dẫn dắt xuống ủ trị hạ ít triệt mấy người rất nhanh liền đến dự trữ vật tư kho hàng nhiệm vụ lần này là hộ tống nhiệm vụ mà hộ tống đối tượng là vật tư đi vào kho hàng thanh niên chỉ huy mấy người chuyển đến một cái to lớn giữ gỗ trên cái dương mặt dán lấy giấy niêm phong ở trước mặt tất cả mọi người thanh niên thời ra giấy niêm phong vật này chẳng lẽ là m à dù bồ t ỷ cổ x ụ kẹ nhìn đến trong dương đồ vật đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại hắn nhận biết lúc này trong dương vật này dương to lớn bên trong bày đặt một khối vương v ứ ớ c sắt nếu như muốn hình dung tựa như là đồng dạng máy tính thùng máy kích cỡ tương đương bốn phía là giá gỗ đem v ẹ t cài một mực cố định ở h n g trung ương ở giá gỗ chu vi che kín màu đen chu ấn xem bộ dáng là có cái gì cơ quan ở bên trong bất quá hiện tại những thứ này chu ấn tựa hồ không có bắt đầu sử dụng nhìn tới vị quý ngài này nhận ra vật này tên là tinh sát sáng có phi thường xuất s á t t r ả cờ dạ chuyển dẫn năng lực ở vũ khí bên trong chỉ cần gia nhập một chút xíu liền có thể chế tạo uy lực không giống tầm thường nhẫn cụ khối này sắt cần vận chuyển cho tượng quốc đại danh phủ bọn họ đáp ứng sẽ cho chúng ta hỏa quốc chế tạo một đám vũ khí đây chính là các ngươi nhiệm vụ lần này thanh niên cho hữu chị hạ y t r ị a cùng mạ d ủ b ồ t ì cổ s ủ kệ giải thích nói đối với mạ d ủ b ồ t ì cổ s ủ kệ có thể nhận ra trong dương đồ vật cũng không kỳ quái như vậy đại một khối đồ vật nếu như dùng tới chế tạo nhẫn cụ mà nói có thể dễ dàng vũ trang một tri ngàn người bộ đội chúng ta muốn nhiều như vậy trả cờ dạ vũ khí làm gì. Cổ xù kẻ tựa hồ bị đồ bị vận t trước mắt đến, hắn từ t r ư ớ chuyển đến nay k ô n nhìn g có thấy q lớn như v ậ một mà tinh sát, mà ở trong khối hắn, hiện cũng ở đầu thời điểm chúng ta sẽ điều động hai cái kết giới sư cùng các ngươi cùng một chỗ cái dương này cần phương thức đặc thù mở ra đưa đến tượng quốc sau đó chỉ có kết giới sư mới có thể mở ra hộ tống kết giới sư đến tượng quốc đồng dạng cũng là nhiệm vụ của các ngươi u trí hạ ít c h ì vừa bắt đầu còn chưa ý thức được cái nhiệm vụ này độ khó hắn đối với tinh sát loại này vật tư chiến lược cũng không phải là như vậy hiểu rõ nhưng trải qua mạ du đồ t ỷ cổ sủ kẻ hỏi lên như vậy hắn lập tức ý thức được cái nhiệm vụ này độ khó tự hồ đã vượt qua tưởng tượng của hắn có thể vũ trang ngàn nhân bộ đội trọng yếu vật tư làm sao có thể chỉ là một cái đơn giản cấp C nhiệm vụ đâu cái k i a lẫn nhau ruộng thật kỷ luật giấu giếm độ khó của nhiệm vụ vật trọng yếu như vậy thế nào lại là cấp C nhiệm vụ đâu nếu như địch nhân biết tin tức này tuyệt đối sẽ điều động lượng lớn nhì dạ đến cất đoạt trong nhiệm vụ tuyệt đối sẽ xuất hiện dù nhì cấp bậc nhì dạ dựa theo nhiệm vụ độ khó đến nói hẳn là cấp a nhiệm vụ rồi m à dù bồ tỷ cổ sủ kẻ sắc mặt không phải là rất tốt nhiệm vụ phân công là đệ ngũ hồ c ả tự mình ủy nhiệm nhưng hiển nhiên nạ mỹ c ả giờ mi nạ t ổ tuyệt đối không rõ ràng muốn hộ tống đồ vật là cái gì nếu như biết tuyệt đối sẽ không điều động bọn họ tới mà là điều động dù nhìn bàn nhì ra tới không cần k h ẩ n trương biết vật này người đến trước mắt mới thôi chỉ có đại danh lẫn nhau điền đại nhân đệ ngũ hồ c ả ta còn có các ngươi hai cái liền là bình thường hộ tống mà thôi tin tức tuyệt đối sẽ không để lộ sẽ bình xét cấp bậc vì x kỳ thật cũng là có phương diện này suy tính cấp bậc thấp nhiệm vụ mới sẽ không dẫn tới sự chú ý của người khác chuyện này cùng hồ cả đại nhân thương lượng qua thanh niên giải thích nói mà cách nói của hắn khiến mạ du bổ tỷ cổ s ủ kệ sắc mặt hơi đổi hắn vừa bắt đầu cho rằng hồ cả không biết nhiệm vụ cụ thể là cái gì nhưng đối phương cách nói cùng suy đoán của hắn bất đồng hồ cả thế mà là ở biết vận chuyển hàng hóa là gì gì đó dưới tiền đề mặc nhiên điều động bọn họ chấp hành nhiệm vụ nghĩ đến cái này mạ dù bổ tỷ cổ s ủ kệ nhìn hướng n g ủ trí hạ ít chữ ánh mắt liền có chút không đồng dạng cái này tuổi trẻ đội trưởng thế mà sâu như vậy đến hồ cả tín nhiệm loại này cấp bậc nhiệm vụ đều có thể giao cho đứa bé này tất ta minh mạch liền giao cho chúng t a sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi u c h i h a i t chia thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhõm nói một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau một c h i đội xe từ đại danh phủ chậm rãi đi ra cả c h i đội ngũ bất quá tám cá nhân ở đội xe phía trước nhất là u c h i h a i t chia mà ở đội xe hai bên theo thứ tự là kèn mạ cùng s ị n cổ ở đội xe phía sau cùng là mạ rủ bồ tì cổ sụ kè ở nhi ra đội ngũ trung ương viện hộ lấy nhiệm vụ lần này mục tiêu hai cái trang phục kỳ dị người khuôn mặt bị lụa mỏng che chắn hai người này là đại danh phủ kết giới sư toàn bộ đội xe tốc độ tiến lên cũng không nhanh chậm rãi từ trong thành đi ra ưu c h ị hạ ít triệu hôm nay trang phục vô cùng đơn giản toàn thân đơn giản màu đen tình t r a n g bên hông cải lấy hai cái nhẫn cụ túi đầu đội băng đeo chán sau lưng cong lấy một trôi đ o ằ n kiếm trang phục cực kỳ đơn giản căn bản nhìn không ra đứa bé này là một cái trùng nhìn tựa quốc là từ đầu tổ minh thanh chỗ sáng tạo quốc gia tựa quốc tự nhịn dùng xuất sắc kỹ thuật rèn nghệ nổi tiếng nhẫn giới ở vào hỏa quốc phương hướng đông nam trong vùng biển là một cái trung lập đạo quốc mặc dù là trung lập đạo quốc nhưng trên thế giới mạnh nhất ngũ đại nhận thôn đại bộ phận nhất cụ đều là do cái quốc gia này chế tạo. Cũng c hòa í n n h là bởi vì quốc cùng tượng quốc tầm đó có hơn mười ngày lộ trình bởi vì cần phối hợp hai cái kết giới sự củng kiệu phu tốc độ tiến lên ưu c h i hạ Y t chia bọn họ đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ dùng gần năm ngày mới miễn cưỡng tiến lên một phần ba lộ trình buổi chiều trời ưu ám mây đen che đậy mặt trời hàn đông gió thổi quét ở trong rừng đông lạnh đến tẹn mạ cùng x ỉ n cổ hai người run lười bảy t ẹ t mạ trong lỗ mũi đều chảy ra một ít nước mũi h ú t cái thời tiết mắc toi này lạnh quá a không nghĩ tới càng đi càng lạnh đồ chống rét cũng đỡ không nổi cái này hơi lạnh t ẹ t mạ đi ở trong đội ngũ ở giữa trong miệng phàn nàn lấy bọn họ đã tiến lên vài ngày mấy ngày trước thời điểm thời tiết cũng không tệ lắm lúc chiều ánh nắng tươi sáng mặt trời chiếu lên trên người còn ấm áp nhưng đến hôm nay thời tiết đột biến nhiệt độ không khí thoáng cái liền xuống lại kiên trì kiên trì mấy ngày nữa liền có thể đến bên cạnh đến lúc đó chúng ta ở biên cảnh bộ đội đóng quân địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một thoáng lại tiếp tục tiến lên hiện tại hy vọng đường ven biển không nên kết băng mới tốt đi ở đội ngũ phía sau mạ rủ bổ tì cổ sủ kẻ t h ấ n an nói a a thật là phiền chết rồi kẹt mạ phàn nàn lấy nhưng vào đúng lúc này một cổ hầm ớt chất lỏng dần ở kẹt mạ trên mặt theo sau một cổ sông người mùi gị sắt chui vào kẹt mạ lỗ m ú i kẹt mạ vô ý thức sờ một thoáng gương mặt nhìn hướng bàn tay thế mà tràn đầy đỏ thắm máu địch tập hai đạo âm thanh gần như đồng thời văng lên trước một đạo âm thanh nghi hoặc kinh ngạc sau một đạo âm thanh kinh nộ lo lắng vành vành vận chuyển lấy tinh sắt cỗ xe bên cạnh hai tên kiệu phu thân thể vô lực ngã trên mặt đất mà hai tên kết giới sư hiển nhiên phát hiện dị thường nhưng còn chưa kịp mắc kết giới đâu cùng nhau trường đao nhanh chóng cắt qua hai người cổ ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong đội xe trực tiếp chết bốn cá nhân chỉ lưu lại tới từ cô n ổ hạn đi ra người nào k ẹ n mạ ở kinh ngạc sau đó nhanh chóng ý thức được bọn họ gặp tập kích quát lên một tiếng lớn đồng thời nhanh chóng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một đau khổ không có niết trong tay nhanh chóng xoay người tướng mạo cỗ xe bày ra phòng thủ tư thế mà u trí hạ m à rủ ù bổ tỉ cổ sủ kẹ ba người cũng đã tay cầm vũ khí đem cỗ xe vây quanh ở trung ương trên xe một cái mang lấy mặt nạ người áo đen chậm rãi nâng người lên nhẹ nhàng hơi vung tay trong trường đao đánh rơi xuống trên đao lây dính máu trên mặt nạ có hai cái động che kín người tới khuôn mặt lộ ra một đôi mắt cái này một đôi mắt đỏ tươi bên trong có màu đen mạ gạ tạ mạ lưu chuyển thình lình là một đôi tam câu n ọ c xạ gì gẳng người áo đen không có trả lời thẹn mạ vấn đề nhẹ nhàng nhảy xuống xe không quan tâm chút nào hữu trí hạ ít chĩa bốn người vây quanh ánh mắt nhìn hướng mặc dù bổ tỉ cổ sủ kẹ hắn có thể cảm nhận được cái lao nhân này hẳn là trong đội ngũ này người mạnh nhất muốn trước giết chết hắn người áo đen một bộ thân nhanh chóng hướng lấy mạ r ù bồ t ỷ cổ sủ k ẻ sông đi qua mục tiêu là ta sao bị coi trọng như vậy ta thật là có một ít thụ sủng nhược kinh đâu mạ r ù bồ t ỷ cổ sủ k ẻ trường đao bắt đầu cười một tiếng nhanh chóng tiến lên liên tiếp cùng người áo đen nhanh chóng giao chiến đến cùng một chỗ vũ khí của hai người điên cồn g va chạm đ i ể m điểm tia lửa phiêu tán trong không khí k e n len keng binh khí tiếng đánh dẫn động tới mọi người tâm dây cùng ưu trị hạ ít chĩa nhanh chóng đi tới t è n mạ cùng x ỉ n cỗ bên cạnh hai người cũng không vội mà xuất thủ cẩn thận quan sát lấy mạ du b ổ t ỷ cổ sủ kẹ cùng địch nhân giao chiến đồng thời dư quăng của mắt một mực chú ý đến động tĩnh chung quanh ưu trị hạ ít chĩa không xác định người tập kích cụ thể số lượng có bao nhiêu người không có mở ra xạ g ì n găng hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát còn có phân rõ trong không khí nhỏ bé hương vị chỉ bất quá ít chĩa có thể gửi đến chỉ có mùi máu tươi gai mũi thật là xuất sắc thể của ta mạ dù bồ tỉ cổ sủ kẹ cùng người áo đen nhanh chóng giao chiến mười mấy cái hiệp, bất phân thắng bại. cảm khái một tiếng nhanh chóng đỡ lên đối phương trường đao lập tức kéo ra khoảng cách địch nhân tiêu chuẩn hắn đã có hiểu rõ nhất định c ầ n động một ít thủ đoạn mới có thể cổ nộ hạ c h ạ y l i ê u nhanh chóng cùng đối thủ kéo ra khoảng cách mạ d ù bổ t ỷ cổ sủ kẻ cánh tay bắt đầu lay động lên tới phản phất là cây liễu cảnh ở trong gió nhẹ nhảy lên giá vẻ ở người đen trong g i á nhẹ nhảy lên giá vẻ ở trong gió nhẹ n h a y l ộ n giá h vẻ ở trong gió nhẹ nhảy lên i g i n v h ấ trong gió nhẹ nghe đồn có một loại huyễn thuật cao thủ có thể dựa vào động tác đơn giản liền có thể khiến người xa vào huyễn thuật bên trong trước mắt cái này mạ dù bổ t ỷ cổ sủ k ẹ hiển nhiên liền là có thể dùng động tác đơn giản tới thực hiện huyễn thuật cao thủ đáng tiếc n g ư ờ i đối mặt chính là xạ gì gắng người áo đen hơi hơi c ú i người nắm thật chặt đ a o trong tay trà cờ dạ bắt đầu ngưng tụ ở bên trong hai mắt trong nháy mắt trước mắt hơn mười đầu cánh tay biến mất lại lần nữa biến thành một đầu cánh tay mà cũng liền vào lúc này mạ dù bổ tỉ cổ sủ k ẹ rời khỏi tại chỗ h ư ờ n g lấy hắn nhanh chóng tập tới mạ dù bổ tỉ cổ sủ k ẹ nhanh chóng đi tới người áo đen trước người, trường đao từ dưới lên trên chém hướng người áo đen đeo vị trí quỷ dị được đường đao tuyến khiến một chiêu này biến đến rất khó phòng ngự thú n g chi xuất chiêu thời điểm hắn còn sử dụng u y ễ n thuật ở mạ d ù bồ t ỷ cổ s ủ kẻ nhìn tới đây là tất sát một kích đương nhiên nếu như đổi lại đồng dạng nghĩ ra đối mặt mạ d ù bồ t ỷ cổ s ủ kẻ tấn công như vậy chỉ sợ chỉ có thể n u ố t hận nhưng rất đáng tiếc đối thủ của hắn không phải bình thường nghĩ ra phúc suy mạ dù bồ t ỷ cổ s ủ kẻ nhanh chóng đi tới người áo đen trước người trường đao ngập vào bụng dưới của đối phương còn không đợi mạ du bồ tỉ cổ xủ kẻ lộ ra dáng tươi cười đâu người áo đen thân thể bắt đầu thay đổi hư hư đây là huyễn thuật bán n g ư ợ c m à dù bổ tỷ cổ sủ kẻ phi thường kinh ngạc một giây sau chung quanh hắn bao vây bắn tới vô số sù dạy k ẹ n m à dù bổ tỷ cổ sủ kẻ mặc dù kịp thời vung đau ngăn cản nhưng có thể chém xuống sù dạy k ẹ n lại là phi thường hữu hạn còn có không ít sù dạy k ẹ n ngập vào trong thân thể hắn đau đớn kịch liệt khiến m à dù bổ tỷ cổ sủ kẻ nhịn không được chu thấp một tiếng theo sau mang lấy mặt nạ áo đen nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn vung lên trường đao hướng lấy viên tâm cổ sủ kẻ đầu chém đi nghĩ muốn tránh né m ặ dù bổ tỉ cổ sủ kẻ ở thời điểm này đột m à dù bồ tỉ cổ sủ kẹ chửi nhỏ một tiếng g ắ t gao nhìn chằm chằm trường đao mặt lộ không cắm lòng nhưng mà ngay tại trường đao sắp chém tới thời điểm trước mắt hình ảnh bắt đầu đi vào vỡ vụn mặt b ă n g đồng dạng biến đến chi linh vỡ vụn nhẹ nhàng lung lay đầu m à dù bồ tỉ cổ sủ k ẹ phát hiện bản thân mặc nhiên đứng tại nguyên chỗ trong tay cầm lấy trường đao ở sau lưng của hắn lên một mực lưng c ó n ổ i sát sớm đã bị ném ở bên cạnh một đôi ấm áp bàn tay nhỏ đang dán lấy sau lưng của hắn ngôi lai、like, từ hắm áp bàn tay nhỏ đang dán lấy sau lưng của hắn ngôi chính là một mực ở bên cạnh quan chiến đủ chi hạ ít chia đại thúc cẩn thận người kia có xạ gì g ặ n g sức lực lượng không nên cùng hắn đối mặt u c h i h a i t chia nhắc nhở nói để xuống dán lấy cổ xủ kệ sau lưng tay m à dù bồ t ỷ cổ xủ kệ nghe được lời này khẽ gật đầu hắn biết nếu không phải là hôm nay làm nhiệm vụ có u c h i h a có cùng một chỗ đơn đấu mà nói hắn hiện tại cũng đã là một kẻ đã chết rồi ân hắn là tộc cụ chi hạ vì cái gì tộc cụ chi hạ sẽ ra tay tập kích chúng ta nhìn cách đó không xa cái kia một đôi hai mắt đỏ tươi cổ xủ kệ không khỏi nghi ngờ hỏi u chị hạ ít c h i cùng là tộc cụ chí hạ không chừng đứa bé này biết chút ít cái gì không biết ta nhìn không ra thân phận của hắn đến nỗi có phải hay không là tộc hủ c h i hạ ta cũng không xác định bất quá chỉ cần có thể đánh tan hắn thì có thể đạt được chúng ta nghĩ muốn đáp án a u c h i hạ ít chĩa âm thanh non nớt nhưng trong giọng nói trầm ổ n khiến cách đó không xa kẹn mạ cùng x ỉ n cổ hơi hơi an tâm một ít cảm xúc là sẽ t r u y ề n nhiễm người nói không sai ta tới chủ công người đến giúp bảo hộ ta biết ngươi sử dụng kẻ thuật phi thường xuất sắc ít c h a phía sau lưng của ta liền giao cho ngươi rồi mà dù bộ tỷ cổ xụ kẹ nhẹ nhàng vỗ vô ưu trí hạ ít c h a bả vai ngăn tại trước người hắn dạt giò không đợi ít triệu nói chuyện nhanh chóng hướng lấy người áo đen xông đi qua mười hai chương ba trăm mười ba cấm thuật thiếu niên chương ba trăm mười ba cấm thuật thiếu niên nghĩ không ra ụ chỉ hạ ít triệu bên người thế mà đi theo một cao thủ như vậy cứ như vậy liền cần tốn nhiều một ít thu chân rồi mang lấy mặt nạ người áo đen nhìn lấy cấp tốc xông qua tới mạ dù bổ tỷ cổ s ủ k ẻ trong lòng nói nhỏ ở hắn suy tư thời khắc mạ dù bổ tỷ cổ s ủ k ẻ đã thành công lấn đến gần trước người vung đao hướng lấy cổ của hắn bổ chém quá khứ người áo đen dễ dàng nhìn rõ mạ dù bổ tỷ cổ xủ kẹ công kích tránh đi lưới đao hướng sau hơi ngửa đầu theo sau nhanh chóng hướng về sau hạ eo một tay c h ố n g đất một chân đá vào mạ dù bồ t ỷ cổ sủ kẹ trên bàn chân theo sau nhanh chóng hướng về sau lan lộn chống lấy mạ dù bồ t ỷ cổ sủ kẹ mất đi cân bằng thời điểm nhanh chóng cầm đao trận đ ô n xinh đẹp động tác mạ dù bồ t ỷ cổ sủ kẹ nhìn lấy hướng lấy bản thân sống qua tới người áo đen trong lòng thán phục đầu gối một mực nhanh chóng ngồi dậy nhưng cũng liền vào lúc này đối thủ đã giết tới trước người mũi lao hướng lấy lồng ngực của hắn đâm tới vừa mới đứng lại thân thể mạ dù bồ tỉ cổ sủ kẹ không có thể ngay lập tức hồi đao ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mũi lao Nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối thủ đột nhiên nảy không có tiếp tục tiến công. thời khắc thủ mà ra, tại treo tóc, đột tiếp tục sợi đối có ba tiếng vang nhẹ từ mạ dù bồ t ỷ cổ sủ kẹ bên cạnh mặt đất phát ra mạo hiểm còn sống mạ dù bồ t ỷ cổ sủ kẹ định thần nhìn lại ở bên cạnh hắn trên mặt đất ba cái sù di k ẹ n đính tại trên mặt đất hiện ra một cái đẳng cấp chữ loại hình nếu như vừa mới người áo đen kia không có thối lui mà nói cái này ba cái sù di k ẹ n ngập vào cũng không phải là mặt đất mà là thân thể của đối phương làm được tốt ý chia m à dù b ộ tỷ cổ s ủ kệ trong lòng may mắn hắn biết đối thủ vì cái gì đột nhiên từ bỏ tốt như vậy cơ hội tấn công bên cạnh ưu c h ị hạ ít triệt viện hộ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu u c h i h a i t c h i ệ t ậ p kích dẫn tới người áo đen chú ý vừa bắt đầu đối phương đối với cái tuổi này bất quá chín tuổi đứa trẻ cũng không có bao nhiêu chú ý cho dù là một cái thiên tài cũng mới chín tuổi mà thôi lại có thể làm gì đó nhưng hiện tại u c h i h a i t c h i ệ hành vi h i ệ n nhiên đánh v ỡ hắn ấn tượng cố hữu thiếu niên này lại có thể ở dù nhìn cấp bậc chiến đấu bên trong hiệp trợ đối phương một cổ bàng bạc t r ả cờ dạ nhanh chóng từ mạ du bồ tỉ cổ sủ kẹ bên người dân g lên dài mười mấy mét to lớn thủy l o n g ở trong nháy mắt liền hình thành rõ ràng là không có nước hoàn cảnh cái này cổ nổ hạ dợ nhìn thế mà sử dụng ra h uy lực to lớn thủy đội nhất thuật hoa đội viêm đạn chi thuật người áo đen phản ứng nhanh chóng hai tay nhanh chóng kết ấn đơn giản mấy cái ấn sau đó mấy viên to lớn quả cầu l ử a từ trong miệng của hắn phụt lên mà ra trực tiếp đâm vào thủy l o n g thân e o phía trên kịch liệt nổ tung lôi quấn lấy vô biên hơi nước hướng lấy chu vi nhanh chóng lan tràn ra trực tiếp đem tất cả mọi người đều bao vào a a a trong hơi nước đột nhiên phát ra hai tiếng kêu thảm một giây sau mạ rủ bổ tỉ cổ s ù kẻ ôm lấy ưu trí hạ ít triệt h â n thể từ trong hơi nước nhanh chóng rời khỏi ở hơi nước bên ngoài lạnh lẽo lạnh nhìn lấy trước mắt b ư ớ c hơi lên tới hơi nước cổ s ù kẻ đại thúc l a ken mạ cùng x ỉ n cổ âm thanh nhanh đi giúp bọn họ ưu trí hạ ít t r i ệ phân biệt ra được vừa mới hai tiếng kêu sợ hãi là ai chụp lấy mạ rủ bổ tỉ cổ s ù kẻ sau lưng lo lắng hô nói bình tĩnh bọn họ cũng là lý g i ngươi hiện tại cần bảo trì cảnh giác mặc dù bộ tỷ cổ s ù kẻ không có ngay lập tức để xuống ngụ trí hạ ít chĩa trầm giọng nói một câu t h ầ y ưu trí hạ ít chĩa cảm xúc sơ sơ bình phục một điểm sau đó mới đem ít chĩa để xuống gió lạnh thổi qua thổi ra vừa mới hơi nước người áo đen đứng ở xe vận chuyển phía trên ở bên chân của hắn có một cô nữ hải thi thể mà ở người áo đen trong tay bất ngờ còn nắm lấy một cái không có nửa người dưới đầu ở người áo đen sau lưng cách đó không xa nằm lấy một nam hải t ử thi thể thình lình là cùng ngụ trí hạ ít chĩa hai tên đồng đội trong nháy mắt liền bị người áo đen nhẹ nhóng tóc sát hơn nữa là dùng loại này rất là bạo liệt thủ đoạn k ẹ t mạ xin cô u c h í hạ Y chia nhìn thấy một màn này cảm giác tâm bị người nào hung hăng nói một cái một cổ bạo nộ cảm xúc xông phá hắn lý trí công xiềng người cái hốn đản này ba đồng đội tử vong khiến ưu trí hạ Y chia triệt để mất đi lý trí g à o thét lấy nhanh chóng xông ra ngoài bên cạnh mạ rũ đổ tỉ cổ s ủ kẻ hiển nhiên cũng không nghĩ tới một đội hai đứa bé này thế mà dễ dàng như vậy liền bị giải quyết、hết. hắn ế t h cũng không nghĩ tới một mực bình tĩnh ưu trí hạ í chia thế mà ở thời điểm này đột nhiên lao ra ngoài nhất thời không điều tra không có thể ngăn lại chia hừ, hừ. u chị hạ ít chia khiến ta xem một chút người độ lượng a người áo đen nhìn lấy sông tới thiếu niên đáy lòng cười lạnh trường đao hướng lấy trước người một lập chuẩn bị ninh địch u chị hạ ít chia tuổi tắc mặc dù không lớn nhưng tốc độ di chuyển lại là tương đương không chậm trong chớp mắt liền đi tới người áo đen trước người thẳng đến lúc này người áo đen mới phát hiện trước mắt u chị hạ ít chia thế mà đã có biến hóa cực lớn mắt của đối phương thế mà một mảnh đỏ tươi thình lình là tam câu nọc xạ d ì gắng làm sao có thể người áo đen trong lòng kinh ngạc một chuôi lóng lánh đoàn kiếm nhanh chóng cùng hắn trường đao đánh vào nhau nơi xa mạ dù bồ tỉ cổ xủ kệ nhìn lấy vũ trí hạ ít chia lúc này vũ khí kinh ngạc nói nhỏ một tiếng theo sau nhanh chóng hồi thần muốn xông tới chợ giúp vũ trí hạ ít chia thần sấm chi kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng nghĩ muốn dựa vào thần sấm chi kiếm lôi thuộc tính uy năng giải quyết hết đối thủ liền có chút ý nghĩ kỳ lạ một điểm này mạ dù bồ tỉ cổ xủ kệ hết sức rõ ràng liên ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm sau lưng của hắn chuyển tới một tiếng âm thanh non nớt đ ừ n g đi qua rất nguy hiểm m à dù b ồ tỷ cổ sủ kệ sưng sở nhanh chóng q u a y đầu nhìn lại ở người ở sau lưng hắn thế mà là u trí hạ ít chia m à dù b ồ tỷ cổ sủ kệ ra sức nháy nháy mắt không thể tin được trước mắt nhìn đến đây là lúc nào m à dù b ồ tỷ cổ sủ kệ kinh ngạc hỏi hắn có thể xác nhận trước mắt đứa bé này là u trí hạ ít chia không sai nếu là như vậy như vậy hướng lấy đối phương sông tới người là ảnh phân thân chúng ta lại thối lui một ít u trí hạ í chia lúc nói chuyện nghiến răng nghĩa nhìn hướng người áo đen ánh mắt chi đỏ tràn ngập c ự u hận s á c ý nhưng hắn tựa hồ là ở cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc không để cho bản thân mất khống chế nhìn lấy ủ trí hạ ít chĩa hai mắt đỏ tươi mặc dù bồ tỉ cổ xù kẹt r o n g lòng thở dài một tiếng lựa chọn nghe theo đứa bé này đề nghị ôm lấy hắn nhanh chóng thối lui nơi xa sự tình cũng không có dẫn tới người áo đen chú ý lúc này hắn bị ủ trí hạ ít chĩa tam câu ngọc xạ dìn gẳng thật sâu khiếp sợ đến sẽ không sai u trí hạ ít c h i ngươi chính là người ta muốn tìm chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành vị đại nhân kia lý tưởng vĩ đại. Người áo đen nhìn lấy nhưng vào đúng lúc này mắt s á t hắn nhìn thấy trước mắt ủ chị hạ ít chĩa trên tay nắm lấy ba tấm b ù a nổ ha ha lẫn nhau sử dụng bạo phù sao loại thủ đoạn này người á o đen mặt lộ khinh thường nhưng khiến hắn giật mình sự t ì n h phát sinh trước mắt cái này ủ chị hạ ít chĩa căn bản liền không có muốn ném ra b ù a nổ ý tứ thần sấm chi kiếm bị hắn gắt gao dán lấy đen một nhân thủ trong kiếm d à i lôi thuộc tính t r ả cờ dạ tê liệt đen một thân thể của con người khiến thân thể của hắn hành động biến đến chậm chạp liền ở người á o đen ý thức được không đúng thời điểm ủ chị hạ ít chĩa ngang nhiên đem ba tấm bừa nổ hướng lấy hai người ném ra b ù a nổ không có ở ảnh hưởng của trọng lực xuống phiêu lạc đến mặt đất ngược lại hướng lây không chung bay lên ba tấm b ù a nổ thế mà hai hai thích hợp nhanh chóng cấu kết tại cùng một chỗ đi chết đi hôn đ à n u trí hạ ít chia bông ra thần sống chi kiếm nhanh chóng ôm lấy người áo đen trên mặt lộ r a đại thù được bào khoai ý dáng t ư ơ i cười vanh năm ầm ầm ầm ầm ầm m ộ t tiếng vang thật lớn sau đó nhanh chóng lại vang lên mấy tiếng tiếng nổ ánh lửa thoáng cai chiếu sáng toàn bộ rừng tây mang lấy u trí hạ ít c h i ề thối lui mạ du bồ tỉ cổ sủ kẹ bị một cổ khủ khủ khủ khủng bố xong kh mọi bước hắn bay đầu nhìn lấy nơi xa khủng bố nổ tung còn có cái kia đầy trời ánh lửa vô ý thức nuốt nước miếng một cái nếu không phải là vừa mới nghe u c h i h a ít chia mà nói lại thối lui trăm triệu điểm điểm hắn của hiện tại chỉ sợ liền muốn bị cuốn vào trong vụ nổ cái này cái này đến cùng là m à dù b ộ tỉ cổ sủ kệ thất thần nói nhỏ hắn không biết vì cái gì sẽ phát sinh đột nhiên như vậy nổ tung giáo viên dạy ta thuật gột kỳ bạ cũ phụ ạ u trí hạ ít chậm rãi đứng gậy phủi phủi bùi đất trên người chầm giọng nói trên mặt liền một điểm báo thù k h á i ý cũng không có ngược lại là thật sâu vắng vẻ còn có thương tâm ít ch Ai? Mà dù bồ tỷ chương ổ sủ kẹ k ba trăm mười bốn nhiệm vụ thất bại chương ba trăm mười bốn nhiệm vụ thất bại cấm thuật g ố t kỳ bạ cụ p h ủ ạ tạo thành nổ tung liên tục thời gian rất lâu mới dần dần dập tắt ở nổ tung kết thúc về sau u c h í hạ ít trịa cùng mạ du b ồ tỷ cổ sủ kệ hai người mới vội vàng hướng lấy nổ tung địa điểm đổi đi trước đó cùng người áo đen tắc c h i ế n chiến trường lúc này đã biến thành một cái hố to vận chuyển tinh sát phương tiện giao thông đã sớm biến mất vô tung vô ảnh thậm chí liền lần nhiệm vụ này mục tiêu cái k i a một khối lớn tinh sắt cũng không biết tung tích dấu vết tập kích đội xe người áo đen cũng biến mất vô tung vô ảnh liền ngay cả u c h í hạ ít t r i ệ hai tên đồng đội cùng kết giới sư kiệu phu thi thể cũng hoàn toàn biến mất không thấy uy lực nổ tung tiêu hủy tất cả dấu vết kẹt mạ xin cô u c h í hạ ít t r i ệ ngơ ngác nhìn hố to thống khổ che lại khuôn mặt đối mặt địch nhân thời điểm u c h í hạ ít t r i ệ không lưu t ì n h chút nào cho dù là đồng bạn thi thể hắn đều không có chú ý đến thú liễm tận mắt nhìn thấy đồng bạn chết đi tự tay phá hủy thi thể của đồng bạn tất cả những thứ này hết、hảy. đều khiến hụ trí hạ ít chĩa xa vào thật sâu trong thống khổ ở hụ trí hạ ít chĩa bên người mạ du bổ tỉ cổ sủ kẻ không biết muốn như thế nào an ủi đứa bé này giống như hắn cái tuổi này n ý dạ cũng sớm đã thích hứng sinh ly từ biệt hai tên đội viên hy sinh mặc dù cũng khiến hắn cảm thấy t i ế c hận nhưng trong lòng muốn nói có nhiều ít thương tâm lại là không có nhưng tuổi trẻ hụ trí hạ ít chĩa ở cái này trước đó chưa bao giờ có kinh lịch qua đồng bạn chết đi khi còn bé liền đi theo ở hụ dù mạ kỵ bên n ư ờ i trở thành ni dạ đến nay chấp hành nhiệm vụ cũng một mực là thuận buồm xuôi gió đây còn là hắn lần thứa ta xem một chút còn có hay không cái gì đồ vật còn sót lại m ặ dù bồ t ỷ cổ sủ kệ nhẹ nhàng vô vô ưu trí hạ ít chĩa bà vai không đợi đối phương trả lời liền men theo vách hố trượt xuống dưới ở trong hố lớn tỉ mỉ tìm kiếm m ặ dù bồ t ỷ cổ sủ kệ kỳ thật cũng không biết hắn đang tìm kiếm cái gì có lẽ là không cam tâm tinh s ắ t đánh rơi dẫn đến nhiệm vụ thất bại có lẽ là kỳ vọng có thể tìm đến một hai dạng kẹt mạ cùng xỉn cổ di vật có thể cho tuổi trẻ ít chĩa lưu lại cái niệm tưởng thời gian chậm rãi trôi qua hiển nhiên gột kỳ bạ cụ phủ ạ uy lực căn bản không thể nghi ngờ ở trong vụ nổ, đừng nói thi thể. cho dù là tinh s ắ t cùng ủ chỉ hạ ít triệu vũ khí thần sấm tầm đó đều triệt để không thấy tung tích tìm kiếm một phen không có kết quả mạ d ù b ổ t ỷ cổ sủ k ẹ thở dài một tiếng leo ra hố to đi tới ủ chỉ hạ ít triệu bên người lúc này ít triệu cảm xúc hơi có chút bình phục nhìn thấy mạ dù b ổ t ỷ cổ sủ k ẹ trở về ôm lấy một tia hy vọng hỏi ủ chỉ hạ ít triệu trong giọng nói bao hàm trầm mong nhưng nên đón lại mặc nhiên là thất vọng mạ dù bồ tỉ cổ sủ kẻ k h ẽ lắc đầu mở ra trống không hai tay chúng ta đi thôi trước tiên rời đi cái này U Chí sắc c Hạ thần Ít trịa ả mấy đạm m p h ầ ngày nói, n k h ô đợi lời, tiếp phi rời khỏi, giấc mạ dù tỉ trả trực thân phất cổ cây, sủ kẻ kia, nhảy phản lên l ngọn ráng đang thoát đi chiến trường n thoát à Mấy ngày sau làng lá hồ cạ trong văn phòng nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ t ổ ngồi nghiêm chỉnh xử lý trong thôn sự vụ ở bàn làm việc của hắn bên cạnh còn có một chương hơi nhỏ một chút bàn làm việc nơi đó là hồ cạ phụ tá nạ dạ s ỉ cả cụ chỗ làm việc ở hai người bàn làm việc mặt bên bày đặt lấy một bộ ghế sofa lúc này trên ghế sofa có một cái thanh niên tóc đỏ nằm nghiêng đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh hắn còn dựa vào lấy một trôi trường đ a o màu đen gian g i ắ c phòng làm việc cửa chính đột nhiên phát ra một tiếng văng nhỏ một tên nữ giới mỉ dạ tay trái ôm lấy một đống tư liệu đẩy cửa ra đi vào ngồi ở phía sau bàn làm việc nạ mỉ cạ dơ m ỉ nạ tổ hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp hỏi hệ ù gà ảo làm sao đâu có chuyện gì sao người đến là một cái thiếu nữ trên trán người đeo băng đeo trán là trong thôn trùng n g n ưu dù kỳ ị gà ảo hô cạ đại nhân có chuyện quan trọng u dù kỳ ị gà ảo đi vào phòng làm việc ánh mắt hiếu kỳ nhìn thoáng qua nằm trên ghế xô p a mặt than Thấp g i ọ nạ g chóng nói, nhanh n đi tới theo sau mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ trên có Mà mì mì nàng đặt ở nạ dạ、si、cụ trên bàn. Là cái khác, cạ cụ chuyện cả c si bị nạ trên quan trọng、gì? Nạ mì cả mì nạ gì? đặt tổ ở dở dạ chút kỳ quái tiện tay cầm lên trên mặt bàn văn kiện liền xem lên chỉ là đơn giản trả lời nhìn qua hai lần nguyên bản còn treo lấy dáng tươi c ư ờ i mặt đông nhiên lạnh lùng xuống đây là lúc nào sự tình phát sinh nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nhẹ nhàng run một thoáng trên tay văn kiện hỏi hai ngày trước từ đại danh phủ gửi qua tới trợ giúp đại danh vận chuyển tinh sát đội ngũ xảy ra vấn đề tiểu đội tổn thất hai tên giờ nhìn đội trưởng n chỉ hạ ít triệu cùng giờ nhìn mạ du bồ t ỷ cổ sủ kẻ ở đại danh p h ủ bàn giao sự tình trải qua về sau liền về thôn tính ra một ít thời gian hẳn là cũng liền ở mai kia đến l i ê n ở u dù kỳ ý gạo áo nhẹ giọng giải thích thời điểm sau lưng nàng đột nhiên nô ra một cái tay không nói lời gì liền từ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ trong tay đoạt lấy văn kiện u dù kỳ ý gạo kinh ngạc quay đầu, đầu phát hiện đứng ở sau lưng nàng từ mỹ nạ tổ trong tay cướp đoạt văn kiện người chính là mới vừa rồi nằm trên ghế xô p a mặt cái kia than nạ mỹ c giờ mỹ nạ tổ ngược lại là không để ý người thanh niên kia hành vi tiếp tục dò hỏi hệ、e、u g à ảo ít chia bọn họ tiểu đội có hay không báo cáo đệ trình lên tới có biết hay không cụ thể tình hình đối mặt mỹ nạ tổ thăm hỏi u rủ kỳ ý gà ảo lắc đầu trả lời không có mặc dù đã cùng bọn họ đạt được liên hệ nhưng còn không có cụ thể báo cáo đệ trình lên tới tạm thời chỉ biết bọn họ gặp phải địch nhân tập kích đồng thời tổn thất hai tên giờ n h ì n hệ u g à hướng nạ m ỉ c giờ mỹ nạ tổ báo cáo nhưng mà ngay tại cái thời điểm này sau lưng nàng chuyển tới một tiếng âm thanh khẳng mỹ nạ tổ một lần này tập kích không tầm thường có thể ở mạ du đủ tỷ cổ s ủ kệ giới bảo vệ giết chết cái kia hai cái giờ nhìn định nhân tiêu chuẩn tối thiểu cũng là tinh anh dù nhìn cái này tầm cấp loại này cấp bậc n ý g i sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ tập kích cho dù là mấy chục cân tinh sát cũng sẽ không chiêu tới loại tiêu chuẩn này n ý g i mục tiêu của định nhân không phải là tinh sát u dù kỳ ý gạo kinh ngạc quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau nàng cái này thanh niên tóc đỏ cho tới bây giờ nàng mới nhìn rõ thanh niên tóc đỏ mặt mà một khuôn mặt này khiến nàng cảm thấy phi thường quen mắt tựa hồ là ở nơi nào thấy qua kỳ u mi ý của ngươi là n ạ mi ca g i mi nạ tổ khe cho mày nghi ngờ nói theo lấy nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ kêu lên tên của thanh niên ưu dù kỳ ý ga ảo mới bỗng nhiên nhớ tới nàng ở nơi nào nhìn thấy qua cái này thanh niên tóc đỏ trước mắt người này nàng cũng không lạ l ắ m mặt của đối phương cũng có thể thường xuyên ở ảnh nham phía trên nhìn thấy trước đó nằm ở hồ cạ phòng làm việc trên ghế s a l o n người thế mà là đệ tứ hồ cạ ưu dù ma kỳ kỳ ưu mi nhận ra ưu dù ma kỳ kỳ ưu mi ưu dù kỳ ý ga ánh mắt sáng lên không khỏi toát ra vẻ sùng bái cảm xúc mục tiêu của địch nhân rất có thể là ưu chi hạ ý chia cùng bốn năm trước tập kích cổ nổ hạ người có quan hệ ư dù ma -ki -ki suy đoán của hắn là căn cứ trong đầu của hắn ký ức tới u dù mạ kỳ kỳ u mị rõ ràng nhớ nguyên tắc bên trong n ụ chỉ hạ Ít chĩa mất đi đồng đội một lần kia sự kiện chính là U g ụ chỉ hạ ỉ chĩa đi lên con đường sai trái bắt đầu nghĩ đến cái này u dù mạ kỳ kỳ u mị không khỏi nghiêm túc đối với chuyện này cũng lên một ít tâm sẽ phát sinh loại chuyện này thuyết minh một sự kiện đó chính là U g ụ chỉ hạ mạ đạ dạ v o n g linh còn không có triệt để tiêu tán đồng thời đối phương đã đem lưu đồ đặt ở ngụ c h ạ ỉ chĩa trên mười bảy chương ba trăm mười lăm người tập kích thân phận chương ba trăm mười lăm người tập kích thân phận ưu c h í hạ ít c h i a cùng mạ du b ù tỉ cổ sủ kẻ về thôn thời điểm đã là gặp phải tập kích sau năm ngày sáng sớm cũng liền là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ mấy người đạt được tình báo hai ngày sau quay về đến cổ nộ hạ ưu c h í hạ ít c h i a cùng mạ du b ù tỉ cổ sủ kẻ hai người ngay lập tức liền đi hổ cạ phòng làm việc báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống mà khi ưu c h í hạ ít chia đ ẩ y ra hổ cạ phòng làm việc cửa chính thời điểm hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc đang nằm ở văn phòng trên ghế salon ngủ ưu c h í hạ ít c h i a cùng mạ du b ù tỉ cổ sủ kẻ và cửa động tĩnh dẫn tới trên ghế salon người kia chú ý thanh niên chậm rãi từ trên ghế s o f a mặt đứng dậy hướng lây ủ c h i hạ ít chĩa vây vây tay chào hỏi ưu ta thân ái đệ tử đã lâu không gặp rồi Uzu -ki -ki u dù mạ kì kì u mì thái độ khắc thường nhiệt tình cùng ủ c h i hạ ít chĩa chào hỏi mặc dù âm thanh khàn khàn lạ l ắ m kiểu tóc cũng có một ít biến hóa nhưng ủ c h i hạ ít chĩa vẫn là một mắt liền nhận ra người thanh niên này chạy c h ậ m mấy bước thoáng cai ôm vào thanh niên trong lực kì u mì sư phụ ta liền biết ngươi sẽ trở về ưu trí hạ ít chĩa nào h và o u dù mạ kì kì u mì trong lực âm thanh có chút ngh u dù mạ kỳ kỳ ủ mị không nghĩ tới hướng nội ủ trí hạ ít chĩa thế mà lại có như thế không hàm xúc cử động ngây người một giây theo sau nhẹ nhàng ôm ủ trí hạ ít chĩa nói khẽ nhìn tới ngươi trải qua rất nhiều chuyện bất quá đều vô sự sư phụ lại trợ giúp ngươi dám can đảm khi dễ đệ tử của ta người ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị minh bạch hàm xúc nội liêm ủ trí hạ ít chĩa vì cái gì sẽ đột nhiên kích động như vậy cái này đứa bé hiểu chuyện một lần này chỉ sợ là thật phi thường thương tâm a nghe lấy u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mà nói ủ trí hạ ít c h a tựa hộ không lại kiềm nén cảm xúc của bản thân. Ôm chặt khóc lấy nói sư phụ chết rồi ta hai người đồng bạn chết rồi u c h i h a i t chia k h é gọi một tiếng cảm xúc thương tâm ở hắn nhìn thấy mất tích nhiều năm sư phụ thời điểm bạo phát ra trong lúc nhất thời hồ cạ trong văn phòng vang vọng lấy i t chia tiếng khóc mã dù bồ tỉ cổ sủ kẹ nhìn lấy nào vào kỳ u m i trong ngực thốt t h ế t u c h i h a i t chia không khỏi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đoạn đường này đi tới đứa bé này đều không có làm sao nói tất cả tâm tư nén ở trong lòng chưa bao giờ cùng hắn nói ra qua cái gì mã dù bồ tỉ cổ sủ kẹ còn một dạo phi thường lo lắng lo lắng đứa bé này sẽ nghẹn hỏng nhưng lúc này gặp ít chĩa lên tiếng khóc giống dáng vẻ chiến trường này lao binh không khỏi nhẹ nhàng thở ra cổ s ù kệ các ngươi trở về trước đó có liên quan đến ngươi nhóm báo cáo đại danh bên kia đã có qua một phần báo cáo gửi tới nhưng cụ thể sự tình ta cũng chỉ là biết một cái đại khái cũng ta cụ thể nói một chút đi địch nhân là người nào nạ mỹ cạ dở mỹ nạ t ô nhìn đến ụ c h ỉ hạ ít chĩa nhào vào kỳ u mì trong ngực khóc lớn dáng vẻ cũng biết đối phương hẳn là không có biện pháp hảo, hảo báo cáo vì vậy hướng lấy cổ xù kệ hỏi đâu nghĩ đến sóng chia mỹ nạ tổ cái vấn đề này vừa mới hỏi ra ít chĩa liền từ ủ dù mạ kỳ kỳ u mì trong n ự c dãy lau một thoáng nước mắt nhanh chóng đi tới mì nạ tổ trước người lớn tiếng nói ta tới báo cáo mỹ nạ tổ không nghĩ tới ít trĩa t h ế m à nhanh như vậy liền khôi phục lại kinh ngạc xem xong ít trĩa một mắt theo sau gật đầu một cái ra hiệu ít trĩa có thể bắt đầu đã nói một bên đủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị cũng hơi hơi như g i mặt ngồi ở trên ghế salon dựng thẳng lên lỗ t h a i tập kích đội ngũ chúng ta chính là một cái mang lấy mặt nạ thân mặc một bộ đồ đen mì dạ. sở trường vũ khí là trường đao hỏa đột nhân thuật sử dụng cũng phi thường thuần thục hơn nữa là có lấy tam câu ngọc xạ dìn gẳng mì ra đối phương là đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ trung tâm trong chấp mắt liền giết chết đồng hành kết giới sư cùng t i ệ u phu sau đó liền cùng mạ du bổ tỷ cổ s ủ kẻ cùng giao chiến tại cùng một chỗ quá trình chiến đấu trong đối phương biểu hiện ra phi thường không tầm thường sức quan sát thể thuật giao chiến bên trong tập kích giết chết đen mạ cùng xị cổ theo sau bị ta sử dụng gột kỳ bạ c ủ phụ ạ đánh g i ế t u c h ị hạ ít chĩa báo cáo tương đối ngắn gọn bất quá đem tương đối trọng yếu mấy cái tình báo ngược lại là b ả n giao rõ ràng ở hắn báo cáo trên đường u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cùng nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đều nghiêm túc nghe lấy không tắt n ư ớ mà ở có nói xong về sau ngay ạ tổ theo mới cằm, sờ sờ cắm, theo sau n ẩ n đ lời n ngạc xong h xem ủ trí hạ ít trịa một chĩa t h vững tin trả lời ủ dù mạ kỳ kỳ ưu mì không khỏi ấn một tháng o đầu bản thân tên đệ tử này có chút quá xuất sắc t u ổ i còn nhỏ thế mà đã nắm giữ cái này một cái uy lực khủng bố cấm thuật cho dù là hắn đã từng thời điểm đều chưa từng làm đến trong lòng âm thầm cảm khái một thoáng u dù mạ kỳ kỳ u mị tiếp tục hỏi ngươi nói đối thủ có xạ gì rằng đồng thời bị ngươi dùng gột kỳ bạ cụ phụ ạ đánh giết ngươi sử dụng gột kỳ bạ cụ phụ ạ thời điểm hẳn là dùng ảnh phân thân dùng a chiến đấu về sau có ở địa điểm chiến đấu tìm đến cái gì trên người địch nhân đồ vật sao u dù m à kỳ kỳ ủ mỹ hỏi lời này mục đích thật ra là n g h ĩ xác nhận một chút địch nhân là không phải là thật chết rồi nếu như tìm đến đối phương một ít trên người đồ vật như vậy chuyện này liền có thể xác nhận nhưng nếu như không có như vậy ủ chỉ hạ ít chĩa có phải hay không thật g i ế t chết địch nhân chuyện này liền cần đánh một cái dấu chấm hỏi gột kỳ bạ cụ p h ụ ạ uy lực phi thường lớn trên chiến trường chỉ lưu lại vui sướng một cái hố to không có bất kỳ vật gì khác liền ngay cả lần nhiệm vụ này t i n h sát cũng biến mất thậm chí liền cái tia hai tên dơ n h ì thi thể cũng bị triệt để phá hủy một bên mạ rủ bồ tỉ cổ sủ kẻ giút đỡ giải thích hắn không muốn ít thì ra là thế như thế nói đến đối thủ là không phải là thật chết rồi vẫn là chưa biết đối phương tập kích các ngươi thời điểm là đột nhiên xuất hiện trước mặt các ngươi a như thế nói đến đối thủ rất có khả năng tinh thông không gian nhất thuật có xạ dìn g ặ n g người nha có điểm phiền thoái u d u m a k i k i u m i sờ sờ cảm nói nhỏ mà lời của hắn khiến đủ trí hạ ít chĩa sắc mặt đống nhiên biến đổi hắn hồi tưởng lại một ít chuyện ảnh phân thân biến mất trước đó hắn nhìn hướng mắt của đối phương đối phương xạ dìn g ặ n g giống như có một ít không giống bình thường biến hóa giáo viên ít c h vừa định nói chuyện liền thấy u dù mạ kỳ ưu mị vừa nhấp tay ngăn lại hắn tốt chuyện này liền đến đây là ngừng tiếp xuống liền giao cho ta y chia ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai tới nhà của ta tìm ta ta có chuyện cùng ngươi nói ta đột nhiên có chút sự tình đi trước u dù mạ kỳ kỳ ủ mi nhẹ nhàng vỗ vô y chia sau lưng trực tiếp rời khỏi phòng làm việc từ u chỉ hạ y chia trong miệng u dù mạ kỳ kỳ ủ mi biết địch nhân có lấy tam c â u ngọc bình thường đến nói có thể thuần thục sử dụng xạ gì đằng chỉ có xuất thân t ổ n cụ chỉ hạ người nói cách khác đối phương là t ổ n cụ chỉ hạ Nếu chương đối p h ư không phải l ba trăm một h â n mươi nói, n h đối h ư n g sáu khóa chặt mục tiêu chương ba trăm một mươi sáu khóa chặt mục tiêu ưu trí hạ ít chỉ ở ưu dụ mạ kỳ kỳ u mị rời đi về sau lại bị nạ mị cạ i ở mị nạ tổ hỏi mấy vấn đề đơn giản Khả năng làm ý chia người làm nạ trở về rồi ta nghe nói ở nhiệm vụ lần này bên trong biểu hiện của người phi thường không tệ hơn nữa ta nghe nói ngươi mở ra xạ gì rằng ý chia người không hổ là con của ta làm tốt lắm ưu chị hạ phủ gà cụ vỗ vô con trai bản thân bà bả vay Dương. nhưng phụ gạ cũ mà nói lại không có khiến ít c h cảm thấy bao nhiêu vui vẻ ưu c r ị hạ ít c h kinh ngạc xem xong cha của bản thân một mắt theo sau nhanh chóng hạ thất đầu nói cảm ơn cha mặc dù trong miệng là nói như vậy nhưng ưu chị hạ ít c h trong lòng lại là phi thường kỳ quái cha của bản thân vì cái gì một điểm không quan tâm bản thân ở trong nhiệm vụ mất mạng cái kia hai cái đội viên rõ ràng nhiệm vụ thất bại rồi rõ ràng ta hai cái đồng đội còn hy sinh rồi vì cái gì đồng đội của ta nhưng là cha ta ưu chị hạ ít c h ở trong đấy lòng mặt kêu gạo nhưng trước mặt phụ gạ cũ lại không có biểu lộ có lòng phụ g ạ cụ không có chú ý tới ít chĩa dị thường lại khích lệ ít chĩa vài câu sau đó liền hướng lấy căn phòng đi tới ở phù g ạ cụ rời đi về sau ít chĩa nhìn lấy p h ù g ạ cụ b ó n g lưng nắm chặt n ắ m đấm hắn cảm giác cha của bản thân cũng không lý giải bản thân không nói thêm gì u chị hạ ít chĩa cảm giác sâu sắc m ỏ i mệt thở dài một hơi đi trở về phòng ngủ của bản thân bất quá không đợi ít chĩa nghỉ ngơi bao lâu đâu căn phòng cửa chính liền bị người đẩy ra một cái tiểu chính thái thăm dò vào đầu trong phòng tìm kiếm lấy ít chĩa thân ảnh nhìn thấy ít chĩa thời điểm người tới trên khuôn mặt tươi cởi u c h i hạ xạ xủ kệ vui vẻ đi vào căn phòng từ i t chia bên người ôm chặt lấy i t chia là xạ xủ kệ à? ta trở về u c h i hạ ít chia nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của bản thân g ạ t ra một tia nụ cười anh trai cùng ta cùng một chỗ đi tu luyện có được hay không nhớ ngươi dậy ta sử dụng g kè n thuật ta muốn nâng cao ta s ù d ụ n kèn thuật trình độ lần tiếp theo cùng nạ rủ tổ gặp mặt ta sẽ không thua hắn u c h i hạ xạ xủ kệ nhớ tới mấy ngày trước bản thân nhận biết một cái kia mới bạn chơi song quyền nắm chặt một mặt lòng tin tràn đầy dáng vẻ nghe đến x ả s ủ kệ mà nói u chị hạ ít chĩa vô ý thức liền muốn cự tuyệt vừa mới kinh lịch qua đồng đội bỏ mình đã kích đồng thời liên tiếp đuổi nhiều ngày như vậy con đường u chị hạ ít chĩa hiện tại cảm giác phi thường mỏi mệt nhưng nghe đến x ả s ủ kệ nói liên quan tới nạ rủ tổ sự t ì n h vô ý thức liền đứng thẳng người lên từ x ả s ủ kệ trong lời nói u chị hạ ít chĩa nghe ra em trai của bản thân nhận biết đời thứ năm h ổ cạn ạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ con trai hơn nữa cùng đối phương so đấu qua sưu dẻ kèn thuật đồng thời kết quả khả năng cũng không như ý vậy liền khiến ít chĩa có chút để bụng em trai của hắn cũng không thể so người khác t r a n lệ s ạ s ù kẻ ngươi vừa mới nói nạ rủ tổ là đời thứ năm hổ cả con trai sao hơn nữa nghe ý lời này của ngươi cái kêu kêu nạ rủ tổ đứa trẻ sù s i kẻn thuật còn mạnh hơn ngươi ưu trị hạ ít triệ kỳ thật nhiều ít là có chút ngoài ý mớn u trị h a ít t r i sinh ra truyền thống nhẫn tộc tộc cụ trí hạ từ nhỏ liền bắt đầu tiếp thu nĩ dạ giáo dục từ sinh ra lên không khai phong sù di kẻn cùng cụ nại liền là xạ xù kẻ đồ chơi rất khó tưởng tượng thế mà có cùng tuổi đứa trẻ s a di kẻn thuật vượt qua xạ xù kẻ đồ chơi chỉ bất quá là cùng ta có chút tiếp cận mà thôi nhưng là vẫn ta mạnh một ít s a s ù kệ lúc nói lời này tránh né một t h o á n g ít t r ì a ánh mắt ủ ự u chị hạ ít t r ì a nhìn thấy một màn này cũng không v ạ c h trần hắn cười lấy chọc một t h o á n g s ạ s ù kệ chán ôn nu nói tốt đã như vậy đại ca liền bồi ngươi luyện tập xù dẻ kèn thuật hiện tại còn sớm ăn sáng trở về a s ạ s ù kệ nhìn sắc trời một chút hiện tại vẫn là sáng sớm muốn nói thời gian mà nói cũng liền là tám chín điểm dán vẻ cách giờ cơm còn có mấy giờ có thể lợi dụng vốn nghĩ nghỉ ngơi ít r ị thuận theo xạ xù kệ thỉnh cầu đáp ứng quá tốt ta đi cùng mẹ nói xuống nhìn thấy ưu trí hạ ít chĩa đáp ứng xạ s ủ kẻ vui sướng chạy ra căn phòng ít chĩa nhìn lấy xạ s ủ kẻ bóng lưng rời đi cười một tiếng đơn giản thu thập một thoáng sau đó rời khỏi phòng theo sau cho biết mỹ cổ tỏ xạ s ủ kẻ tay trái s á c h lấy một cái nhỏ nhẫn cụ túi tay phải dắt lấy ít chĩa bàn tay hướng lấy tộc địa diễn võ trường đi tới mặc dù nói là diễn võ trường nhưng kỳ thật bất quá là ưu trí hạ tộc địa bên trong vòng lên một rừng cây mà thôi vị trí vắng vẻ không có người nào một ít tộc nhân lúc huấn luyện thường xuyên đến nơi này dần ra liền biến thành cái gọi là diễn võ trường liên ở hữu trí hạ ít chỉ mang lấy xạ s ủ kẹt luyện tập sù gì kèn thời điểm đồng dạng một màn cũng ở mỹ nạ tổ trong nhà diễn ra nạ dù tổ sáng sớm dậy liên bắt đầu m á i cờ tì nạ nào muốn học tập sù gì kèn thuật m a i bất quá nạ dù tổ cờ tì nạ đành phải an bài một ít bệnh viện sự vật sau đó mang lấy nạ dù tổ luyện tập sù gì kèn thuật chỉ bất quá mỹ nạ tổ nhà ở cổ nộ hạ khu náo nhiệt hơn nữa trong nhà cũng không có khả năng khiến nạ dù tổ luyện tập sù gì kèn sân bãi vì vậy suy tư một chút sau đó cờ tì nạ liền mang lấy nạ dù tổ ra cửa làm sao hướng lấy ngoài thôn đã đi nạ dù tổ dắt lấy cờ tì nạ tay tò mò hỏi mẹ nghĩ đến có một cái địa phương có thể khiến ngươi luyện tập sâu r i kèn cùng đi theo liền tốt cờ tì nạ thần bị nói theo sau mang lấy nạ rủ tổ đi ra thôn canh giữ ở làng lá cửa hộ vệ phát hiện cờ tì nạ cùng nạ rủ tổ hai người mặc dù không có rỗi tay ngăn cản nhưng là vẫn đem cái này một cái tình huống báo cáo đi lên dù sao cũng là dìn cờ di kỳ ở dưới mắt của bọn họ ra thôn nhất định phải báo cáo cờ tì nạ mang lấy nạ rủ tổ đi tới một dòng suối nhỏ một bên theo sau men theo dòng nước ngược dòng mà lên đã đi rất dài một, một chút sau đó một cái viện xuất hiện ở hai người trong tầm mắt tại cái kia bên cạnh sân còn có một cái thác nước cho dù là ở mùa đông thác nước vẫn là không có cái băng mẹ đây là đâu nạ dù tổ hiếu kỷ quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh hắn lần thứ nhất biết ở thôn cách đó không xa thế mà còn có như thế một t o à nơi ở ngươi kỳ hú mì nhà cậu hắn từ nhỏ liền ở nơi này lớn lên vừa vặn tới nhìn ngươi một chút cậu cũng không biết hắn gần nhất đang bận mấy thứ gì đó đều không đến xem ta ngươi muốn luyện s xù dê kèn mà nói liền ở cậu ngươi trong nhà trong sân luyện tòa cợ tín nạ dắt lấy nạ rủ tổ tay đi tới sân nhỏ phía trước gõ vang hoàng hoa lê cửa chính một tiếng kéo kẹt cửa chính từ từ mở ra bên trong cửa tị nạ cùng nạ rủ tổ hai người căn bản liền không có nhìn đến có người mở cửa liền ở nạ rủ tổ hiếu kỳ trần c h ờ thời điểm kỳ u mì âm thanh từ trong sân văng lên chờ đứng vào đi ta ở phòng sách u dù mạ kỳ c ử a tị nạ ngược lại là không có một tia thận trọng dắt lấy nạ rủ tổ bàn tay nhỏ liền đi vào sân nhỏ hướng lấy phòng sách đi tới u d u mạ k ỳ cờ tì nạ mẹ con hai người thời điểm đến Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i đang phóng sách hắn bàn phía trên thả đầy từng quyển quần chụp bên trong ghi chép toàn bộ là tàu cụ chỉ hạ những năm này chết trận cùng người mất tích nhân viên danh sách cùng những người này một ít cơ bản tin tức hắn đang cố gắng từ trong tìm kiếm ra một ít dấu vết để lại ở trong tay phải của hắn có một cái đơn độc thả ra quần chụp bên trong có một cái tên bị Uzu -ki -ki u d u mạ k ỳ k ỳ u m i liền thuốc màu màu đỏ bút vòng ra tới Chính là ở tòa cụ chỉ hạ nội loạn ngày là ở tòa k chương ba trăm mười bảy thiếu niên nghiện nét bồi dưỡng sổ tay bận điệu tìm kiếm tập kích rủ chỉ hạ đội ngũ hung phạm u rủ m ạ kì kì u m ỉ cũng không có vắng vẻ u rủ m ạ kì cờ t ỷ nạ hai mẹ con nhìn thấy u rủ m ạ kì cờ t ỷ nạ cùng nạ rủ tổ hai người đứng ở phòng sách của bản thân bên ngoài u rủ m ạ kì kì u m ỉ cười lấy đứng người lên tiến lên lên tiếp chị gái các ngươi làm sao tới đâu mau và o ngồi u rủ ma kì kì u mì hướng lấy trong phòng sách chỉ, chỉ vừa cười vừa nói bất quá cờ tì nạ khe khẽ lất đầu nói nạ rủ tổ đứa bé này sáng sớm dậy liền dùm bèn lấy ta muốn ta dậy hắn s u dẻ è n ng trong nhà không có lớn như vậy địa phương khiến hắn luyện tập để hắn một người đi tu luyện chàng ta cũng không yên lòng hơn nữa người mấy ngày nay đều không có tới trong nhà ngồi một chút ta liền mang lấy hắn tới nhìn người một chút đang bận cái gì đâu c ờ tín nạ chỉ chỉ trên thư án cái kia thật dày quần t r ụ c hỏi truy t r a một cái hung thủ ta tiểu đệ kia tử liền là h chỉ hạ ấy chia lần thứ nhất dẫn đội chấp hành nhiệm vụ gặp phải cường địch tập kích đối phương có tam câu ngọc xạ gì gẳng ta hoài nghi là h chỉ hạ tộc nhân chết dạ hoặc là mất tích những người kia có người không chết vì vậy tìm phụ gạ cù muốn danh sách tới điều tra một thoáng U、dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ì đối với cờ tị nạ không có cái gì d ầ u diếm đối với cờ tị nạ hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm hơn nữa h u dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ì nói những thứ này thời điểm cũng không có tị húy nạ dù tổ đứa bé này mặc dù nghịch n g ậ m nhưng lại là một cái phi thường thông minh đứa trẻ hắn biết đồ vật gì nên nói đồ vật gì không nên nói nạ dù tổ eg không cần hoài nghi dù sao cũng là tương lai miệng độn đại sư tìm đến cái gì sao cờ tí nạ nghe đến cái này cũng có chút hiếu kỳ lê n tới ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cái kia hai cái đệ tử nàng đều nhắc đến quen thuộc mấy năm này cổ nổ hạ bên trong muốn nói đâu hai cái thiên tài c h ó i mắt nhất một cái liền là ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đại đệ tử ưu trí hạ s ì s ì mà đ ổ i thành bên ngoài một cái liền là mỹ nạ tổ đệ tử hạ t ạ c cả cả s ì tiểu đệ tử ưu trí hạ ít triệu cũng theo lấy tuổi tác tăng trưởng tiến nhập đến cổ nổ hạ trong tầm mắt của mọi người chín tuổi tuổi tác liền trở thành t r u n g nhìn cũng là khiến không ít người sợ hai thán phục thành tích thiên tài thanh danh cũng đã bắt đầu t r u y ề n ra có một điểm thu hoạch nhưng tác dụng không lớn qua đoạn thời gian ta liền dự định rời kh một phương diện khác chính là định tiếp tục truy tra tung tích của người này ta có loại cảm giác người này sẽ là cổ nổ hạ sau hai mươi năm địch nhân lớn nhất u dù mạ kỳ kỵ u mỹ nói đến đây nhịn không được nhìn thoáng qua đứng ở cờ tì n ã bên cạnh nạ dù tổ đứa bé này nhưng là ở tương lai có thể chi phối toàn bộ nhận giới người muốn đi ra ngoài s a o chuẩn bị khi nào thì đi cờ tín ã nghe đến u dù mạ kỵ kỵ u mỹ muốn rời khỏi cổ nổ hạ trong lòng ít nhiều có chút thất lạc nàng gái em trai này vừa mới tỉnh lại không bao lâu còn không có ở chung nhiều ít thời gian đâu liền muốn rời khỏi qua mấy tháng a chờ thời t i ế tấm áp một ít U、dù mạ kỳ kỳ ủ m ì biết cờ tì nạ ở trong lòng suy nghĩ gì cười lấy trả lời quả nhiên nghe l i ế u c ử u minh trả lời cờ tì nạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười tiểu t ử n à y không phải là muốn luyện tập sủ ư h dẻ kèn sao vừa v ậ n ta có rảnh ta tới chỉ đạo hắn tu luyện a chị gái ngươi tệ ngần xem đứa trẻ cũng thật mệt mỏi nghỉ ngơi một ngày a、u、dù mạ kỳ kỳ ủ m ì nhìn lấy xẹp lấy miệng nhỏ nạ dù tổ hai mắt tỏa sáng vừa cười vừa nói cờ tì nạ nghe được lời này cũng không có cái gì ý kiến gật đầu cười theo sau giống như nhớ ra cái gì đó nói hôm nay cơm chưa ở ngươi bên này ăn đi ta đi đem mị nạ tổ cũng thuận tiện mua một ít món ăn kỳ u mi nạ du tô liền nhờ ngươi mang một thoáng cờ tí nạ xem thời cơ sẽ khó có được có thể cùng người nhà cùng một chỗ ăn thật ngon cái cơm vì vậy đề nghị nói đối với dạng thỉnh cầu này u dù mạ kỳ kỳ u mi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyện cười lấy đáp ứng nạ du tô nhưng muốn đi theo cậu hào hào học nha nếu để cho ta biết ngươi lời biếng xem ta như thế nào thu thập ngươi cờ tí nạ hung tợn báo cho nạ du tô theo sau hướng lấy kỳ u mi vây vây tay rời khỏi sân nhỏ ở cờ tí nạ rời đi về sau nạ dù tô bung lòng rỗi cái l ư n g mệt mỏi theo sau cao hứng giữ chặt liếu cự minh g ố cáo nói a cậu nhanh lên một chút bắt đầu đi ta đã có chút không kịp chờ đợi rồi nhìn lấy trước mắt sáng sủa nạ dù tổ u ù d ma kì kì u mi nhịn không được n ổ i n ổ nạ dù tổ tóc đi đi theo ta ở u dù ma kì kì u mi dẫn dắt xuống hai người đi tới bên thác nước lên một khối trên đất trống u dù ma kì chính k ỳ u mi bản thân kinh lịch qua sư hữu di kèn huấn luyện kỳ thật không phải là rất nhiều liền là lúc nhỏ ở u dù ma kì mi tô d ạ y bảo xuống học tập một đoạn thời gian bất quá đối với sư hữu di kèn t h u ậ t hiểu rõ u ù d ma kì kì u mi lại sẽ không bại bởi bất luận người nào q u a n hơn năm suốt tháng chiến đấu, u -ki -ki -u nhìn thấy qua quá nhiều nì dạ sử dụng kẹn. Mạ Umi suốt sử sâu đấu, Uzu qua quá thấy h dạ Kỳ Kỳ nữa ở cả gũ dạ tâm nhãn dưới trợ giúp u ụ dù mạ kỳ kỳ u mì có thể đơn giản mà phân biệt cùng hắn giao thủ qua trong những người này những người kia trình độ cao những người kia trình độ thấp hiện tại kỳ u mì tựa như là một cái tham ăn khách mặc dù sẽ không làm món ăn nhưng lời bình hắn thế nhưng là rất sở trường Uzu Umi chung Mạ tìm cách đó không xa một cạnh Kỳ Kỳ không liếc cái cây, đi tới cây bên cạnh lấy cách cây, cây nhìn quanh, bên xa đó n ạ dù tổ vốn cho rằng ụ dù mạ kỷ kỷ u mị chỉ bất quá là đơn giản tranh một vòng tròn m à thôi nhưng không nghĩ tới ụ dù mạ kỷ kỷ u mị thế mà trên tảng cây không ngừng khắt lấy e、eh, những thứ này e、eh, lớn nhỏ bất đồng phương hướng bất đồng n ạ dù tổ cũng không biết đây là dùng tới làm gì t o mò hỏi cậu đây là vật gì ưu dù mạ kỷ kỷ u mị không để ý tới hắn mãi đến trải qua một hồi đem một cái cuối cùng nhỏ bé e khắc xong mới lên tiếng cái này à, liền là bia ngắm của ngươi nhẫn giới bảng đo thị lực hoàng i a ngắm u dù mạ kỷ kỷ u mị nhẹ nhàng hướng lấy trên cành tây thổi thổi xuống vô số v ự gỗ hài lòng xem một chút tác phẩm của bản thân vừa cười vừa nói ba nạ dù tổ không rõ ràng cho lắm vẻ mặt nghi hoặc mà u rủ m à kỳ kỳ ưu mi liền bắt đầu giải thích nói cái này liền là n g ư ơ i luyện tập s ầ d dây kèn biếm đắm có thể nhìn đến cái này trên cành cây có rất nhiều phương hướng không đồng nhất ê、eh, chữ cái n g ư ơ i muốn làm liền là dùng s ầ d dây kèn bắn những chữ này hơn nữa ở bắn trước đó cần hô lên muốn bắn cấp bậc cùng chữ cái hướng n g ư ơ i xem căn cứ chữ cái lớn nhỏ bất đồng ta đem những thứ này phân thành cấp năm mỗi một cấp có bốn cái hướng chữ cái cấp một chữ cái lớn nhất cái này biếm đắm c ưu dù mạ kỳ kỳ u mi làm ra vật này liền là khiến nạn dù tổ hoàn thành mỗi một cái giai đoạn nhiệm vụ đều sẽ có một loại cảm giác thành cựu sáo lộ này liền là lúc đầu thay vong du buộc chặt người chơi thủ đoạn trời qua truyền kỳ đã biết không có âm thanh gì là so soát hơn mười ngày c ư ờ n g thi động nghe đến cái kia thăng cấp cái kia một tiếng đoẳng cản g mỹ rượu âm thanh rất tốt ba ta liền một hơi trước sông đến cấp năm n ạ dù tôi giơ cao lên hai tay hô to một tiếng không kịp chờ đợi lấy ra sư hù d ạ i k ẹ n hh làm rất tốt ngươi nếu là lên tới cấp năm cậu ta khen thưởng ngươi một thành cây m u ô n kiếm ưu dù ma kì kì ưu mỹ cười hh cho n ạ dù t ô định ra một cái mục tiêu nhỏ theo sau bên cạnh thắp nước cái này trên đất trống liền văng lên tốt tốt tốt âm thanh chín chương ba trăm mười tám cỗ nộ hạ đời mới sinh chương ba t r ư ờ i tám cổ n ộ hạ đ ợ i mới sinh ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ xác nhận bản thân xuất phát lữ hành tháng ngày quyết định ở đầu xuân sau đó liền rời đi cổ n ộ hạ quyết định của hắn cũng thông chi ủ trí hạ ý chia xì xì hai cái đệ tử sau đó lại đem tin tức truyền lại cho cả ca si tổ bị tổ còn có d i n ba người ba người bọn họ ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ là dự định cùng một chỗ mang đi những ngày tiếp theo ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ liền trải qua tương đối cuộc sống yên tĩnh trong thôn sự vụ căn bản cũng không cần hắn mọc lòng hắn mỗi ngày sinh hoạt liền là buổi tiếp nạ dù tổ chơi đồn ý dạ trò chơi đúng vậy nạ dụ tổ trước mắt huấn luyện lượng ở u z u mạ kỳ k i u m i nhìn tới cũng liền là trò chơi mà thôi u z u mạ kỳ cỡ t ì nạ tâm cũng rất lớn thấy bản thân em trai dù sao không có cái gì đành rắm liền đem con của bản thân nhét vào nạ dụ tổ trong tay buổi sáng thời điểm đem nạ dụ tổ đưa đến n h ữ kỳ u m i trong nhà buổi tối bệnh viện trở về lại đem nạ dụ tổ đ ố i về có đôi khi liền trực tiếp mua món ăn cùng mỹ nạ tổ cùng một chỗ ở kỳ u m i trong nhà mở lò làm cơm cái này không cần mang bé con vung tay trường quỹ cỡ t ì nạ làm cũng là phi thường thoải mái U dù mạ k ỳ k ỳ ù mì đối với c ờ t t nạ cách làm này ngược lại là cũng không có cái gì lời hắn giận thứ nhất hắn là thật không có chuyện gì thứ hai liền là nạ dù tổ đưa bé này mặc dù hồ nhưng vẫn tính nghe lời hơn nữa hiện tại nạ dù tổ tựa hồ cùng ngụ trí hạ xạ xù kẻ dính lên một chốc muốn học tập dù dẻ kèn thuật một chốc muốn học tập thể thuật đối với hiếu học nạ dù tổ u dù mạ k ỳ kỳ ù kỳ mì cũng là vui lòng chỉ giáo nạ dù tổ chân đá đến cao điểm người cái này đ á chân vị trí cũng liền đến ngực mà thôi không đủ đá ngực cùng đá xuống dính hoàn toàn là hai cái hiệu quả đ ê n cạnh nước, thác Makiki g vậy m à nạ h b dù tô đã ở cao một chút đá ngực cùng đá xuống dính hoàn toàn là hai cái hiệu quả tiểu mập mạp chính là nạ dù tô đồng đảng à kỳ mi chịa cặp di chứ hắn nạ dạ xỉ ca mã cũng cùng u dù mà kỳ kỳ u mi cùng một chỗ ngồi ở phòng lạnh lót lên đang nguồn bực ngắn ngẩm ngáp một cái hai người này chút thời gian trước nghe nạ rủ tổ thổi như bức nói hắn gần nhất ở tiến hành huấn luyện bí mật hiếu kỳ hai người xin nhờ cờ t ì nạn dẫn bọn họ cùng một chỗ đến xem một chút không phải sao sáng sớm liền cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ đi đến liễu cựu minh nơi này bất qua ạ k ý mỹ triệu cáo gì cùng nạ dạ xỉ cả mặt cái này hai cái tiểu tử thế nhưng là muốn ra mềm nhiều thấy nạ rủ tổ dùng như thế công chẳng những không muốn nỗ lực ngược lại là dự định nhìn lên nạ rủ tổ chuyện cười kỳ u mỹ bắt hắn hai cái không có cách rốt cuộc tuổi tắc còn nhỏ cũng không ép lấy bọn họ huấn luyện chung nghe hạ kỳ m ỉ c h ì a cao gì mô phỏng bản thân nói chuyện h u dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ dùng trôi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái cào gì đầu thiểu ra hỏa này một điểm k í n h sợ tâm không có có chút ra cào gì cảm giác được trên đầu phân lượng hướng lấy kỳ ủ m ỉ lộ ra một cái nụ cười sán lạ theo sau im lặng không lên tiếng ăn lên khoai tây t r ê n tới đáng hận cao gì lại dám xem chuyện cười của ta n ạ dù t ô l ầ m b ầ m miệng cái hôn đả này đồng đảng có chút làm người tức giận cậu ta cảm thấy lấy đá ngực cùng đá xuống dính cũng không sai biệt lắm a không sai biệt lắm liền có thể rồi n ạ dù tôi ngừng lại m ắ ta t h ư nghe t ể thấy s ư nói xạ xù kệ đoạn thời gian này cũng cuốn lấy anh trai hắn dạy hắn thể thuật nghe ít triệu cùng ta nói xạ xù kệ lúc huấn luyện nhưng phi thường nghiêm túc bất luận cái gì một chút xíu động tác phía trên tật xấu đều khiến ít triệu cho hắn chỉ ra tới đâu lại tiếp tục như vậy hắn đánh bại ngươi sợ rằng sẽ biến đến rất nhẹ nhàng a ai vừa nghĩ tới ta cháu ngoại trai muốn bại bởi phụ gạ của con trai cậu ta liền cảm thấy lo lắng a nhớ năm đó cậu người ta đánh khắp cổ nộ hạ vô địch thủ bị gọi là cổ nộ hạ đệ nhất thiên tài cái danh hiệu này chỉ sợ chỉ có xạ x ủ kệ có thể thừa kế a đau lòng a u dù m à kỳ kỳ ủ mị vốn là muốn h ả o h ả o cho nạ dù tổ nói một chút nhưng nghĩ lại cái tuổi này đứa trẻ nhỏ làm sao lại nghe đại nhân nói đạo lý lớn đi tha nói nhảm không bằng khiến người khác tới kích thích nạ dù tổ tiểu tử này không phải sao con nhà người ta dù c h ễ nhưng đến a cái gì cổ nộ hạ đệ nhất thiên tài đáng hận loại này danhiệu làm sao có thể nhường cho xạ xù kệ Ta n h ấ t đ ị n h sẽ k h ô n g t h u a h ắ n Quả n h i ê n nạ t ã n h ư v ậ y đơn n bảo vừa g h e lời n à y t h â n t h ể p h ã p h ấ t bị đ á n h một ống tươi mới máu tươi tức tiếp tục ống gà, lập l u y ệ n lên tập tới, h ơ n nữa động tác cũng tác tiêu c h、Số、u ẩ n hãy ắ c Số gú r hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy h ã t hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã đ hãy h ã n hãy hãy hãy h ạ y hãy hãy hãy hãy hãy h i y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h o y i ã y hãy hãy hãy hãy u d ù mạ kỳ kỳ u m ì nhìn lấy cao dị cái kia âm dương quái khí dáng vẻ liền tức giận hết lần này tới lần khác cái này tiểu mập m ạ p còn một mặt dáng vẻ vô tội một thanh nắm lấy cao dị đầu lắc lư lên tới không có không có cao dị bị kỳ u m ì trói tróng đầu vội vàng cầu xin tha thứ kỳ u m ì lúc này mới bông ra cao dị một thanh ôm lại cáo dị bà vai uy hiếp nói tiểu tử lại nói lung tung cẩn thận đầu của ngươi đong đưa ngươi liền ngày hôm qua ăn khoai tây trên đều nôn ra tới bên cạnh xì ca mạ nhìn thoáng qua kỳ u mi cùng cáo dị hai người khe khẽ lắc đầu cao dị kỳ u mi cậu nói là thật ta nghe cha ta nói qua hắn đã từng thật là cổ nộ hạ mạnh nhất thiên tài so hiện nay đ ệ ngũ hổ cả đại nhân còn mạnh hơn hắn cũng không có nói lời nói dối sika maz đối với ủ d ũ m ạ k ỳ k ỳ u mi là có chút hiểu rõ từ biết được nạ d ũ tổ có cái cậu sau đó hắn liền tìm t ra hắn nghe n ó n g biết liên quan tới ủ d ũ m ạ k ỳ k ỳ u mi sự tích lúc đó vừa mới nghe đến nạ dù tổ cậu sự tích thời điểm sika maz nhưng là xuống nhảy một cái hắn không nghĩ tới nạ d ũ tổ thế mà còn có một cái lợi hại như vậy cậu từ cha hắn cái kia xì ca mát hiểu rõ đến ủ dù mạ kì kì u mị nhưng là loại kia giết người không chấp mắt nhân vật lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trên không biết trực tiếp gián tiếp lây dính nhiều ít máu tươi cho dù là đến hiện tại nạ giả xì ca mát đều còn có một loại không rõ ràng cảm giác bởi vì trước mắt cái này ủ dù mạ kì kì u mị hòa ái dễ gần hơn nữa mặc kệ là đối với nạ dù tổ vẫn là đối với bọn họ đều phi thường tốt hơn nữa còn thỉnh thoảng lộ ra tính tình trẻ con có thể cùng cáo gì còn có nạ dù tổ cùng một chỗ cãi lộn s i cám m a thực tế không có biện pháp đem tra hắn trong miệng cái kêu uy chấn nhận giới ngài đệ tứ hổ cả cùng trước mắt người thanh niên này liên hệ lên tới hắc cuối cùng cũng có cái có kiến thức tiểu tử s i cám m a tiểu tử ngươi không tệ cậu rất vừa ý ngươi ngươi nếu làm u ố n học ta liền dạy ngươi hai tay đến nỗi tiểu tử này ngươi không có cơ hội rồi ki ưu mỹ cảm nhận được s i cá mà ránh mắt cũng không thèm để ý vừa cười vừa nói theo sau hung tận hướng lấy c à o di nói nghe được lời này c à o di cũng chỉ dám chu mỏ một cái không dám nói cái gì chỉ bất quá ăn khoai tây trên tốc độ tăng nhanh một ít Tháng này, một kẻ quá khứ, ở xuống, Tổ t khứ, quá này, nẩn xuống, dạy Mạ Umi kẻ Kỳ Kỳ ở Hú Dù bảo ố cuối độ phát triển nhanh vô cùng, không đơn phát nhanh không h triển t cùng, vô ầ n dụng kèn cũng nhanh chóng là lên. sử kẻ thuật, thể thuật cũng có nhanh chóng tăng u có c cùng ở một cái vô tình nạn dù t ổ ở trong thôn công viên bắt gặp xạ xù kẹ công viên là tiểu hài từ nhóm nơi tụ tập cái thế giới này không có cái gì tv máy tính bọn nhỏ thích nhất chơi hoạt động liền là cái gọi là nghi dạ trò chơi đây cũng là hoàn cảnh lớn cho phép mà đứa trẻ qua lại nhiều nhất địa điểm đương nhiên liền là ở vào cổ nổ hạ gốc đông nam công viên nơi này là bọn nhỏ nơi tụ tập lên a nạn d tô một lần này nhưng g n nhất định phải đánh bại xạ sủ kẻ a bốn công viên một khối trên đất trống Y nụ rủ cả kỳ bạ vung vẩy lấy hai cánh tay cho trong sân nam hải tóc vàng động viên ở xung quanh người hắn còn tụ tập không ít đứa trẻ nhỏ đại có tám chín tuổi nhỏ liền cùng nạ rủ tổ bọn họ tuổi tắc không sai biệt lắm cao dị cùng xì cả m à dư liền ngồi ở một bên trên đất cũng không hoan hô cũng không gào thét liền ngồi l ặ n g lặng nhìn lấy bạn bè của bọn họ ở nạ rủ tổ đối diện ủ chị hạ xủ kẻ hai tay cắm ở trong túi đang lạnh lùng nhìn lấy nạ rủ tổ một bộ cao thủ nhậu h ắ n ở trong thôn bằng hữu tốt nhất là nạ rủ tổ nhưng lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng đồng dạng là nạ dù tổ hai đứa bé chỉ bất quá thấy mấy mặt mà thôi rất khó tưởng tượng bọn họ ở từng người trong lòng đều đã đem đối phương cho rằng bản thân một đời địch nhân lớn nhất loại kia trong tối tâm cảm giác thật phi thường kỳ diệu nam hải t ử thế giới thật là khiến người không hiểu rõ ở cách đó không xa có ba cái tiểu nữ hải đang nhìn lấy nơi xa náo n h i ệ t trắng cảnh tóc vàng tiểu nữ hải trong miệng mặc dù là nói như vậy nhưng ánh mắt lại bị ủ trí hạ xạ sủ kẹ một mực kẹo ở cái kia xoái khí bé trai hấp dẫn chú ý của nàng mười lăm chương ba trăm mười chín mệnh chung chú định quyết đấu chương ba trăm mười chín mệnh trung chú định quyết đấu mấy nữ hải tử theo lấy tóc vàng nữ hải nhi dạ mạn nạ cạ o ỷ n ộ một phen lời nói bắt đầu chú ý tới cách đó không xa nam hải tử lên tới cùng một chỗ tại công viên chơi của nữ hải tử có ba cá nhân trừ dạ mạn nạ cạ o ỷ n ộ bên ngoài còn có một cái c h á n rộng đầu thiếu nữ tóc hồng hạ dù n ộ xạ cú dạ Trừ hai nàng còn có một cái lưu lấy một bộ tóc đỏ nữ hải lúc này đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m lấy trong đám người hụ trí hạ xú kẹ xem xuất thần cô gái ở cái tuổi này làm sao biết cái gì gọi là tình yêu đơn giản liền là cảm thấy cái kia chính thái lớn lên đẹp mắt mà thôi u c h ị hạ xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ náo ra tới động tính không nhỏ một ít đứa trẻ g i a t r ư ở n g phòng ngừa đứa trẻ xuất hiện ngoài ý muốn gì nhao n h a u tụ tập tới đang có g i a t r ư ở n g dự định quá khứ khuyên can mấy đứa bé thời điểm u c h ị hạ xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai người thế mà mặt đối mặt đứng vững k ế t một cái nhị vấn hành động như vậy liền khiến một ít vốn là muốn ngăn cản g i a t r ư ở n g dập tắt trong lòng tâm tư tại công viên bên trong đứa trẻ ra trường kỳ thật không ít đều là lý dạ nhìn thấy một mặt này cũng tò mò muốn nhìn một chút hai đứa bé này quyết đấu có thể chơi ra hoa gì ra hơn nữa có một ít ra trường nhận ra nạ rủ tổ dịn cơ gì kỳ ở địa phương tất nhiên có không cần lo lắng ngoài ý muốn gì xuất hiện c ả dìn ngươi đang nhìn cái gì đâu ngay lúc này một cái tóc đỏ thiếu phụ c h ầ m rãi đi tới c ả dìn bên người ngồi s ổ n xuống thân thể thuận theo c ả dìn xem phương hướng nhìn sang đồng thời nhẹ giọng hỏi không có nhìn cái gì liền là xem bên kia giống như có hai cái nam hải tử muốn đánh nhau mẹ ngươi không đi khuyên căn một tháng sau c ả dìn lắc đầu nghiêng đầu nhìn hướng mẹ của bản thân thú dù mạ kỳ s ì rủ c ả bên trong hai người bọn họ nhưng là nị dạ ác một tay kết không lớn thuyết minh hai người muốn tỉ thí v ừ vặn ngươi cũng xem một chút đi nói đến ta giống như đều không có dẫn ngươi đi thấy ngươi tiểu cô cái kia nam hải tóc vàng liền là ngươi tiểu cô con trai tên là nạ rủ tổ xem như là ngươi đại biểu ca ưu dù mạ kỳ sĩ rủ cả bên trong sở sở c ả dìn đầu nhẹ giọng giải thích nói liền trong sĩ rủ cả cùng c ả dìn trò chuyện thời điểm ưu c h ị hạ xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ hai người nhanh chóng giao chiến tại cùng một chỗ hai đứa bé đánh nhau thế mà hoàn toàn không giống loại kia đầu đường lưu manh đánh nhau đồng dạng ngươi một quyền ta một chân trái lại hai người tấn công cùng phòng thủ thế mà lộ ra phi thường có kết cấu đồng thời một công một thủ tầm đó có thể thấy được hai người chiêu thức hàm tiếp phi thường thuần thụ trong sân x à s ủ kẻ nhanh chóng dùng tay đón đỡ ra nạ rủ tổ trọng quyền theo sau cánh tay hướng về phía trước một chiếc nhanh chóng đi tới nạ rủ tổ trước người chân trái nhanh chóng câu hướng nạ rủ tổ góc chân chỉ cần x à s ủ kẻ tiếp tục vọt tới trước va chạm đến nạ rủ tổ ở phía sau đường bị x à s ủ kẻ c á c h trở dưới tình huống nạ rủ tổ liền sẽ te ngã trên đất xa vào thế yếu đối mặt công kích như vậy nạ rủ tổ trên mặt cũng không có lộ ra mảy may hoang mang dối loạn cánh tay hơi dùng lực một chút nương lấy xạ xủ kẻ lực lượng thế mà tại chỗ nhảy lên theo sau một chân đá hướng xạ xủ kẻ lồng n ự c một cái động tác đơn giản nhanh chóng đem công thủ chuy Sà s ù kệ hiển nhiên không ngờ đến nạ rủ tổ sẽ có động tác như vậy trực tiếp bị nạ rủ tổ một chân đá vào ngực chật lui lại hai bước theo sau nhanh chóng vô vỗ trên ngực cho bụi nhanh chóng hướng lấy nạ rủ tổ sông đi qua hai đứa bé này thật là không tầm thường nhà này đứa trẻ tuổi nhỏ như thế liền như vậy lợi hại đâu vây xem có một ít nị d a nhìn ra một ít môn đạo sợ h ạ i thán phục nói n ạ dù tổ cùng xạ xủ kệ thể thuật sử dụng đều còn phi thường non nớt nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được hai người sử dụng thể thuật đều là phi thường tinh luyện chiêu thức tiếp nhận tầm đó không có một tia dư thừa động tác điều này nói do truyền thụ hai đứa bé này thể thuật đi vào cầm nị dạ bản thân thực lực liền phi thường không tầm thường nhưng nhìn lấy một điểm mọi người liền có thể biết hai đứa bé này tất nhiên là xuất thân gia tộc lớn nếu không căn bản không có khả năng dạy dỗ ra loại tiêu chuẩn này đứa trẻ cái kia tóc đen đứa trẻ không có thấy qua tóc vàng cái kia là hổ cạ đại nhân con trai có người nhận ra n ạ dù tổ cho người bên cạnh giải thích nói thật không hổ, là hổ cả con trai. t h ạ n dù tổ h cái tia rõ ràng thất thần tự nhiên bị hắn đơn giản mà bắt lấy quay người lại một lần lấn đến gần n ạ rủ tổ trước người xạ xủ kẻ vung quyền đánh nghi minh ở nạn dù tổ giơ tay ngăn cản sát na trong nháy mắt hai cánh tay nắm chắc nạn dù tổ đón đỡ cánh tay theo sau nhanh chóng một cái quay thân xạ xủ kẻ sau lưng nhanh chóng dán ở nạn dù tổ trên lồng ngực Phát h giác k ô người đúng nạ rủ tổ vừa thua xạ sủ kẻ trên mặt vẫn là tỏ vẻ nghiêm trang mà không biểu tình nói ra vất quá huấn luyện mặt mày vẫn là bại lộ tâm tình của hắn lúc này nạn dù tổ hơi mở miệng nghĩ muốn phản bác xạ xù kệ muốn nói xạ xù kệ là dựa vào tập kích mới giành thắng lợi nhưng lời nói đến bên miệng lại là cũng không nói ra miệng bởi vì hắn nghĩ tới ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mị tại huấn luyện thời điểm nói lời nói tính mạng con người chỉ có một đầu ở trên chiến trường bất luận cái nào sai lầm nhỏ đều sẽ lấy đi tính mạng của ngươi nếu như ngươi muốn trở thành hổ ca mà nói chủ yếu liền là liền là coi trọng trong chiến đấu mỗi một cái chi tiết đáng hận t a thua n ạ dù t ổ nằm thật chặt nằm đấm cắn răng thừa nhận nói xạ xù kệ nhìn thấy n ạ dù tô dáng vẻ rốt cuộc kìm nén không được vui sướng trong lòng lộ ra dáng tươi c mà bên cạnh một ít duy trì ủ trị hạ s ạ s ủ kẹ tiểu quỷ cũng gieo họ mà xì ca mã cùng cáo gì hai người cũng đi tới n ạ rủ tổ bên người an ủi s ạ sủ kẹ chúng ta lại so một lần một lần này so so s i kẹn n ạ rủ tổ cũng không cam lòng hiện tại thất bại nâm ra muốn cùng s ạ s ủ kẹ lại thi đấu một ván s ạ sủ k ẹ thấy n ạ rủ tổ ra hỏa này cũng không kết h ò a giải tri ấn hơi có chút nhữ mày bất quá nghe n ạ rủ tổ phải so so so s i kẹn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng nói、Tốt. nói đùa mặc dù tuổi tác hắn nhỏ nhưng hắn ủ trị hạ xạ xủ k ẹ cũng là kiêu ngạo tộc của chị hạ cô nộ hạ còn có sử dụng sư hù d ự kẹn so với bọn họ t ổ c ụ chị hạ còn mạnh hơn nghĩ ra sao nhìn thấy nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẹ còn muốn tiếp tục thi đấu chung quanh xem náo nhiệt tiểu đồng bọn b ộ phát ra một trận tiếng hoan hô theo sau ở mọi người chen t r ú c xuống nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẹ hai người đi tới trong công viên ngoài bìa rừng một ít việc tốt g i a trưởng cũng cùng q u a t ớ i cùng một chỗ đến còn có ý nộ mấy người các nàng liền bắn gốc cây kia giang ngươi đi làm đánh dấu nạ rủ tổ đi tới trong rừng cây chỉ lấy mười m bên ngoài một cái cây hô nói theo sau hướng răng nói một tiếng xa như vậy đông đảo tiểu đồng bọn nhìn lấy nạ rủ tổ chỉ lấy nơi xa một cây đại thụ đều kinh ngạc đến ngây người bọn họ không nghĩ tới hai người so tài sư hù di kèn thuật thế mà muốn khoảng cách xa như vậy bình thường đến nói nhẫn giáo thi nhập học hạt nhân cũng liền chỉ là một cái m ộ mươi mét bia ngắm mà thôi hơn nữa đó là trong lúc chiến tranh khảo hạch tiêu chuẩn thời kỳ hòa bình nhập học tiêu chuẩn chỉ cần qua năm mét bia liền được dị dễ dạ thời thơ hấu đều đã thành xạ rủ tổ bị hỉ rù rèn đệ tử tuyệt chiêu vẫn là sư hù di kèn toàn bộ hướng bên ngoài ném tri thuật thời điểm đó dị dễ dạ chỉ sợ có cái bảy tám tuổi mặc dù nạ rủ tổ cùng bình dân xuất thân dị nhưng cũng có thể từ mặt bên nhìn ra lúc này nạ rủ tổ cùng xạ xù kẹ trong tỷ thí dung nạp có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng người tốt liền gốc cây kia xạ xù kẹ cũng là giật mình nạ rủ tổ chỉ cái kia cây vị trí khoảng cách xa như vậy hắn chưa từng có luyện tập qua nhưng đã nạ rủ tổ dám nhắc tới ra tỷ thí như vậy hắn xạ xù kẹ cũng tuyệt đối không có khả năng hư xác định mục tiêu răng nhanh chóng chạy tới trên tảng cây tranh bốn cái vòng tròn đ ư ờ n g tâm mà ở răng làm đánh dấu thời điểm nạ rủ tổ cùng xạ xù kẹ hai người đều cầm ra nhẫn cụ túi từ bên trong phát ra năm viên xù dạy kẹn nhìn kỹ lại những thứ này sù h dĩ kèn bất ngờ đều là khai phong nhẫn cụ cờ tì nạ thật là quá làm ẩu rồi nhỏ như vậy đứa trẻ làm sao có thể dùng nguy hiểm như vậy đồ vật xì dù cả bên trong cũng nhìn thấy nạ dù tổ cùng xạ xủ kè đếm sù dĩ kèn động tác nhìn thấy khai phong nhẫn cụ không khỏi nâng cao độ chú ý nhỏ như vậy đứa trẻ điều khiển nhẫn cụ tổn thương đến người làm thế nào bất quá nàng không biết là nạ dù tổ nhẫn cụ cùng xạ xủ kèn nhẫn cụ đều là kỳ u m i bảy mưu đ ặ t kế cho hai người lúc đó ít chiế nghe kỳ u m i nói muốn cho xạ xủ kè sử dụng khai phong nhẫn cụ thời điểm cự tuyệt rất lâu sau cùng bị Nhà kính phòng nhẫn hoa, cho cả phá phòng mới cho kẹ kia đoá cả cụ mới loại xạ sủ trong ư Lôi u công quốc thư. t ư r viên xạ xù kẹ ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia một gốc với tư cách địa ngắm lại thụ không dám tin tưởng nói nhỏ Ở trước ê n đó ở thể thuật trong quyết đấu chiến thắng nạ dụ tổ vui sướng vào giờ khắc này bị triệt để sông t à n nồng đậm thất lạc quanh quẩn ở xạ xủ kẹ trong lòng hắn thua hơn nữa thua ở tàu cụ chị hạ vẫn lấy làm tiêu ngạo sử dụng kẹn thuật phía trên hơn nữa thua rất khó coi xà s ủ kẻ năm phát xủ gì kẻn có hai phát bắn trực địa còn lại ba cái cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng lên b i ệ n mà thôi quyết đấu thắng bại l i ê n trọng tài đều không cần người với người cảm xúc hiển nhiên không có biện pháp liên hệ thất lạc xà s ủ kẻ yên lặng rời khỏi công viên tính cách của hắn cùng nạ rủ tổ không đồng dạng so với nạ rủ tổ loại kia náo nhiệt xà s ủ kẻ càng thêm hướng nội nội tâm thất lạc mặc dù viết lên mặt nhưng lại sẽ không nói ra cách đó không xa ị nỗ mấy người lặng lẽ nhìn lấy rời đi xà xủ kẻ vô ý thức đối mặt lẫn nhau một thoáng theo sau nhanh chóng túi đầu xuống đứa trẻ tầm đó so tại ở cổ nộ hạ bên trong bất quá là một kiện b ẽ nhỏ không đ á n g kể chuyện nhỏ mà thôi hiện tại thân là hồ ca mi nạ tổ có chuyện quan trọng cần xử lý hòa quốc đại danh phái người đưa tới lôi quốc đại danh quốc thư quốc thư bên trong răn dạy chi cổ nộ hạ tạm giam làng mây hòa đảm sứ giả sự tình dùng răn dạy khả năng không đúng lắm phải nói là lôi quốc ở quốc thư bên trong mãnh liệt khiển trách cổ nộ hạ tạm giam nỉ dạ làng mây sứ giả hành vi đối với cổ nộ hạ vu oan nỉ dạ làng mây sứ giả tập kích bắt cóc hì ụ gạ tộc nhân tiến lên biểu thị mãnh liệt kháng ngh không lại chỉ là làng lá cùng n í dạ làng mây tầm đó mâu thuẫn đã biến thành quốc cùng quốc tầm đó ngoại giao mâu thuẫn mà ra mặt người cũng không phải là n í dạ làng mây giải cả mà là lôi quốc đại danh hồ cả trong văn phòng mỹ nạ tổ tinh tế đọc hỏa quốc đại danh chuyển tới lôi quốc quốc thư bên trong trong câu chữ ý tứ đều tràn ngập uy hiếp đại khái ý tứ đơn giản liền là nếu như cổ nộ hạ không cho bằng giao lôi quốc liền muốn cùng hỏa quốc khai chiến mà hỏa quốc đại danh sẽ đem cái này một phần quốc thư chuyển giao cho mỹ nạ tổ ý tứ cũng rất rõ ràng liền là ra hiệu khiến mỹ nạ tổ nhìn lấy làm hỏa quốc đại danh ý nghĩ hiện nhiên là không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này dẫn đến hai nước giao chiến mỹ nato đại danh phái tới sứ giả ta đã thấy qua đại danh có ý tứ là chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa mấy cái nì dạ làng m â y sứ giả trả trở về liền tốt ở mỹ nato cẩn thận lật xem quốc thư thời điểm nạ dạ xỉ、si、c ả c ủ cùng xạ rủ t ô bị hỉ rủ rèn chờ ba vị trưởng lão đẩy cửa vào xạ rủ t ô bị hỉ rụ rèn đi vào sau đó không đợi xỉ、si、c ả c ủ nói chuyện liền nói với mỹ nato đệ tam các ngươi làm sao tới đâu loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền các vị đặc biệt qua tới mỹ nato ngẩng đầu lên Thấy ưu tạ tặng cô hàz là Hà biết một ít sự tình tông mày nói nghĩ dạ làng mây sứ giả khiến hỷ ga hì a xi mang đi hiện tại hẳn là vẫn còn sống nhưng phải trả trở về chỉ sợ không được mỹ nạ tổ xấu hổ gãi đầu một cái đối mặt ủ tạ t ả n cổ hạt chất vấn cũng không giận hỏa ôn tồn thì thầm nói ra cái gì n g ư ơ i U tạ t ả n cổ hạt nghe đến mỹ nạ tổ mà nói liền muốn báo nổi bất quá bên cạnh mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ vừa nhấp tay chế chủ nghĩ muốn tiếp tục nói chuyện ủ tạ t ả n cổ hạt d ạ n chen miệng nói như vậy đệ ngũ đối mặt lôi q u ố c uy hiếp như vậy tính toán của ngươi là cái gì mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ d ạ không giống ủ tạ t ặ n cổ hạt dạng kia bạo tính tình h ắ n nghĩ muốn nghe một chút mỹ nạ tổ biện pháp xử lý đệ tam viêm cố v chuyện này căn nguyên là nghị dạ làng ngây điều động sứ giả vụn trộm l ẹ n vào hì ụ gà nhà chuẩn bị bắt cóc hì gà hì ạ xỉ con gái hì ụ gà hì nạ tạ bất quá đối phương hành tung bị hì ạ xỉ phát hiện bị hì ạ xỉ xuất thủ đánh chết còn lại đồng hành sứ giả hoài nghi là đồng ưu vì vậy cùng một chỗ giam thẩm vấn kỳ thật sớm tại lôi quốc đại danh phát quốc thư trước đó giải cả liền phái người truyền lời ý tứ đại khái liền là trả đũa cảm thấy chúng ta cổ nộ hạ không tên giết chết sứ giả của bọn hắn khiến chúng ta cổ nộ hạ giao ra hung thủ lên mạng nhưng người tới bị ta cho về chúng ta đường đường cổ nộ hạ sẽ không bị bất luận người nào nàng bị c ả giờ mỹ nạ tổ đem đại khái sự tình nói cho đệ tam mấy người mà nguyên bản một mực biểu hiện đến rất phẫn nộ hủ tạ t ạ n cổ hạt cũng bình tĩnh lại nàng không nghĩ tới chuyện này căn nguyên thế mà là như vậy đợi đến mỹ nạ tổ nói xong về sau đệ tam bọn họ đều trầm m ặ t xuống tới qua rất lâu đệ tam mới chầm rãi hỏi dùng tính cách của ngươi hẳn là sẽ không làm ra tạm giam nị h dạ làng mây sứ giả quyết định mới đúng chúng ta hẳn là còn có phương thức càng tốt tỷ như phái người thương lượng cường n g n h như vậy cách làm không giống như là mỹ nạ tổ tác phong của ngươi là ai đệ tam nhìn lấy mỹ nạ tổ trong lòng có một ít suy đoán phát sinh chuyện này thời điểm Ki-u-mi mới vừa về thôn.、Là、hắn nói Là ta. chúng o ta. c Các h ta cổ cần nổ không hạ, xem bây ấ t l u ậ giờ cũng không có cùng nghĩ dạ làng mây khai chiến năng lực khi dù rèn đoán được loại này cực đoan biện pháp sau lưng khả năng có ủ dù mạ kỳ kỳ u m i thất ảnh đạt được s á c thực trả lời hắn cũng chỉ có thể đủ thở dài rốt cuộc v á n đã đóng t h u y ề n bây giờ muốn ở dùng n u hòa thủ đoạn bình phục lôi q u ố c tức giận hiển nhiên phi thường khó khăn phải trả giá một cái giá lớn so trước đó tuyệt đối không phải là một cái giá ít nhất hơn nữa hì r ù rèn đầu góc vô cùng rõ ràng theo lấy h ủ r ù mạ k ỳ kỷ u mì trở về cô nô -no、hạ bên trong phái chủ chiến hương bài đều là có người tâm phúc thì g ạ hì hạ xì đã từng càng là h ủ r ù mạ k ỳ kỷ u mì trung thực chen trúc muốn để hì ủ ga nhà trả một cái giá lớn lắng lại lôi cuốc tức giận không cần nghĩ đệ tam ngài lời này cũng liền nói sai bây giờ cô nô -no、hạ không e ngại cùng b đối mặt đệ tam thở dài mỹ nạ tổ đều không nói chuyện đâu bên cạnh nạ dạ s ỉ cả cùng ngược lại là đi ra tới khuyên hơn nữa lời của hắn có ý riêng xa dù t ổ bi hi dù r ẹ n nhìn lấy nét mặt của hắn cũng biết ý tứ của hắn mỹ nạ tổ cũng ở cái thời điểm này hợp thời cho cửa hộ vệ dưới khi nói tới đi ngoài thôn mời ngài đệ tứ hồ ca ủ du mạ k ỳ kì ủ mì có chuyện quan trọng thương lượng mười chương ba trăm hai mươi mốt đi ra ngoài chương ba trăm hai mươi mốt đi ra ngoài đợi đến đ ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị đi tới hồ cả cao ốc đầy ra hồ cả cửa phòng làm việc thời điểm liếc mắt liền thấy lúc này ở trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh s ạ dù tổ b i hỉ dù rèn cùng hai vị khác cố vấn u xạ dù tổ b i giáo viên ngươi cũng ở a nghe nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta là chuyện gì trước nói tốt nhất giáo hiệu trưởng phải chờ ta lữ hành trở về lại tiếp nhận nào đi vào phòng làm việc cụ dù mạ kỳ kỳ u mị phản phất không có cảm nhận được lúc này trong văn phòng ngưng trọng bầu không khí vừa cười vừa nói kỳ u mi vật này ngươi xem một chút mỹ nạ tô đem đặt trên b à n quốc thư hướng lấy kỳ u mị này qua ánh mắt còn nhỏ không thể thấy hướng lấy trên ghế salon hai vị cố vấn lướt qua cho kỳ u mị nhắc nhở lấy kỳ u mỹ phảng phất không có nhìn thấy mỹ nạ tôi nhắc nhở nhận lấy c u ố c thư cũng không vội mà trải ra ở xạ rủ tô bị hỉ rù r ẹ n bên cạnh ghế s o f a trên l ă n g can đặt mông ngồi xuống sau lưng trà sát lấy hỉ rù r ẹ n sau lưng chỗ ngồi tiểu từ này hỉ rù rèn thấy kỳ u mỹ bộ dáng này khe khẽ lắc đầu theo sau phần mông hơi di chuyển cho kỳ u mỹ để chống một ít địa phương để cho kỳ u mỹ dựa vào thoải mái một ít đối với kỳ u mỹ vị này đợi trước hồ cả s á t thực là tương đ ư ơ n g phong túng cùng cương triều hoặc lôi quốc khí tính thật lớn a u dù mạ kỳ kỳ u mỹ ngồi ở xạ rủ tô bị hỉ rù rèn bên n g đem nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ ném qua tới quyển trục trải ra tới xem lên tới chỉ bất quá đơn giản quét mấy hàng liền không khỏi nói một câu trên mặt của hắn trừ lộ ra một bộ biểu tình thú vị bên ngoài nhìn không tới cảm xúc khác lôi q u ố c uy hiếp ở trong mắt hắn phảng phất không tồn tại đầu dạng không giao ra h ỉ ủ gà nhà liền muốn cùng chúng ta hỏa quốc khai chiến đâu cái này lôi q u ố c đại danh ở đâu ra tự tin mỹ nạ tổ n g ư ơ i nói chuyện quan trọng liền là cái này sao ta cho rằng phát sinh cái gì ghê gớm sự tình đâu u dù mạ kỳ, kỳ ủ mỹ nhanh chóng xem lướt qua sòng sôi quốc tư theo sau mất còn cho mỹ nạ tổ ngài đệ tứ liên quan tới lôi cúc đưa tới cúc thư ngươi cảm thấy chúng ta cổ nộ hạ phải làm thế nào ứng đối mỹ tố cả đỏ hô mù dạ đối đại u dù ma kiki u mì thái độ cùng đối đại nà mì ca giờ mì nà tổ thái độ hoàn toàn không giống đối đại mì nà tổ thời điểm mặc dù chú ý đến lấy mì nà tổ mặt mũi nhưng lúc nói chuyện cũng sẽ không như thế nhu hỏa nhưng ở nói chuyện với kì u mì thời điểm tựa như là một cái hiền lành lao đầu tử làm sao đối đại cho lôi q u ố c một điểm cảnh cáo liền có thể rồi để cho bọn họ đừng quá mức giới không có tìm bọn họ để gây sự cũng đã là cho bọn họ mặt vui hiện tại còn được đà l ầ n tới rồi u dù mạ kì kì ù mi hử nhẹ một tiếng tùy ý nói mà mỹ tổ cạ đỏ hồ ngụ già nghe được lời này trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu tình theo sau xem xong x ả dù tổ bị hì dù rèn một mắt k ỳ dù rèn một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn lập tức hướng lấy u dù mạ kì kì ù phương hướng nháy mắt xạ dù tổ bị hì dù rèn hiểu ý chầm mặt một hồi vừa mới dự định mở miệng phía sau thư án nạ mỉ cạ dờ mị nạ thành thần nói kỳ u mi biện pháp của ngươi ta nghĩ qua trên đại thể mặt không có vấn đề gì nhưng ta muốn không tốt khiến ai đi cấp cho lôi quốc c h ấ n nhiếp ngươi xem lời đến khoe miệng mỹ nạ tội lại là nhăn nhó tốt có chuyện nói thẳng liền có thể ta biết các ngươi tới tìm ta là làm gì ta tự mình đi một chuyến đường biên giới a vừa v ẫ n cũng nói cho nhân giới ta trở về rồi l i ê n khi sớm xuất phát lữ hành u dù mạ kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng khoát tay á o tùy ý nói nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mi lời này mỹ tổ c ả đỏ hộ mụ dạ cùng ngụ tạ tạn cổ hạt g hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm đối với cổ nộ hạ để nói hiện tại giai đoạn chính là muốn tránh chiến tranh làng lá còn không có từ lần thứ ba nhận giới đại chiến ảnh hưởng bên trong khôi phục lại một lần kia đại chiến nhưng là đánh hụt một đời người đến chiến tranh thời kỳ cuối điều động nhị dạ đều là nhận g i á o đứa trẻ hơn nữa bốn năm trước một chàng kia tập kích cũng khiến cổ n ổ hạ tổn thất nặng nề vì vậy có thể khiến đũ du mạ kỳ kỳ u m i dựa vào bản thân thực lực cá nhân khiến cổ n ổ hạ tránh đi trận đánh này lại có thể khiến cổ n ổ hạ đạt được cơ hội t h ở dốc kỳ u mị ngươi dự định lúc nào xuất phát chuyện này đã cấp bách ta thu đến tình báo n ị dạ làng mây bộ đội đã bắt đầu ở biên cảnh địa khu tập kết nếu như bọ muốn mà nói t ù y thời liền có thể khống chế xung quanh nước nhỏ theo sau hương cổ nổ hạ phát động tấn công xa dù tổ bị h ì dù rèn nhẹ d ọ n g hỏi ở trên chuyện này mặt hắn không nói thêm gì nữa đã như vậy hậu thiên ta liền xuất phát thời điểm ra đi ta muốn đem ủ t r ị hạ ý chia kakasi ủ t r ị hạ ố bị tổ còn có nổ hạ dạ d i n bốn người mang lên bọn họ liền với tư cách hộ vệ của ta ở sau đó mấy người này đều sẽ bồi tiếp ta l ư u hành trong lúc nhất thời liền không trở về cổ nổ hạ ưu dù mạ kỳ kỳ ù mi hợp thời nâng ra yêu cầu của bản thân mấy người này đều là nhận g i i biên số hắn muốn đem mấy người này đặt ở bên cạnh bản、thân. nếu như có thể hắn cũng muốn mang đi nạ d ụ tổ cùng xạ xủ kẻ hai người nhưng cái này hai cái đứa trẻ hiện tại liền bốn tuổi đến cùng vẫn là quá nhỏ từ phù gạ cụ trong tay muốn tới ít triệu cùng bản thân cùng xuất hành cũng đã rất khó khăn lại muốn hắn con trai nhỏ sợ không phải muốn cùng k i ưu m i liều mạng tốt cái này đều không phải là vấn đề gì mỹ nạ tô gật đầu một cái đáp ứng nói theo sau tiếp tục nói ta sẽ thông báo cho biên cảnh bộ đội tất cả phía đông bắc mặt bộ đội toàn bộ chịu ngươi đều phái quy ngươi thiết chế có tình huống gì ngươi liền tự làm quyết định không cần báo cáo đến trong thôn kỳ ưu mi xin nhờ mỹ nạ tổ dối tay giữ chặt liếu c ử u minh tay ra sức nắm chặt lại yên tâm đi không đánh được dài cả không phải người ngu biết rõ sẽ tổn thất nặng nề làm sao lại kiên trì tấn công đâu cổ n ộ hạ cũng không có hắn nghĩ như thế mềm yếu đầu tháng m ộ ư ơ i hai ở nhất giới tháng m ộ ư ơ i hai cũng được gọi là sư đi một chiếc xe ngựa từ làng lá trong chậm rãi chạy ra xe ngựa phía trước ngồi lấy hai nam một nữ ba cái thanh niên mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến như thế không nhẫn giả phương tiện giao thông phía trên ngồi lấy là cổ n ộ hạ t ứ đệ tứ hồ ca mà cũng liền ở hữu dù mà kỷ, kỷ u mỉ mấy người rời khỏi làng lá thời điểm một cái tin tức rất nhanh liền truyền khắp n h i n giới làng lá ngài đệ tứ hồ ca u d u ma kiki u mi trở về cô nội hạ sấm xét u d u ma kiki u mi chuẩn bị tiến về h ò a quốc đông bắc biên cảnh từng cái liên quan tới u d u ma kiki u mi tin tức từ làng l là á trong truyền hình ra thật thật giả giả tin tức bất luận tường tận ở mấy ngày sau liền đặt ở tất cả nhận thôn cao tầng mặt trước thư án làng mây đáng hận cô nội hạ đám người kia thế mà như thế không đem chúng ta n g h ỉ dạ làng mây để vào mắt ta nhất định phải cho bọn họ để mắt giải cả trong văn phòng đương thời giải ca ngài đang phát lấy tính tình hai tay đem bản, bản gõ đến q u a n q u a n vang ở bên cạnh hắn một cái nắm lấy hung khí thiếu nữ đang ôm lấy một chồng văn kiện lẳng lặng nhìn lấy nhà bọn họ giật cả nổi giận thấy ngài có chút khí hung khí thiếu nữ mới chậm rãi nói cô n ộ hạ hiện tại đột nhiên như thế có lực lượng hẳn là cùng gần nhất cái kia một ít lời đồn có quan hệ nghe nói cô n ộ hạ đệ tứ h ổ cả hữu du mạ k ỳ k ỳ ủ mì không có chết chẳng những không chết hơn nữa cũng đã về thôn cô n ộ hạ chính trị cách cục giống như cũng không có biến hóa gì có tin tức chuyển ra cái kêu u dù mạ kỵ kỵ ủ mì tựa hồ đang hướng lấy bên cạnh đuổi mục tiêu không đợi mã bị nói xong dài ca trực tiếp chợt mục tiêu là chúng ta làng mây a tên hôn đảng kia thật chẳng lẽ vẫn còn sống nói đến đây giải cả cảm xúc có một ít c ọ n sóng u dù mạ kỳ kỳ u mì cái này năm đó dùng sức một người ngăn cản lại cha bản thân thứ đệ tam g i ả i cả nam nhân thậm chí còn ở mạnh nhất chi khiên trên thân thể lưu xuống vết thương năm đó nếu không phải là bọn họ bộ đội ở hỏa quốc gặp phải trọng đại như vậy thất bại nham nhân căn bản không có khả năng có cơ hội tập kích làng mây muốn nói đệ tam g i ả i cả bọn mình hắn ưu rủ mạ kỳ kỳ u mì cũng có thể tính toán lên là đồng loá làng mây phản ứng -ki -ki u dù mạ kỳ kỵ ủ mị trở về đồng thời tiến về h ò a quốc tiền tiến sự tỉnh nháo nhận giới xôn xao nguyên bản còn nghĩ lấy từ một lần này lôi quốc cùng h ò a quốc xung đột sự kiện trong năm thủ lợi lợi thổ quốc tất cả hành động quân sự thoáng cái trầm trạc mà làng mây ở bên cạnh khu vực n g dạ hành động cũng bắt đầu biến đến bắt đầu cẩn thận nguyên bản đã cầm xuống n g u y ệ n quốc g i a thực tế quyền khống chế n g dạ làng mây không có nhất cổ tác khí cầm xuống hà quốc ngược lại bắt đầu co lại bộ đội tựa hồ là ở chờ đợi lấy cái gì dù mạ kỵ kỵ ủ mị điều lệnh cũng đã đưa đến phòng thủ biên cảnh bộ đội trong tay lúc này chú nạ dạ s ỉ c ả mạ đang chờ đợi lo lắng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ ù mì đến dựa theo thôn nguyên bản điều lệnh lúc này thống lĩnh đông bắc biên cảnh bộ đội người chính là nạ dạ nhà đời trước tộc trường nạ dạ s ỉ c ả mạ cũng liền là lúc này hổ c ả phụ tá nạ dạ s ỉ c ả cụ cha cha trước mắt còn có thu đến bất luận cái gì liên quan tới ngài đệ tứ hành tung tin tức cha n g ư ơ i nói cái này có khả năng hay không là hổ c ả đại nhân kế sách mục đích chính là cho cho lôi quốc c h ấ n n hiếp không khiến bọn họ hành động thiếu suy nghĩ đoạn thời gian này nguyễn quốc gia cảnh nội nhị dạ làng mây xác thực an phận xuống tới trong danh chướng nạ dạ sĩ ỉ k a k ỳ nhìn lấy từng cái thuộc hạ đưa lên tới q u y ề n chục ở bên trong cũng không có phát hiện hắn quan tâm nhất tin tức kia không có liên quan tới ủ rủ mạ kiki ủ mì một đoàn người hành tung tin tức nạ dạ sĩ ỉ k a k ỳ đã từng ủ rủ mạ kiki ủ mì ở nhận giáo thời kỳ bạn học bây giờ đã trở thành d u nhìn ở tiền tuyến bộ đội mặc dù không có cái gì rất cao chức vị nhưng lại là phụ trách cho bộ đội thủ lĩnh nạ dạ s ỉ ca mạ truyền lại tin tức mặc dù không có cái gì thực tế quyền lợi nhưng lại có thể tiếp xúc đến rất nhiều bộ đội cơ mật là một cái phi thường rèn luyện người vị trí không có sao điều lệnh là từ trong thôn trực tiếp phát ra hơn nữa thông báo toàn bộ nhận giới ở một chuyện này phía trên hồ cạ tuyệt đối không có khả năng chơi phô t r ư ơ n g thanh thế cái tia một bộ dựa theo trong thôn tin tức u dù mạ k ỳ k ỳ u mi ngài đệ tứ hẳn là thật trở về rồi phái thêm một số người do xét ngài đệ tứ hồ cạ hành t u n g có phát hiện ngay lập tức báo cáo cho ta nạ giả s ỉ c ả mạ đơn giản phân tích một chút nhẹ nhàng lắc đầu cái tuổi này cũng xạ dù tô bị hỉ dù d ẹ n tương tự lao đầu tử lúc này nhịn không được nhẹ nhàng vô vô đầu của bản thân để cho bản thân thanh tình một ít từ hắn bị sai phái tới tiền tuyến sau đó đã có đoạn thời gian không có nghỉ ngơi cho khỏe n h ị d i ã làng mây đoạn thời gian trước động tĩnh rất nhiều mỗi ngày đều có tin tức mới truyền lại đến trong danh t r ư ớ n g hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có cái gì xuất sắc túi khôn rất nhiều chuyện đều cần bản thân xử lý nạ dạ xỉ c kỳ là con của hắn nhưng tuổi tắc còn rất trẻ mặc dù thông minh nhưng ở loại đại sự này xử lý phía trên nạ dạ xỉ ca mạ vẫn là không yên lòng mặc dù hắn dùng một ít thủ đoạn để bạn con của bản thân nhưng nạ dạ xỉ ca mạ không phải người ngu loại này chuyện trọng đại không có khả năng khiến tuổi trẻ nạ dạ xỉ c kỳ tới toàn bộ điều khiển tuổi già thể n h ư ợ c nạ dạ xì cải kỳ nga mấy đêm sau đó đầu óc đã có chút mê man cha ngài cần nghỉ ngơi thật nhiều n h ĩ dạ làng mây đoạn thời gian này hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ngươi cũng có thể nhận cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đợi đến ngài đệ tứ đến sau chúng ta cũng không cần lo lắng n h ĩ dạ làng mây công k í c h rồi nạ dạ xì cải kỳ nhìn đến cha bản thân vẻ mệt mỏi hảo ngôn viên ngu xuẩn chính là bởi vì ngài đệ tứ tùy thời có thể tới chúng ta mới càng muốn giữ vững tinh thần nếu như trong khoảng thời gian này xuất hiện chỗ sơ xuất hậu quả khó mà lường được không nên vông l ỏ n g đối với nghị dạ làng mây bộ đội động tĩnh thăm dò đây là chiến tranh không phải là đứa trẻ nhỏ chơi nhà tròi một chút xíu việc nhỏ vợt ta liền là c ô n ổ hạ tội nhân nạ dạ s ỉ c ả mạ nguyên bản còn có chút buồn ngủ nghe đến con trai bản thân nói như vậy lập tức thanh tình không ít chỉ cần chờ đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mì đến hắn người lãnh đạo này liền có thể nhẹ n h ó m nhưng cũng chính vì vậy hắn m ớ i muốn đem biên cảnh bộ đội hoàn hảo giao cho ủ dù mạ kỳ kỳ u mì xin lỗi cha ta nạ dạ xỉ kỳ không nghĩ tới cha của bản thân phản ứng lớn như thế hơi hơi hạ thất đầu đảo lấy xin lỗi xỉ ở t r ê nhận c i t được tin ê tức giải cả a đến mỹ dạ làng mây bộ đội tiền tuyến lúc này mỹ dạ làng mây bộ đội bắt đầu hướng lấy hà quốc hành động rồi không đợi nạ dạ xỉ cả mạ quát lớn a bụ không có quy củ đối phương trong miệng lời nói khiến trong danh chướng cha con thốt nhiên biến sắc cái gì ngươi nói cái gì làng m â y dạ cả đến bộ đội tiền tuyến còn cùng bộ đội tiền tuyến cùng một chỗ tiến vào hà quốc ngươi tin tức này là nơi nào đến nạ dạ xỉ ca mạ trà sát một thoáng từ trên chỗ ngồi đứng lên t r ừ n g trong mắt hướng lấy ạ bu hỏi nị dạ làng m â y cũng không có d ấ u giếm tin tức này nhân viên tình báo rất nhẹ nhàng liền đặt được hơn nữa có tình báo nhân viên chính mắt trông thấy dạy cả tin tức tuyệt đối không có vấn đề ạ bu nửa ngồi xuống thân thể trả lời cái này nạ dạ xỉ ca kỳ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nhìn hướng cha của bản thân xem ra là cho nị dạ làng n â y đấm tới quá lớn rồi là ta xem thường ngài đệ tứ ở nhẫn giới uy thế lôi chỉ sợ là lo lắng ngài đệ tứ cho bọn họ nghỉ dạ làng mây tạo thành tổn thất không thể l ư ợ n g được vì vậy quyết định tự mình tỏa c h ấ n cứ như vậy chúng ta liền phiền phức nhanh s i k a i k ỳ liên hệ thôn để cho bọn họ nghĩ biện pháp liên hệ ngài đệ tứ hỏi một chút bọn họ đến cùng tới chỗ nào hiện tại chỉ có thể mau chóng tìm đến ngài đệ tứ tung tích liền ở cổ nổ hạ biên cảnh trong danh o t r ư ớ n g luôn cuống tay chân thời khắc hỏa quốc cảnh nội trên con đạo một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng chạy ở trên đường xe ngựa phía sau kéo lấy một cái cố kiệu ở trên đường chạy như bay cái này mà không bình thản thời điểm xe ngựa ngồi lấy là thật không thoải mái a trong tiệu u d u mạ kỳ kỳ u mì ngồi ở ghế gỗ phía trên thân thể theo lấy cỗ xe lay động rung động rung động bên cạnh ưu chị hạ ít triệt nỗ lực duy trì lấy cân bằng biểu tình nghiêm túc tựa hồ là ở nhẫn mại lấy cái gì nộp hạ dạ d i n không ngừng xoa lấy ít triệt sau lưng một mặt đồng tình nàng từ trước đến nay không nghĩ qua ưu chị hạ ít triệt đứa bé này thế mà choáng xe ngựa ra tới về sau u d u mạ kỳ kỳ u mì liền có chút hối hận ngồi xe ngựa nguyên bản hắn nghĩ lấy ra tới lữ hành có một chiếc xe ngựa có thể tránh màn trời chiếu đất nhưng ở đ u i đường thời Thuân tuổi nhất ịt nhỏ ngưỡi cố h thế thiên thế nhân thuật thiên phú cùng xe xe không có nửa quan hệ, nhưng chỉa a say say say nửa quan một tài ịt mà mà mà ràng là su say xe, xe. xe xe rõ nói, cùng cũng là hoàn toàn là liêu cái Mặc có khỏi minh liệu. dù dự cựu kiệu bên ngoài c ạ c ạ sĩ cùng ngụ trí hạ ô bị tổ hai người ngồi ở xe trên thanh trượt mặt vung vẩy lấy nhỏ roi ra một trái một phải dùng sức đánh lấy m n g ngựa tựa hồ là ở phát tiết bất mãn trong lòng rõ ràng hai người bị gió lạnh thổi run lẩy bẩy nhưng là vẫn không ngừng cho xe ngựa g a tốc cả cà xỉ ô bị tổ hai người các ngươi chẩn một chút trong t i ệ u truyền gia liễu cựu minh â m thanh ổ bị tổ nhất miệng trong tay lực đạo thêm mấy phần thêm ít sức mạnh chúng ta cũng nhanh đến bên i c ả n h doanh đ g h i ệ p đuổi đường a hồ cả đại nhân ổ bị tổ kêu một câu cũng mặc kệ kỳ u mì nghe thấy nghe không thấy dùng lực vung vẩy lấy trong tay nhỏ roi ra mười mấy ngày nay gấp rút lên đường hắn thật là chịu đủ hắn ở bên ngoài phơi gió phơi nắng rõ ràng j i n cũng là bộ hạ lại có thể trong xe ngựa nghỉ ngơi cũng không phải hắn ổ bị tổ oán giận zin có thể đạt được tốt đẹp đãi n ộ hắn chỉ bất quá là đơn giản cảm thấy không công bằng mà thôi Xe ngựa ở trong đống ở t u y ế chương u u x ba trăm hai mươi ba không biết tên thăm dò chương ba trăm hai mươi ba không biết tên thăm dò nị h dạ làng mây bộ đội ở ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó lại bắt đầu sinh động mấy ngày ngắn ngủi thời gian hà quốc cảnh nội lượng lớn công trình quân sự rơi vào nị dạ làng mây trong tay với tư cách kẹp ở hỏa quốc cùng lôi quốc tầm đó nước nhỏ hà quốc người nghĩ hết sức rõ ràng Quốc gia của gia bọn hà ọ sở dĩ còn có thể tồn tại, cũng tồn thể tại, l bởi vì hòa quốc c ù người lôi quốc hai quốc n ớ mới c cần một cái vùng hòa hoãn, cũng chính cái quốc có mực lưu đến nay. Mà đối mặt lôi quốc xâm lược,、hà、Quốc căn bản là liền chống cự đều không chống cự, trực tiếp đem trong tay công chắp vùng hoãn, nguyên nhân này, này nhỏ tồn đến nay. bản liền không trong trình quân sự chấp tay miếng một một Mà mặt xâm thể tiếp tay tay bởi gia đối lôi vì hòa Hà cho. yếu lưu đều là ư đem sự hết sức rõ ràng chỉ cần không phản kháng lôi quốc liền sẽ không làm quá mức hơn nữa nị dạ làng mây bộ đội kỷ luật quân đội không tệ sẽ không làm ra q u ấ y nhớ bình dân sự tỉnh ngũ lại quốc bên trong cũng chỉ có đất nhịn cùng n ỉ dạ làng x ư ơ n g mù tố chất hơi kém một chút giữ lại ba đại quốc bộ đội tố chất đều còn không tệ cái này cùng người đương quyền tính cách ít nhiều có chút quan hệ theo lấy n ỉ dạ làng mới bắt đầu hành động cổ nộ hạ phương diện cũng kìm nén không được không có chờ hữu dù mạ kỳ kỳ u mỹ đến nạ dạ xỉ c ả mạ liền nhanh chóng làm ra an bài lượng lớn n ỉ dạ cổ nộ hạ tiến vào h ạ quốc bắt đầu khống chế h ạ quốc trong thôn trang t r ấ n nhỏ thực tế quyền khống chế hai nước đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu chiến tranh ở hà quốc bắt đầu đánh cờ mà lúc này đây khoảng cách u dù mạ kỳ kỳ u mỹ rời khỏi cổ nộ hạ đã qua mười ngày hòa quốc cảnh nội một chỗ trong rừng rậm một chiếc xe ngựa rừng ở một dòng suối nhỏ bên cạnh con ngựa nhàn nhã đập đánh lấy đôi u ngựa ở bên dòng suối uống nước một cây đại thụ dưới mặt đất ưu d mạ kỳ kỳ u mì ngồi ở kiệu trước trên ván gỗ ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên thấu qua l á cây rơi xuống tới thành điểm điểm k i m quang khoác ở kỳ ưu mì trên người ở kỳ ưu mì cách đó không xa trên đất trống cà cà xì mấy người ngồi ở phòng ẩ m lót lên tắm gội lấy ánh sáng mặt trời đang vui vẻ từ trong hộp đựng thức ăn hướng bên ngoài cầm lấy đồ ăn xa xa xa xa xa xa cát đột cạ cạ s ỉ từ trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy từ nhẫn cụ trong túi lấy ra cụ nải n ế t trong tay nhanh chóng nhắc nhở liễu c ử u minh một tiếng mà ở bên cạnh hắn u chi ha i t c h i a cũng nắm lấy cụ nải một mặt cảnh giác ngược lại là o b i tổ cùng j i n ở cạ cạ s ỉ nói xong về sau mới vội vàng đứng dậy phản ứng chậm cạ cạ s ỉ cùng i t c h i a hai người một nhịp ngồi ở xe trên thanh trượt mặt u z u mạ kỷ u mi tùy ý hướng lấy mọi người ấn một t h o á n g tay một bộ không thèm để ý dáng vẻ、Ào. nhưng vào lúc này u z u mạ kỷ u mi đỉnh đầu trên nhánh cây tuyết động đột nhiên rơi xuống nương theo lấy tuyết đ ộ n g rơi xuống còn có mấy đạo mánh liệt đa o quang hướng lấy Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ m ì đổ ập xuống bổ tới là người thế nào Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ m ì trong lòng nghĩ như vậy tiện tay tiếp được một đạo rơi xuống đa o quang theo sau t r ợ t một vùng một bóng người liền nhanh chóng bay ra đâm đến nơi xa trên cành cây mới ngừng lại mà Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ m ì trong tay nhờ một chuôi sắc bén t r ư ờ n g đao u d u mạ kỳ kỳ ủ m ì cứ như vậy tay không nắm lấy lơi đao nhẹ nhõm đón đỡ ra còn lại đ a mang theo sau nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm Đã đi theo sau ánh chấp nhanh chóng hóa thành một chương lôi võng đem tập kích cả cả xỉ đám người đệ tam bóng người một mực vây ở lôi võng bên trong thúy đột nước dao tán đạn liên ở ủ rủ mạ kỳ kỳ u mị dự định cầm lên vừa mới kẻ tập kích kia kiểm tra thân phận thời điểm ở xung quanh người hắn đột nhiên hình thành hơn mười đầu dao hình dạng thủy đạn hướng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u mị nhanh chóng tập kích qua Đông đông đông đông.、Giao、hình dạng Giao theo ủ y lấy đạn đánh hướng nhanh chóng ván tung nước tới, dù mà mì kỳ kỳ u mì nhanh chóng đánh tới, tung tué bọt nước hòa tan lượng lớn tuyết theo sau mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra nhanh chóng đem cả c ả xỉ mấy người vây quanh tại cùng một chỗ người tới đều đeo lấy mặt nạ bất quá trên mặt nạ của bọn họ mặt lại khắc lấy rõ ràng đánh dấu đám người này thình lình là tới từ n ỹ dạ làng sương ngủ thôn n ỹ dạ hơn nữa từng cái thân thủ bất phạm đều là t i n h anh các ngươi các ngươi là mỹ dạ làng sương ngủ à bù cả cạ xỉ nhìn thấy bộ dáng của đối phương giật mình hô k h e nói theo sau dư q u a n g của mắt nhanh chóng hướng lấy u r ù m ạ k ỳ k ỳ u m ỹ phương hướng nhìn lại trên mặt có lo âu n ồ n g đầm c a cạ si tiền bối chuyên chú địch nhân trước mắt giáo viên không có việc gì u chị hạ ít chĩa âm thanh từ c a cạ si bên người vang lên hiển nhiên đứa bé này chú ý tới c a cạ si trong mắt lo lắng vì vậy lên tiếng an ủi nói với tư cách u r ù m ạ k ỳ k ỳ u m ỹ đệ tử ít chĩa hết sức rõ ràng bản thân giáo viên thực lực tập kích thủy độn mặc dù thanh thế to lớn uy lực cũng phi thường mạnh nhưng loại trình độ này nhất thuật căn bản không có khả năng xử lý u dù ma kiki u mi quả nhiên liền ở c ả cạ xí mấy người xa vào vây quanh thời khắc trong vòng vây bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm a a a A ba một tiếng thống khổ sau khi hét thảm một tên nị dạ làng sương mù á b ù trực lăng l ă n g hướng lấy phía trước đụng ngã xuống dưới v ă n g lên trên mặt đất bằng nước chuyện gì xảy ra nị dạ làng sương mù còn lại á b ù bất an nhìn hướng đột nhiên ngã xuống đất đồng bạn lẫn nhau hỏi đến thế mà là nị dạ làng sương mù thôn nị dạ các ngươi là phụng mệnh tới ám sát ta sao thuận tiện hỏi một chút là ai chỉ thị sao nhưng vào lúc này nơi xa hơi nước bị một cái gió mạnh cắn quét lộ ra bóng người ở bên trong u dù mạ kỳ kỳ ưu mì đứng ở nơi đó một tay nhấc chạy lấy một cái hôn mê n ý dạ một tay cầm lấy một chuôi r ư ờ n g đ a o con dòng chính tiếng hỏi thăm tên h kia thất bại sao n ý dạ làng sương ngủ trong đội ngũ có người nhanh chóng đứng ra tới ngăn tại u dù mạ kỳ kỳ ưu mì trước người mặt nạ hơi hơi hướng lên trên nhấc lên lộ ra miệng theo sau hai tay kết một cái kỳ quá ấn một cổ nồng đậm xương trắng từ người này trong miệng phun ra ngoài đây là cái gì u dù mạ kỳ, kỳ, kỳ quá ấn hướng ấy bản thân tập kích tới màu trắng x ư ơ n g mù dày đặc cụ dù mạ kỷ kỷ u mỹ cũng không có muốn nếm thử một chút lợi hại ý nghĩ chất vừa dùng lực trong tay hôn mê cái kia nhị dạ làng x ư ơ n g mù ạ bụ liền bị u r ù mạ kỷ kỷ u mỹ ném ra ngoài mà ném ra bên ngoài phương hướng chính là một đoạn kia dày đặc x ư ơ n g trắng suy suy suy ba bị u r ù mạ kỷ kỷ u mỹ ném ra bên ngoài cái kia nhị dạ làng x ư ơ n g mù trên người phát ra khủng bố suy suy tiếng phảng phất là bị acid sủ phịu dịp dội ở trên người vừa mới thi thuật nhị dạ kia hiển nhiên ý thức được không thích hợp chất vừa kéo khí phun ra những cái kia sương h đồng thời nhanh chóng tiến lên tiếp được ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị ném ra bên ngoài tên t i ê n n h ị dạ làng sương mù đây là cái gì thuật huyết kế giới hạn sao ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn thấy một màn này lông mày n í u lại không nghĩ tới người tập kích bên trong thế mà có huyết kế giới hạn n h ị dạ. n h ị dạ làng sương mù cái này một đám ám sát bộ đội có điểm giống dạng a các người đối phó cái này mấy cái tiểu quỷ cái kia để ta giải quyết vừa mới thi thuật đã bù mở miệng nói theo sau đem trong n ự c đồng bạn hướng lấy bên cạnh đưa tới nhanh chóng hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị xông đi qua thế mà là nữ nhân u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ nghe đến âm thanh k i a lộ ra một ít ngoài ý muốn thần sắc theo sau nhanh chóng vung quyền ngăn trở người tới công kích lực đạo chẳng ra sao cả thể thuật rất kéo háng u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ cảm nhận một thoáng quả đấm đối phương lực lượng trong lòng âm thầm đánh giá theo sau ánh mắt ngưng lại hắn nhìn đến đối phương đột nhiên ngầm đầu bờ môi khẽ miết liền biết không ổn nhanh chóng rời ra đối phương cánh tay lui về sau ra ngoài mà cũng liền ở u dù mạ kỳ kỳ u mỹ thối lui một giây sau một cổ hỏa hồng dung nham rơi vào u dù mạ kỳ kỳ u mỹ trước đó chỗ đứng phía trên trên mặt đất có hai loại huyết kế giới hạn g ư ơ i là mười chín chương ba trăm hai mươi b ố ta rất vừa ý ngươi chương ba trăm hai mươi b ố ta rất vừa ý ngươi cái này thuật là có hai loại huyết kế giới hạn g ư ơ i là hoa hồng dung nham đem trên mặt đất t u y ế t động tan ra thậm chí ủ r ù mạ kỷ kỷ ủ mị có thể rõ ràng cảm thấy vùng này nhiệt độ lại có rõ ràng tăng lên khủng bố dung nhị dạ làng đ á thuật còn có loại kia kỳ quái p h u n ra ăn mòn chất khí nhân thuật đều khiến ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mị nhận ra địch nhân trước mắt thế mà là n ị dạ làng sương ngủ tờ rủ mị mệ hiện tại cái thời kỳ này là ở ạ bù bên trong nhậm t r ư c sau ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mi cùng đối phương kéo ra khoảng cách quan sát trước mắt cái này ạ bù n ị h ĩ dạ làng x ư ơ n g mù ạ bù ăn mặc nhìn lên có chút rộng lớn nếu không phải là đối phương nói chuyện ưu dù m ạ k ỳ k ỳ ủ mi căn bản không có biện pháp từ đối phương ăn mặc phía trên tới phân rõ đối phương giới tính bởi vì trước mắt người này nhìn lên không hề giống là nữ giới Liên đối thời điểm, đối quan đồng dạng cũng ở quan ở ở U dù dù mạ mì mạ mì. kỳ kỳ kỳ kỳ ủ, mì. Thấy kỳ kỳ ủ mì cũng không lấy thủ thủ ủ sát sát mà t h i ế u chữ ủ trí hạ ít chĩa đám người n ì dạ làng xương mù đồng dạng cũng không v ộ i mà công kích cũng chỉ là đem mọi người tụ tập ở trung ương cũng không có sốt ruột xuất thủ đang chờ đợi cái gì sao u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì ánh mắt quét hướng nơi xa nhìn thấy vây quanh ít chĩa đám người ạ b ù không có độc thủ trong lòng âm thầm nghĩ tới mặc dù đối thủ cũng không có muốn chủ động xuất kích di tứ nhưng u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì cũng không có công phu tiếp tục cùng đối phương như thế hao tổn chỉ thấy u dù mạ kỷ ủ mì thủ đoạn một phen trường đao trong tay lăn lộn một vòng chỗ kiếm rơi vào liễu cựu minh trong lòng bàn tay tay tay tùy h trên lưới đao mặt sáng lên một đạo hạ quang các ngươi lại dám tập kích ta nghĩ như vậy hẳn là đã làm tốt giác ngộ ta liền không khách khí rồi u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi lớn tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi thân ảnh đã nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ đến rồi n h ĩ dạ làng sương mù ạ bụ sớm tại u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi rút kiếm thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ cảng lúc này đột nhiên nhìn thấy u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi biến mất ở trong tầm mắt của nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái lần nghiêng tờ dù mỹ mệ hết sức rõ ràng các nàng một lần này muốn tập kích g á m sát người là trình độ di đ ị n nhân từ xuất thủ b nhìn thấy ưu dù mạ kì kì u mì biến mất ngay tại chỗ dù cho tầm mắt của nàng căn bản không có chú ý tới ưu dù mạ kì kì u mì vị trí thân thể cũng vô ý thức làm ra động tác ừ l i ê n ở tờ u ù mỹ m ẹ ấy lăn lộn trốn tránh thời khắc một tiếng h ừ nhẹ ở bên thai của nàng vang lên theo sau eo phía trên chuyển tới lực lượng khổng lồ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện ở trên mặt đất mà ở tờ u ù mỹ m ẹ ấy nguyên bản đứng thẳng vị trí ưu dù mạ kì kì u mì thân ảnh xuất hiện ở nơi đó nàng dự phán ưu mạ kì kì u mì công kích phương hướng hoàn toàn dự phán sai lầm dám t ì n đội trưởng cách đó không xa bao quanh lấy ủ chỉ hạ ít chĩa đám người trong đội ngũ có một tên a bủ nhanh n chóng đi tới tờ dù mì mẹ ấy bên người kiểm tra tờ dù mì mẹ ấy trạng thái trong giọng nói có lấy nồng đầm lo lắng nghĩ ra làng xương mù ạ bụ không phải là tuyệt tình tuyệt tính sao cái này một chi đội ngũ có chút không đồng dạng u dù m à kỳ kỳ ủ mì tùy ý lật một cái thủ đoạn nhìn cách đó không xa một màn trong lòng nghĩ đến vừa mới công kích bất quá là thăm dò mà thôi hắn căn bản liền không có dùng lên toàn lực vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều không có hoàn toàn phát huy ra nhưng liền là công kích loại trình độ này đối phương đều không tiếp nổi u dù m à kỳ kỳ ủ mì lúc này đối với đối phương thực lực lại có lần nữa nhận chi bất quá như vậy đội ngũ đến tập kịch ta không phải là đi tìm cái chết sao u dù ma kỳ kỳ ủ mì trong lòng nghĩ đấy trường đao hướng lấy nơi xa hai người một ngón tay một đạo lôi q u a n g tử mũi đ a o cấp tốc bắn ra mục tiêu nhắm thẳng vào tờ dù mì mệ ấy đội trưởng u dù mạ kỷ kỷ U mị công kích cực nhanh ngòi nổ chớp mắt là tới tên kia trước đó kiểm tra tờ dù mì mệ trạng thái ạ bù thấy công kích tập kích tới không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái nghiêng người ngăn tại tờ dù mì mệ ấy trước người trực tiếp bị ánh chớp đánh trúng a a a một tiếng hét thẳng từ tên kia ạ bù trong miệng phát ra tờ dù mị mệ hiển nhiên không có dự liệu được -ki -ki u dù mạ kỷ ù mị sẽ đột nhiên phát ra công kích như vậy trơ mắt nhìn l bất quá hiện tại tình hình căn bản sẽ không cho nàng thương tâm thời gian phát ra một kích công kích dụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã lại một lần biến mất ngay tại chỗ kỳ dị g ạ cù no r ụ t tờ dù mỹ m ẹ ấy biết chiến đấu không thể như thế tiến hành đi xuống phe mình cùng thực lực của đối thủ t r ê n lệch quá lớn chính diện đối chiến căn bản không có khả năng thắng chỉ có thể áp dụng một ít thủ đoạn khác nồng đậm xương trắng từ tờ dù mỹ m ẹ trong miệng phun ra nàng ý đồ sử dụng kỳ dị g ạ cù no r ụ t che đậy mọi người hành tung nhưng liền ở nàng sắp che kín đi vào trong sương mù dày đặc thời điểm dụ dù mạ kỳ kỳ u mỹ đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng một thanh bóp lấy t gọi người tờ h theo n tới, sau ở dù mì mẹ ấy, ấy khe nhất miệng u dù m ạ kỳ kỳ ủ mì trực tiếp liền đố néo cầm của đối phương đem đối phương miệng hướng hướng đến mặt bên có trời mới biết ra hỏa này trong miệng sẽ phun ra vật kỳ quái gì đối mặt đối thủ như vậy vẫn là cần phải có một ít phòng bị mà theo lấy tờ d mì mẹ ấy bị chế phục kỳ dị gạ cũ no rụt không có đến tiếp sau trả cớ dạ bắt đầu nhanh chóng tiêu tán nghĩ dạ làng sương mù mọi người vốn đã làm tốt ở trong sương mù dày đặc chiến đấu chuẩn bị nhưng không nghĩ tới cái này sương mù mới vừa vặn dâng lên liền nhanh chóng tiêu tán hơn nữa đội trưởng của bọn họ thế mà một cái đối mặt liền bị đối phương bắt giữ điều này sao có thể thực lực tranh lệch thế mà có lớn như thế tất cả nghĩ dạ làng sương mù trong lòng lúc này đều có cùng một cái ý nghĩ đó chính là đội trưởng của bọn họ cùng thực lực của địch nhân tranh lệch thế mà lớn đến loại trình độ này căn bản liền hữu hiệu phản kích đều không có trực tiếp liền bị đối phương bắt có ý tứ không hổ là cỗ nỗ hà ngài đ ạ tứ ta rất vừa ý ngươi Tờ du mỹ mệ ấy nhẹ nhàng l ắ c l ắ c bờ môi theo sau khỏe miệng câu lên một tia đường cong ở thời điểm này rõ ràng bị u du m ạ k ỳ k ỳ u mi bóp lấy cổ đối phương nói chuyện lại bắt đầu thông thuận nghe đến đối phương lời này u du m ạ k ỳ k ỳ u mi n h ị n không được khẽ như mày nhưng vào lúc này vừa mới bị hắn bắt tờ du mỹ mệ thế mà hóa thành một bờ nước đ ỗ n g nhiên biến mất ngay tại chỗ thủy phân thân là bị cái kia ạ b ù che chắn thời điểm sử dụng sao u du m ạ k ỳ k ỳ u mi trong lòng cảm giác nặng nề nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hướng cách đó không xa trong rừng cây thủy đội đại bạc nozuds ở ưu ma kì kì u mi nhìn chăm、chú. trong rừng c â y đột nhiên tuân ra một đoạn sông lớn che kín bầu trời khoảng chừng cao mười mấy mét k h ô n g bố dòng nước sông đổ vào cao lớn bụi c â y nhanh chóng bao trùm tới thủy đ ộ n phạm vi bao trùm phi thường lớn không đơn thuần là ụ ữ u du mạ k ỳ kỵ u mi liền ngay cả cách đó không x a n n h ị dạ làng sương m ụ đều bị bao phủ ở phạm vi công kích bên trong bất quá những cái tiên nghị dạ làng sương m ụ tựa hồ là đã sớm chuẩn bị nhao rời khỏi ở rời đi thời điểm vẫn không quên hướng lấy hữu t hạ ít chị mấy người ném ra cột lấy bửa nổ cùng lại trở ngại ít chịt mấy người thoát đi đọt tổng, đọt gì khắc đầu chó tường đất theo lấy cả cạ x ì gầm nhẹ nhanh chóng dâng lên ngăn lại bốn phương tám hướng tập kích tới c ù nải mặc dù nhị dạ làng x ư ơ n g mù ném ra đến c ù nải không có tạo thành thực tế tổn thương nhưng đầy đủ trì hoãn mọi người tốc độ đối mặt nơi xa bàng bạc mà đến s o n g lớn c ạ cạ x ì mấy người vẻ mặt nghiêm túc không nên động liên ở c ạ cạ x ì chuẩn bị liều chết đánh cược một lần nghị hướng lấy tường đất chuyển đưa trả cờ dạ thời điểm b ê n hai chuyển tới ủ r ù mà kỳ kỳ ủ m ỉ cái kia âm thanh thẳn theo sau một bóng người ngăn tại mấy người trước người một vệ ánh sáng màu vàng từ hữu d mạ k ỳ k ỳ u mì trên người sáng lên một giây sau một cổ màu vàng chạ cờ dạ nhanh chóng từ hữu d mạ k ỳ k ỳ u mì trên người tuân ra đem mọi người bao khỏa ở bên trong mà cũng liền ở thời điểm này sóng lớn đánh tới che kín bầu trời sóng lớn đánh ở màu vàng chạ cờ dạ trên tường theo sau sóng lớn bị đánh tan d ò nước g n hướng lấy bốn phía chảy đi p h í a khu vực này mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống nhưng một tầng thật mỏng sương mù lại là từ trong rừng t u n ra theo lấy đại bạc no rụt ả n h hưởng biến mất dần sương mù cũng càng ngày càng đ ậ m ở sương mù dày đặc dưới ảnh hưởng tầm nhìn không đủ một m chín chương ba trăm hai mươi lăm ta muốn đem các người mang về cổ nổ hạ chương ba trăm hai mươi lăm ta muốn đem các người mang về cổ nổ hạ sư phụ ta x ả dìn gặng không có biện pháp xuyên tấu cái này sương mù dày đặc làm thế nào theo lấy đại bạc n o r u t thủy triều cởi ra u dù m ạ kỳ kỳ u mì chậm rãi thu cánh tay v ề màu vàng trả cờ g a n g ậ p và ưu dù m ạ kỳ kỳ u mì trong thân thể u chị hạ ít c h a cùng cả cà xì mấy người lưng tựa lưng đứng ở u dù ma kỳ kỳ ưu mù dày đặc nhẹ gi ít triệu ngữ khi phi thường bình tĩnh rõ ràng còn là ở vào trong nguy hiểm đứa bé này biểu hiện ra phi thường không tầm thường nhị dạ tố chất không sao cái này bất quá cho vật đã chúng ta cần lo lắng không phải là vật này u dù mạ kỳ kỳ u mi thấp giọng nói đồng thời nhanh chóng co lại cả cụ dạ tâm nhãn phạm vi đem phạm vi cảm giác khống chế ở trong phạm vi ngàn mét ở cái phạm vi này bên trong cho dù là có lấy kỳ dị gạ cù no rụt quánh i ế u hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái phạm vi này bên trong tất cả trả cờ dạ ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong u dù mạ kỳ kỳ u mi xem đến nhị dạ làng sương mù tứ tán che kín ở trong rừng cây Cho dù là ở trong sương mù dày đặc những thứ này nhị dạ làng sương mù đều thông minh trốn ở trướng ngại vật sau đó không có phát ra một tia tiếng vang mà ở ưu dù mạ kỳ kỵ ù m ỉ phía trước bốn năm m có hơn một cái nhị dạ làng sương mù c h ậ m dại hướng lấy mấy người bọn họ đi tới một bên đi lấy một bên điều động lấy trả c ờ dạ cảm giác này ưu dù mạ kỵ kỵ ù m ỉ r ỗ i tay hướng lấy cái tia nhị dạ làng sương mù phương hướng đánh ra một đạo l ô i tiễn m à u tím sầm ánh chớp nhanh chóng che kín ở trong sương mù dày đặc biến mất bóng dáng lại là người nào cái tia nhị dạ làng sương mù trả t r ưu ớ c cũng chưa đó từng x ấ t hiện ở mì ạ kỳ kỳ phạm vi cảm giác bên trong hơn nữa thân thể đối phương bên trong ẩ n chứa trả cờ dạ phi thường to lớn đã có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dung đối phương trả cờ dạ lượng người tới không phải bình thường dù nhìn thủy độ nước giao đạn chi thuật không khí đột nhiên xuất hiện một trận g ợ n sóng ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì mấy người phía trước x ư ơ n g mù dày đặc bị sơ sơ xua tan một ít một giây sau mấy viên thủy đạn từ trong x ư ơ n g mù dày đặc b ắ n ra hướng lấy mọi người tập kích tới loại trình độ này thuật trừ lãng phí trả cờ dạ còn có thể làm gì đó ưu mạ kỳ kỳ u mì h trên người nhanh chóng khoác lên một tầng lôi á o giáp theo sau nắm lấy thiên vũ vũ đâm hướng lấy bay tới thủy đạn nhanh chóng vung lên một đạo to lớn tia lôi dẫn bạch phá sương mù dày đặc đánh tan đông đảo thủy đạn đồng thời hướng lấy nơi xa bay v ú t qua vanh bốn một tiếng vang thật lớn qua sau t r ó i mắt ngòi nổ xuyên thấu nồng đậm hơi nước cho dù là cách lấy thật xa cả c ả sĩ mấy người đều có thể thấy rõ ràng nơi xa ánh sáng gia hòa này ở kỳ dị gạ cũ no rụt trong còn có thể tìm kiếm đến tung tích của chúng ta trong sương mù dày đặc tờ dù mỹ mệ trong lòng cảm giác nặng nghề ư dù mà kỷ ù m ở phòng ngự đồng thời còn khóa chặt một ít nị dạ làng sương mù vị trí vừa mới c á i k i ê m một đạo lôi quang thu gặt mấy tên nị dạ làng sương mù ạ bù sinh mệnh dĩ ba ý thức được thực lực địch ta trên lệnh tờ rủ m ỉ m ệ ấy nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một viên đạn tín hiệu bắn đến không t r u n g theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng vang nghe đến tin tức nị dạ làng sương mù bắt đầu nhanh chóng t ố i lui nhưng còn có hai người không có tùy theo rời khỏi một tên liền là vừa mới xuất thủ công kích r ủ r ủ mạ kỷ u mị đám người lạ lâm a bù còn có một người liền là phát ra đạn tín hiệu tờ rủ mỹ mễ ấy là tín hiệu rút lui sao cả cả si ngẩm đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh t h ầ n s ắ c b u n g l ỏ n g một ít nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mỹ lại là khẽ lắc đầu cùng cả cạ x i、si、nói cả cạ xì、si, ngươi mang lấy mấy người bọn họ rời khỏi chiến đấu kế tiếp lan đến phạm vi sẽ không nhỏ ở cách xa một ít gặp đến nguy hiểm liền mở ra quyển trục này u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đang lúc nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục giao đến cả cạ xì、si、trên tay theo sau bắt đầu hoạt động c ấ p xương ni dạ làng xương m ù người đa số đều rút lui nhưng duy chỉ có lưu xuống hai cá nhân một cái liền là thủ lĩnh của đối phương còn có một cái liền là vừa mới xuất thủ công kích bọn họ ni dạ d n g p h ấ n mông nghĩ cũng biết, tờ dù m ì mẹ sơ d ĩ khiến những bộ hạ của n à n g lùi lại, h ẳ n l à dự định toàn lực xuất thủ. m a l ư u xuống một cái k h á c n i r a c h ỉ s ợ cũng không phải là hạ người h ờ i hở. Sư phụ U chi ha ít chia n h ẹ n h à n g giữ chặt uzu ma ki ki u mi g á o t r ê n mặt l ộ r a loa hôn đâm. Yên tâm, loại tiêu chuẩn này n i r a còn không làm gì đ ư ợ c ta. Uzu ma ki u mi quay đầu vô vô ít c h i a đầu, ô n n u nói. c a c a si không phải là do dự t h i ế u q u y ế t đ o á n n g ư ờ i n h ậ n lấy quenchu ngang chong nhét vào trong ngực, theo sau can nát một tay, ngang chong két ân. Ku chi cho sơ nó dốt theo lấy cả cạ s、si、ỉ kết tấn hoàn thành một con chó nhỏ xuất hiện ngay tại chỗ kỳ u mì đại nhân ngài cẩn thận cả cạ s、si、ỉ nói nhỏ một tiếng theo sau nhanh chóng cho thông linh ra tới chó xuống chỉ lệnh con tia chó con ở trên mặt đất cẩn thận n gửi một chút theo sau nâng lên móc ướt hướng về một phương hướng chỉ chỉ cả cạ s、si、ỉ cùng ô bị tổ mấy người nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu một thoáng cùng những người khác cùng một chỗ chui vào trong sương mù dày đặc biến mất ở hữu d mạ kỳ kỳ u mì trong tầm mắt mà lưu lại hai tên mỹ dạ làng sương mù cũng không có cái gì động tác liền như vậy bỏ mặc cả cạ xỉ、si、mấy người rời khỏi mục tiêu quả nhiên là ta sao nhận biết đối phương cũng không có động tác gì ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị khẳng định trong lòng suy đoán cái này một đám n g dạ làng sương ngủ thế mà là tới ám sát hắn mục tiêu không phải là xạ dìn gặng ủ chỉ hạ ít triệu cùng ô bị tổ cũng không phải là tam vĩ dìn cờ dì kỳ nổ hạ dạ d ì n thế mà là hắn cái này đợi trước hồ ca không cần che che lấp lấp ra đi loại này thuật đối với ta không có ích lợi gì ưu dù mạ kỳ ù mị cao giọng hồ nói đang lúc nói chuyện ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị trên người bước lên tới một cổ khủng bố trả cờ dạ cái này một cổ trả cờ dạ nhanh chóng nhấc lên một trận g i lốc đem sương mù dày đặc thổi tan ra tới ảnh tàng ở trong rừng cây tở r ù mì mê ấ y nhìn thấy một màn này dứt khoát thoải mái đi ra đi tới một cái khác n h ỉ dạ làng sương mù bên người theo sau nhẹ nhàng mở ra mặt nạ trên mặt lộ ra một t r ư ờ n g tinh xảo mặt quả nhiên trước mắt cái này vén lên mặt nạ n h ỉ dạ làng sương mù nữ a n h ỉ dạ ngũ quan tinh xảo m à u nâu đỏ đôi ngựa rủ xuống tới bên hông cùng n g ụ rủ mạ kỳ kỳ ù mì trong ký ức tiểu tóc bất đồng nữ nhân này trước mắt tóc giữ nguyên lên tới chắc chắn cũng không có che kín mắt tóc cắt n g a n chắn nhưng một khuôn mặt này ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì tuyệt đối sẽ không nhận sai người tới liền làn nhì dạ làng sương mù tờ r ù mì m ẹ ấy có thể sử dụng hai loại huyết kế giới hạ nữ a nhì dạ người cũng không cần mang lấy mặt nạ đối mặt đối thủ như vậy bất luận cái gì có khả năng ảnh hưởng chiến đấu nhân tố đều cần bài trừ tờ r ù mì mệ cùng bên cạnh n h ĩ ra nói a a a a người nói đúng c ù n g c ô nộ hạ hổ c ạ giao chiến xác thực không nên mang lấy cái này mặt nạ tờ dù mì mệ ấy bên cạnh n h ĩ dạ tiếng nói chấm thấp hắn nghe theo tờ dù mì mệ ấy đề nghị mở ra mặt nạ trên mặt là ngươi u dù mạ kiki nhìn lấy đối phương m trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn đứng ở tờ dù mì m ẹ ấy bên cạnh cái nam nhân này thế mà là h ổ sĩ g ạ k ỳ k ỳ sảm ha ha ha ha ha. có ý tứ thật sự có ý tứ nhìn rõ trước mắt hai cá nhân dung mạo ưu dù mà k ỳ k ỳ ưu mì không khỏi cười ra tiếng xuất thủ tập sát hắn cao thủ thế mà là n h ĩ dạ làng x ư ơ n g mù h ổ sĩ g ạ k ỳ k ỳ sảm cùng tờ dù mì m ẹ ấy ta quyết định ta muốn đem hai người các ngươi mang về cổ nổ hạ ưu dù mà k ỳ k ỳ ưu mì trong mắt lộ ra hưng phấn ở cái này nhất giới khan hiếm nhất chính là cái gì là nhân t ậ t sao vẫn là nhất cụ đều không phải là đối t h với kỳ sản h tu dù ma kỳ kỳ ù mì nhưng là tương đương thưởng thức cái nam nhân này được sưng tụng là chân chính nghĩa tu dù m ạ kỳ kỳ ù mì ánh mắt nhìn hướng hồ sĩ g ạ kỳ kỳ sản ở trên người của đối phương tu dù ma kỳ kỳ ù mì không có cảm giác được cái gì khắc kỳ quái trả cơ ra không có chú ấn các loại đồ vật hẳn là không có cùng bờ lách rẽ tiếp xúc qua trước bắt lấy hạ ắ n ô bì tô đều có thể lắc lư ra h ỏ a này làm công không có đạo lý ta không được kỳ u mỹ trong lòng âm thầm nghĩ hắn không biết mị lực nhân cách của bản thân phải trăng mạnh hơn ủ trí hạ ô bì tô nhưng hắn biết nằm đấm của hắn nhất định so ưu trí hạ ô bì tô c ứ n g rắn hôm nay hắn liền muốn học giải cả ưu dù mạ kỷ kỷ u mỹ ánh mắt xem kỵ s ả một m trận nổi da gà liền ở hắn sắp nhịn không được thời điểm bên cạnh tờ dù mỹ mệ cuối cùng đập thủ phí đội khéo léo x ư ơ n g mù chi thuật tờ dù mỹ mệ ấy môi đỏ một chương màu vàng nhạt sương mủ liền từ trong miệng của n t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu bắt giữ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu bắt giữ màu vàng nhà xương mù từ tờ r ù mì mệ trong miệng phun r a hướng lấy ủ r ù mà kỳ kỳ ủ mì bao phủ tới mà ở tờ r ù mì mệ ấy bên cạnh kỳ s ả m cũng là nhanh chóng hai tay kết ấ n theo sau nồng đ ậ m hơi nước màu trắng nhanh chóng lan tràn ra mà khói mù màu vàng cùng nồng đ ậ m hơi nước màu trắng nhanh chóng rung h ộ i tại cùng một chỗ từ trên bề ngoài mặt căn bản không có biện pháp phân biệt cái nào là tờ r ù mì mệ hòa tan chui nhất h u ậ t cái nào là kỳ xảm phát huy kỳ dị gà cù no giút ừ n hơn nữa hòa tan chui loại kia tính ăn mòn cũng không có bởi vì cùng kỳ dị gạ cù no rụt quan hệ m à cắt giảm không thể tổ hợp n h â n thuật u dù mạ kỳ kỳ u m i nói nhỏ trên người ánh chớp vòng quanh nhẹ nhàng một cái sau nhảy liền rời khỏi mấy mét khoảng cách kéo ra một ít cùng xương mù tầm đó khoảng cách tờ dù mỹ m ệ ấy một mực phun ra hoàng vụ vì vậy những xương mù này phản phất là có cố định phương hướng hướng lấy u dù mạ kỳ kỳ u m i cấp tốc lan tràn mấy mét khoảng cách đối với cấp tốc lan tràn xương mù để nói chỉ cần ngắn ngủi một hai giây sẽ không phong độ nhân thuật ở loại hoàn cảnh này có chút chịu thì ta. không hổ là ở tương lai có thể trưởng thành là nhận giới chiến lược đỉnh tiêm hai cái nị ra rất không tệ u dù mạ kỳ kỳ u m ì đem trường đao thu ở bên hông hai tay kết ấ n theo sau hai cái ảnh phân thân liền xuất hiện ở trước người hắn -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m ì bản thể nhanh chóng hướng phía trước nhảy một cái hai cái ảnh phân thân từng người ra quyền đánh ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m ì bản thể đế dày ở cự lực dưới tác dụng -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m ì nhanh chóng đẳng đến không trung bản thể mặc dù rời khỏi nhưng hai cái ảnh phân thân lại không có toàn bộ biến mất chỉ cần mất một cái ở nguyên chỗ lưu xuống một cái ảnh phân thân sương mù nồng nặc mặc dù che chắn tợ dù mì mệ cùng kỵ s ạ m hai người ánh mắt nhưng nhảy vào không trung n ụ dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ lại là tương đương dễ làm người khác chú ý phóng thích ra sương mù acid tợ dù mì mệ trong tay ấn nhanh chóng thay đổi hơi ngửa đầu hướng lấy hữu dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ phương hướng phóng xuất ra cái khác n h ấ n thuật hòa tan chui hòa tan quái chi thuật một lần này nàng không có lại phun ra thật mỏng sương mù acid mà là trực tiếp phun ra trạng thái l ỏ n g dịch acid hướng thẳng đến không trung n ụ dù mạ kỷ liền không có phụt lên qua tợ dù mỹ mệ hòa tan chui có một cái đặc điểm đó chính là cực mạnh tính ăn mòn đồng thời cái này h u y ế t k ế giới hạn thành công dung hợp nước lưu động đặc tính nàng vật kỳ thật liền là ma cải bản thủy đội có lấy tất cả thủy đội đặc tính nhưng uy lực nhưng vượt xa thủy đội c ổ n g xạ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù mì ở không trung không có biện pháp hữu hiệu mượn lực t r á n h né hai tay mở ra mấy cái màu vàng xiềng xích nhanh chóng từ sau lưng của hắn phú ra kết thành một mặt tấm khiên ngăn cản ở trước người bản thân dịch acid trực tiếp bắn tung tóe có không ít dịch acid bắn tung tóe lên tới vượt qua cổng xạ khiên nhỏ xuống ở ưu mạ kỷ ù mì lôi áo giáp phía trên ccc n g h e lấy bên thai đột n h i ê n dân g lên âm thanh u r ù ma kì kì u mi thần sắc cứng lại nhìn hướng trên vai dùng lôi thuộc tính trả cờ dạ tạo dựng ra tới lôi háo giáp thế mà bị dịch acid ăn mòn phát ra xì xì âm thanh mặc dù bị ăn mòn lôi háo giáp chỉ có một chút nhưng cũng khiến u r ù ma kì kì u mi cảm giác được uy hiếp đông ở tờ dù mì mẹ thuật xung kích xuống u r ù ma kì kì u mi trực tiếp bị hoành ra trăm mét thân thể trực tiếp va chạm đến trên mặt đất kéo ra một đầu thật dài khe ránh hừ hừ cô no ha hô ca cũng chỉ có loại trình độ này sao ở tờ dù mì mẹ ấy bên người kì xám nhìn lấy biến mất trên bầu trời -ki -ki u dù dù ma trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói loại trình độ này sung kích cấp cho tổn thương hẳn là hữu hạn căn cứ tình báo u d u mạ kỷ kỷ u mỹ có lây cùng đệ tam g ra cả đồng dạng hộ thân nhất thuật phổ thông công căn bản không có biện pháp đột phá phòng ngự của hắn hơn nữa vừa mới phát huy cái kia nhất thuật hẳn là tộc cụ dù mạ kỷ cộng xạ kỳ sản không nên phớt lờ loại trình độ này được nhân nhất định tờ dù mỹ mẹ ấy lời đến khoe miệng lưng lông tơ đột nhiên từng căn dựng lên kinh dị quay đầu lại chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ phía sau nàng phát ra keng muốn nói phớt lờ ta nhưng từ không có xem thường qua bất kỳ kẻ nào theo lấy binh khí tiếng đánh vang lên kỳ sản âm thanh từ tờ r ù mì mệ sau lưng vang lên tờ r ù mì mệ ấy định thần nhìn lại nguyên lai là u r ù mạ kỳ kỳ u mì chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng v u n g đao hướng nàng c h é m tới mà bên cạnh kỳ sản hiển nhiên là phát hiện tung tích của đối phương kịp thời xuất đao trợ giúp tờ r ù mì mệ ấy ngăn cản xuống một k í c h này lại có thể ngăn lại công kích của ta ha ha người rất không tệ u r ù mạ kỳ kỳ u mì toàn thân vờn quanh lấy ánh chớp thân ảnh xuất hiện ở tờ dù mì mệ ấy sau lưng nhìn thấy công kích của bản thân bị kỳ sản xuất đao ngăn lại trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trước đó, So、c ă lúc này vũ khí của hắn phía trên đang bị một đoàn ánh chấp vòng quanh cái kia lôi thuộc tính trạ cờ dạ thuận theo trường đao truyền lại đến phía trên thân thể của hắn loại kia co giật cảm giác khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu cầm đao lực lượng đều nhỏ rất nhiều đã khen ngợi của ta khiến n g ư ơ i như thế vinh hạnh muốn hay không tới thủ hạ của ta làm việc u dù mạ k ỳ k ỳ u mị lực lượng đột nhiên b u n g lỏng thuận thế bắt lấy k ỳ sản vũ khí lơi đao theo sau đột nhiên vừa kéo trường đao nhanh chóng từ k ỳ sản trong tay rời tay lập tức nhấc chân liền làm ộ t chân đá vào k ỳ sản phần bụng đem k ỳ sản đá bay ra ngoài tờ dù mỹ mệ ấ y thay thế giơ tay liền muốn kết tấn trực tiếp bị u dù mạ k ỳ k ỳ u mị một q u y ề n lanh tại bụng dưới một cái màu đen chu hấn nhanh chóng ở tờ dù mỹ mệ phần bụng hiện hiện đồng thời nhanh chóng mở rộng ngươi chỉ bất quá đã nói một cái chữ tờ dù mì mê ấ y liền cảm giác thân thể của bản thân p h ả n phất đã không thuộc về bản thân triệt để mất đi đối với thân thể không chế hơn nữa còn không có biện pháp nói chuyện l i ê n ở ưu ù mạ kỷ kỷ ưu mì chế phục tờ dù mì mê ấ y thời điểm một đạo lôi quang từ nơi không xa trong x ư ơ n g mù dày đặc bắn ra trực tiếp đánh chúng té ngã trên đất kỳ sản sau đó một đạo lưu quang hóa thành một bóng người xuất hiện ở kỳ sản trước người thình lình là ưu ù mạ kỷ kỷ ưu mì trước đó cái kia ảnh phân thân xuất hiện ở kỳ sản trước người ảnh phân thân cũng không nói nhảm trực tiếp một quyền đánh ở kỳ sản phân bụng cùng tờ dù mì mê ẩy đồng dạng màu đen Kỳ s ảnh g cùng dù tờ mì mẹ ấy a i nơi g ư ờ i liền thi triển lực toàn c h ộ đều không kỳ kỳ chê phục. Bành! Nơi có, trực tiếp rù bị ủ ủ mạ mì xa ảnh phân thân làm xong tất cả những thứ này hóa thành một đoạn xương mù biến mất ngay tại chỗ mà ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mì sau lưng nhanh chóng phun ra hai đầu màu vàng xiến xích một đầu đem nơi xa kỳ s à m trói lại đưa đến ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mì trước người mà đổi thành một đầu trói lại trước mắt tờ dù mì mẹ ấy từ giờ trở đi hai người các ngươi liền là tù binh của ta ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì nhìn lấy trôi nổi ở trước người hai cái bánh trưng trên mặt lộ da dáng tươi cười theo sau cởi ra bộ phận chú ấn khiến hai người có thể nói chuyện nhưng không có biện pháp khống chế tư chi cũng không có biện pháp điều động trả cờ dạ kỳ s ả m cảm nhận một thoáng thân thể tình huống sắp mặt nhiều lần biến ả o hắn không nghĩ tới bản thân ở h u du m à kỳ kỳ u mì trước mặt thế m à như thế không chịu nổi m ộ t k í c h n h â n thuật đều vô dụng mấy cái đâu liền bị đối phương khống chế lại trầm mặc rất lâu kỳ s ả m khé thở dài một hơi một giây sau kỳ s ả m biểu tình biến đến dữ tợn lên tới nghĩ dạ làng sương ngủ không có tù binh kỳ sạm khuôn mặt dữ tợn ánh mắt mãnh liệt liền muốn bản thân chấm dứt đã sớm chú ý lấy hai cái tù binh trạng thái tinh thần u dù mạ kỳ kỳ u mì tay mắt l a n h lẹ tay phải một lập kỳ sạm biểu tình liền trực tiếp cứng ở nơi đó vốn nghĩ muốn cắn lơi tự sát kỳ sạm vào giờ khắc này chỉ có thể há h ố c m ồ m không có biện pháp dùng lên sức lực quả nhiên là ta vừa ý nam nhân tên của ngươi tên là kỳ sạm a ta nghe nói qua ngươi u dù mạ kỳ kỳ u mì nhìn lấy vẻ mặt kinh nộ kỳ s ạ người nhật nói hắn không có giải thích bản thân vì cái gì biết thân phận của đối phương đối với tù binh để nói không cần thiết nói nhiều như vậy không cần nghĩ lấy tự sát các n g ư ơ i nếu là đã rơi vào trong tay ta sinh tử cũng đã không khỏi các n g ư ơ i các n g ư ơ i đến cùng là muốn sống vẫn là muốn chết không quyết định bởi các n g ư ơ i hiện tại ta có một cái nghi vấn nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu một thoáng hạ lệnh khiến các ngươi chịu chết là ai ưu dù m à kỳ k ỳ h u m ị không có hỏi kỳ s ạ m mà là đem ánh mắt ném hướng một bên khác thở dù m ị mệ ấy kỳ s ạ m là một cái hợp cách lý g i lộ ra cấp trên tình báo sự tỉnh trong thời gian ngắn không có khả năng từ trong miệng của hắn đạt được so sánh với cái này kiên nghị nam nhân đến nói tờ dù m ỉ mệ ấy nữ nhân này hẳn là tốt đột phá một ít đang lúc nói chuyện ủ dù mỹ mệ đã c ở i ra tờ dù m ỉ mệ trên người một bộ phận chú ấn khiến nàng có thể tự nhiên nói chuyện ừ tờ dù m ỉ mệ hiển nhiên nhận ra được khống chế bản thân chú ấn có biến hóa nhìn thấy ủ dù m ạ kỳ kỳ đầu lệnh ra ừ n h ỏ i t ờ i ủ dù m ỉ mệ ấy đầu lệnh ra h ừ nhẹ một tiếng không để ý đến ủ dù m ạ kỳ kỳ đ u m ộ n ị d ạ làng x ư ơ n g ngủ a bù xem ra đều là x ư ơ n g cứng a bất quá các ngươi như thế trung tâm cấp trên của các ngươi biết sao hắn đã đem các người bán các ngươi các ngươi hiện tại cái dạng này để cho hắn biết chắc hẳn hắn hẳn là phi thường thương tâm a rốt cuộc ít hai cái nói gì nghe nấy ngu xuẩn u dù mạ kỳ kỳ u mì ngẩng đầu nhìn một mắt sắt trời cũng không nóng nảy dự định khiêu khích trước ly gián hắn biết hiện tại mặc kệ là nói cái gì đều không có ích lợi gì nhưng lại có thể ở trong lòng hai người lưu lại một cái hạt giống hoài nghi quả nhiên nghe đến u dù mạ kỳ kỳ u mì mà nói tờ dù mị mệ thần sắc k h ẽ động liếc mắt nhìn thoáng qua ụ dù mạ kỳ kỳ u mì không có nói chuyện mặc dù không có lộ ra tin tức gì nhưng ụ dù mạ kỳ kỳ u mị từ cử động của đối phương bên cho biết tờ dù mị mệ trong lòng đã sinh ra hoài nghi. so với tờ dù mỹ mẹ ấy đến nói kỳ sàm thần sắc liền lộ ra bình thản nhiều bị ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ c h ó i lại hắn đóng lại mắt đối với ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ nói lời nói biểu hiện ra một bộ chẳng quan tâm thái độ so tờ dù mỹ mẹ ấy muốn khó đối phó nhiều ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ cũng không thèm để ý thấy hai người đều không có t i ế p lời cười một tiếng theo sau cảm chi một toán h n g ủ chỉ hạ ít chĩa đám người phương vị mang lấy hai cái tù binh chạy tới đợi đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ cùng ngụ trí hạ ít chĩa mấy người tụ hợp thời điểm mấy người đang tụ tập cùng một chỗ bố trí phòng ngự kết giới nhìn thấy ủ dù mạ kỳ kỳ kỳ u m mấy người đều là sức sở theo sau mặt lộ kinh hỷ nhanh chóng để xuống trong tay sự tình hướng lấy kỳ u m i tụ tập qua tới sư phụ n g ư ơ i đến rồi u chị hạ ít chia mừng rỡ đi tới liêu c ử u minh trước người thoáng c a i ôm lấy liêu c ử u minh e o nâng lấy lòng đan g thời khắc này cuối cùng có thể để xuống ít chia n g ư ơ i đứa bé này là làm sao đâu u dù mạ kỳ ưu m i sờ sờ ít chia đầu cười lấy hỏi u chị hạ ít chia mặt mày bên trong toát ra tới nồng đ ậ m mừng rỡ u dù mạ kỳ ưu m i cũng nhìn ra h ắ n chỉ là nghị không thông ít chị như vậy nội liếm tính cách làm sao sẽ đem cảm xúc biểu hiện đến như thế lộ ra、ngoài. Cái này cùng u -ki -ki -u trong trí nhớ cái chỉ triệt giống. liền này trong nhớ bình tĩnh ôn ngu đến, tâm tư thâm trầm u -triệt nhưng hoàn toàn không、giống. Không, liền là lo lắng là ủ ủ rũ trí trầm mạ mì tâm thâm hạ kỳ kỳ kêu tư ịt lo sư phụ ngài. Sư phụ, chiến đấu đã kết thúc rồi à? hai người này là ai u chị hạ ít chia đập đập gương mặt theo sau đem l ự c chú ý đặt ở u r ù mỹ ạ kỳ kỳ m sau lưng bị cổng xạ gắt gao trói lại trôi nổi ở giữa không chúng tở r ù mỹ m ẹ cùng kỳ s ạ m hai người đúng vậy a chiến đấu đã kết thúc hai người này là tù binh của ta nói đến các người nhưng là tương đương hữu duyên đâu u dù mỹ lúc nói lời này ánh mắt liếc một mắt kỳ xảm u c h ị hạ ít chìa không hiểu ưu dù m à k ỳ k ỳ u mị ý tứ không khỏi nghiêng một tháng đầu hô ca đại nhân xe ngựa của chúng ta mất đi tiếp xuống bên trong con đường chúng ta cần đi bộ tiến về hai người này ngài muốn mang lấy cùng một chỗ sao vẫn là nói ít chìa sau lưng c ả c ả xì xem xong kỹ s ả m cùng tờ rủ mỹ m ẹ ấ y một mắt lên tiếng hỏi h ắ n ý ở ngoài lời rất rõ ràng mang lấy hai cái tù binh gấp rút lên đường không phải là rất thuận tiện ở nơi này đem hai người giải quyết hết sẽ tương đối tốt mặc dù tờ rủ mỹ mệ cùng kỹ xảm hai cá nhân đều không phải là loại kia người sợ chết nhưng nghe đến cả cạ s ì lời này thời điểm vẫn không khỏi sắc mặt biến hóa ánh mắt hai người đều tập trung ở -ki -ki u rủ mạ kỳ kỳ u mì trên người xe ngựa không có ngược lại cũng không có quan hệ ngồi xe ngựa cũng không phải là rất thoải mái lộ trình tiếp xuống liền đi bộ tốt đến nỗi hai người này trước mang lấy a hai người này đối với ta hữu dụng sẽ không liên lụy chúng ta hành trình đừng lo lắng -ki -ki u rủ mạ kỳ kỳ u mì không chê lấy cổng xạ đem kỹ sảm kéo đến bên người của bản thân cười lấy câu lên kỹ sảm b ả vai đối với cả cạ xì nói cái hôn đản này kỹ s à n bị -ki -ki u rủ mạ kỳ kỳ ù mì phủ lấy bà vai cảm nhận được bị bắt k h u t đục trong lòng mắm to nhìn tới gia hỏa này tương đương không phục a tu dù mạ kỳ kỳ u mị sờ sờ cảm hắn có thể cảm nhận được kỳ xàm tức giận so với kỳ xàm đến nói một cái khác tù binh ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều nghĩ đến cái này tu dù mạ kỳ kỳ u mị cởi ra tở dù mỹ m ẹ trên người một bộ phận chú ấn cho nàng nói chuyện tự do các ngươi vừa mới ở bố trí c ạ m bầy a đều dừng lại a chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường tu dù mạ kỳ kỳ u mị hướng lấy cạ cạ xì vây vây tay theo sau nói ngay đến kỳ u mị lời này ộ bị tổ cùng xin vội vàng rời khỏi đem trước đó bố trí đi a một ít công cụ thu hồi mà cạ cạ s、si、ì gật đầu một cái từ trong ngực lấy ra bản đồ phân biệt một thoáng phương vị sau đó nhảy lên nhánh cây ở phía trước dẫn đường mấy người không đợi ô bị tổ cùng j i n hai người nhanh chóng chui vào trong rừng rời khỏi mà ở ô bị tổ cùng j i n hai người thu hồi một ít công cụ sau đó nhanh chóng đuổi kịp u dù mạ kỳ kỳ u mì nị dạ làng sương mù tập kích đối với u dù mạ kỳ kỳ u mì tiểu đội đến nói bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi căn bản liền không có ảnh hưởng đến tiểu đội hành động tiến trình hai ngày sau một cái sáng sớm tốc độ cao nhất gấp rút lên đường u dù mạ kỳ kỳ u mì mấy người mang lấy hai cái nị dạ làng sương mù tù đến cổ n ổ hạ vị trí chỗ hà quốc cảnh nội doanh điện trong doanh điện đang trong đại trướng tiến hành hội nghị cấp cao bị một tên xông vào ạ bù đánh gãy nạ dạ s、si、ì ca mạ đại nhân ngài đệ tứ ngài đệ tứ hổ ca ủ rủ mạ kỵ kỵ ủ m ị đại nhân đội ngũ đến rồi theo lấy ạ bù báo cáo trong phòng họp ở xa vào mấy giây yên tĩnh sau đó buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô đến rồi kỵ ủ m ị đại nhân cuối cùng đến rồi cứ như vậy chúng ta liền có thể ngăn cản nghị dạ làng mây tấn công rồi quá tốt ngài đệ tử đến cuối cùng có thể bung lỏng một hơi rồi trong phòng họp tiền tuyến cấp cao tầng từng cái hớn hở ra mặt một điểm lòng dạ đều không có liền ngay cả bộ đội thống lĩnh nạ dạ s、sì、ỉ ca mạ nghe đến tin tức này sau đó cũng sẽ tầng tầng thở phào nhẹ nhõm nguyên bản lúc trầm chi sắc quét sạch xanh xanh lộ ra nụ cười sán g lạ người đến đâu nhanh mời đến phòng họp nạ dạ s、sì、ỉ ca mạ lo l ắ n g nói theo sau cảm thấy có chút k h ô n g ổn lập tức đứng dậy đi ra phòng họp ta vẫn là tự mình đi a theo lấy nạ dạ s、sì、ỉ ca mạ đi ra phòng họp trong phòng họp người nhao nhao đổi kịp nạ dạ s、sì、ỉ ca mạ bước chân ở hạ bủ dẫn dắt xuống ở danh đ i ệ bên ngoài nhìn thấy ủ dù mạ kỳ kỳ ù mị một b ằ n người quả nhiên, quả nhiên là ngài đệ tứ hồ cạ đại nhân nạ dạ s ỉ c ả mạ thật xa liền nhìn đến một tịch tươi đẹp tóc đỏ hủ dù mạ k ỳ k ỳ u m i nhìn lấy tấm tia tuổi trẻ mà khuôn mặt quen thuộc trong lòng tảng đá lớn kết thúc vội vàng đi tới hủ dù mạ k ỳ k ỳ u m i trước người đột nhiên không người chào l à lớn hô cạ đại nhân m ạ ở phía sau hắn vừa mới phòng họp một đám người nhao nhao trước mặt k ỳ u m i quỳ một chân trên đất hô to hồ cạ đại nhân bốn các ngươi lần này ra hỏa lớn như thế hô gọi nhỏ làm gì gãi là hủ dù mạ k ỳ kì u mì đều chưa từng nhìn thấy tình hình như vậy tới đón tiếp đều là dù nhìn không ít người h d ù mà kỳ kỳ u mỹ đều nhận biết đã từng ở một cái trong bộ đội cộng sự qua có một bộ phận vẫn là hắn bộ hạ cũ mà bình thường đến nói cho dù là trước mặt hồ cạ dù nhìn cũng là không cần được lễ lớn như vậy đơn giản gật đầu ra hiệu liền đầy đủ nhưng hiện tại những gia hỏa này thế mà đều bắt đầu hành đại lễ khiến kỳ u mỹ trong lúc nhất thời không tìm được manh mối mười lăm chương ba trăm hai mươi tám tiền tuyến thế cục ạp bị tổ hợp chương ba trăm hai mươi tám tiền tuyến thế cục ạp bị tổ hợp ngài đệ tứ hồ cạ đại nhân ngài tới liền tốt nạ dạ xỉ ca mạ trong đám người đi ra đi tới liêu cựu minh trước mặt một mặt dáng vẻ vui mừng mà ở hữu dụ mạ kì kì u mì sau lưng cả c ả s ỉ mấy người đều giật mình nhìn về phía trước quỳ xuống hành lễ mọi người không dám tin vào hai mắt của bản thân đều là nhân vật có mặt mũi thế mà lại ở hữu dụ mạ kì kì u mì trước mặt được lớn như thế lễ đây là cả c ả s ỉ mấy người cũng không nghĩ tới liền ngay cả tờ rũ mì m ẹ cùng kỵ s à n g hai người ở nhìn thấy cái này một cái sau đó cũng không nhịn được nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm kinh ngạt đồng dạng là t h ố ảnh bọn họ nị dạ làng sương mù một ít dù nhìn ở nhìn thấy bọn họ mị dục thời điểm biểu hiện đến cũng không có cung -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì ở làng lá bên trong p h â n lượng chỉ sợ đã vượt qua hai người tưởng tượng vẹn vẹn một cái h ồ ca chỉ sợ không có biện pháp khái quát làm sao đâu xem bộ dáng của các n g ư ờ i gặp đến phiền phái lớn đâu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì lông mày hơi nhũ sờ lên cầm hỏi h ồ ca đại nhân nơi này không phải nói chuyện địa phương ngài xem nạ dạ s ỉ cả mạ đi tới -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì bên người ánh mắt vì không thể điều tra nhìn thoáng qua -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mì sám đậm bị trói như cái bánh trưng đồng dạng kỹ xàm cùng tờ du mì mệ ẩ hai người thấp giọng hỏi ân người buổi tiếp vị này nghĩ dạ làng sương mù thôn khách nhân tâm sự có thể hơi đi vào một chút ồ bị tổ, tổ n g ư ơ i giám thị cái nam nhân này ta ngừng lại hành động của hắn chú ý đừng để người xa lạ đến gần liền có thể đến nỗi c ả c ả xì còn có í chia hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ xì cạ mạ an bài mấy lượng cái ạ bụ hai người này không thể ra vấn đề u dù mạ kỳ kỵ ủ mị cởi ra c ổ n g xạ đem tở rủ mị mệ cùng kỵ xạ hai người đặt ở trên đất hắn t h ờ ra tở rủ mị mệ trên người một ít chú ấn có thể khiến nàng liền giống như người bình thường hành động đến nỗi kỵ xà rù mạ kỳ kỳ kỳ kỳ hoặc hoặc không kỳ mì hề nghi ngờ kỵ sạm là một cái hợp cách n ý dạ chỉ cần vừa có cơ hội hắn liền sẽ thử nghiệm tự sát hoặc là ý đồ bắt cóc ít trĩa đứa bé kia làm con tin cũng may mà hắn trích xuất mục tiêu không phải là rất tốt nếu là đồng dạng đứa trẻ vẫn thật là bị hắn thực hiện được hơn nữa kỵ sạm tính cách cũng tương đối cực đoan cùng hắn câu thông hiệu xuất phi thường thấp so với kỹ sản đến nói tờ dù mỹ mệ tính cách liền muốn ổn định rất nhiều mặc dù không biết có phải hay không là ngụy trang nhưng u rủ mạ kỷ kỷ U mị vẫn là cho nàng bông ra một ít quyền hạn khiến nàng có thể với tư cách người bình thường tự nhiên hành động nạ dạ s ỉ c ả mạ đối với kỹ sản cùng tờ dù mỹ mệ hai người không có hỏi nhiều gật đầu một cái điều phái bốn tên a b ù hiệp trợ giám thị theo sau dẫn lấy u rủ mạ kỷ kỷ U mị đám người đi tới trong phòng họp đi vào phòng họp sau đó nạ dạ s ỉ c ả mạ trực tiếp đem u rủ mạ kỷ kỷ ù mị dẫn nhập chủ tọa bản thân thì là ngồi ở ủ rủ mạ kỷ kỷ ù mị bên người một cái chỗ ngồi phía trên -ki -ki u d u m a k i k i u m i cũng không từ chối trực tiếp đặt mông ngồi ở chủ vị mặt u c h i hạ ít triệu cùng cả cạ sĩ hai người cung cung kính kính đứng ở -ki -ki u d u m a k i k i u m i sau lưng chờ đợi lấy chúng cao tầng nhập toạ ai t ớ i trước tiên nói một chút tình huống thấy mọi người ngồi định -ki -ki u d u m a k i k i u m i ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn hỏi nghe đến -ki -ki u d u m a k i k i u m i đặt câu hỏi nạ dạ sĩ cả mạ hướng lấy con của bản thân nạ dạ xỉ k ỳ nháy mắt theo sau đóng lại mắt một bộ lắng nghe rằng g ấ c nạ dạ xỉ kì thấy thế hiểu ý nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng dậy lấy ra một cái quyển trục đặt ở -ki -ki u dậy ở u hô ca đại nhân đây là vừa mới đưa tới chiến báo tình huống cụ thể do ta tới cho ngài giới thiệu u du mạ kỳ kỳ ủ mị cầm lên nạ dạ xỉ kỳ đưa tới quần trục gật đầu một cái ra hiệu hắn nói một thoáng giai đoạn hiện tại tiền tuyến tình huống sau đó mở ra quần trục nhanh chóng quét một thoáng trên quyển trục mặt nội dung trên quyển trục mặt ghi chép là mới vừa đưa tới chiến báo đại ý liền là cổ nộ hạ phương diện mấy đỡ tại hà quốc cảnh n ộ i điều tra bộ đội mất đi tin tức mà trong đó một chi tiểu đội ở cùng đối thủ giao chiến sau đó chuyển đưa ra liên quan tới người tập kích tin tức đối thủ là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong danh chấn nhận giới đợi mới sinh ạp bị tổ hợp Cái này trước ổ hợp bên、so, khác khác t o hơi hơi Mà mắt chúng ta cổ nộ hạ phương diện chú đóng ở hà quốc bộ đội ước chừng một nghìn năm trăm người nhiệm vụ chủ yếu là điều tra cùng giám thị ni dạ làng mây động tĩnh ở ước chừng nửa tháng trước ni dạ làng mây xuất động hàng loạt ni dạ Công chế Quốc Hà ở vào mới đầu kế hoạch tiến hành rất thuận lợi chúng ta mặc dù có một ít thương vong nhưng đồng thời cũng thu thập đến rất nhiều tình báo quan trọng nhưng liền ở một tuần lễ trước điều động ở bên ngoài điều tra bộ đội bị chịu đến tính chất hủy diệt đà kích ở ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong tập kích phát sinh mười lên chúng ta đã tổn thất mười chi kinh nghiệm phong phú điều tra bộ đội tổn thất nhân số đạt đến bảy mươi bốn g ư ờ i từ lần tập kích thứ hai bắt đầu xì cạ mạ bộ đội trưởng liền bắt đầu co lại phạm vi điều tra nhưng đến hiện tại chúng ta đã mất đi nhị dạ làng mây bộ đội vị trí không có biện pháp làm đến hữu hiệu giám sát nạ dạ xì cạ k ỳ một bên nói lấy một bên đi đến trong phòng họp một cái bên bàn đọc sách cầm lên mấy cái quyển trục đưa đến nụ r ù mạ kì kì u mỹ trước người những quyển trục này ghi lại liên quan tới hy sinh nhị dạ tin tức tương quan tập kích điều tra nhị dạ người là giới cả cùng em trai của hắn kỳ nb tin tức này chuẩn xác không u dù mạ kỳ kỳ ưu mị có chút không tin tưởng thân là giải cả xuất thủ công kích cổ nộ hạ hạ vị lý dạ tình huống như vậy bình thường đến nói sẽ không xuất hiện dù sao đối phương thân cư cao vị bất quá là đối phó đồng dạng n g i dạ mà thôi căn bản không cần xuất động cấp bậc này cường giả cũng không phải là đến v o n g quốc chi chiến thời điểm trong thôn ảnh không có lý do tự mình xuất hiện ở trên chiến trường chuẩn xác có một chi điều tra bộ đội l i ề u tính mạng đưa ra tình báo này tuyệt đối không có sai trả lời u dù mạ kỳ kỳ u mị không phải là nạ dạ xỉ cải kỳ mà là ngồi ở bản hội nghị vị trí trung tâm một cái trung nhân n g i d Hội nghị thời điểm chỗ ngồi phân thật bình điểm ngồi giảng rất t có cứu, bố kỳ ưu ờ n đến nói, càng gần, càng Nói g địa mỗi cách chủ vị càng gần, địa vị càng cao. c h vị vị y ệ n nhì dù ạ thân trong chất trung phận hội nghị này phòng bên trong ở vào chất lượng trung bình. này bên lượng Gương địa vị, vào ở ở cái mạ kỳ kỳ ưu mi nhìn thoáng qua đối phương cũng không quen biết đối phương theo sau một mặt nghi hoặc nhìn hướng nạ dạ xỉ cải kỳ vị này là điều tra bộ đội phân đội trưởng cản dù kỳ an liều chết đưa ra tin tức chính là em trai của hắn cản dù kỳ can nạ dạ xỉ cải kỳ thần sắc cảm đạm nói khẽ với kỳ u mi giải thích nói cản dù kỳ u dù mạ kỳ kỳ u mi cảm thấy cái họ này quên h a i xem xong cản rủ kỳ an một mắt khẽ gật đầu một cái biểu thị biết liên ở u dù mạ kỳ kỳ u m i dự định tiếp tục hướng nạ dạ xỉ các kỳ hỏi thăm cái k h á c tình báo thời điểm cản rủ kỳ an trợt từ trên c h â u ngồi đứng lên tới la lớn kỳ u m i đại nhân hắn một cuốn họng hấp dẫn ánh mắt của mọi người đánh vỡ phòng họp trầm tĩnh câu ngài câu ngài nhất định phải cho em trai ta báo thủ cản rủ kỳ an không nói lời gì kéo ra sau lưng ghế tựa trực tiếp bổ nhào ở tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất âm thanh n ẹ n ngào thỉnh cầu nói u dù mạ kỳ kỳ u mị vượt qua bản hội nghị nhìn lấy quỳ trên mặt đất thân thể run dậy cản dù kỳ an cản dù kỳ an đúng không tình trạng của ngươi không thích hợp tham gia hội nghị đi nghỉ ngơi một chút ta mười ba chương ba trăm hai mươi chín anh em chương ba trăm hai mươi chín anh em cản dù kỳ an đúng không tình trạng của ngươi không thích hợp tham gia hội nghị đi nghỉ ngơi một chút ta u d ủ mạ kỳ kỳ ủ mị mà nói ra ngoài có mặt dữ liệu của tất cả mọi người liền ngay cả u d ủ mạ kỳ kỳ ủ mị sau lưng c ả c c s i lúc này đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy u d ủ mạ kỳ kỳ ủ mị Cản dù kỳ an người đã trung niên đồng thời ở làng lá bộ đội tiền tuyến bên trong đảm nhiệm điều tra bộ đội phân đội trưởng chức trách ở như vậy hội nghị bên trong thất thố như vậy khẩn cầu thuyết minh em trai hắn chết xác thực là đối với hắn đã kích phi thường đại đến mức khiến cái nam nhân trung niên này kích động như thế đối mặt như vậy một cái tình chân ý thiết nam nhân ủ dù ma kỳ kỳ ủ mỹ lại nói lên lạnh lùng như vậy mà nói đây là tất cả người có mặt cũng không nghĩ tới hỏa hô ca đại nhân Cản an dù kỳ an hai mắt đấm u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hướng lấy sau lưng câu câu tay nói ở u dù mạ kỳ kỳ ủ mị sau lưng cả cà sĩ trần c h ờ một chút chậm rãi đi tới cản rủ kỳ an bên người dội tay đỡ lấy cản rủ kỳ an cánh tay cả cà sĩ có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân trước mắt này thân thể run nhẹ nhẹ đang cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc của bản thân mà cả cà sĩ vừa đỡ thế mà không có đem đối phương nâng lên tới h ồ cà đại nhân cản rủ kỳ an lại lần nữa quỳ gối l i ê n tạy mọi người cho rằng cản dù kỳ an còn nghĩ muốn tiếp tục khẩn cầu thời điểm phát hiện cản dù kỳ an thế mà nhanh chóng lao đi khỏe mắt, nước mắt nói. Hồ ta sai rồi. Mời n g à cà xi n ta t đáp theo sau ở c n rủ kỳ an bên thái nói khẽ âm thanh ngày náy đem cà dù kỳ an mang ra phòng họ cả dù kỳ an khi nghe đến vụ dù mạ kỳ kỳ u mì trả lời thời điểm phản p h ấ t cả người mất đi sức lực hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến đũ ám đều không có ý thức được bản thân là như thế nào đi ra phòng họp v ớ t xuống tất cả bên trong để xuống tất cả tôn nghiêm nhưng lại cũng không có nhận được vụ dù mạ kỳ kỳ u mì khẳng định trả lời cho dù là qua loa trả lời cùng an ủi đều không có cả c ả s ì nhìn thoáng qua ngơ ngơ ngác ngác cả dù kỳ an nhẹ nhàng l ắ c l ắ c vào n ô i đi trở về phòng họp mà trải qua cái này một khúc nhạc đ ị n trong phòng họp bao phủ lấy một bầu không khí quái dị hội nghị mặc dù tiến hành thuận lợi nhưng phi thường kiềm nén sau đó tham dự mọi người lục tục rời khỏi phòng họp mà u dù mã kỳ kỳ u mì cùng nạ dạ x ỉ cả mã hai người tiếp tục lưu lại phòng họp tự hồ là có bí mật gì sự tình c ầ n thảo luận mà cả ca s ỉ cùng ít chia hai người thì là bị đuổi ra tới ít chia đói bụng sao cùng một chỗ đi ăn một chút gì hội nghị từ buổi sáng một mực tiến hành đến buổi trưa cả ca s ỉ đã sớm nói bụng bị kỳ u mì đến phát ra tới lập tức hướng ít c h a hỏi ân ta cũng c o i chút đói cùng một chỗ đi a u chị hạ ít chia xoa xoa bụng quay đầu nhìn phòng họp một mắt cười lấy cùng cả ca sĩ nói theo sau hai người rời khỏi phòng họp hướng lấy doanh đ i ệ nhà ăn đi tới không sai chú đóng ở nơi này nghỉ dạ cổ nộ hạ cũng không phải là ăn binh lương thực viên ở trong doanh địa có chuyên môn nhà ăn cho bộ đội cung cấp cấm nước binh lương thực viên loại đồ vật này chỉ có ở làm nhiệm vụ thời điểm mới sẽ ăn p h o n g ăn vị trí ở danh o địa c h ỗ sâu cần từ các nghỉ dạ nghỉ lại doanh trướng tầm đó xuyên qua khi đi ngang qua một đỉnh màu xám doanh trướng thời điểm u chi h a i t c h i ệ cùng cả cà xì hai người nghe đến trong doanh trướng chuyển tới nhỏ bé tiếng nước n ở không khỏi hiếu kỳ dừng lại bước chân Kẹt kẹt, dựng thẳng lên lỗ t a i em trai ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi dù cho h ổ c ả đại nhân không giúp ta ta cũng nhất định sẽ làm đến đáng hận đáng hận n g h e lấy trong danh chướng chuyển tới thanh n â m rất nhỏ u c h i hạ ít chĩa cùng cả cà xì hai người hai mặt nhìn nhau ít chĩa khe n h ư mày liền muốn đi vào an ủi một t h o á n g người ở bên trong hạ từ lời nói của đối phương bên trong biết thân phận của đối phương liền là vừa mới ở trên hội nghị bị u r ù mạ kỷ ỳ k u mỹ đổi ra phòng họp cản rủ kỳ an ca cà xì u chị hạ ít c ĩ vừa định đi vào ca cà xì liền kéo lại ít c ĩ cánh tay theo sau nhẹ nhàng lắc đầu kéo lấy ít triệu hướng lấy nhà ăn đi tới u chị hạ ít triệu tâm tình nặng nề một đường đều không có nói chuyện sắp đi tới cửa phòng ăn thời điểm u chị hạ ít triệu nhẹ nhàng hất ra c ạ c ạ xỉ tay nói xin lỗi c ạ c ạ xỉ tiền bối bụng ta không đ ó i bụng đi về trước u chị hạ ít triệu r ũ cụp lấy đầu nói xong lời này không để ý c ạ c ạ xỉ phản ứng hướng thẳng đến bản thân ký túc xá đi tới ít triệu cả cà xỉ mật người nhẹ giọng nói nhỏ bị ít triệt như thế một làm cả cạ s ỉ cũng không có ăn cơm tâm tình đi theo ít triệu rời khỏi nhà ăn đợi đến nụ rủ mạ kỷ kỷ u mì cùng nạ dạ s ỉ cả mà mở tiểu học t o à n cấp sẽ đi đến ký túc xá thời điểm u chị hạ ít triệu cùng cả cạ s ỉ hai người đang nâng lấy cằm ngồi ở cửa nhìn lấy bầu trời không biết đang suy nghĩ cái gì hai người các ngươi làm sao đâu Udu -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mì nhìn lấy cửa cái này hai cái môn thần trong lòng kỳ quái không hiểu hỏi sư phụ ngài vì cái gì sẽ từ chối không tiếp người kia liên l à c á i kia hội lên bị ngài đuổi ra ngoài người kia u chị hạ ít triệu âm thanh t r ầ n thấp nhìn đến nụ rủ mạ kỷ kỷ u mì trở về nguyên bản đạm đạm thần sắc sơ sơ có một tia thần thái cái vấn đề này k h ố n nhớ ngươi sao ít chia ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị nghe đến đủ trí hạ ít chia cái vấn đề này sơ sơ cảm ở ít chia trước người ngồi sùng xuống, xuống ta liền là không hiểu ta không hiểu vì cái gì sư phụ ngươi nói n g dạ làng mây vì cái gì sẽ nghĩ muốn xâm lấn chúng ta cổ nổ hạ mở ra chiến tranh mà nói rõ ràng n g dạ làng mây cũng sẽ có tổn thất thật lớn mặc dù ta không có nếm qua người thân chết đi cảm giác nhưng mất đi bằng hưu thống khổ ta rõ ràng biết rõ ràng thống khổ như vậy u c h ị hạ ít triệ tựa hộ là nhớ tới cái kia hai cái mất mạng đồng đội ở hắn cái kia trên gương mặt nó nớt -kiki -kiki u dù mạ kỳ kỳ ù mì nhìn không tới hắn cái tuổi này đứa trẻ hẳn là có hoạt bắt cùng vui vẻ thì ra là thế ngươi đã ở nghĩ vấn đề như vậy nha ngươi sẽ có như vậy nghi hoặc ta chẳng những không cảm giác mừng rỡ trái lại ta có chút đau lòng n g ư ơ i à ít chia ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì đem tay để ở ít triệ trên bờ vai nhẹ nhàng vô vô đối phương theo sau đứng người lên hướng lấy trong phòng đi vào thấy ít triệ cùng c ả cạ sĩ hai người không có động tác gì u dù mạ kỳ ù m kêu một tiếng và đi ít chia đã ngươi có như vậy nghi hoặc sư phụ ta sẽ cho ngươi đáp án bất quá đáp án này là căn cứ vào sư phụ kinh nghiệm của ta cùng lý giải cho ngươi làm một cái tham khảo à. mang lấy ít t r i ệ cùng c ả cạ s ỉ đi vào trong phòng thú d mạ kỳ k ỳ u mỹ đơn giản quan sát một thoáng nạ dạ s ỉ c ả mạ cho bản thân an bài cái túc xá này chiến địa ký túc xá thiết trí phi thường đơn giản thú d mạ kỳ k ỳ u mỹ nơi ở chỉ có đơn giản hai tấm giường cùng một chương nhỏ bàn t r à thậm chí liền cái ghế đều không có bất quá chỉ l ạ như vậy đơn s ơ một cái doanh chướng ở tiền tuyến cũng đã là cao phối hướng lấy trong phòng trên mặt đất tùy ý chỉ chỉ dù m với, với tư cách cổ nổ、no、hạ điều tra bộ đội quan chỉ huy đến nói phán đoán của hắn quyết định lấy mấy trăm người tính mạng mất đi em trai hắn ở cuộc chiến tranh này bên trong đã không thích hợp với tư cách đội trưởng sở dĩ không đáp ứng cũng là bởi vì ta không muốn bị những chuyện này đảo loạn mạch suy nghĩ đương nhiên chủ yếu nhất chính là ta không muốn lừa dối hắn mặc dù d ư ớ cả cùng em trai của hắn kỳ nb giết chết cổ nộ hạ không ít người nhưng hai người này không thể chết ta cũng sẽ không giết bọn họ mười hai chương ba trăm ba mươi chỉ dẫn đặc sắc con đường chương ba trăm ba mươi chỉ dẫn đặc sắc con đường nhưng hai người này không thể chết ta cũng sẽ không giết bọn họ u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì nhìn lấy trước mắt ngồi xếp bằng u chi hạ ít chĩa cùng c ả ca xi nói ra t r ô n giấu ở trong lòng ý nghĩ u chi hạ ít chĩa nghe u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì nói như vậy trên mặt lộ ra không hiểu biểu tình mà ca ca xi ngược lại là lộ ra một bộ hiệu rõ thân sắc đối với u dù mạ kỳ kỳ u mi nói hắn cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n vì cái gì sư phụ bọn họ không phải là địch nhân sao u chị hạ ít triệu chưa bao giờ tiếp xúc qua những chuyện này ở phương diện này còn có chút ngây thơ u dù mạ kỳ kỳ u mi nhìn một chút hắn ánh mắt nhìn hướng ngồi ở ít triệu bên cạnh cả cà xi cười lấy hỏi cả cà xi xem biểu tình của ngươi hẳn là có ý nghĩ gì chứ nói một chút ta cả cà xi nghe vậy gật đầu một cái hắn biết đây là u dù mạ kỳ kỳ u mi nâng nỡ mặc dù là ở hỏi thăm nhưng không thể nghi ngờ cũng là ở cho hắn biểu hiện đến cơ hội căn cứ vừa mới hội nghị bên trong nội dung tới xem làng mây một lần này mặc dù d ả i cả cùng em trai của hắn tự thân lên chiến trường nhưng mục đích chỉ sợ không chỉ là vì xâm lấn hoàng quốc nếu như muốn xâm lấn mà nói dựa vào lúc này bên cạnh bộ đội sức chiến đấu chỉ sợ căn bản ngăn không được d giải cả tự mình dẫn nhị dạ làng mây bộ đội nhưng cho đến bây giờ đối phương còn không có quá lớn động tác chỉ là đánh giết bộ đội nhân viên điều tra đối phương mục đích căn bản chỉ sợ là thăm dò c ạ c ạ si nói xong ánh mắt nhìn hướng hụ dù ma kiki hù mi hắn nghĩ rõ ràng vì cái gì g i ữ cả khinh suất n g ĩ dạ làng mây chỉ là đơn giản đánh giết cổ nộ hạ điều tra bộ đội đối phương mục đích căn bản liền là thăm dò thăm dò trước mắt cái nam nhân này có phải là thật hay không đi tới tiền tuyến n g ĩ dạ làng mây hành động nhìn như cắn rỡ nhưng nó bản chất lại là khắc chế ha ha không tệ không hổ là cả ca si như làng mây i tại hãi ệ n hành động kỳ thật vẫn tính bọn đang thật thật khắc chế,、bọn、họ thật ra là kỳ ra sợ s phụ phải hiếp phụ không họ không chúng ta cổ nổ hạ cá chết lưới rách,、bọn、họ chỉ nghĩ thông huy ích mà thôi. Nhưng như sư phụ ngươi tồn Nì làng người ngu, bọn cũng muốn cùng nổ bọn muốn nắm ngươi cùng nổ như giết lưới sư tại lợi sự ta. ta bất một ít ta tay dạ của cổ cá rách cả qua ra là lấy mây mà kỳ quá bê, vậy dù cho nị dạ làng mây không muốn cùng chúng ta giao chiến cũng không thể không cùng chúng ta giao chiến Y tuyệt tia, thân là cổ nổ hạ thượng bị giả, người hạ lãnh nổ là cổ đạo, bị đ nhưng đây không phải là một cái người lãnh đạo phải làm bởi vì chúng ta những người này lương công tử trước đến nay không chỉ là một người hai người tính mạng mà thôi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị mà nói khiến cả cạ s ỉ thần sắc cứng lại hắn nhớ tới khi còn bé một việc năm đó cha của hắn ở tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ vì cứu vớt bản thân đồng đội từ bỏ nhiệm vụ một lần kia nhiệm vụ trực tiếp dẫn đến lần thứ ba nhận giới đại chiến trung hậu kỳ thảm liệt hiện tại dùng cả cạ s ỉ ở cổ nổ hạ địa vị cũng đã được biết năm đó một chàng kia nhiệm vụ nguyên nhân hậu quả hắn hết sức rõ ràng cha hắn năm đó lựa chọn cho cỗ hạ mang đến bao lớn tổn thất vì vậy từ sau lúc đó h sờ sờ đương nhiên g cuộc sống tốt đẹp đối với mỗi cá nhân đến nói ý nghĩa cũng là không đồng dạng có mấy người hy vọng bản thân có viên mãn tình yêu có mấy người khát vọng lực lượng tuyệt đối có mấy người kỳ vọng đạt được vô tận quyền lợi nhân loại đối với cuộc sống truy đuổi hóa thành vô tận dục vọng khu độc lấy xã hội loại người tiến lên mà bản chất của chiến tranh liền là nhân loại đối với dục vọng truy đuổi chỉ cần nhân loại còn có dục vọng tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không ngừng chúng ta muốn làm liền là không ngừng biến c ư ờ n g khiến tất cả ý đồ thông qua tổn thương người khác do đó thực hiện bản thân dục vọng những người này có chỗ cố kỵ không dám động thủ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỉ đối với tuổi nhỏ h trí hạ ít chưa có lấy súng kích to lớn cho dù là cả cả si nghe s o ngủ dù mạ k ỳ k ỳ ủ mỉ những lời này cũng là thật lâu nói không ra lời túi đầu một mặt trầm tư hãn tử trước đến nay không nghĩ qua chuyện như vậy bỗng nhiên nghe đến cũng cảm thấy thu h o c h trần đấy sư phụ thật không có biện pháp có thể tiêu trừ giữa người với người tranh đấu sao suy tư rất、lâu. u c h i hạ ít triệt nâng lên đầu ánh mắt l ấ p lóe hỏi ha ha hẳn là cũng có a khi tài nguyên xã hội đầy đủ thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu thời điểm chân chính hòa bình liền sẽ giáng lâm rồi bất quá đây cũng không phải là một đời người nỗ lực có thể làm được tối thiểu nhất ta cái này thế hệ hẳn là nhìn không tới a ít chia cái nhiệm vụ này nhưng muốn n g ư ơ i đến hoàn thành rồi u d u mạ k k ưu mỹ nghe đến ít triệt mà nói cười một tiếng trả lời hắn cho u c h i hạ ít triệt chỉ ra một trận hướng hòa bình con đường đối với u trí hạ ít chia ưu mạ kỳ ưu mỹ cũng xác thực là ký thác kỳ vọng cao hắn hy vọng tên đệ từ này có thể đi lên con đường chính xác ít chĩa khuôn mặt nhỏ nguyên bản tràn đầy suy tư bây giờ nghe kỳ u mỹ lời này nặng n g y gật đầu thấp giọng nói ta nhất định sẽ thực hiện sư phụ nguyện vọng không cần cho bản thân áp lực lớn như vậy nếu như ngươi không làm được con của ngươi liền đem trở mong của ngươi học thức giao phó cho con của ngươi đệ tử để cho bọn họ tiếp tục hoàn thành ta đã nói đây không phải là một đời người nỗ lực liền có thể hoàn thành hòa bình cũng là cần phải có người truyền thừa nhẹ nhàng vỗ v u ủ trí hạ ít chia đầu đứng lên đối với cả cạ xỉ cùng ít chĩa hai người nói hai người các ngươi chưa ăn cấm a trước đi ăn cấm đi ta hôm nay buổi tối muốn đi ra ngoài một thoáng khả năng muốn qua mấy ngày mới trở về cả cà xỉ thông báo một chút gin cùng ô bị tổ ta bắt tới cái kia hai cái nỉ dạ làng sương mù muốn mang về thôn để phong bất luận cái gì có khả năng ngoài ý muốn kỳ u mỉ vác lấy trường nào theo sau kiểm tra cùng một thoáng tùy thân mang theo quyền t r ụ d ặ n d ò một câu sau đó liền dự định đi ra doanh trướng hắn mở xong sẽ trở về liền là hướng cả cà sĩ cùng ít chịa bàn giao một ít chuyện tiếp xuống hắn cần ra một cái nhiệm vụ khẩn cấp quan hệ này lấy cộ nộ hạ tương lai sư phụ ngài là muốn đi tìm g i cả cùng em trai của hắn sao -ki -ki u sư phụ của hắn ônu cường đại ù chị hạ ít triệ hy vọng bản thân cũng có n thể trở thành giống như ữu du mạ kỳ kỳ ù mì người như vậy bốn mùa đông ban đêm giáng lâm rất nhanh ngoài trời nhiệt độ chật hạ màn đen nhanh chóng bao phủ bầu trời đây là một đêm trời quang ánh sao rơi xuống trên mặt đất vì buổi tối tiến lên u du mạ kỳ kỳ u mị bộ đội chiếu sáng con đường phía trước mười sáu chương ba trăm ba mươi mốt chủ động xuất kích chương ba trăm ba mươi mốt chủ động xuất kích ở u du mạ kỳ kỳ u mị đến tiền tuyến đêm đó hắn liền xuất lĩnh một chi mười người tiểu đội ở bóng đêm dưới che chở vụ trộm rời khỏi doanh địa điểm điểm tinh quang từ trên bầu trời đem vẩy đến mặt đất vì bọn họ chiếu sáng tiến lên mặt đất vì bọn họ chiếu s n g i ế n lên mặt đất vì bọn họ chiếu sáng tiến không có giỏ x đến không có mục đích liền tùy tiện hành động có thể hay không phong hi ở trong rừng cây hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng tại cầm đầu cái kia một bóng người dừng lại bước chân phân biệt phương vị thời điểm có một bóng người nhanh chóng chết tiệt đi lên thấp giọng dò hỏi u dù mạ kỳ k ỳ ủ mị dừng lại bước chân đứng yên ở tại chỗ mở rộng cả cụ dạ tâm nhãn phạm vi cảm giác phương viên mấy trăm kỷ lở mẹt trong phạm vi trả cờ dạ c n sóng n g h e đến bên cạnh bộ hạ nghi vấn u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị tập trung ý chí nhìn hướng đối phương đừng lo lắng rất nhanh liền sẽ tìm được bị n h ỉ dạ làng mây phát hiện tung tích của chúng ta vậy cũng không tệ chúng ta tìm không thấy b Shikaki, một lần này mục đích liền là vì để cho nhị dạ làng mới biết sự tồn tại của ta u d u mạ kỳ kỳ u mỹ nói xong không tiếp tục để ý nạ dạ s ỉ cải kỳ lại một lần nữa đem tâm thần chìm vào c ả gụ dạ trong tưởng tượng hắn thần tâm nhãn phạm vi bao t r ù n phi thường k h ủ n g bố ở khu vực này bên trong thăm dò đến trả cờ dạ phản ứng thực sự là quá nhiều hắn nhất định phải đánh c h ú n g tinh lực tới cảm chi đây cũng là phạm vi lớn cảm chi thiếu hụt phạm vi cảm giác quá lớn thu thập đến tin tức quá nhiều xử lý phân rõ những tin tức này cần chút thời gian bị u dù mạ kỳ kỳ u mỹ mang ra những nhị dạ này đều là bộ đội tiền tuyến tinh anh đều là thực lực cưỡng hã kinh nghiệm phong phú dù nhìn lúc này gặp đến Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì đánh trúng tinh thần cảm chi dáng vẻ nhao nhao ở Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì chung quanh cảnh giới lên qua hồi lâu Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì mở mắt ra đi a đã tìm đến theo lấy Uzu -ki -ki u dù mạ kiki u mì lại lần nữa nhảy lên đầu cảnh những người còn lại nhao nhao đổi u kịp u ụ d mạ kiki u mì bước chân hướng lấy hà quốc giải đất trung tâm di động một số thiên sau ni dã làng mây ở vào hà quốc trú điểm bên trong bóng đêm mung lung đệ tứ dây cả ở dò xét một thoáng doanh địa sau đó quay về đến doanh trướng của mình bên trong Ở hắn không ngồi xuống không lâu, mạ bí liền lâu, ôm lấy mạ một bí đoạn ố n văn kiện màn g v liễm đi mở cửa à t r o g doanh thời r ư n n g Giải cạ đại â n nay đến, mỗi hôm m cái điều tra bộ đội hôm nay báo cáo báo đều đưa tra bộ n gian à xem q u Mạ bí đem bí v ă k i ệ này đặt ở đệ tứ trên ở dạy cạ b n nói Ơn, nữa nở tên đang Đoạn gian n kia thời khẽ. Ký ta lát nữa xem. Ký tên kia đang làm xem. bê gì? à ta luôn cảm giác tâm thần không yên chỉ sợ là tiểu tử này lại dự định làm chuyện gì tỉnh cho ta nhìn chằm chằm một điểm hắn nếu là dám làm chuyện khác người gì nhất định phải ngay lập tức nói cho ta dài cá nhìn lướt qua trên bàn báo cáo k h ân g có vậy thì tốt qua một thời gian ngắn nữa chúng ta liền có thể vung tay vung chân công kích trước lúc này để cho tất cả mọi người bảo trì cảnh giác nếu như nam nhân kia thật còn sống chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mã bì văn kiện để tốt liền về sớm một chút ngày mai ta cùng đệ tứ jacca lời còn chưa nói hết c h ậ t liền ngừng lại hắn là lương hướng về phía bàn làm việc lúc này trong danh t r ư ớ n g ăn t ĩ n h đáng sợ hơn nữa có một cổ khí cơ đem hắn một mực khóa chặt lại đột nhiên quay đầu lại đệ tứ jacca phát hiện lúc này trên bàn làm việc của hắn chính tọa lấy một người thanh niên một trôi trường đao đang gác ở mã bì trên cổ mặc dù trường đao không có cởi ra da vào dao nhưng cũng khiến mạ bị động đều không dám động một cái g i lạnh thổi ra màn cửa c người lên thanh niên đỏ người lại dám xuất hiện ở nơi này đệ tứ g i ả i c ạ nhận ra cái này xông vào danh địa thanh niên toàn thân cơ bắp trong nháy mắt này nhanh trong kéo căng đối phương thế mà lạng yên không một tiếng động tiềm nhập trụ sở của hắn doanh địa phòng ngự kết giới thế mà căn bản không có phát hiện có người xông vào hơn nữa đối phương cho hắn cảm giác gáp bách phi thường mạnh cái này khiến dịch cả không thể không đánh lên mười hai phần tinh thần người này liền là trong truyền thuyết kia n g dạ, ra u dù mạ k ỳ k ỳ ưu m i sao bị bắt cóc mã bị liếc mắt nhìn hướng bên người dư quan g của mắt khiến nàng nhìn đến u dù mạ k ỳ k ỳ ưu m i gò má đây là một cái tuấn l ã n g bất phàm thanh niên con ngươi màu đen bên trong g ẩ n hàm lấy vô tận thâm thúy rõ ràng thân ở trại địch trên mặt lại treo lấy mỉm cười t h ẳ n nhiên rõ nhưng mạ b í lại không có cảm giác được trên người đối phương chuyển tới sắc khí hưu đệ tư dài cả không có ngồi chờ chết trên thân thể nhanh chóng bao trùm lên một tầng lôi thuộc tính trạ cơ dạ nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề trải ở phía sau đầu màu vàng nhạt tóc vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung tựa như là một con tiến vào trạng thái cảnh giới con nhím bóng người loại lên dài cả trực tiếp hành động đến u du mạ kỳ kỳ u mỹ bên người một quyền hướng lấy u du mạ kỳ kỳ u mỹ gò má đánh tới tốc độ khủng bố cuốn lên một trận gió lốc thổi loạn trong danh chướng bố trí dài cả hành động mang theo khí bạo tiếng đều không co chuyển và ưu dù mạ kỳ kỳ lỗ hai đâu g i ả i cả n ắ m đấm cũng đã nhanh chóng hướng lấy ưu dù m ạ kỳ kỳ u mì mặt vanh q u a tới đệ tứ g i ữ i cả quyền tốc thậm chí vượt xa vận tốc c ấ m thanh và n h một tiếng vang nhỏ phát ra đệ tứ g i ữ i cả n ắ m đấm thế mà bị một bàn tay trắng non ngăn lại lực lượng kinh khủng khuynh tiết ở trên bàn tay kia mặt phản phất bùn trôi vào biển không có xê dịch ưu dù m ạ kỳ kỳ u mì mảy -ma may, may thậm chí ưu dù m ạ kỳ kỳ u mì phần mông phía dưới ngồi lấy bàn làm việc đều chưa từng xuất hiện một tia tổn thương dài cả cự lực tựa hồ là bị u dù mà kỳ kỳ u mì tháo bỏ súng rồi uống d Trạ cờ dạ thu phát lại một lần nữa tăng cường lôi hào giáp tiến nhập đến giai đoạn thứ hai lực lượng cùng tốc độ lại có cự phúc tăng lên liền ở g i ớ i c ạ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm một con tia tay trắng n ó n trong nháy mắt bắt lấy cổ tay của hắn một giây sau một cổ lực lượng kinh khủng từ trên cổ tay hắn mặt chuyển tới ở g i ớ i c ạ kinh ngạc một nháy mắt cơ vu hắn thế mà bị ưu dù mạ k k ưu mì một tay nắm lấy nhấc lên trực tiếp bị vung mạnh một vòng hướng lấy ngoài cửa ném ra ngoài và n h giải cả thân thể bị hung hăng nện vào doanh trướng bên ngoài mặt đất văng lên vô số cho đùi lực lượng so trước kia càng mạnh u dù mạ kỷ ưu mị đứng、dậy. c ầ m lên mã bị phần gãy cổ áo liền mang lấy nàng hướng lấy doanh trướng đi ra ngoài xong hắn vừa mới bước ra doanh trướng c ử a một vệ thú lãnh đ a o mang liền phản xạ đến trên người hắn một vệ hàng quang từ trên trời giang xuống hướng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u mỹ nắm lấy m ã bị cánh tay chém tới mười ba chương ba trăm ba mươi hai tiến gia ạp bị tổ hợp chương ba trăm ba mươi hai tiến gia ạp bị tổ hợp mới vừa đi ra giật cả doanh trướng c ử a ủ rủ mạ kỳ kỳ u mỹ liền gặp phải địch nhân công kích một trôi đao mảnh từ trên trời g a xuống nhanh chóng hướng lấy h rủ mạ kỳ kỳ u mỹ cánh tay chém đi tốc độ nhanh chóng so g i k t ạ vừa mới bám vào giai đoạn một lôi áo giáp công kích tới còn muốn nhanh kỹ n ba u d u mạ kỳ k ỳ u mỹ khẽ n g n g đầu nhìn đến một cái bị màu đỏ chả cờ dạ hoàn toàn bám vào thân ảnh phía sau của đối phương thậm chí còn có thể nhìn đến một đầu như ẩn như hiện màu đỏ chả cờ dạ đôi một đau này liền là ra từ tay đối phương không có nghĩ nhiều u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ bung ra đối với mã bị k i ể m chế nâng lên ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ dị liền tiến lên liên tiếp kỹ n bao mảnh hung hăng đánh chúng ở mẹ nổ hạ bạ kỵ dị thất kiếm đánh tan ở mẹ nổ hạ bạ kỵ dị vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy tiế ký nb tay cầm đao nhanh chóng một k ế i tấn lôi thuộc tính trả cờ d i nhanh chóng bám vào đến đao mảnh trên thân a o theo sau thân thể của hắn vững vàng rơi xuống đất thực hiện lực đạo lại thêm mấy phần ký nb trả cờ d i men theo đao mảnh nhanh chóng truyền lại đến ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị phía trên vốn nghĩ thuận thế hướng lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mì tập kích quá khứ lại phát hiện ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị phía trên cũng bị một tầm cường đại lôi thuộc tính trả cờ d i bao vây bén nhọn tiếng kêu to từ hai thanh vũ khí va chạm giao điện phát ra vang vọng bầu trời đêm liền ở ký nb cùng ủ dù mạ kỳ kỳ Một đạo tân h ả n h m à u x a n h lam nhanh c h ó n g xuất hiện ở uzu m ạ ki ki u mi bên n g ư ờ i một tay đem m ạ bi ô m vào trong ngực theo sau một cái b á m vào l ấ y k h ủ n g b ố t r ả cờ dạ nam dâm t r ự c tiếp đánh p h í a u uzu m ạ ki ki u mi mặt vine một tiếng vang thật lớn sau đó uzu m ạ ki ki u mi tân h ả n h g i ố n g n h ư đ ạ n p h á o đ ồ n g dạng b ị h ã n h kích r a n g o à i r ơ i xuống mặt đất sau đó t r ự c tiếp đập ra một cái mấy m é t r ộ n g hô t o kino bê làm sao n g ư ơ i tới đâu d ạ i c a một q u y ề n đánh b a y uzu m ạ -ki, ki u mi kiu xuống ma bi trong lòng kung khung d á n bung lòng kézak một bên nhìn lấy nơi sa hô tô một bên hướng bên kạnh ki n ơ bê hỏi la bát vi nói cho ta nó nhận ra được hồ ly khí tức một lần này kỹ nb ơ không có cùng hắn h ả o đại ca chơi cái gì lúng túng g i á mà là thành thật trả lời nói con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy lúc này từ nơi xa trong hố lớn chậm dại đứng lên tới thân ảnh a i ta liền là có lẽ tâm sự các ngươi thế mà đột nhiên như vậy xuất thủ đây chính là các ngươi nị dạ làng mây đạo đãi khách sao tu dù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ từ trong hố chậm dại đứng người lên tùy ý vô vỗ bụi đất trên người theo sau đi ra hố to chậm dại hướng lấy kỹ nb cùng cả hai người đi tới hắn mua đi một bước trên người tản mắt ra chạ cờ dạ liền càng sâu một phần an đại ca một quyền thế mà còn có thể điểm nhiên như không có việc gì đứng lên tới giá hỏa này là h u dù mạ kì kì ù mị bản tôn không sai rồi kỳ nb ở trong lòng âm thầm cảm khái mà lúc này kỳ nb trong cơ thể bắt vĩ ở thời điểm này cũng sẽ l ự c chú ý đặt ở h u dù mạ kì kì ù mị trên người kỳ u bị dịn cơ gì kì nó không phải là lần đầu tiên thấy nhưng một lần này nhìn thấy cùng một lần trước nhìn thấy đối phương tựa hồ có cái gì phi thường kỳ diệu biến hóa so cẩn thận giá hỏa này khó đối phó nếu như ta không có đoán sai a tên kia cùng người một bắt vĩ lời nói vẫn chưa nói xong đối diện đủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mì cũng đã có động tác màu vàng trả cờ ra ngự thần báo khoác ở trên người cổ vị trí màu đen mạ mà gạ tạ mạ dây chuyển xem bắt vĩ một trận ngạc nhiên xem ra các ngươi cũng không muốn h ả o h ả o trò chuyện vậy ta liền t r ư ớ c đem các ngươi đánh p h ụ ca ưu rủ mạ kỳ kỳ ưu mì đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ d ì n ắ m ở trong tay tay trái hướng lấy bên trên bầu trời một chiều trong bầu trời đem điểm đỉnh i ể m t quang bị một lang mây đen nhanh chóng bao phủ từng đạo tia chớp ở trong mây lan lộn cùng lúc đó ưu mạ kỳ kỳ ưu mì trên người lại bắt đầu có biến hóa cực lớn màu g i ả i ca nhìn thấy ủ dù mạ kiki u mì cái này đột nhiên biến hóa mí mắt của loạn nhanh chóng bung ra mạ bị lập tức hạ lệnh mạ bi báo tin tất cả nghĩ dạ rút lui nơi này tiếp xuống đến muốn phát sinh đại chiến tất cả mọi người đều cách xa điểm g i ả i ca nói xong nhanh chóng ngăn tại kỳ nb cùng mã bị trước người nhìn hướng ủ dù mạ kiki u mì thân ả n h thời điểm trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng ủ dù mạ kiki u mì trả cờ dạ tốc độ khuyết trương phi thường nhanh không bao lâu một cái tre kín bầu trời màu vàng trả cờ dạ cựu vĩ hồ đ ô n nhiên xuất hiện ở nhị dạ làng mây trong doanh địa Theo lấy màu à v người kỳ u u bị x ấ、so. cũng đi mang lấy bọn họ đi trước nơi này liền giao cho giải cản thân thể ngăn tại kỳ nở b trước người vì hắn ngăn lại khủng bố gió lốc liền khi giải cản dự định một mình đối mặt hụ du mạ kỳ kỳ u mì thời điểm cùng lúc đó theo lấy màu vàng kỳ u bị xuất hiện ở nhị dạ làng mây trong danh địa cách nơi này hơn mười dặm bên ngoài trong rừng cây đi theo ủ dụ mạ kỳ kỳ u mỹ cái kiêm mười tên nhị dạ cổ nổ hạ cũng nhìn đến một màn này cái này liên l ạ kỳ ủ mị đại nhân thực lực của hôm nay sao mười tên nị dạ từng người đứng ở trên ngọn cây nhìn lấy nơi xa lôi vân xuống cái kia khủng bố thân ả n h và nóng không hẹn mà cùng nghĩ đến theo sau tự a hồ là nhanh chóng phản ứng qua tới lấy ra quyển trục bắt đầu ghi chép tình báo theo sau nhanh chóng hướng lấy cổ nộ hạ doanh địa chuyển trở về nị dạ làng mây trong doanh địa ưu dù m à kỳ kỳ ủ mị thích hứng lấy cái này hoàn toàn mới lực lượng không có ngay lập tức công kích đối thủ Đây thật thứ hắn h ra là hắn lần n ưu dù mạ kỳ i Ubi phối hợp, ưu i cái, cái mỹ thân thể n h lúc này đã bay lên ở vào kỳ u bi đầu bên trong lúc này hắn nhìn một chút bầu trời bên trong nuôi vân đối với trong cơ thể kỳ u bị nói t i ê n tâm ngươi tùy ý phát huy có thể hào hào giáo hơn một t h á n g g i ả、okay, i ủ kỳ ta cũng là rất chờ mong đâu u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trong cơ thể cụ dạ mạ hai cái chân sau tựa như là một người đồng dạng khoanh chân ngồi ở trên mặt đất chắp tay trước ngực phía sau cái mông chín cái đuôi tùy ý đong đưa lấy nhìn nó d á n g vẻ thế mà thật giống như người đồng dạng tại ngưng tụ trạ cơ da ạ lại Màu vàng kỳ ủ ba trăm n i ba mươi ba kỳ u bị kim thân hình thức chương ba trăm ba mươi ba kỳ u bị kim thân hình thức vanh bốn nổ vang tiếng sấm ở giữa cả cùng kỳ nb bên thai nổ vang hai người giật mình nhìn lấy doanh địa cách đó không xa dâng lên ánh lửa thần sắc biến đến càng thêm ngưng trọng ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ lại có thể khống chế hiện tượng tiên văn đây là hai người đều không có dự liệu được so người phải cẩn thận gia hỏa này cùng trước kia đối thủ hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc giải ca hướng bên cạnh kỳ nơ bê d ạ n dò dẫn đầu một bước hướng lấy giữa không trung u du mạ kỳ kỳ u m i thân ảnh xung phong l i ề u chết tới u du mạ kỳ kỳ u mi ngươi cũng không nên coi thường chúng ta n ỉ dạ làng mới a đệ tứ giải ca gầm thét lấy vọt lên không trung liền ở hắn sắp đến gần u du mạ kỳ kỳ u m i thời điểm bên trên bầu trời lại là một đạo lôi quang lấp lóe một giây sau một đầu tráng kiện sấm xét từ bên trên bầu trời hạ xuống mục tiêu nhắm thẳng vào đệ tứ giải ca giải ca tốc độ di chuyển nhanh vô cùng nhưng lại nhanh cũng không có biện pháp nhanh hơn kia chớp lại là một tiếng nổ vang dài cả thân thể bị ánh chấp nhanh chóng bao phủ nhưng một giây sau tóc t hai bù s ù dài cả thế mà từ ánh chấp bên trong bay ra thế sông không giảm hướng lấy ủ r u ù mà kỳ kỳ u mì xuống tới một q u y ề n hung hăng nện ở hồ ly trên đầu ừ m loại trình độ này nhận thuật quả nhiên không làm gì được ngươi thanh thanh tạp ngư vẫn còn là đủ dùng rồi kim thân kỳ ủ bị thân thể không có bị dài cả năm đấm dung chuyển máy may bị màu vàng trả cờ dạ bao khỏa ủ r u ù mà kỳ kỳ u mì thậm chí liền sung kích đều không có cảm giác đến ánh mắt hướng lấy dài cả phản hướng vừa nhìn mấy đạo đôi nhanh chóng hướng lấy dài dài vốn cho rằng chúng công kích, tại sắp quanh tại cả trên người cho kích, cả thời tất tại tại dạy i sắp đ ể mà bị biết người ngăn cản xuống、tới. Nguyên、like、chẳng biết lúc nào, n tới. lai lúc o kỳ NB n c ũ giá đã t r ệ t thu mặt thuộc đôi trực tiếp trên, trợ t để đối đôi đôi vi Umi Umi hóa, kích, bạch quấn cao phía mạ mạ dù dù dạy kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ công cả NB giúp r ở n h đi một k í cả h này. Mà c thân thể cũng ở ảnh hưởng của trọng lực hạ chiều mặt đất rơi xuống nhìn lấy trên không dây dưa cùng một chỗ vi thu đôi hắn lần thứ nhất ý thức được em trai của bản thân thế mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này lại có thể ngăn cản lại hiện tại u dù mà kỳ kỳ u mi ở d ệ i cả trong lòng u dù mà kỳ kỳ u mi ở mấy năm trước liền có thể kích thương hẳn cái kia vô địch cha có thể ngăn lại u dù mà kỳ kỳ u mi công kích kỳ Kí nợ b thực lực có thể nghĩ đại ca người trước lui ra kỳ nợ b thành công trợ giúp giải cả ngăn lại u dù mà kỳ kỳ u mi một kích tám đầu đôi nhanh chóng đem màu vàng hồ ly quấn t chế lấy u dù mà kỳ kỳ u mi hành động thấy u dù mà kỳ kỳ u mi không có tránh ra khỏi kỳ nợ b có chút bành trướng hưng ơ phấn cùng giải cả nói hôn đ à n đánh trúng l ự c chú ý dạy cả thấy trên đỉnh đầu cái kia bát vĩ Thế h mà vẫn qua đầu ưu ớ n bản thân nói g h c dù mạ kì kì ưu mì giơ tay trái lên cảm thụ lấy cái này chưa bao giờ thi triển qua bịt đạp mạ đơn giản ngưng tụ cân bằng âm dương trả cờ dạ mà thôi đối với u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mì đến nói là phi thường dễ dàng hoàn thành mà thành công tiến vào bát ví hình thái kỳ nb nhanh chóng quay đầu trong miệng đồng dạng bắt đầu ngưng tụ lại bịt đ à mạ thế mà là dự định tại khoảng cách gần như vậy dùng bịt đ à mạ đối h o à n h nhưng liền ở kỳ nb đem bịt đ à mạ ngưng tụ đến một nửa thời điểm ưu dù mạ kỳ kỳ u mị ánh mắt thay đổi lạnh lùng theo sau bên trên bầu trời lại là đ ỗ n g nhiên rơi xuống bốn đạo ánh chớp trực tiếp đánh vào bát ví trên thân thể xung kích to lớn đem bát vi đánh vào mặt đất một giây sau mấy cái màu vàng x i ề n xích từ kỳ u bỉ trong thân thể bay ra nhanh chóng quấn quanh ở bát vi trên người còn kém xa lắm đâu u dù mạ kỳ kỳ u mị thấy thế nói nhỏ một giây sau bị đạ mạ từ kỳ u bì trong miệng cấp tốc phun ra trực tiếp đánh vào bát vi trên người vanh ba trong nháy mắt lấp lánh ánh sáng chiếu sáng cả phiến thiên địa kịch liệt nổ tung từ nị dạ làng mây trong danh o địa trung tâm dâng lên một đá màu đỏ rực đám mây hình ngấm ở giữa phiến thiên địa này từ từ bay lên đã sớm thoát đi ra doanh địa nị dạ làng mây mọi người cảm nhận được sau lưng chuyển tới ánh sáng nhao nhao quay đầu nhìn lại nhưng ánh sáng chói mắt lại đâm tất cả mọi người đều mắt mở không ra ở nổ tung khu vực trung ương ra cả toàn lực duy trì lấy lôi áo giáp nổ tung nhấc lên gió lốc đem hắn hất bay nhưng không có thương đến thân thể của、hắn. giải cả thân thể nện vào mặt đất nổ tung nhấc lên bùn đất đem hắn trôn ở trong đất sau một thời gian ngắn nổ tung chậm rãi dừng lại giải cả cũng từ trong đất dây r u ổ lấy sợ ra tới hung hăng hít mấy ngụm không khí mới mẻ theo sau tìm kiếm lấy em trai hắn thân ảnh nhưng ở vừa mới nổ tung chính giữa lúc này lại đã không có bát vĩ thân ảnh chỉ có một con màu vàng cựu vĩ yêu hồ dựng ở phiến t i ê n địa này tùy ý lung lay lấy đ ô i đồng dạng là vĩ t h ú hình thức thực lực cũng là có bản chất tranh l ệ u dù mạ kỳ, kỳ ủ mị nhìn cách đó không xa trên đất nằm lấy bóng người kia tự đủ kỳ nb đã từ vĩ thú hình thức bên trong lưu ra tới bị đạ mạ cường hãn công kích khiến cho kỳ nb tiêu hao lượng lớn trả cờ d i phòng ngự nhưng dù kỳ mặc dù dùng bản thân trả cờ d i đem kỳ nb mạng giữ được nhưng đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu như vậy liền kết thúc rồi ạ sách nhàm chán u dù mạ kỳ kỳ ủ mỉ trong cơ thể kỳ u bị tựa hồ là còn không có cảm nhận được cái gì chiến đấu niềm vui thú nện c h â n lưỡi hai con chân trước chậm rãi để xuống theo sau tìm một cái tư thế thoải mái nằm ở trong không gian ý thức mặc dù nói như vậy bất quá kỳ u bị trên mặt vẫn là lộ ra một tia ý cười bắt vĩ d ỉ n cờ gì kỳ cùng nó d ỉ n cờ gì kỳ hoàn toàn là hai cái tiêu chuẩn cái này khiến ngạo kiểu kỳ ù bị cũng có chút cao hứng loại cảm giác kia phản phất như là bản thân xúc phân quan so nhà người khác xúc phân quan ưu tú cảm giác màu vàng trạ cơ dạ bắt đầu chậm rãi thu liễm ủ rủ mạ kỳ kỳ ù mì từ trên bầu trời rơi xuống hướng lấy hôn mê kỳ nb ở chậm rãi đi tới liền ở hắn đi tới kỳ nb ở trạng thái thời điểm bên người của hắn đột nhiên lóe ra một bóng người một chân đa hướng ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì eo đối mặt địch nhân công kích ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì một lần này không có lựa chọn mạnh m mà là linh xảo sau nhảy mấy mét nhẹ nhõm né tránh công kích của đối phương định thần nhìn lại vừa mới xuất thủ tập kích hắn thế mà là bị nổ tung đánh bay giải c ạ lúc này đệ tứ giải ca trạng thái không phải là rất tốt thở hồng h ụ c mặc dù t r ả cờ dạ tiêu hao cũng không phải là rất lớn nhưng bởi vì khẩn trương quan hệ giải c ạ k h í tức có chút gấp rút so giải c ạ ngăn tại ký nb trước người lớn tiếng hô hoán một tiếng em trai của bản thân hắn không nghĩ tới thành công vĩ thu hóa ký nb thế mà ở h u du mà kỳ kỳ u mị trước mặt trống không qua vài phút liền bị đối phương đánh đổ ký nb thực lực ở bây giờ ní ra là ngây cái kia thế nhưng là số một số hai nhưng chính là như vậy một cái cơn giả thế mà bị ưu dụ mạ kỳ kỳ ù mị dễ dàng đánh tan rồi mà tận đến giờ phút này giải ca mới thật sâu nhận thức được trước mắt người thanh niên này thực lực đã sớm cùng bọn họ những người này không ở một cái giai tầng rồi ngại ta lưu thủ em trai của ngươi hẳn là không có cái gì trở ngại một lần này tới ta cũng là tìm ngươi nói chuyện không biết hiện tại ngươi có phải hay không là có thể bình tĩnh cùng ta trò chuyện một tháng đâu ưu dụ mạ kỳ kỳ ù mị đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị thu ở bên hồng trà cờ ra bắt đầu thu liễm lên ôn tồn nói cười tủng tìm nhìn lấy giải ca mười hai chương ba trăm ba mươi b ố nói phục chương ba trăm ba mươi bốn ó i một lần này tới ta cũng là tìm ngươi nói chuyện không biết hiện tại ngươi có phải hay không là có thể bình tĩnh cùng ta trò chuyện một tháng đâu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đem ở mẹ nổ hạ bạ kỳ d ì thu ở bên hồng trà cờ ra bắt đầu thu liễm lên ôn tồn nói cười thủng tìm nhìn lấy giải c ạ mà lúc này giải c ạ một bên chú ý đến -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ động tĩnh một bên chú ý lấy kỳ nb ở ê tình huống mặc dù -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ một bộ hành quân lặng lẽ g á n dấp nhưng đối mặt địch nhân như vậy giải ca nhưng là một khắc đều không dám vương lòng mặc dù hắn cũng rõ ràng giữa hai người thực lực chênh lệch nhưng dạy cả cũng không dự định ngồi chờ chết người nghĩ muốn trò chuyện cái gì đệ tứ dạy cả chấm ngấm hỏi phía sau hắn kỳ nb hô hấp đều đặn hẳn là chỉ bất quá là hôn mê đi mà thôi kỳ nb trên người trừ có một ít chảy ra bên ngoài cũng không có cái k h á c vết thương xem ra bắt v ĩ lực lượng rất tốt bảo vệ được thân là g ì n cờ gì kỳ kỳ nơ nhờ ẩ đến em trai của bản thân không có trở ngại gì dạy cả thần sắc cũng là dịu đi một chút nhìn tới đối thủ xác thực không có muốn đánh giết bọn họ ý tứ nghĩ g làng l â lui về bản thân biên giới không cho phép ở tiến vào nguyễn thị từ hôm nay t r ở đi nhị dạ làng mây không thể lại tiếp lấy đây chính là ta hôm nay muốn cùng ngươi nói sự tình u d u m a k i k i u mi sờ sờ cảm nói nghe đến u d u m a k i k i u mi lời này giải cả sắc mặt đông nhiên biến đổi nhất thôn bản chất kỳ thật liền là một cái quân sự cơ cấu mặc kệ là cái nào nhất thôn trong thôn nhị dạ bản thân là không làm sản xuất hết thể vật tư đều là thông qua mua sắm con đường thu hoạch được mà một khi liên quan đến mua sắm vật này vậy liền không thể rời đi một dạng đồ vật đó chính là tiền bình thường đến nói n h ữ n thôn kinh phí hoạt động đều là do mỗi cái quốc gia đại danh phủ chỗ đem c ô n g chế đại danh phủ kinh tế tri viện là nhận thôn nguồn kinh tế trọng yếu con đường một trong mà trừ đại danh phủ cấp phát bên ngoài còn có một cái trọng yếu nhất nguồn kinh tế liền là từ cái khác mỗi cái không có nhận thôn quốc gia dân chúng trong tay xác nhận có tiền lương nhiệm vụ đối với làng mây đến nói bọn họ nhiệm vụ chủ yếu nguồn gốc trừ bổn quốc dân chúng bên ngoài còn có tương đương một bộ phận muốn ỉ lại quốc gia xung quanh mà ở lôi quốc liền cây n g u y ệ n quốc gia cùng hà quốc l i ề n l à bọn họ n h ỉ dạ làng m â y kinh tế chống đỡ một trong đệ tứ dạ cả có thể tưởng tượng đạt được một khi mất đi n g u y ệ n quốc gia cùng hà quốc nhiệm vụ nguồn gốc bọn họ nhận thôn kinh tế tuyệt đối sẽ gặp đà kích cực lớn quân phí nhiều ít quan hệ trực tiếp lấy bộ đội lực lượng giống như là bây giờ n h ỉ dạ làng đá bởi vì ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thất bại nguyên nhân thủ quốc đại danh cắt giảm thật to làng đá kinh phí cái này trực tiếp dẫn đến n h ỉ dạ làng đá bộ đội phát triển đình trệ thậm chí bộ đội thực lực đều đã xuất hiện suy yếu dấu vết cái này một ít với tư cách n h ỉ dạng đá đối thủ cũ đệ tứ dạy cả cũng là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì ý tưởng này không thể nghi ngờ là ở bọn họ nhị dạ làng mây trên thân thể các thì ta không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi loại yêu cầu này thế mà còn mưu t o à n ta đáp ứng chuyện này không có thương lượng đệ tư g i a cả lên tiếng cự tuyệt hắn hết sức rõ ràng một khi dựa theo ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì nói làm nhị dạ làng mây đem sẽ chịu đến thế nào đà kích thật sao ngươi không đồng ý sao bất quá dạy cả ngươi cảm thấy ngươi có cự tuyệt dư địa sao u dù mạ kỳ kỳ u mì nghe đến g i a cả trả lời nụ cười trên mặt bắt đầu thu liễm mà khi ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mỹ nói ra sau cùng những lời kia thời điểm trong giọng nói tràn ngập xâm nhiên sắc khí rất có một lời không hợp liền muốn tiếp tục động thủ tư thế g i à i cả vừa mới nghĩ nói chuyện chỉ nghe thấy ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mỹ tiếp tục nói không có hà quốc cùng n g u y ệ n quốc gia nhiệm vụ n g u ồ n gốc đối với các ngươi nhị dạ làng mây đến nói cũng bất quá là đau ít mà thôi bởi vì vốn là hai quốc gia này liền có không ít nhiệm vụ điều động đến chúng ta cổ nối hạ các ngươi nhị dạ làng mây tổn thất cũng sẽ không rất lớn không đến mức thương cân đó cốt nhưng nếu như cự tuyệt ta dám nói các ngươi nhị dạ làng mây tổn thất tuyệt đối phải lớn rất nhiều dài cả, cự tuyệt hậu quả n g ư ơ i đ ả m đ ư ơ n g không nổi ta lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn vùng trả lời ta n g ư ơ i tiếp thu sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị quanh người sinh ra khí lưu thật nhỏ trên mặt đất cắt bụi bị càn quét lên tới g i à i cá biết nếu như hắn dám nói cái chữ không nên đón tuyệt đối là đối phương vô tình đ ạ kích thân là g i dạ cả bản thân bỏ mình vẫn còn là thứ yếu nếu như cự tuyệt đối phương bắt vĩ d ỉ n cờ dị kỳ em trai của hắn kỳ nb nhất định sẽ bị đối phương mang đi bây giờ cộ nộ hạ đã chiếm hữu tam vĩ, lục vĩ thất vĩ kỳ u bị bốn con vi thú hơn nữa kỳ u bị dìn cờ gì kỳ u dù mà kỳ kỳ u mì c ư nhiên trở thành hoàn mỹ dìn cờ gì kỳ có thể dễ dàng điều khiển kỳ u bị lực lượng có thể dự kiến chính là tương lai cổ n ổ hạ tuyệt đối sẽ xuất hiện càng nhiều hoàn mỹ dìn cờ gì kỳ nếu như mất đi b ắ t vĩ bọn họ n g h ỉ dạ làng mây liền triệt để mất đi cùng cổ n ổ hạ đối kháng tư bản giai đoạn hiện tại nhẫn nhục im hơi lặng tiếng là tất yếu u dù mà kỳ kỳ u mì lại mạnh cũng không nhất định sống qua một trăm tuổi chúng ta một đời người này nhiệm vụ trọng yếu nhất chỉ sợ là đính trụ dù mà kỳ kỳ u mì mang đến áp lực c dài cạ dưới đáy lòng nhắc tới trong n i ệ m nói ta đáp ứng ngươi với tư cách điều kiện trao đổi ngươi không thể tiếp tục ra tay với n g h ỉ dạ l à n g mây giải cạ t h ầ n sắc có chút khổ sáp đáp ứng nói đương nhiên ta vốn là cũng chỉ là tới nói chuyện lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị khí thế m ộ t t h ù trên mặt lộ r a dáng tươi cười theo sau nhìn lướt qua hôn mê kỳ nb thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối sau khi hắn rời đi trong bầu trời đ ê m chuyển tới u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị âm thanh ta sẽ phái người tới ký kết khế ước âm thanh ở trong trời đem chưa có trở về lay động bao lâu liền tiêu tán không thấy g i i cạ duy trì lấy trạng thái phòng bị rất lâu không có、so. p sáng i mà kỳ n dáng sớm tòa trấn cổ nộ hạ doanh địa quan chỉ huy nạ dạ xỉ ca mạ thu đến thủ hạ tin tức nghỉ dạ làng mây các nghỉ dạ không tiếp tục cận dấu tung tích bắt đầu có thứ tự hướng lấy nguyện quốc gia cảnh nội thối lui hơn nữa nhị dạ làng mây những người kia lui tốc độ rất nhanh không có một điểm lưu luyến thậm chí rút lui sau đó liền cạm bẫy đều không có bố trí tới trong tay nắm lấy thủ hạ truyền tới q u â n c h ủ n g ạ dạ xỉ c ả mạ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười ha ha ha không hổ là ngài đệ tứ hổ ca đại nhân tự mình xuất thủ nhanh như vậy liền giải quyết nhị dạ làng mây hai hoàng ẩ m không có phát sinh đại chiến thật là quá tốt nạ dạ xỉ c ả mạ gõ lên mặt bàn hớn hở ra mặt bất quá cũng không lâu lắm lại một tên ạ bù vén lên màn cửa đi vào phòng họp báo cáo xỉ cạ mạ đại nhân càn dù kỳ an mất tích rồi lúc này trong phòng họp chỉ có nạ dạ xỉ c ả mạ một người mà trước đó báo cáo tên kia ạ bụ lúc này đã sớm lui ra ngoài lúc này đi vào phòng họp tên này ạ bụ trực tiếp quỳ một gối xuống ở xỉ c ả mạ trước người báo cáo người nói cái gì c ả n dù kỳ an mất tích đâu chuyện xảy ra khi nào nạ dạ xỉ c ả mạ nghe đến tin tức này giật mình vội vàng hỏi nói dù nhìn mất tích cũng không phải một chuyện nhỏ hơn nữa còn là ở trong doanh địa mất tích mặc kệ là phản bội chạy trốn vẫn là sự t ì n h khác ở loại này thời kỳ chiến tranh đột nhiên biến mất tung tích vô luận như thế nào đều là muốn tìm trở về sống phải thấy người chết phải thấy xác cái kia một loại không biết khả năng là buổi tối hôm qua liền biến mất ạ bù hạ t h ấ p đầu báo cáo buổi tối hôm qua phản bội chạy trốn không càn dù kỳ nhất tộc ở cổ nổ hạ phát triển đã lâu mặc dù là gia tộc nhỏ nhưng tuyệt đối trung tâm như vậy hỏng bét rồi nạ Dạ ả xỉ ca mạ trầm ngâm một chốc tựa hồ là nghĩ đến cái gì vội vàng ra lệnh báo tin kỳ u mỹ đại nhân càn dù kỳ an rất có khả năng tự làm chủ trương tập kích nghỉ dạ làng mây đội ngũ thỉnh cầu kỳ u mỹ đại nhân nhất định phải đem hắn mang về càn dù kỳ an là bộ hạ của hắn nạ g i xỉ ca mạ cũng càn dù kỳ an càng là mấy chục năm chiến hữu cũ hắn không hy vọng bản thân chiến hữu cũng xảy ra chuyện vâng A bu nhận được mệnh lệnh nhanh chóng rời khỏi và n h cái hôn đàn này thế mà như thế không để ý đại cục mười hai chương ba trăm ba mươi lăm ám sát chương ba trăm ba mươi lăm ám sát lúc sáng sớm u dù mạ kỳ kỳ U mỹ đã sớm cùng hắn xuất lĩnh tiểu đội mười người tụ hợp bất quá cùng tiểu đội tụ hợp sau đó u dù mạ kỳ kỳ U mỹ cũng không có mang lấy đội ngũ về cổ nộ hạ doanh địa, mà là dấu ở chỗ tôi giám thị lấy rút lui nhị dạ làng mây mọi người mặc dù u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cùng đối phương ra cả đạt thành hiệp nghị nhưng tất yếu đề phòng vẫn là lớn b ù n ba l ử a chạy bên trong t r u y ề n r a cửi bạo liệt nhỏ bé t i ế n g vang -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì trong tay cầm lấy một cây quay gỗ nhẹ nhàng quấy làm lấy đống lửa thời tiết càng ngày càng lạnh ở như vậy dưới nhiệt độ không khí ở cạnh đống lửa lên s ử i ấm đó là tương đương thoải mái đến n ộ i giam thị nhị dạ làng mây loại nhiệm vụ này dưới tay mang đến mấy cái kia nhị dạ đầy đủ đ ặ m nhiệm với tư cách dẫn đội hắn đâu cần tự mình động thủ ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ù mì cách đó không xa bốn cái nhị dạ tay cầm tay nhắm mắt lại ngưng tụ trả cớ dạ bọn họ ở liên giám sát lấy nghị dạ làng mây nhất cử nhất động mà đ ổ i thành bên ngoài có năm người tán ở chung quanh trong rừng tây đề phòng nạ dạ xỉ k a k ỳ thì là cùng ngụ dù mà k ỳ kì u mi ngồi cùng một chỗ giúp đỡ hướng trong đống lửa bày đặt túi đốt kì u mi đại nhân chúng ta như thế nhóm lửa sẽ không bị nghị dạ làng mây phát hiện sao nạ dạ xỉ k a k ỳ nhìn lấy trước mắt cái này một đoàn thịnh vượng l ử a chạy cùng trên đống lửa đầu từ từ bay lên sương ngủ sờ sờ đầu không hiểu hỏi phát hiện liền phát hiện a có quan hệ gì yên tâm đi n h ị dạ làng mây sẽ không như thế ngu xuẩn u dù mạ kỳ k ỳ u mị không thèm để ý nói ra thì tay đem tiêu h hỏa côn hướng lấy bên cạnh ném đi mở rộng một thoáng thân thể nằm ở phòng ẩm l ó t lên nhìn lấy trước mắt đoàn này lựa chạy tiếp tục nói giải cả em trai ở tối hôm qua thời điểm bị ta đánh thoát lực trong thời gian ngắn không khôi phục lại được giải cả nếu là đã làm ra lựa chọn ta liền không sợ hắn lật lọng nói đến cùng thế giới n h ỉ dạ vẫn là muốn dựa vào nam đấm nói chuyện mà giải cả khả năng so với chúng ta càng thêm thờ phục lời này u dù mạ kỳ kỵ u mị nói xong hơi hơi nhắm lại hai mắt, dự định nghỉ ngơi một chốc bất quá hắn mới vừa vặt nhắm mắt lại đâu xì kỵ bên kia liền phát ra, một tiếng một con tiểu ưng xuất hiện ở bả vai của hắn truyền tin nhị lưng con la dùng bị động thông linh thủ đoạn nạ dạ xỉ c á i k ỳ hơi kinh ngạc đem nhị lưng từ trên vai vồ xuống cẩn thận kiểm tra một hồi sau đó liền từ nhị lưng trên chân rút ra một viên nhỏ của trụ nhanh chóng triển khai xem lên cái này nhìn rõ trên quyển t r ụ p mặt nội dung nạ dạ xỉ c á i k ỳ không khỏi tắt tiếng vô ý thức nhìn hướng ủ dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì nói a phát sinh cái gì ủ dù mạ kiki ủ mì mở ra một con mắt hỏi ngài mời xem qua nạ giả sĩ k ỳ không có nói chuyện đứng dậy đi tới Uzu -ki -ki u d u mạ kỵ kỵ u mỹ trước người đem q u y ể n trục đưa tới l i ê u cựu minh trước mặt nhận lấy nạ giả sĩ k ỳ q u y ể n trục u d u mạ kỵ kỵ u mỹ liền cẩn thận kiểm tra trên quyển trục mặt nội dung là ả b ù nhân viên tình báo biên tập đại khái liền là đem trong danh o địa cản dù k ỳ an biến mất sự t ì n h cho bọn họ kể một chút đồng thời truyền đạt nạ i ả sĩ、si、ca mạ ý nghĩ hy vọng Uzu -ki -ki u d u mạ kỵ kỵ u mỹ bọn họ có thể đem cản dù k ỳ an mang về an toàn xem xong q u y ể n trục ném vào phía trước bên trong. u d u mạ kỵ kỵ u mỹ đại nhân chúng ta làm thế nào? Nếu như quan tâm. Cứu. đây là lựa chọn của chính hắn quan tâm một thoáng nghỉ dạ làng mây tình huống bên kia à nếu như cản rủ kỳ an xuất hiện không cần nhúng tay sau đó đi nhặt xác liền có thể ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ thần sắc lạnh nhạt cản dù kỳ an sự tính s á c thực ra ngoài dự liệu của hắn không nghĩ tới đối phương thế mà tự mình rời khỏi danh o địa cho dù là lưng con phản nhẫn cái danh hiệu này cũng phải vì em trai của hắn báo thủ mặc dù u dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ có thể lý giải cách làm của hắn nhưng sẽ không tán đồng bởi vì cản dù kỳ an mục đích cùng mục đích của hắn đã hoàn toàn không đồng dạng ưu dù mạ k ỳ kỳ u mỹ không có khả năng bỏ mặc đại cục mặc kệ k ỳ ưu mỹ đại nhân cái này cản dù kỳ an là đồng bọn của chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết đâu nếu như càn rủ kỳ an thật kế hoạch giám sát giải cả t h ỉ n h cầu ngài nhất định phải xuất thủ cứu hắn nạ dạ xỉ kỳ không nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ kỳ ù m ỉ thái độ có lạnh lùng như vậy lo lắng thỉnh cầu nói hắn c ù n g càn rủ kỳ an tầm đó mặc dù là phổ thông tình nghĩa chiến hưu nhưng chiến hưu hai cái chữ này p h â n lượng nạ dạ xỉ kỳ xem cũng là tương đương nặng hắn thế nhưng là đường đường chính chính tiếp thu qua hy no ỵ sĩ h u n đúc n h ỉ dạ cổ nỗ hạ cũng không tán đồng ủ dù mạ kỳ kỳ ù mị cách làm xỉ、si、kỳ từ hắn tự mình rời khỏi danh điệm ộ t khắc kia trở đi hắn cũng không phải là chiến hữu của ngươi không có đem hắn đá đã là ta lớn nhất n h â n tử đây là lựa chọn của chính hắn hắn ở làm ra thời điểm lựa chọn liền hắn phải biết một cái g i a lớn Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ không có lại để ý tới nạ dạ xì cái kỳ nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi nạ dạ xì cái kỳ nhìn thấy Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ bộ dạng này hơi mở miệng trong miệng vẫn là không có nói cái gì còn lại mấy tên n g i ạ nghe đến bên này đ ộ n g tính cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng là từ Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ cùng nạ dạ xì cái kỳ hai người đối thoại đôi câu vài lời bên trong cũng đạt được không ít tin tức lúc này khó tránh k h ỏ i trong lòng sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm xúc ánh nắng sáng sớm xua tan trong rừng hạt khí theo lấy thời gian trôi qua mặt trời đi tới đỉnh đầu của mọi người trong khoảng thời gian này vì càng thêm thuận tiện giám thị nhị dạ là n g m ấ y mấy người ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m ì đám người vị trí cũng trải qua hai lần di động tái hiện lựa chọn trụ sở một chỗ trong khen ú i liên hợp phát động cảm chi nhận thuật bốn người hầu như cùng một thời gian mở mắt ra cao giọng nói báo cáo phát hiện hư hư thực thực là cản dù kỳ an tung tích u dù mạ kỳ ủ mị ngồi chung một chỗ trên mặt đá đang chuẩn bị châm lửa đâu liền nghe đến nơi xa mấy người báo cáo hà quốc cảnh nội rộng lớn vô gần bên trong dây núi trừ lạnh r u n g ngọn núi chọc nham n thạch đã không có cái khác che chắn chi vợ n g h dạ làng mây bộ đội từ trong núi đường nhỏ chầm r ã i qua rút lui đội ngũ ngay ngắn trật tự nhưng tốc độ di động lại cũng không phải là rất nhanh rõ ràng là n g dạ đội ngũ nhưng đi lại là không nhanh không c h ậ m đại ca đều là bởi vì ta nếu không phải là lời của ta chúng ta liền sẽ không bại bởi tên kia trong đội ngũ kỹ nb cùng đệ tứ dâng cả sóng vai đi ở trên đường lớn kỹ nb lúc nói chuyện trung khí mười phần nhìn không ra một tia yếu ớt n ì n cờ dị kỳ trả lời tốc độ phi thường khủng bố so đừng nói loại lời này U、dù mạ kỳ kỳ ủ mị thực lực người ta đều kiến thức qua cố lên n h a chỉ cần chúng ta biến đến càng mạnh chúng ta nghĩ dạ làng m â y mới có thể đoạt về đồ vật thuộc về bản thân trở về sau đó liên h ả o h ả o ở lôi vân hạp tu luyện a đệ tứ giơ ca nhẹ nhàng vỗ vô kỳ nb ở bà vai an ủi nói ầm ầm bốn đột nhiên một tiếng đinh thái nhức g ó tiếng oanh minh từ cuối đường thiên địa giáp nhau nơi quần c u ộ n m à tới tất cả nghĩ dạ làng m â y tất cả giật mình n h a nhau cảnh giới lên tới mười chương ba trăm ba mươi sáu dùm ánh vô ư u chương ba trăm ba mươi sáu dùm ánh vô ư u nổ tung tiếng vang t r u y ề n ra mấy chục dặm nhấc lên gió lốc thổi làng mây mọi người quần áo liệt liệt vang r ộ i phát sinh cái gì nhanh lên một chút đi kiểm tra một thoáng đệ tư giơ cả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc theo sau biểu tình âm trầm ra lệnh tập k í c h sao chẳng lẽ là ưu rủ m à kỳ kỳ u mì l ậ t lọng muốn ở chỗ này chặn giết chúng ta n h ĩ dạ làng mây người dài cả trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy theo sau liền bị bản thân nhanh chóng phủ định không dùng thực lực của hắn trực tiếp giết tới liền tốt hơn nữa đêm qua liền có rất nhiều cơ hội giết chết ta nổ tung l i ê n ở đệ tứ g dạ cả trầm n g âm suy tư thời khắc một tên nhị dạ làng mây ạ bù nhanh chóng đi tới trước người hắn báo cáo giải ca đại nhân con đường phía trước sụp xuống cần am hiểu thổ đội nhị dạ lại lần nữa xây dựng con đường vừa mới nổ tung cụ thể là bởi vì cái gì còn a có điều tra rõ bất quá con đường sụp xuống hẳn là vừa mới nổ tung chô dẫn tới a bù nhanh chóng báo cáo lấy hắn hiện tại chô nắm giữ tin tức theo sau liền nhìn đến g dạ cả vượt qua hắn hướng lấy nổ tung phát sinh địa điểm đi tới vừa đi vừa nói ta tự mình đi nhìn một cái đi loại thời điểm này phát sinh chuyện như vậy không thể nào là t r ư n g hợp đối phương hẳn là hướng chúng ta nhị dạ làng mây tới theo sau ở dưới cả dẫn dắt xuống một nhóm lớn n h ỉ dạ làng mây dù nhìn trùng trùng điệp điệp đi tới đội ngũ hàng trước nhất xem rõ ràng phía trước bị phá hư con đường bọn họ lúc này vị trí là trên một ngọn núi cao lùi lại đến nguyện quốc gia con đường chỉ có trước mắt đầu này đường núi nhưng lúc này vốn lượn g con đường đã bị triệt để tổn hại nổ tung tạo thành sơn thể đất lở có dài trăm mét độ con đường trộn lẫn lấy quần c u ộ n núi đá theo lấy nghiêng sườn núi rơi vào thấp nhất loại khoảng cách này chúng nhìn cấp bậc n h ỉ dạ có thể dễ dàng thông qua nhưng giờ nhìn trong đội ngũ có hàng loạt n h ỉ dạ cũng không có xuyên qua năng lực đội ngũ của bọn họ bị nuốt ở trên núi rồi thổ đội nghỉ dạ đâu khiến thổ đột n h giả tới chữa trị con đường g i ả i ca nhìn một chút con đường phía trước trầm giọng ra lệnh theo lấy g i ả i ca mệnh lệnh hướng về sau truyền lại không bao lâu liền có mấy tên thổ đột n h giả đi ra đội ngũ đổi tới g i ả i ca bên người nhưng cũng liền vào lúc này đi theo ở g i ả i ca bên cạnh một tên dù nhìn thần sắc khé động nhanh chóng đi tới g i ả i ca bên người thấp giọng nói g i ả i ca đại nhân ta cảm giác được một cỗ cường đại t r ạ cơ i ả liền ở trên núi người n h giả kia hướng lấy bên người trên núi cao một ngón tay thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại dài ca trừ nhìn đến chùi lụi vách đá không có nhìn đến cái khác bất kỳ cái gì tung tích vì nhìn rõ trên vách đá phải t r ă n g có đ ị c h nhân đệ tứ dạ cả nhịn không được h í p mắt lại bộ hạ của hắn là không có khả năng nói dối đã đối phương nói phát hiện tung tích của đ ị c h nhân vậy liền nhất định là phát hiện tung tích của đ ị c h nhân Vâng! Vâng! đột nhiên nì dạ làng mây đỉnh đầu vách đá đột nhiên liên tiếp phát ra vài tiếng nổ mạnh vô số vỡ vụn cự thạch ở tiếng nổ vang lên sau đó liền bắt đầu hướng xuống đập xuống địch tập đệ tứ dạ cả phát ra một tiếng rít thân thể nhanh chóng bao trùm lên lôi áo giáp mấy bước liền nhảy lên đỉnh núi đánh nát mấy khôi sắp nện vào nì dạ làng mây trong đội ngũ cự thạch nhị dạ làng mây bộ đội tốc độ phản ứng cũng là nhanh vô cùng vô số nhận thuật từ trong đội ngũ phát ra ngăn cản từ trên trời giáng xuống cự thạch lôi đột lôi cầu thủy đột xì dị n h ạ kỳ thổ đột đ ỏ dị n h ạ kỳ các loại thuộc tính nhận thuật từ nhị dạ làng mây nhân phẩm không quá tốt bị tản mát cự thạch đánh trúng một ít trọng thương một ít trực tiếp mất mạng tính mạng đáng hận rốt cuộc là ai dài cả huênh kích manh mối xuống đá vụn nhìn lấy trong đội ngũ điểm điểm g i đỏ sắc mặt tái xanh thủy đột nước di c ầ nguyên đây a nham thạch phía sau, n xuống nhiên g rơi u thạch đột t là nhựa cao su ký nb ý đồ xê dịch một thoáng bước chân phát hiện loại chất lỏng này sẵn có cực mạnh tình dính hành động bị hạn chế phi thường lợi hại một ít lực lượng nhỏ một chút n ý giả căn bản liền nghĩ muốn động một cái đều phi thường khó khăn rốt cuộc là ai dài c ả lúc này đánh nát không ít tự thạch thấy phía dưới nỉ dạ uy hiếp ít đi một chút sau đó liền hạ xuống đến trên mặt đất nhưng mới vừa rơi xuống đất liền nhận ra được trên thân thể loại chất lỏng này sẵn có phi thường mạnh tình dính loại này kỳ quái thủy đột nhận thuật hắn chưa bao giờ thấy qua trong lúc nhất thời không rõ do người tới rốt cuộc là ai dài c ả ta bắt đến ngươi rồi l i ê n ở đệ tứ dài c ả nghi hoặc thời khắc ở trước người hắn cách đó không xa một bãi vũng nước chầm d à i ùi lên tới rất nhanh liền biến thành một người hình dạng không bao lâu một cái trung niên người kia lộ ra thân ảnh trên người hắn mặc là cổ hạ chế thức màu xanh lá áo hữu hạng lúc này tên trung niên nhân này hai tay nắm thật chặt một trôi cung nải đang cựu hận nhìn cách đó không xa dài c ạ n g dạ cô nô hạ dài c ạ nhìn thấy trang phục của đối phương rõ ràng biểu tình cứng đ ở theo sau nhanh chóng cao chặt lông mày hắn năng lực nhận biết mặc dù không mạnh nhưng cũng là sẵn có nhất định năng lực nhận biết đến hiện tại hắn còn chưa phát hiện cái khác n g dạ c ô nô hạ tung tích rõ ràng đá rơi đã khiến n g dạ làng mây trận doanh kinh hoàng thất thố đây là một cái rất tốt cơ hội tấn công nhưng c ô nô hạ người lại không có quy mô lớn công kích mà chỉ có trước mắt cái này một người trung niên xuất thủ chuyện này ý nghĩa là một lần tập kích này cũng không có cổ nô hạ đại bộ phận kết hợp lấy đối phương cái kia ánh mắt kiểu hận cùng lời nói của đối phương giải cạ rất nhanh liền nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt a mục tiêu là ta sao giải cạ trên mặt vô hỉ vô bi âm thanh bình thản mà cũng liền ở thời điểm này trung nhiên nhân kia thế mà nhẹ nhõm đạp lấy trên đất cái kia tính dính mười phần chất lỏng nắm lấy cù nải nhanh chóng hướng lấy giải c ạ sông đi qua đi chết đi hỗn đản càn dù kỳ a n trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến cuồng cù nải thẳng tắp hướng lấy ra cả cổ đâm tới hãn tỉ mỉ trụ tính thời gian dài như vậy tập kích vào giờ khắc này cuối cùng có thể đạt đến mục đích c ả n dù kỳ an hết sức rõ ràng kết quả của bản thân ở nơi này giết chết rồi cả sau đó tuyệt đối chạy không khỏi cái khắc nghỉ dạ làng mây truy sát nhưng vậy thì như thế nào hắn có thể vì em trai của bản thân báo thù rồi mắt thấy cú n à y hướng lấy cổ của bản thân đâm tới dài cạ trên mặt cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng ở c ú này sắp gần người thời khắc dài cạ bỗng nhiên tăng lớn trả cờ dạ thu phát lôi hào giáp đi tới n h ị đoạn keng rõ ràng là đâm hướng dài cạ cổ lại l à phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang đâm hướng dài cụ nải thế mà đứt mất rồi cái này c ả n r ù kỳ an nhìn thấy một màn trước mắt sắc mặt r u n g mạnh đối phương rõ ràng đều không đề phòng bản thân thế mà còn đâm không xuyên đối phương trả cờ dạ áo giáp mặc dù hắn sớm có nghe g i n g cả trả cờ dạ áo giáp phi thường c ứ n g rắn nhưng hắn cù này cũng không phải là phổ thông cù này a cái tia thế, thế nhưng là đặc biệt chế tạo nhất cụ đáng buồn ra hỏa g i ả i cạ cũng không có lộ ra thần sắc trào phúng trái lại trên mặt của hắn tràn ngập thương hại tay phải nhanh chóng lộ ra một phát bắt được cản dù kỳ an cánh tay nhẹ nhàng vừa dùng lực trực tiếp đem cản dù kỳ an cánh tay n i t gãy xương trên cánh tay chuyển tới thống khổ khiến cản rủ kỳ an nhanh chóng thanh tỉnh dù cho ở kịch liệt như thế đau đớn xuống hắn cũng không có kêu rên lên tiếng ngược lại nhìn hướng ra cả trong ánh mắt cựu hận càng sâu mười bốn chương ba trăm ba mươi bảy giáo tập kiếm đạo chương ba trăm ba mươi bảy giáo tập kiếm đạo là một cái nam nhân g i ả i cả nhìn lấy trước mắt người trung niên này cái kia tràn đầy ánh mắt cựu hận nhẹ dọn g tán dương một câu theo sau trên bàn tay á n h chấp càng thịnh mấy phần ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao không phải là rất quá đáng mà nói ta sẽ thỏa mắt ngươi đệ tứ dạy cả buông xuống mặt mày do hỏi đối thủ này tính cách hắn phi thường thưởng thức nhưng cũng vẹn vẹn thưởng thức mà thôi muốn phóng qua đối phương hiển nhiên là không có khả năng nhưng thỏa mãn hắn một cái nho nhỏ nguyện vọng vẫn là có thể đây cũng là hắn một điểm nho nhỏ tình nghĩa à, hỗn đản đáng hận đi chết đi chết c ả n dù kỳ an gào thét lấy khoe miệng đã bị hắn cắn nát tay trái điên cuồng gõ lấy ra c ả lôi h á o giáp máu tươi từ trong lòng bàn tay của hắn một chút xíu chảy ra lúc này trên mặt của hắn tẫn hiển điên cuồng mảy may không cảm giác được cảm giác đau thật sao cái tia thật là đáng tiết rồi dài cạ khe khẽ lắc đầu n ô ra một cái tay bắt lấy đối phương một cái khác cánh tay. tùy ý hướng về bên cạnh một vùng theo sau nhanh chóng một chỉ điểm hướng cản rủ kỳ a n ngực máu tươi từ cản rủ kỳ a n sau l ư n g bắn tung toe mà ra vào giờ khắc này cản rủ kỳ a n triệt để không có vùng vẫy lực lượng trong miệng phun ra miệng lớn máu tươi đồng tử bắt đầu tăng h ăn dã mục lá nhỏ bé yếu ớt mỗi tiếng một k i a âm lượng chuyển vào giật cả trong lỗ thai ở đối phương qua đời sau cùng vẫn là đem chôn giấu ở trong đấy lòng mặt sau cùng nguyện vọng nói ra giải ca lặng lẽ đem nhuộn đầy máu tươi tay từ lồng ngực của đối phương d ố ra nhìn lấy đối phương bổ nhào ở trong vũng nước đại ca cái này nước tính dính không có đâu người bên này kết thúc rồi ạ gia hỏa này là ai kỳ nợ b b ổ i tới dây cá bên người nhìn lấy bổ nhà o ở vũng máu bên trong thi thể quan tâm hỏi không biết báo tin c ủ a nộ hạ để cho bọn họ tới đem cỗ thi thể này l ĩ n h đi a dài ca tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống liền cảm giác được bên cạnh chuyển tới một trận gió mát nghiêng đầu nhìn lại bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái thanh niên tóc đỏ ta đã tới u dù mạ kỳ ưu mỹ chậm rãi đi tới cản rủ kỳ an trước người từ trong ngực lấy ra một cái quần y trụ bắt đầu k ế tấn gia hỏa này không phải là ngươi phái tới sao dài ca nhìn lấy u dù mạ kỳ ưu mỹ đem cản dù kỳ an thi thể thu nhập quyển trụ bên trong lên tiếng dò hỏi ta muốn g i ế t lời nói của ngươi cần mượn danh nghĩa nhân thủ sao Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ ủ mỹ phát huy phong ấn thuật đem thi thể phong đi vào cơn trục nghe đến dạy cả hỏi thăm lắc đầu nói gia hòa này tên là cản dù kỳ an là cộ n ổ hạ anh hùng lấy đi cản dù kỳ an thi thể sau đó quay đầu nói nhỏ một câu bóng người lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ cản dù kỳ an à dạy cả nhìn chăm c h ú trong chốc lát Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ ủ mỹ rời đi phương hướng theo sau phất phất tay ra hiệu thổ thuộc tính mỹ dạ có thể đi xây dựng con đường Cản dù kỳ một, một p số thiên sau nghĩ dạ làng mây bộ đội triệt để rút khỏi hà quốc giám thị đối phương ụ dù mạ kỷ kỷ u mị mấy người cũng bắt đầu hướng lấy doanh địa đội đi cả dù kỳ an sự tình ụ dù mạ kỷ kỷ u mị không có dấu giếm tiểu đội mấy người kia bọn họ đều biết cản dù kỳ an chết ở tập sát dạy cả một trận chiến đấu kia bên trong rõ ràng ủ d ủ mạ kỳ kỳ U mỹ có năng lực cứu xuống đối phương nhưng hắn lại vẫn cứ không có làm như thế ủ d ủ mạ kỳ kỳ U mỹ hành vi ở những thứ này cổ n ổ hạ tiểu đội trong lòng lưu xuống một cái bất cận nhân tình ảnh hưởng vì vậy hướng trở về đoạn đường này bầu không khí đều có chút kiểm nén quay về đến doanh địa sau đó ủ d ủ mạ kỳ kỳ U mỹ đem phong ấn cản dù kỳ an thi thể quyển trục giao cho nạ dạ xỉ cải kỳ theo sau liền mang lấy ủ trì hạ kỳ ù mỹ Báo cáo các do công việc chấp hội nghị hành, hiện đi nạ dạ mạ sỉ kỳ đi chấp hành, ủ kỳ kỳ ủ rủ mì tin ạ chấm dứt t i ề tức u muốn đạp lên hắn kỳ vọng đã lâu lưu y vậy ế thế. n tình, liền lên hắn vọng càn an cùng càn can đều tạ thế. Tin sự tạ t rồi, đều đạp đã đồ kỳ kỳ kỳ rủ rủ này đi thông báo một chút ý rủ mộ a cha của hắn cùng thúc phụ đều ở trên chiến trường hy sinh còn lại tử trận nhị dạ đều táng nhập nghĩa trang tên khắc lên ý linh đ ị a người nhà bên kia báo tin công việc còn có trợ cấp công việc liền do đệ tứ ngươi tự mình đến làm a trong t r ớ c mắt lại có không ít thôn anh tài mất mạng chiến trường a hồ cả trong văn phòng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ t ổ đạt được tới từ tiền tuyến tin tức mới nhất hắn đem những tin tức này thông chi đệ tam mấy người khiến mấy người giúp đỡ cùng một chỗ t h ă n g y ê u xem xong tiền tuyến c h i ế n báo sau đó xa rủ tô bị hì dụ d è n tầng tầng thở dài một hơi đem tình báo thả về đệ tứ hồ cả trên bàn chậm d ã i đi ra phòng làm việc mấy năm liên tục chiến loạn khiến một vị này đệ tam hồ cả thể s á t tinh thần điều mệnh mặc dù bây giờ đệ tứ hồ cả đã bắt đầu dần dần quyền k h ô n g chế lợi nhưng không ít chuyện vẫn là muốn hỏi đến hắn cái này đệ tam lúc này hắn là thật bị những thứ này phiền lòng sự tình nhiễu loạn tư duy đi ra hồ cạ phòng làm việc xạ dù tô bị hì dù rèn ở nạ mì cạ i ờ mì nạ tổ trong ánh mắt lộ ra càng thêm còn x số bốn màu vàng n h ạ t ánh sáng mặt trời từ bên trên bầu trời vẫy xuống hạ nạ no củ nghỉ cảnh nội một chỗ yên tĩnh trong sân nhỏ u c h i hạ ít chia đang hai tay nắm lấy ở mẹ nổ hạ bạ ký gì luyện tập kiếm thuật u c h i hạ ít chia thể thuật truyền thừa từ lịch sử lâu đời tộc cụ c h i hạ kiếm đạo một đường tộc cụ chị hạ mặc dù không phải là nghiên cứu nhưng dựa vào xạ dịn gẳng nhìn do năng lực tộc c u dù mạ kỳ kỳ ủ mị liền ngồi ở tiểu viện bên cạnh nằm ở một chương bằng gỗ trên ghế rửa mặt nhẹ nhàng lung lay lấy t hưởng thụ lấy mùa đông buổi sáng cái kia ôn nhận u ánh sáng mặt trời câu được câu không nhìn lấy bên cạnh ít chĩa tu luyện mà ở sân nhỏ trên hành lang mặt c ả c ả s x cùng ỗ b ỉ tổ còn có d i n ba người vai cười vai ngồi cùng một chỗ nhìn lấy trong viện vùng vẩy mồ hôi nam hải ít chia kiếm hai tay cùng một tay kiếm phương thức sử dụng là không đồng dạng bởi vì ngươi cần hai tay vung vẩy nếu như là kiếm hai tay mà nói ánh sáng luyện tập đánh mặt là không đủ kiếm hai tay sử dụng trọng điểm cần luyện cổ tay luyện k ì n h luyện lưng cùng bước chân bốn hạng đâm tới chỉ là luyện cổ tay mà thôi muốn thuần thục sử dụng ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì dựa vào thi đơn luyện tập là không đủ u chỉ hạ ra truyền kiếm đạo chủ yếu luyện tập phương thức liền là chạm kích bổ chém cùng gia nhập một ít bước chân luyện tập tổng thể đến nói sử dụng một tay kiếm mà nói sẽ không có vấn đề gì nhưng muốn sử dụng kiếm hai tay mà nói vậy liền lộ ra có chút không đủ u dù mạ kỳ kỳ u mị nói lấy từ trên ghế dựa mặt đứng vậy cũng không đi từ ít chĩa trong tay tiếp ở mẹ nổ hạ bạ ký gì, mà là trực tiếp dùng lôi thuộc tính trạ cờ dạ tạo dựng ra một trôi kiếm hai tay theo sau ở mặt khác một chỗ trên đất chống cơm múa mà u chỉ hạ ít chĩa cũng không phụ u dù mạ k ỳ k ỳ u mi dạy bảo dùng sa dì n găng nghiêm túc quan sát lấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mi vung kiếm thời điểm nhất cử nhất động ở u dù mạ k ỳ k ỳ u mi đánh xong một bộ sau đó u chỉ hạ ít chĩa hai tay nắm lấy ở mẹ nổ hạ bạ ký gì, bắt đầu mô phỏng sa dì găng lực lượng khiến hắn có thể nhẹ nhõm khám phá u dù mạ ký ký u mi động tác nhưng cơ năng của thân thể lại không đủ để duy trì hắn thuần thục giống như ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đồng dạng tự nhiên vung vẩy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì. lại thử nghiệm hai lần sau đó i t chia mới thả chậm tốc độ bắt đầu phục chế kỳ u mì động tác không hổ là ưu chi hạ i t chia thế mà chỉ nhìn một lần liền có thể nhớ k ỹ rồi g i a hỏa này chỉ sợ là so cả ca si càng thêm lợi hại thiên tài ưu chi hạ ô bị tôi nhìn lấy trong sân vung vẩy lấy ở mẹ nổ hạ bạ kỳ gì i t chia thân xác trong lúc lơ đáng liếp nhìn cả ca si mà lúc này cả ca si cũng một mặt nghiêm túc nhìn lấy ít c i a vẻ mặt nghiêm túc hắm nhận được áp lực lớn. cái này ưu tú hậu bối quá ngoài dự liệu rồi bảy chương ba trăm ba mươi tám phản nhận họng rổ s i mã gió lạnh lăng lệ lộn xộn dương tuyết lớn từ trên bầu trời bay xuống u d u mạ k ỳ k ỳ u mỹ ở hạ nạ no cụ nhi đều bên ngoài mua xuống một cái yên tĩnh tiểu viện dùng cho mọi người dừng chân cư trú lúc này đã tiến vào mùa đông thời tiết vô thường không thích hợp đường dài gấp rút lên đường u d u mạ k ỳ Kỳ u mỹ tính toán đầu xuân sau đó lại rời đi hạ nạ no cụ n h đi những nơi khác đi một chút xem ộ t chút trong sân ở u dù mạ kỷ u mỹ dưới chỉ đạo u c h i hạ ít chĩa nỗ lực vung vẩy lấy ở mẹ nỗ hạ bạ ký di điểm điểm bông tuyết từ không trung phiêu lạc đến ít chĩa trên người rất nhanh liền bị thân thể hắn nhiệt lượng hòa tan tuyết lớn mới bắt đầu xuống không bao lâu ít chĩa quần áo cũng đã bị làm ướp nguyên bản bầu trời trong xanh đã bị mây đen bao phủ xem ra một trận này tuyết trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngưng xuống trong viện luyện kiếm ít chĩa tựa hồ không có nhận ra được thời tiết biến hóa cẩn thận tỉ mỉ vung kiếm mà u dù mạ kỷ ưu mỹ đã thu hồi ghế nằm đi tới trên hành lang mặt cùng cả cạ xì、si、mấy người ngồi cùng nhau kỳ u m i đại nhân, ta có chuyện trước đó liền nghĩ hỏi. cái kêu hai cái nghi dạ làng sương mù người tập kích liền như vậy thả đi thật được không u c h i hạ ô bị tổ ngồi ở u d u mà kì kì u m i cách đó không xa thấy k ỳ u m i ngồi xuống nhịn không được hỏi bọn họ từ hà quốc tiền t u y ế n tới hạ nạ no cụ nỉ chỉ bất quá dùng hai ba ngày mà thôi mà liền ở tối hôm qua u d u mà kì kì u m i thả đi nghi dạ làng sương mù hồ xì gà k ỳ k ỳ sàm cùng tờ u ù m i mê ấ y hai người hành động như vậy khiến ổ bị tổ phi thường không hiểu rõ ràng là địch nhân ám sát bộ đội không bắt về cỗ n ổ hạ đã rất kỳ quái thả đi đối thủ cách làm này liền khiến ổ bị tổ càng thêm không hiểu cái nghi vấn này khốn nhiều hắn một đêm cho tới bây giờ. hắn mới có cơ hội hỏi thăm hai người bọn họ a lưu lấy tạm thời không có tác dụng gì thả liền tốt kỳ u m i trả lời có chút qua loa đối với chuyện này mặt hắn cũng không muốn sâu trò chuyện tổ bỉ tổ cũng nhận ra được liếu cựu minh cảm xúc không có lại tiếp tục truy vấn ba người các ngươi hôm nay cũng không cần chạy loạn tu luyện đi đạo tràng tu luyện a têu lên đi chìa đi đạo tràng u d u mạ kỳ kỳ u m i nhìn sắc trời một chút đứng dậy hướng lấy đạo tràng đi tới mà ở u dù mạ kỳ kỳ u mỹ rời khỏi sau đó không lâu bên trên bầu trời đột nhiên chuyển tới từng tiếng gấp rút tiếng gấm gáy tiếng kêu c h ó i thai khiến đủ trí hạ ít triệt đều không chỉ dừng lại tu luyện ngẩng đầu lên nhìn hướng bầu trời l a i trong thôn truyền tin nhị lưng c ạ cạ s ì thần sắc biến đổi nhanh chóng đi vào sân nhỏ thổi lên huýt sáo nhị lưng nhanh chóng từ bên trên bầu trời hạ xuống rơi vào c ạ cạ s ì trên bờ vai c ạ cạ s ì nhanh chóng từ nhị lưng trên chân lấy xuống q u y ể n trục trải ra tới xem cái này điều này sao có thể họ r ổ s ị mạn đại nhân thế mà phản bội chạy trốn ra thôn đâu cả cạ xì nhanh chóng xem lướt qua lấy quần t r ụ nội dung bên trong tổ bị tổ mấy người cũng nhanh chóng xông tới mà nhìn đến quần t r ụ bên trong tình báo jin không dám tin tưởng che miệng lại. hô khẽ lên tiếng đây là mỹ nạ tổ giáo viên cho kỳ ưu m ì đại nhân truyền tin phải nhanh cho biết kỳ ưu m ì đại nhân đây chính là đại sự cả c ả xì nhanh chóng đem quyển trụ mùa thu hướng lấy đạo tràng chạy đi Tổ bị tổ mấy người lập tức đuổi kịp liền ngay cả ít chia cái thời điểm này cũng không có tiếp tục tu luyện tâm tình đi theo đợi đến mấy người đi tới đạo tràng thời điểm ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu m ì mới vừa vặn r ó t trà ngon lúc này đang cầm lấy một cái chén trà nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí đâu mấy người các ngươi làm sao đâu kỳ u mị thấy mấy người thần sắp vội vã g á n dấp không hiểu hỏi mỹ nạ tổ giáo viên truyền tới tin t Ojo Simas đại bội rồi. nói giao Makiki Umi. bội đem Makiki Umi xem Simas nhanh nhanh chạy cạ chạy nhân phản bội chạy trốn rồi. Cả cả、si、nói lấy đem quyển nhanh chóng giao cho -ki -ki Phản bội chạy trốn. -ki -ki có chút ngây người, nhận lấy quyển trục nhanh chóng triển khai xem lên. Nguyên cho chút khai Cả trục có trục lấy lấy lai, Uzu Uzu ở Uzu Umi Makiki khoa hỗ chủ hạ học trợ trí tương xuống nổ viện quan công cổ việc. Ở phía trước mấy năm thời điểm chẳng biết tại sao họ dồ sĩ、si、mạc liền bắt đầu đối với trường sinh có trách nhiệm bắt đầu nghiên cứu cơ thể người ý đồ khám phá trường sinh bí mật thời điểm ngay từ đầu họ rồ sĩ mars còn có bao nhiêu thu liễm một ít thí nghiệm tư liệu sống đều là dùng cổ n ổ hạ ngục giam gián điệp cùng tử tù nhưng hắn thí nghiệm tiến triển tốc độ không chậm tư liệu sống tiêu hao phi thường nhanh hơn nữa những năm này cổ n ổ hạ phát triển ổn định cũng không có gặp phải cái gì trọng đại chiến sự họ rồ sĩ m a r đối mặt thí nghiệm tư liệu sống thiếu khống cảnh vì giải quyết cái vấn đề này họ rồ sĩ m a r đem ánh mắt đặt ở bởi vì chiến loạn mà trôi ra khắp nơi những cái kia nạn dân cùng cô nhi trên người đồng thời chế định một cái tên là vĩnh sinh kế hoạch ở họ rồ sĩ m a thao tắc xuống Cổ nổ xung hạ vừa bắt đầu mọi người cho rằng đây là bởi vì cổ nộ hạ phồn vinh thịnh vượng duyên cớ nạn dân cô nhi có mới đất lập thân nhưng trải qua một phen điều tra sau đó họ rồ xi mạt kế hoạch bị khai quật ra tới nạn mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ở thu đến tin tức sắc thật thời điểm vốn định tự mình xuất thủ bắt giữ họ rồ xi mạt bất quá lúc kia xạ rủ tô bị hỉ r ủ rẽn ra mặt ngăn cản hắn để t a m dự định tự mình thanh lý môn hộ nhưng bắt giữ kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn họ rồ xi m ạ vẫn là thành công bỏ chạy h i ệ người nay ì gì gì đã t r ớ c cho -ki -ki -um、tin tức cũng là hy vọng -ma -ki -ki -um、có thể chú đi -si、đổi độc Minato Maki Ki Umi tin bắt, bắt truyền thể tính, trở Umi Simas Simas. vọng n sẽ hy hiệp Uzu Ki giữ g là ý ư loại sinh vật này thật là rất khó thay đổi đâu u d u mạ kỳ kỳ u -um、mỹ tinh tế xem xong quần trục trong lòng bàn tay lóe qua một đạo lôi quang quần trục trực tiếp bắt đầu tự cháy lên tới cũng không lâu lắm liền hóa thành cho bụi bị kỳ u mỹ vẩy vẫy tay háo tử thanh ra đạo tràng kỳ u mỹ đại nhân họ rồ xị m a t đại nhân họ rồ xị m ặ hắn vì cái gì sẽ phản bội cô nổ hạ jin vừa mới chỉ là đại khái quét một thoáng quần t r ụ không có nhìn đến cụ thể sự tình lúc này gặp kỳ u mì thở dài nhìn không được hỏi bởi vì mộng tưởng a chỉ bất quá giấc mộng của hắn cùng thôn lý niệm có không thể điều hòa mâu thuẫn sau đó các ngươi nhìn thấy họ r ổ xì mạt nhưng muốn chú ý hắn hiện tại là phản nhận họ r ổ xì mạt mà, mà không phải là cổ n ổ hạ họ r ổ xì mạt đại nhân bất quá cũng không cần quá phận lo lắng các ngươi cùng hắn sẽ không có gặp gỡ quá nhiều U dù mà kỳ kỳ u mì ôn lu an u i nói bất quá phải biết tin tức này hắn cũng không có chỉ đạo mấy người tu luyện tâm tư bàn giao vài câu sau đó liền rời đi đạo tràng q a y về đến gian phòng của bản thân họ rồ x ĩ m à phản bội chạy trốn đối với u d u mạ kỷ kỷ u mỹ s u n g kích vẫn là vô cùng đại hắn tự nhận là đã cho họ rồ x ĩ m à gian bài tốt phù hợp chức vụ hơn nữa bây giờ rắn lớn ổn định trưởng thành quỹ tích cùng trong ký ức hắn căn bản hoàn toàn khác biệt nhưng họ rồ x ĩ m à lại mặc nhiên đi lên cái k i a một con đường cái này khiến kỷ u mỹ đáy lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực những gì hắn làm tựa hồ cũng không thể thay đổi tất cả mọi người q u y tích u d u mạ kỷ kỷ u mỹ tự giam mình ở trong phòng hai ngày khi hắn lại một lần nữa từ bên trong phòng ra tới thời điểm đã là hai ngày sau buổi trưa ôn hòa hiền hậu ánh sáng mặt trời từ bên trên bầu trời v chiếu vào người trên người ấm áp sư phụ ngài ra tới rồi muốn ăn cái gì ta đi làm Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị mới vừa vặn đi ra cửa phòng không bao lâu u chị hạ ít chia liền xuất hiện ở trước người hắn quan tâm hỏi nhìn lấy trước mắt cái này hiểu chuyện đủ chi hạ ít chia kỳ ủ mị mặc dù nhìn không được lộ ra dáng t ư ơ i cười thay đổi không được xác thực một bộ p h ầ n người nhưng có thể thay đổi đồng dạng cũng có không ít người Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị trong lòng nhìn hướng ít chia ánh mắt nhu hòa mà kiên định rắn lớn ổn định phản bội chạy trốn tin tức đối với kỳ ủ mị mấy người tới nói bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi sinh hoạt của bọn họ lại trở về điểm t ĩ n h cùng yên tĩnh chỗ này sân nhỏ ít hai lui tới ít chiếm mỗi ngày thời gian đều bị tu luyện lấp đầy mà cả c ả s ỉ mấy người cũng ở kỳ u mi dạy bảo xuống bắt đầu tu tập nhận thuật cùng thể thuật cả c ả s ỉ chú trọng tu luyện nghỉ tại rút dù m à k ỳ k ỳ u mi ý đồ khiến hắn nắm giữ hắn lôi háo giáp ô bị tổ thì là cường hóa xạ dìn gẳng tu tập nói cách khác liền là làm sâu sắc cùng cả c ả s ỉ cùng g i n tầm đó ràng buộc nói một cách khác liền là bồi dưỡng cảm tình mà d i n bên kia ư dù mạ kỷ kỷ u mi ý đồ hướng dẫn nàng nắm giữ tam ví lực lượng ở hà nạ no cuni mấy người vượt qua mùa đông chương ba trăm ba mươi chín ngoài y muốn khách tới thăm chương ba trăm ba mươi chín ngoài y muốn khách tới thăm đông đi xuân tới thời tiết dần dần ấm lại thật d à y tuyết động dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã sáng sớm u du mạ kỳ kỳ u m i liền rời đi c h ạ y viện ra cửa mua sắm đường dài lữ hành cần vật tư lưu xuống c ả c ả xì mấy người giữ nhà tốt tốt tốt tới gần buổi trưa xa nhà bên ngoài vang lên một chàng tiếng gõ cửa trong sân tu luyện bốn người dừng lại từng người tu luyện không hẹn mà cùng nhìn hướng cửa là kỳ u mỹ đại nhân trở về rồi sao jin nghe thấy tiếng gõ cửa chạy chậm lấy đi tới cửa nhanh chóng mở ra cửa nhưng xa nhà mở ra một khắc kia đứng ở cửa mấy người lại là khiến j i n thoang cái ngây người ngay tại chỗ đại họ rồ x ì m ặ t đại nhân j i n âm thanh nhịn không được run r ậ y nhìn lấy xuất hiện ở ngoài cửa người thanh niên này đồng từ một trận chợ co ôi ôi ôi đã lâu không gặp a j i n k y u mi hắn ở đây sao lúc này đứng ở ngoài cửa chính là đã bị cổ nổ hạ truy nã biến thành phản nhận họ rồ x ì m ặ t ỏ rồ x ì m ặ t ra trắng bệnh năm tháng ở trên mặt của hắn căn bản liền không có lưu lại một tia dấu vết mấy chục tuổi người vẫn là một bộ kia thanh niên rắn rớp Lúc này họ rổ xì m từng từng màu màu lời, lời theo sau hai đạo nhân ảnh ngăn tại trước người của đảng một mặt cảnh giác nhìn lấy họ rổ xì mạt cùng một cái khắc kỷ quái nam nhân họ rổ xì mạt đại nhân người phán ra cổ nố hạ thế mà còn dám tới tìm kỷ ù mì đại nhân ngươi chẳng lẽ không sợ hắn đem ngươi bắt giữ về thôn sao cả c ạ s ỉ cùng ô bị tổ ngăn tại dinh trước người đối mặt họ rồ xỉ m a d s còn có một cái k h á c k ỳ quái nam nhân cả c ạ s ỉ nghiêm nghị hỏi ôi ôi ôi hạ tặc cả c ạ s ỉ ngươi nói chuyện thương đương cản dở a họ rồ xỉ m a d s cười lấy đột nhiên hướng lấy cả c ạ s ỉ khẽ vươn tay vô số trắng mãng xả từ họ rồ xỉ m a d s trong tay h à o bắn ra hướng lấy cả cà xỉ nhanh chóng đánh tới thương lang lang một tiếng ngâm khẽ qua sau chắm như tuyết đao quang chiếu ở họ rồ xỉ mặt. mặt đất bắn họ ư ớ n g c rồ sĩ mạt hư nhẹ cùng a u c h một tiếng cũng không thấy họ rồ xì mạt có cái gì kết tấn động tác chỉ là đơn giản háo miệng một chuôi mũi kiếm trực tiếp từ miệng của hắn bên trong rối ra theo sau nhanh chóng hướng lấy hạ tặc cả cạ xì bay đi v ư n nôn nhân thuật bọ cặp liếc mắt nhìn thoáng qua họ rồ xì mạt nhanh chóng thu hồi ánh mắt họ rồ xì mạt nhân thuật phát động lên tới quá b ồ n nôn cùng hắn nghệ thuật thẩm mỹ có lấy to lớn ra vào né tránh cả c ả xì、si、kinh hô một tiếng nhanh chóng tối lui ô bị tô đám người phản ứng cũng không chậm căn bản không cần cả c ả xì、si、nhắc nhở ở họ rồ xì mạt ngôi kiếm xuất khẩu thời điểm mấy người cũng đã nhao nhao tối lui đông một tiếng vang trầm sau đó cờ xạ nạt đâm vào trong đất nhưng là cùng loại kia sắc bén vũ khí đâm vào mặt đất tình huống không đồng dạng họ rồ xì m ạ vũ khí đâm vào mặt đất sau đó thế mà hành ra một cái hô to mà không phải giống như những vũ khí k h á c d ạ n g tiêu ngập vào đất mặt. Ô dô xì m a r muốn hay không ta giúp ngươi một thoáng ta xem ngươi trong thời gian ngắn nhưng giải quyết không được bọn họ đâu. Ô dô xì m a r lại là một kích không t r ú n g bọ c ạ p bắt đầu thâm trầm nở nụ cười miệng nói lấy muốn giúp đỡ mặt m à y bên trong lộ ra lại là nồng đậm trào phúng. trong truyền thuyết sàn n h ì n một trong họ dô sĩ m a r giải quyết mấy người trẻ tuổi đều lao lực như vậy cái này khiến bọ c ạ p nhịn không được vui vẻ. Nhi h r dồ sĩ maz phun một cái trực tiếp đem cờ xạ nạt nắm tại trong tay theo sau tay trái d ự n lên cờ xạ nạt lên nhanh chóng vòng quanh lên lôi thuộc tính trạ cơ dạ. ả r ọ ồ sĩ maz rất được xạ dù tô bị hỉ dù dẹn chân truyền có thể thuần thục sử dụng năm loại thuộc tính trạ cơ dạ. lúc này đối mặt cả cạ xì mấy người hắn dự định dùng thể thuật tốc chiến tốc thắng bóng người loại lên h r dồ sĩ maz trực tiếp tiến vào trong viện cờ xạ nạt hướng thẳng đến cả cạ xì b ộ tới vừa mới đơn giản hai lần tấn công hắn chú ý tới cả cạ xì là bốn người này bên trong người mạnh nhất nghĩ muốn bắt được mấy người liền muốn từ cả cạ xì bên này vào tay họ dồ cường đại tốc độ khiến họ rồ xì mạt bổ chém lực lượng gia tăng thật lớn đối mặt cái này ngang nhiên công kích c ả c ả xì không hề sợ hãi trên người lập l ò lấy nhàn nhạt đánh chớp theo sau hắn c h u i kia trên đ o ạ n đao mặt cũng nhanh chóng cuốn lên lôi thuộc tính trạ cơ g i đón lấy họ rồ xì mạt kiếm đỉnh đi lên keng một tiếng văng giòn cờ xá nạ hung hăng khoác ở cả c ả xì trong tay trên đ o ạ n đao mặt lực lượng khổng lồ khiến cả c ả xì nhịn không được r ụ t r ụ t tay mà họ rồ xì mạt thấy thế bắt đầu chậm rãi tăng lớn trong tay lực lượng cả cả hai tay bắt đầu nhanh chóng k ế tấn nhưng ấn còn không có triệt để hoàn thành đâu bên kia họ rồ xì m a r hướng lấy jin khẽ vươn g tay mấy cái bạch mãn hướng thẳng đến jin bay v ư ợ t qua đối mặt như vậy tình biến jin không thể không dừng lại chấm dứt ấn lan lộn né tránh ra tới mà trong chốc lát này họ rồ xì mars cỡ xạ n ạ t đã đẻ ở c ả c ả x ì trên vai lưới kiếm sắc bén đâm rách c ả c ả x ì b ả vai vị trí quần áo vốn là quần áo màu đen bắt đầu biến đến ướt súng lên tới lôi áo giáp a nghĩ không ra kỳ u mị đều sẽ cái này thuật truyền thụ cho ngươi rồi bất quá ngươi lôi áo giáp tựa hồ còn không có triệt để hoàn thành a họ r nhanh chóng lui lực xoay người một cái trực tiếp một chân đá vào cả c ạ xì trên bụng lực lượng khổng lồ khiến cả c ạ xì nhịn không ra nôn khan lên tới hung hăng nện ở trên mặt đất lan lộn hai vòng mới miễn cưỡng ngừng lại thân ảnh Cạ cạ Cạ Uchi cạ cạ chóng kết tấn, theo sau một quả cầu lửa hướng lấy xì mà cấp tốc Gia đáng hướng đi. hỏa Hỏa hao bay, nhanh sau lửa bay hận. thấy theo hò Hư hư hư hư hư. đột. đá no ấn, một rụt. tổ mắt kết kỳ rổ quả bị bị mà lấy lúc này họ rổ xì m a r trong tay c ờ sanad bám b à o đã không phải là trước đó lôi thuộc tính trạ c ờ dạ mà là phong thuộc tính trạ c ờ dạ ở phong thuộc tính trạ c ờ dạ ra chỉ xuống họ rổ xì m a r chạm kích phát huy ra hoàn toàn không giống hiệu quả cái này ô bị t ổ giật mình nhìn lấy một màn trước mắt hai mắt nhanh chóng biến đến đỏ tươi thì chuyển ra xạ gì g ằ n g mà đổi thành bên ngoài một bên kakasi h jin cùng ít chữa mấy người phân tán trong sân ẩn ẩn đối với họ rổ xì mars hình thành vây kín chi thế chỉ là đơn giản mấy lần công kích mọi người liền ý thức được có rổ xì m a r cường đại đối thủ như vậy căn bản không phải là bọn họ hiện tại có thể ngăn cản Hiện tại duy nhất phương thức, tại liền duy là đối o à n người lượng, kết mọi người lực c h n đến g đỡ đủ rủ trở mà mì m kỳ kỳ ủ mì trở về Trưng Trưng bá bá chỉ, giáo. Chương 340, tới sư bá chỉ giáo. Đối mặt mấy tiểu bối họ rồ x ĩ mãn mấy lần tấn công đều không thành công đắc thủ lập tức liền thay đổi phương thức công kích từ vừa mới bắt đầu nhận thuật công kích đổi thành cận thân thể thuật công kích cũng không biết là nguyên nhân gì họ rồ x ĩ mãn phương thức tác chiến có biến hóa cực lớn hiện nay họ rồ x ĩ m ã tay cầm cỡ san đạt đứng yên ở trong sân trên mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên nhìn cách đó không xa h trí hạ ít triệu mấy người tựa hồ là ở chờ đợi đối phương chủ động xuất kích cùng một chỗ lên cả c ạ xì tay cầm dao nhỏ khẽ quát một tiếng đối mặt họ rồ xì, m a chạy tất nhiên là không thực tế đối phương là thành danh đã lâu nghĩ ra chẳng có mục đích chạy trốn chỉ làm cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội hơn nữa cùng họ rồ xì m a cùng một chỗ còn có một cái trang phục quỷ dị người nghe hai người kia trò chuyện trên thân phận hẳn là ngang nhau có thể cùng họ rồ xì m a cùng một chỗ hành động người làm sao cũng sẽ không là cái gì tiểu nhân vật nói xong cả cả xì trước tiên xông ra ngoài mà ủ trì hạ ít triệu phản ứng cũng nhanh vô cùng cơ h ộ là cùng một thời gian từ phía sau hướng lấy họ r ổ xì mát bao d ắ c qua hai cá nhân một chiếc một sau hầu như cùng một thời gian đi tới họ r ổ xì mát bên người cả c ả xì tay cầm dao nhỏ đâm l ự c mà ủ u chỉ hạ ít chĩa tay cầm ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ d ị chém hướng họ r ổ xì mát đầu t họ r ổ xì mát lẹ lưới liếm liếm ở môi ở hai người công kích sắp c ậ n thân thời điểm nhanh chóng xoay người cờ x ã nạt ngăn cản lại ủ u chỉ hạ ít chĩa c h ẳ n g kích mà tay trái thì là nhanh chóng bắt lấy cả ca xì cầm đào thủ đoạn rõ ràng là trước sau hai hướng dắt công ở họ rồ xì mát trước mặt lại là không tạo thành một tia uy hiếp quá chậu rồi họ rổ x ì m à r i ế t mắt nhìn thoáng qua cả cà x ì nâng lên một chân liền đá vào cả cà x ì bụng dưới nhưng hắn nắm lấy cả cà x ì thủ đoạn cũng không có lòng phần bụng chịu đến lực lượng khổng lồ xung kích cả cà x ì nhịn không được lại là khô khốc một hồi nôn vô lực ngồi xổm ở trên mặt đất hắn lôi hào giáp căn bản liền họ rổ x ì m à trọng kích đều không chống đối nổi mắt thấy cả cà x ì sắp mất đi sức chiến đấu ựu chi hạ ít chĩa hai mắt nhanh chóng lóe qua một vệ đỏ tươi ở mẹ nộ hạ bạ kỳ di nhanh chóng thu hồi tay phải cầm dao tay trái từ nhẫn cụ trong túi nhanh chóng lấy ra ba cái u c h i h a í c h r i ệ u cùng họ rồ xỉ ma g khoảng cách gần vô cùng sù di k e n trong c h ư ớ c mắt liền đi tới họ rồ xỉ ma g trước người ha ha họ rồ xỉ ma g cười nhẹ một tiếng nhìn lấy cấp tốc bắn tới sù di k e n chỉ là đơn giản nghiêng nghiêng đầu liền dễ dàng tranh thoát nhưng liền ở ba cái sù di k e n vượt qua họ rồ xỉ ma g thời điểm cái này ba cái sù di k e n ở không trung thế mà phát sinh va chạm thang thang hai tiếng vang nhẹ qua sau hai viên sù di k e n vô lực rơi đến trên mặt đất mà đổi thành bên ngoài một viên sù di k e n thế mà phương hướng đột nhiên biến đổi tốc độ càng nhanh hay chia phản hướng hướng lấy họ rồ xỉ ma sau lưng bắn đi một tiếng yếu ớt văng nhẹ một viên sù dì kèn đâm vào thẳng tắp họ rồ xì mà giáo ba lỗ sù dì kèn đâm vào đau đớn của thân thể khiến họ rồ xì mà dư hơi hơi nhịu nhịu mày lại công kích loại trình độ này đối với hắn đến nói không đáng kể chút nào nhưng bị một tên tiểu đ ố i như vậy bày một đạo lại là khiến họ rồ xì mà dư cảm thấy mất mặt húng chi vẫn là ở bọ cạp trước mặt mất mặt u c h i hạ i t chia h rồ xì mà d ồ n g từ dọc chăm chú nhìn chăm chăm u c h i hạ i t chia từng chữ từng câu nói nhìn hướng i t c h i a trong ánh mắt thế mà tràn ngập c u n c nhiệt có ý tứ tê h rồ xìm liếm ở ngồi tiện tay đem cả cả xì ném ra ngoài. cũng không có đi rút trên lưng xô dẻ k ẹ n liền chậm dãi hướng lấy ủ chỉ hạ ít chĩa đi tới mà đối mặt chậm dãi đến gần ốc dồ xì maz ít c h i a trên mặt không có lộ ra một chút hoảng hốt hai tay nắm thật chặt ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ di x a dìn gẳng chăm chú nhìn chằm chằm ốc dồ xì maz nhất c ử nhất động kỳ u mi đệ tử thật rất xuất sắc ca ốc dồ xì maz nhìn lấy ít chia biểu tình trong lòng cảm khái hắn không nghĩ tới một lần này đến tìm mụ dù mà kỳ kỳ u mi thế mà lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch ưu chi hạ ít chĩa tồn tại khiến hắn yên lặng đã lâu tâm sao động d nhưng vào lúc này một tiếng bạo cùng từ họ rổ xì、si、mạt bên thai văng lên u c h i hạ ổ bị tổ thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở họ rổ xì、si、mạt bên người một tay nắm lấy cù nải hung hăng hướng lấy họ rổ xì、si、mạt đầu đâm tới nhưng đối mặt ổ bị tổ tập kích họ rổ xì、si、mạt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tùy ý hướng lấy bên cạnh chém ra một đạo k i ế m khí trực tiếp liền đem ổ bị tổ đánh bay ra ngoài ổ bị tổ bay ra đồng thời một đoạn cù nải mũi đao rơi xuống trên mặt đất đông o b i tổ thân thể va chạm đến trên tường v bề mặt ở lồng ngực của hắn còn có lấy một đạo thật dài vết kiếm máu tươi từ trên vết thương dâng trào mà ra ở sau cùng một khắc kia hắn rửa vào xạ dịn gặng sức quan sát nhìn đến họ rồ xì mạt công kích phương hướng cụ nại nhanh chóng thu hồi ngăn cản ở trước người nhưng bám vào lấy phong thuộc tính trạ cờ dạ c h ạ m kích căn bản cũng không phải là phổ thông cụ nại có thể ngăn cản cụ nại mũi đau bị tức mất đồng thời h rồ xì m ạ công kích đến tiếp sau lực lượng cũng toàn bộ chút xuống tại ô bị tổ trên người mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đ ủ để cho ô bị tổ triệt để mất đi sức chiến đấu kakasi ô bị tổ theo sau coi thường ngã trên mặt đất cả cà xi、si, hướng lấy ổ bị tổ chạy như điên quá khứ ở j i a n nhìn tới máu tơi ư phun trả ổ bị tổ càng thêm cần trợ giúp của nàng tới đi hiện tại không có người giúp ngươi rồi họ rổ x i、si、mạt hướng lấy ủ t r ì hạ ít c h ì a chậm rãi đi tới nhẹ giọng nói hắn hy vọng có thể từ ủ t r ì hạ ít c h ì a trên mặt nhìn đến vẻ mặt sợ hãi nhưng rất đáng tiếc tứ cố vô thân ủ t r ì hạ cũng không có lộ ra một tia khiết đảm bên trong hai mắt tràn ngập bình tĩnh、à. đang hướng lấy ủ chỉ hạ ít chĩa đi tới họ rồ xì mạt đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, hắn phát hiện bản thân đột nhiên không cách nào điều khiển thân thể đột nhiên họ rồ xì mạt cảnh s á t trước mắt biến đổi một trận thiên toàn sau đó họ rồ xì mạt phát hiện trên người bản thân thế mà bị cắm vào mấy cây cái đinh mà cái k i a mấy căn cái đinh xuyên qua thân thể của hắn đâm vào mặt đất định thân thuật ta thế mà trong viễn thuật họ rồ xì mạt trên mặt lộ ra một nháy mắt kinh ngạc theo sau nhuận miệng c ư ờ i đối thủ vùng vẫy càng khởi k ị n h hắn liền càng hưng phấn họ rồ xì mạt gia hò này là trong viễn thuật sao ha ha gia hỏ này thật là càng sống càng trở về. thế mà bị một đứa bé thực hiện huyết thuật bọ cặp một mực thờ ơ nhìn lấy họ r ổ xì mát cùng cả cả xì đám người chiến đấu lúc này gặp đến họ r ổ xì mát thân ảnh đột nhiên dừng ở tại chỗ lập tức có phán đoán bất quá hắn không có muốn ý xuất thủ hắn rất tình nguyện xem họ r ổ xì mát ra trò cười trong hiện thực họ r ổ xì mát chậm rãi nâng lên tay trái nhìn thấy họ r ổ xì mát dùng g â y ít chĩa trong mắt lộ ra một v ệ t lanh sắc nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một chương bừa nổ rắn ở họ rồ xì m á ngực theo sau nhanh chóng t ố i lui mặc chỉ hạ ít chĩa cũng nhanh chóng thối lui đến c ạ cạ s ỉ bên người đem c ạ cạ s ỉ đỡ dậy c ạ cạ s ỉ tiền bối ngươi không sao à? ít chĩa nhìn một chút thần sắc cảm đạm c cả ạ cạ s ỉ quan hệ hỏi ta không có việc gì hiện tại rất nhiều cẩn thận họ dồ s ỉ m à không phải là giải quyết dễ dàng như vậy đối thủ c ạ cạ s ỉ phi sức đứng lên một hồi này công phu trạng thái của hắn đã có chỗ khôi phục mà ổ b ỉ tổ bên kia trải qua di n khẩn cấp trị liệu máu cũng thành công ngừng lại mặc dù đau đớn vẫn còn nhưng ổ bị tổ đã không có lo lắng tính mạng mười hai chương ba trăm bốn mươi mốt đã tới vì cái gì còn muốn đi đâu chương ba trăm bốn mươi mốt đã tới vì cái gì còn muốn đi đâu ôi ôi ôi ôi xinh đẹp động tác ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú ủ c h ị hạ ý chia vừa nổ nổ tung sản sinh ra sương mù dần dần tàn đi theo lấy âm thanh t ừ trong xương khói truyền ra họ rổ xị mãs thân ảnh cũng chậm rãi từ trong đi ra lúc này họ rổ xị mãs đã không còn trước đó phong thái quần áo tạ tơi ngực có lấy diện tích lớn đốt thương máu me đồng địa vừa nổ đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn không nhỏ bất quá phi thường q á i dị chính là họ rồ xị m ạ dâm thanh mặc nhiên là một bộ trung khí mười phần dáng dấp một điểm đều không có loại kia trọng thương sau đó cảm giác suy yếu nhìn lấy lúc này họ rồ xị mạt d... c ả c ả x ì đám người thần kinh bỗng nhiên c ă n g cứng bởi vì đối phương thực sự là quá quỷ dị rồi nôn cả người là thương họ rồ xị mạt triển khai miệng mấy giây sau một bàn tay trắng non từ họ rồ xị mạt trong mồm r ố i ra cánh tay kia trưởng r ố i ra thời điểm còn mang ra m ả n g lớn chất nhầy x a sút trên mặt đất cái này n g ư ơ i cái này đến cùng là cái thứ gì ô bị tổ mấy người xem mắt trợn tròn, tròn. bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy ở bàn tay trắng đoán từ họ rổ xì mạt trong mồm r ố i ra sau đó liên đối lấy liền là cẳng tay sau đó là cánh tay không bao lâu một cái dung mạo cùng họ rổ xì mạt gi giống nhau như lúc người từ họ rổ xì mạt trong mồm chậm rãi xuyên qua đây chính là họ rổ xì mạt biệt chiêu một trong người một người phản p h ấ t tựa như là rắn đồng dạng lột ra đâu cả cả xì hai mắt t r ừ n g tròn vo một màn trước mắt đã triệt để vượt qua nhận chi của hắn hắn từ trước đến nay không có nghĩ đến hơn người có thể làm được chuyện như vậy mà từ họ rổ xì mạt trong mồm chui ra tới cái này mới họ rổ xì mạt toàn thân cao thấp không có một tia vết thương xem ra trước đó tất cả chịu đến tổn thương thế mà đều hóa thành hư hảo cục diện như vậy khiến cả cạ s、si、ì tâm thoáng cái chìm vào thấp nhất mà ưu chỉ hạ Y c h r ĩ a sắc mặt ở thời điểm này cũng là một bên trên c h á n lộ ra một ít vẻ ưu sầu đồng dạng nhận thuật rất khó ở họ rồ s ì mà loại này cấp bậc đối trên tay mặt thành công hai lần trước đó huyễn thuật vốn chính là xuất kỳ bất ý mới có thể thành công khiến họ rồ s ì m a diễn a vào đến huyễn thuật bên trong họ rồ s ì m a g i huyễn thuật kháng tính phi thường mạnh đồng dạng huyễn thuật đối với hắn căn bản là vô dụng hơn nữa ưu chỉ hạ ít t ĩ a xạ dịn gẳng huyễn thuật đã ở trên người của đối phương thi triển qua một lần ỏ rồ xì mạt tất nhiên đối với ưu trí hạ ít chưa có đề phòng sẽ không lại cho hắn phát huy huy n thuật cơ hội không có thể nắm chặt cơ hội giải quyết hết đối thủ cả cả xì đám người đã triệt để xa vào bị động bên trong giá hỏa này thuật vẫn là trước sau như một buồn nôn a bọ cạp nhìn lấy hoàn thành rắn lột ỏ rồ xì mạt nhìn không được gâm thầm nhà ránh bất quá hắn nhìn hướng ỏ rồ xì mạt ránh mắt bên trong cũng tràn ngập cảnh giới ỏ rồ xì mạt dạ người n g này thật không thể xem nhẹ v u n g chúng ta tiếp tục hiệp hai a ỏ rồ xì mạt từ trên mặt đất đ e m cỡ xạ nạt nhật lên nằm ở trong tay tùy tùy vũ một cái kiếm hoa hướng l nhưng vào đúng lúc này một c ổ khủng bố trạ cờ dạ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhỏ áp lực cực lớn hướng lấy họ rổ xì m a t cùng cửa bọ cạp truyền qua ông ba trong không khí phát ra một tiếng ông â m ở khủng bố trạ cờ dạ bao phủ xuống toàn bộ trong sân không khí lưu động tựa hồ đều phát thành biến hóa cảm nhận sâu nhất liền là chiến lập cùng trong viện họ rổ xì m a t khủng bố trạ cờ dạ phảng phất là trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn lòng bàn chân hắn xuống mặt đất đều bắt đầu vỡ vụn xuất hiện dài nhỏ da bị nẻ ngoài cửa bọ cạp quần áo lay động con dối vỏ ngoài đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt vang nhẹ Dừng ở đây à, họ một tiếng âm thanh khàn khàn truyền vào họ rổ xì mars trong thai n g h e đến âm thanh này họ rổ xì mars đồng tử đ ỗ n g nhiên co g i ù lại mồ hôi trên người quạng lông căn dựng thẳng lên lúc nào họ rổ xì mars t h ầ n sắc c ú ám nghiêng đầu nhìn hướng bên người chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn thế mà nhiều một đạo thân ảnh cái kia một vệ tươi đẹp tóc đỏ họ rổ xì mars lại quen mắt bất quá rồi ki y u mi đã lâu không gặp rồi họ rổ xì mars kéo ra một tia nụ cười nhìn lấy xuất hiện ở bên cạnh bản thân thanh niên tóc đỏ nói đúng vậy à có hơn bốn năm a trước đó ở thôn thời điểm cũng không kịp cùng ngươi gặp mặt một lần trò chuyện chút vốn nghĩ thời điểm trở về luôn có cơ hội gặp mặt không nghĩ tới mỹ nạ tổ chuyển tới tin tức nói n g ư ơ i mưu phản cổ nộ hạ rồi nhìn dáng vẻ của ngươi là tìm đến cái gì tốt nơi đi sao U dù mà kỳ kỳ ủ mì không có thu lâu quá dù dạ, dùng dạ mà mì liễm một mà một tâm một mực mà một cả cả mấy điểm ngoài kỳ kỳ không khủng khóa kỳ không không ủ thủ xì xì chẳng chú hò tính, nhãn chặt Hán thật hò chỉ thời chú chỉ bên đến động bên cũng người cũng ngay gụ giao có cờ cạ cửa cạp. có trả ít tới, bất t lập ra rổ rổ bao bố bọ ý ý đã ở kết quả cũng quả thật làm cho ưu dù ma kiki u mi tin tức đối mặt trong truyền thuyết sàn nhìn một trong họ rô simaz ít chia bọn họ lại có thể đem họ rô simaz đánh đổ ra đây là ưu dù ma kiki u mi vừa bắt đầu không có dự liệu được hơn nữa họ rô simaz chiến đấu thói quen cũng khiến ưu dù ma kiki u mi hơi kinh ngạc đối phương thế mà bắt đầu chơi kiếm sở trường đột thuật thế mà đều không làm sao sử dụng không biết là họ rô simaz hiện tại trọng tâm thiên hướng kiếm thuật vẫn là hắn không nghĩ lấy nghiêm túc c ù n g u c h t hạ ít chia mấy người giao thủ nhưng bất kể nói thế nào bây giờ họ rô s i m a cùng n g ma kiki u mi trong trí nhớ họ rô s i m a đã có rõ ràng ph đây chính là làng lá hữu d mạ kỳ kỳ hủ mì sao khi thế thật là khủng bố cửa bọ cạp cảm thụ lấy quanh người khủng bố áp lực trong lòng t h ầ m giật mình nhìn hướng hữu d mạ kỳ kỳ hủ mì trong ánh mắt tràn ngập cảnh giới nơi đến tốt đẹp ha ha bất quá là có thể dung nạp một cái chó nhà có tang tổ chức mà thôi không đáng giá nhắc tới họ rồ sĩ m a d u t u í nói theo sau trở tay nắm chặt cỡ san n a ở hữu d mạ kỳ kỳ hủ mì trước mặt biểu diễn một đợt nuốt kiếm kiệt chiêu sư minh ngươi không đi bày quầy mãi nghệ thật là dày xéo ngài toàn thân bạn sự hữu mạ kỳ kỳ ù mị xem không nói gì trầm tr ỏ rồ s i mạt nghe được lời này cũng không giận cười một tiếng ta có việc tìm ngươi có thể cùng ta đi một chuyến sao ỏ rồ s i mạt nhìn lướt qua cửa bọc cạp hỏi sư huynh đệ chúng ta nói khách khí như vậy làm gì có chuyện gì ở ta nơi này trò chuyện liền có thể v ừ i vặn ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng sư huynh ngươi cứ nói đi s a dù t ô bị giáo viên nhìn thấy ngươi hẳn là sẽ rất vui vẻ a u dù m a kì kì u mị cười một tiếng không trả lời thẳng ỏ rồ s i m a t vấn đề ỏ rồ s i m a t trên người mặc lấy quần áo u dù m a kì kì u mỹ lại hiểu rõ bất quá Cái kia toàn thân t r ưu ờ n g xam m à đen, c ù n trường g a mà phía trên đỏ tươi thường vân, loại kia nồng đậm nhị thứ nguyên cảm nhận, khiến、Kiyumi、thoang kia ra kia trên tươi t nguyên vân, nồng liền nhận đỏ đậm loại Kiyumi cái o cảm cái n thân trang tên phủ. Cửa kiki a u r m ưu a từng có q n no nị qua, là cả cù bọc giờ、no、mi à này, lúc h a người này tuyệt h nhập h ế mà đã ra i đ â là Urumaki Kiyumi t đối không nghĩ tới vũ trí quốc zakiko naga tổ bọn họ xuất hiện vấn đề gì sao vẫn là u r ù mà kiki ưu mi trong lòng suy nghĩ hỗn loạn hắn nói với họ rổ xì m a kì thật cũng là lời thật hắn có rất nhiều lời nghĩ muốn hỏi một chút họ rổ xì mã bất quá lời kia ở họ rồ x i mà nghe tới kỳ thật liền là ý cự tuyệt đã ngươi không muốn đi vậy liền thôi ta cũng không miễn có ngươi sau này còn gặp lại a họ rồ x i mà sắc mặt bất động trong lòng đã bắt đầu sinh ra thoái ý ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mị căn bản là còn không có xuất thủ chỉ là đơn giản phóng thích một thoáng trả cờ dạ họ rồ x i mà d liền ý thức được bản thân người sư đệ này thực lực cường hắn đến mức nào vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng dựa vào hắn còn có bọ c ạ p lực lượng có thể đem ưu dù mạ kỷ ưu mị mang về tổ chức nhưng hiện tại xem ra là hắn nghị quá mức n â y thơ hơn nữa đem ưu dù dù mà kỷ ư sư minh đã tới liền ngồi ngồi bên ngoài vị k i a cũng cùng một chỗ a u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ nói chuyện đồng thời bóng người cũng đã biến mất không thấy nhìn thấy u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ biến mất ở trong tầm mắt bọ c ạ p không chút nghĩ ngợi nhanh chóng rời khỏi bản thân cái k i a một cỗ h ì dù cổ con dối bản thể nhanh chóng phun ra v a n năm ở bọ cặp bản thể rời đi một giây sau h ì dù cổ con dối bị một kích trọng kích triệt để đánh nát con dối mảnh vụn rơi là tà trên đất mà ở bọ cặp bản thể trước đó ở địa phương u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó bày ra một bộ gia quyền tư thế chạy rất nhanh đâu u d u m a k i k i u mi c h ậ m d ã i thu quyền người nói m ộ ư ơ i bốn chương ba trăm bốn mươi hai m ộ i chương ba trăm bốn mươi hai m ộ i thì dù cổ con dối bị u d u m a k i k i u mi một kích vanh người nát mảnh vụn t à n mát ở cửa sân mà bọ cặp bản thể nhanh chóng từ con dối bên trong phun ra căn bản liền không có dừng lại nhanh chóng ở trên mặt đất mở ra một cái lỗ lớn c h u i vào chạy rất nhanh đâu u d u m a k i k i u mi thu quyền nhìn thấy trên mặt đất cái k i a đại động hơi s ứ n g sờ theo sau mở ra cả g ụ dạ t ô m nhãn phát hiện bọ cặp ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian đã phun ra vài trăm mét một lần này liền quên đi tôi h rốt cuộc mục tiêu của ta cũng không phải là bỏ c ạ m từ bỏ tiếp tục truy kích dự định u d u ma kiki u mi ánh mắt nhìn hướng họ rồ xì maz hướng lấy trong viện đi tới ít c h i a cho sư bá người pha trà u d u ma kiki u mi hướng thẳng đến phòng trà đi tới họ rồ xì maz sầm mặt lại theo sau ôi ôi ôi nợ nụ cười đổi u kịp u ụ u ma kiki u mi bước chân nhẹ nhàng cảm giác tựa như là quay về đến trong nhà bản thân đồng dạng trong phòng u d u ma kiki u mi cùng họ rồ xì maz ngồi trên mặt đất ự chỉ hạ ít chĩa cho hai người cua được trà sau đó liền lui ra ngoài Cho u d u ma kiki u mi cùng họ rô sĩ mãs nói chuyện không gian sư minh người b ư ớ c lên phong h i ể m lớn như vậy đến t ì m ta có chuyện quan trọng gì sao u d u ma kiki u mi thần sắc lạnh nhạt y như di vãng không có bởi vì bây giờ họ rô sĩ mãs là phản nhẫn mà đối với hắn t h ở ơ đối đãi ở u d u ma kiki u mi nhìn tới họ rô sĩ mãs vẫn là một cái kia họ rô sĩ mãs là cái kia đã từng cứu qua tính mạng hắn người chỉ bất quá bây giờ hắn bị một vài thứ che kín mắt ta gia nhập một cái tổ chức hiện tại tổ chức thủ lĩnh điều động ta tới mời ngươi gia nhập chỉ đơn giản như vậy họ rô sĩ m ã ngồi ở trên tạ tami tư thái buông lỏng tựa hồ là để xuống tất cả cảnh giới điều động thế mà có người có thể phái đi động n g à i nhìn tới có một cổ ta tưởng tượng không đến lực lượng khổng lồ xuất hiện ở nhân giới như vậy hiện tại đâu ta đã cự tuyệt sư minh n g ư ơ i định làm gì đâu u dù mạ kỳ kỳ ù mì từ trên bàn cầm lên c h é n t r à thổi thổi lơ lửng mạn nhẹ nhàng nhấp một ngụm t r à hỏi nghe đến u dù mạ kỳ kỳ ù mì lời nói họ rồ s -si、ì m à cười lấy vây vây tay trả lời họ rồ si m a không thèm để ý chút nào nói ra nhiệm vụ thành bại phản phất cùng hắn không có quan hệ gì đồng dạng họ d ồ sĩ mạt thái độ cũng khiến ưu dù mạ kỷ kỷ u m ỉ trầm mặc xuống tới nhìn tới hiểu hiện tại xác thực là ở vào chiến lược thiếu thốn trạng thái toàn bộ tổ chức tựa hồ là ở cấp tốc huyết trương hơn nữa không biết nguyên nhân gì đối phương thế mà lại đem lôi kéo mục tiêu đặt ở trên người bản thân thân là cộ n ổ hạ thứ đệ tứ hồ ca ưu dù mạ kỷ kỷ u m ỉ cũng không phải là cái gì tốt lôi kéo đối tượng trước không nói có thể hay không thành công nhàn nhạt tìm người bàn bạc liền làm ộ t kiện phong hiệp cực đại sự tỉnh tìm người lôi kéo u dù mạ kỷ kỷ u mì liền có nghĩa là sớm đem hiệu tồn tại bại lộ một khi toàn bộ ạ cá sủ kỳ bại lộ, liền n có g hiện ĩ a là lộ vào trong hành hết thẻ hát ánh trong bột ở ở r động sáng cám mặt đều sẽ ờ phía h dưới. i tại cái thời điểm này đến tìm ta là bởi vì hiệu cảm thấy bản thân dù cho bại lộ cũng không khẩn yếu đi hay là nói trên người ta có đồ vật gì đó đáng giá bọn họ bước lên phong h i ể m lớn như vậy tới lôi kéo là bởi vì vĩ thú sao vào giờ khắc này u d u mạ kỳ kỳ u mỹ nghĩ đến rất nhiều hắn vừa bắt đầu cho rằng họ rổ xì ma cùng bọ cạp đến là vì bắt vĩ thú đối phương bản thân mục tiêu hẳn là d i n cùng bản thân nhưng cân nhắc đến hiện tại cũng không phải là hiệu bắt vi thú thời cơ tốt nhất vì vậy rất nhanh kỳ u mỹ liền đem bản thân cái ý nghĩ này đánh đổ hơn nữa họ rồ xì m à nói gần nói xa để lộ ra tin tức đều là hiệu tổ chức này muốn kéo khép lại u dù m ạ kiki u mi đối phương vừa bắt đầu sẽ nghĩ đến mang u dù m ạ kiki u mi rời khỏi nói chuyện đoán chừng cũng có lấy một ít uy hiếp ý tứ nhưng ở kiến thức đến thực lực của bản thân sau đó đối phương quả đoán từ bỏ thậm chí bọ cạp còn cảm thấy đã không thể đồng ý sớm một chút thoát đi chỉ có họ rồ xì mães bức bách tại u dù m ạ kiki u mi áp lực lưu lại cùng u dù m ạ kiki u mi tâm sự sư h u n h ta đột nhiên đối với trong miệng ngươi tổ chức cảm thấy rất hứng thú có thể cùng ta nói một chút sao u dù ma kiki u mi nhẹ nhàng nắm lấy ch cái này thủ lĩnh mục tiêu nhưng là phi thường rộng lớn hắn hy vọng chính là thế giới lì dạ vĩnh viễn hòa bình、sì、i bốn chữ này thời điểm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mà dáng tươi cười tựa hồ đối với cái này rộng lớn mục tiêu khịt mũi coi thường vĩnh viễn cái từ này cũng không nhất định là hào từ a như vậy nhìn tới hiểu có chút hướng tổ chức cực đoan áp sát hương vị giống như lục đạo tiên m i ê n mắt là dìn nghệ gẳng a nói đến ta cùng dìn nghệ gẳng tầm đó còn có một đoạn ngọn nguồn đâu không biết bọn họ lại nhìn thấy ta có phải hay không là còn có thể trước kia đồng dạng Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mì trên mặt lộ ra một tia hồi ức t h ầ n sắc dìn nghệ gẳng hắn nhưng quá quen thuộc cái này vốn là là u trí hạ mạ đã ra mắt sau đó gửi ở nạ gạ tổ trên người dựa vào lấy tộc cụ dù mạ kỳ huyết mạch lực lượng ôn dưỡng dìn nghệ gẳng vì liền là khiến nạ gạ tổ dựa vào dìn nghệ gẳng sử dụng dìn kèn xấy nó、no、rút lại lần nữa phục sinh hắn u căn cứ họ rổ xì m a r trong lời nói ý tứ cái kia có g ì n g h ệ gẳng cũng có lấy v è n cái tên này người có khả năng là nạ gạ tổ áo hiệu hệ nếu là như vậy như vậy liền có nghĩa là ưu dù mạ kỳ kỳ u mì trước đó làm ra một ít nỗ lực đã triệt để mất đi hiệu lực ta hôn mê những năm này rất nhiều chuyện vượt qua ta đem khống chế xem ra đến tự mình đem chuyện này b ẻ hồi chính q u y đạo dựa vào ta bây giờ lực lượng hẳn là có thể làm đến a ưu dù mạ kỳ kỳ u mì cúi đầu nhìn một chút bàn tay của bản thân suy tư đấy nhìn đến ưu mạ kỳ kỳ u mì một bộ chấm tư g á n dấp họ rổ xì mật không có cái giầy l ặ n g l ặ n g nhìn lấy ngoài phòng cảnh sát con đ ừ n g nói ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ chỗ này chạch viện viện cảnh sát thực coi như không tệ sinh hoạt ở nơi này họ rổ xị mát đều có thể cảm nhận được tâm linh loại kia yên tĩnh đáng tiếc loại an t ĩ n h này sinh hoạt cùng hắn họ rổ xị mát truy cầu hoàn toàn không giống sư m i n h ngươi sống ở đó cái tổ chức mục tiêu là g ì n nghệ c a nếu như ngươi là dạng này ý nghĩ ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi ngươi sẽ không có cơ hội dù cho ngươi hoàn thành hẹ、e、đọ kèn sầy cũng đồng dạng không có cơ hội họ rổ xị mát nghe đến cái này trong mắt nhanh chóng lướt qua một đạo h ư n quang h -mi ắ người r người n là h t r u xị mạ dư hơi mở miệng nhưng rất nhanh liền ý thức được bản thân có chút thất thố lập tức câm miệng ta là làm sao biết hệ đỏ tèn xây người muốn hỏi cái này a rất đơn giản bởi vì phong ấn chi thư nội dung phía trên ta đều xem qua tất cả cấm thuật bên trong cân lượng lớn tư liệu sống tiến hành thí nghiệm cơ thể người chỉ có hai loại thuật một cái là e đỏ thèn sầy còn có một cái là cơ thể người cải tạo kỹ thuật hai cái này đều là đã từng đệ nhị hổ c ả sẻn rủ tổ bị r a mạ làm qua đồ vật bất quá bị đại ca hắn sẻn rủ hạt hì r a mạ phát hiện sau đó liền bị cấm chỉ theo sau được xếp vào c ấ m thuật xem ra sư minh ngươi là nghĩ muốn tiếp tục đem hai con đường này đi xuống a u dù mạ kỳ kỳ ủ mì thoáng cái liền mở ra họ rổ xì mà giấy lòng bí mật ngay đến u rủ mạ kỳ kỳ u mì mà nói họ rổ xì mà g đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại trên mặt lại không có lộ ra cái gì cái khác biểu tình lập tức khống chế lại cảm xúc của bản thân c h â n c h ờ hồi lâu họ rộ xị mã mới lên tiếng hỏi người cũng nghiên cứu qua 11. chương 343. ta muốn người giúp ta chương 343. ta muốn người giúp ta người cũng nghiên cứu qua họ rộ xị mã không xác định mà hỏi hắn cho rằng u rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị cùng hắn là đồng loại mới sẽ đối với những cái kia bị phong đi vào phong ấn chi thư trong nhận thuật hiểu rõ như vậy không biết u rủ mạ k ỳ Kỳ ủ mị hiểu rõ căn bản không phải là nhân thuật mà là hắn họ rộ xị mã mà thôi không có nghiên cứu qua nhưng ta xem qua không hơn sưu i n h nói lời nói thật nghiên cứu của ngươi ở cổ nổ hạ khẳng định là không có khả năng tiến hành đi xuống nghiên cứu của ngươi một khi bại lộ tương đương với đem chúng ta toàn bộ cổ nổ hạ đặt ở nhận giới mặt đối lập rốt cuộc bây giờ nhịn chân chính lực k h ô n g chế lượng liền là mỗi cái thời kỳ chiến quốc may mắn còn sống sót đến nay nhẫn tộc nghiên cứu huyết mạch lực lượng không thua gì là đảo nhẫn tộc ă n ngươi có thể đi ra cổ nổ hạ có thể xem như là xạ r ù tô bị giáo viên che chở rốt cuộc ngươi có thể ở nhận giới tự do thành lập bí mật của ngươi phòng thí nghiệm mà không cần lo lắng bị người hữu tâm phát hiện chỉ cần hành động của ngươi đầy đủ bí ẩn ngày ngày nhớ từ địch quốc nắm thủ lợi lợi ngũ đại quốc hẳn là không có người nào tới quản việc không đâu thậm chí với tư cách trước đây h ổ c a t a sẽ còn nghĩ biện pháp giúp ngươi ở một ít không làm trái nguyên tắc phía trên sự tình U -ma -ki -ki U mà mì cằm, chầm mà m kỳ kỳ kỳ kỳ sờ lên nói. giải cùng người sư đệ này quan hệ họ dồ sĩ m á vẫn là nghĩ muốn duy trì mặc dù u dù ma kiki -ki u mi ở thí nghiệm phía trên không có khả năng giúp lên hắn bận điệu gì nhưng như vậy một cái cứng giả tại cái khác phía trên sự tình nhưng là có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng tỷ như nói cướp đ ặ c gìn n h ệ g ằ n g u d u ma k ỳ k ỳ u mi đang tính toán lấy họ rồ sĩ ma đồng thời họ rồ sĩ ma đồng dạng cũng đang tính toán lấy u d u ma k ỳ k ỳ u mi hai người đều hy vọng có thể từ trên người của đối phương làm một ít đối với bản thân có lợi đồ vật yêu cầu của ta rất đơn giản sư minh ngươi mặc dù là hiểu thành viên nhưng lại là cô nộ hạn lý ra chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết u d u ma k ỳ k ỳ u mi nhẹ nhàng gõ gõ bài bản, bản nói nghe đến u dù ma kiki -ki u mi lời này họ rồ sĩ ma k h ỏ miệng mất ra u ưu mỹ k k ý tứ hắn lý giải đây là khiến hắn làm tiềm nhập hiểu g i á n đ i ệ c a hơn nữa có u d u mạ kỷ kỷ u mỹ câu nói này bối t h ư tương lai ở một cái tiết điểm thời gian hắn họ rổ xì m a r thậm chí còn có trở về cỗ n ổ hạ khả năng thử hỏi nếu không phải vì vĩnh sinh như vậy mục tiêu cuối cùng ai sẽ l y biệt quê hương giống như chó nhà có tăng đồng dạng bị khu trục ra cỗ n ổ hạ đâu dù sao cũng là hắn từ nhỏ sinh hoạt hồn họ rổ xì mars đáy lòng vẫn có một ít tình cảm mặc dù u d u mạ kỷ k u mỹ biểu hiện thành ý tràn đầy nhưng đối với họ rổ xì m a s để nói liền hiện tại mở ra những điều kiện này hoàn toàn không đủ để khiến h khi u m i ngươi nói những thứ này ta kỳ thật cũng không để ý cô nô hạ phản n h ẫ n cũng tốt thôn gián điệp cũng được ta cũng không để ý chính ta thân phận ta muốn vĩnh viễn chỉ có một cái mục tiêu chẳng qua nếu như ngươi có thể giúp ta cướp đoạt dìn nghệ gẳng mà nói yêu cầu của ngươi ta liền thỏa mãn ngươi họ rồ si ma d ư i liếm liếm ở ngôi nói hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất sự tình liền là vĩnh sinh trừ vĩnh sinh bên ngoài liền là hy vọng có thể học được tất cả nhân thuật đây là hắn hai cái mục tiêu cuối cùng mà lục đạo tiên nhân mắt cũng đủ để dẫn tới hứng thú của hắn dìn n ệ gặng a quả nhiên ngươi gia nhập hiệu chính là nguyên nhân này a đến bây giờ còn không có động thủ là bởi vì thực lực của đối thủ quá mạnh vẫn là ngươi không có hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu ra dìn n ệ gắng năng lực ưu dù m ạ k ỳ k ỳ u m ì cũng không ngoài ý muốn họ r ổ x ì -sì、m à d t sẽ nâng ra yêu cầu như vậy họ r ổ x ì -sì、m à d t tiến vào hiệu là bởi vì dìn n ệ gắng hắn sớm có suy đoán dù sao cũng là dìn n ệ gắng ta nghĩ muốn thận trọng một ít nếu như ngươi chịu giúp ta mà nói như vậy chuyện này liền dễ làm rồi họ r ổ x ì mạt trong mắt lộ ra một ít chờ mong hắn cũng không che giấu hắn lúc này cảm xúc đồng tử dọc chăm chú nhìn chằm hũ dù mạc kỷ u mi đối với hiểu thủ lĩnh cũng rất cảm thấy hứng thú đâu -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ù mì hơi hơi thấp l ô ngày m dìn n ệ gẳng mà thôi hắn sớm tại mấy năm trước cũng đã ở nạ g ạ tổ trong ánh mắt r e o xuống chú h ấn chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể khiến một đôi mắt này báo hỏng bất quá hiện tại còn không phải thời điểm nạ g ạ tổ không phải là địch nhân của hắn hiện tại hủy diệt dìn n ệ gẳng cũng không phải là thời cơ tốt nhất -ki -ki u dù mà kỳ kỳ ù mì bây giờ cần là một cái có thể phong ấn bờ lách t cơ hội hủy dìn n ệ gẳng tương đương với đoạn tuyển hắn tìm kiếm bờ lách t khả năng này rốt cuộc duy nhất có thể kéo theo bờ nhìn thấy ủ rủ m à kỳ kỳ u mỹ đáp ứng họ r ồ xi m à t r o n g lòng cùng n h ỉ bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc uống một n g ụ n trà bình tĩnh nói đã như vậy vậy chúng ta hợp tác liền đạt thành rồi ta sẽ định kỳ cho ngươi h i ể u tình báo ngươi chỉ cần chờ chờ liền có thể chờ đợi ta truyền tin sau đó cùng ta đồng loạt ra tay liền có thể rồi cứ như vậy quyết định vậy ta liền đi trước rồi họ r ồ xi m à xuống x o n g trà đứng người lên kéo cửa ra đi ra ngoài ở cửa ra vào đợi chờ lấy cả c ả xi、si、mấy người nhìn thấy họ rổ xi m ạ đều là như lâm đại địch toàn bộ cảnh giác lên tới chỉ có ủ trì hạ c i chia yên tĩnh ngồi trồn hồn ở nơi đó thần s ắ c bình tĩnh ôi ôi ôi họ dồ xì mạt nhìn thoáng qua ủ trì hạ c i chia đột nhiên bật cười theo sau nhanh chóng rời khỏi ủ dù ma kiki -ki u mi tiểu viện ở họ dồ xì mạt rời khỏi sau đó không lâu ủ dù ma kiki -ki u mi liền từ phòng cha đi ra hướng lấy cả cả xì mấy người vây vây tay nói các ngươi từng cái chở ở chỗ này làm gì nên làm gì đi làm cái gì nơi này không cần các ngươi ủ dù ma kiki -ki u mi cùng họ dồ xì mạt nói chuyện là mắc cái giới bên ngoài mấy người cũng không biết ủ dù ma kiki -ki u mi cùng họ d xì mạt nội dung nói chuyện là cái gì hiện tại thấy họ rổ x ì mạt n ê n ngang từ trong trạch viện đi ra mà ủ rủ m à kỳ kỳ ủ mì cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ t ổ bị tổ trước tiên ức chế không nổi nghi hoặc trong lòng lên tiếng hỏi kỳ ủ mì đại nhân họ rổ x ì mạt ra hỏa này là phản nhẫn ngươi làm sao có thể cứ như vậy để hắn rời khỏi t ổ bị tổ lại nói chuyện thời điểm kéo theo trước ngực vết thương đau đớn khiến hắn nghe r ă n g trận mắt lên tới chẳng như tuyết băng vải đều cùng bị máu tươi nhiễm đỏ thương không nhẹ đâu ổ bị tổ chiếu cố thật tốt tốt chính ngươi ở nơi này cùng họ rổ xị m ạ giao chiến cũng không phải là lựa chọn rất sáng suốt ta cùng hắn một khi đánh lên mấy người các ng Mà giao chiến động, chương ũ n liền g ba trăm bốn mươi bốn ý đồ khống chế lôi hào giáp thiếu niên chương ba trăm bốn mươi bốn ý đồ khống chế lôi hào giáp thiếu niên ánh nắng mùa đông ôn hòa mà ấm áp chiếu vào người trên người khiến người cảm giác ấm áp lộ ra có chút ônu từ họ rổ xì mạt rời đi về sau Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i chỗ này chạch viện lại khôi phục can bình thường này trong sân Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i nhẹ nhàng lung lay lấy ghế nằm nhìn lấy trong viện đối luyện ưu c h í hạ ít chĩa cùng cả cạ s ỉ hai người đối với hiện tại Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i đ ế nói n trừ hưởng thụ cái này đến không dễ cuộc sống yên lặng bên ngoài trọng yếu nhất liền là bồi dưỡng c ô nộ hạ một đời mới mà cả cạ xỉ cùng u trí hạ ít chĩa hai người là -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì chú ý nhất hai cá nhân đi theo Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i lữ hành tổng cộng có bốn cá nhân trừ đệ tử của hắn c h h ưu trí hạ nộp hạ dạ dinh cùng ổ bị tổ ba người ở chú hạ nạ nó cụ n í đoạn thời gian này thú dù m ạ kỵ kỵ ủ mị truyền thụ cả c ả x ì lôi áo giáp một ít kỹ xảo sử dụng cùng thi thuật phương thức không có xạ dìn gặng hạn chế cả c ả x ì trả cờ dạ lượng cùng cha của hắn không sai bị lắm cho dù là ở dù nhìn hàng ngũ đó bên trong cả c ả x ì trả cờ dạ cũng không thể nói ít mà chắc địch trả cờ dạ dự trữ khiến cả c ả x ì có sử dụng lôi áo giáp khả năng ở cách đây mấy năm cả c ả x ì dựa vào lực lượng của bản thân thành công khai phá ra chi đó、gì. chi đỏ gì hiệu quả kỳ thật có một bộ phận là cùng lôi h áo giáp nhất trí chí. đó chính là tại sử dụng thời điểm lôi thuộc tính trả cờ dạ đều sẽ cường hóa thân thể dùng người thi thuật tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất nhiều c h ỉ bất quá chi đỏ gì không cụ bị lôi h áo giáp phòng ngự hơn nữa tuổi trẻ c ả c ca si điều khiển không được tốc độ cực nhanh chi đỏ gì cũng chính vì vậy c ả c ca si chi đỏ gì bị na mi cả giơ mi na t ổ lệnh cưỡng chế c ấ m sử dụng nhưng hiện tại u dù ma kỳ kỳ u mi lại là ý đồ đang trợ giúp c ả c ca si triệt để hoàn thành chi đỏ gì cái này thuật hoặc là nói hẳn ý đồ khiến các c si nắm giữ giống như để tam giật cả dạng kê phương thức chiến đấu ken ken trong viện c ạ c ạ xỉ dao nhỏ cùng ủ t r ì hạ ít t r i a tay cầm ở mẹ nổ hạ bạ kỳ di mấy lần tương giao lực lượng khổng lồ đem ị t chĩa cái kia còn nhỏ thân thể đẩy lui mấy mét c ạ c ạ xỉ trong tay dao nhỏ c u ố n quanh lấy điểm điểm á n h chớp liền ngay c ạ c ạ c ạ xỉ trên người cũng vớn quanh lấy như ẩn như hiện màu l a m trà cơ dạ. mà c ạ c ạ xỉ mặc dù đánh lui ủ t r ì hạ ít t r i a nhưng lại lông mày nhũ chặt tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn liền đến trước nơi này đi u vì cái gì sẽ có lớn như vậy khác biệt. cả á cả xỉ cảm, cả cả cảm, cả cả cảm thấy v cả cả bản thân trong chiến đấu biểu hiện thậm chí không bằng tuổi tác do、so, hắn còn nhỏ nhiều đủ trị hại chia loại này tranh lệch làm cho thợ nhỏ liền được xưng là thiên tài cả c cả cạ s ỉ cảm thấy trên mặt vô quang mà từ sau lúc đó c ạ cạ s ỉ tu luyện trở nên càng thêm khắc khổ hôm nay liền là hắn chủ động thỉnh cầu h u du mà kỳ k ưu mỹ chỉ đạo hắn tu luyện lôi á o giáp mà ưu trị hạ ít triệt thì là với tư cách bồi luyện c ạ cạ s ỉ tiền bối tốc độ của ngươi so trước đó lại có rõ ràng tăng lên ta x ả dìn g ẳ n g đã rất khó bắt được hành động của ngươi ưu trị hạ ít triệt tự hồ là biết c ạ cạ s ỉ đang suy nghĩ cái gì thu hồi ở mẹn nộ hạ bạ ký gì đi tới c ạ cạ s ỉ bên người an ủi nói ít chia ngươi không cần an ủi ta ta biết trình độ của ta xa xa còn không có đạt đến kỳ ưu mỹ đại nhân tiêu chuẩn bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cả cạ xì khe khẽ lắc đầu cả cạ xì hết sức rõ ràng đây là u c h i hạ ít chĩa an ủi lời nói của hắn ở lôi h áo giáp phụ ta xuống chỉ dựa vào thể thuật hắn cả cạ xì còn chưa thể cầm xuống tuổi nhỏ u c h i hạ ít chĩa cũng đã rất thuyết minh vấn đề mặc dù u c h i hạ ít chĩa có lấy x a gì g ằ n g có thể nhìn rõ địch nhân hành động nhưng mắt có huyết kế giới hạn thân thể lại là không có u c h i hạ ít chĩa cùng cả cạ xì đối chiến bên trong chẳng những có thể dùng mắt bắt cả cạ xì động tác thậm chí thân thể hành động còn có thể cùng lên cả cạ xì vậy liền có nghĩa là hắn cả cạ xì thậm chí còn không bằng chi đỏ gì kỳ quái dùng cả cạ s ỉ thiên phú làm sao sẽ nắm giữ không được lôi háo giáp đâu u dù mà kỳ kỳ ù mì hơi hơi ngồi dậy tìm tòi nghiên cứu nhìn hướng c ạ cạ s ỉ c ạ cạ s ỉ nhân thuật thiên phú không thể nghi ngờ tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa đồng thời dựa vào này khai phá ra chi đỏ gì như vậy nhân thuật hơn nữa tư tưởng thành thục ở nhân thuật trên học tập mặt càng là một điểm liền rõ ràng thiên tài hai cái chữ này dùng tới hình dung cả cạ xỉ không có chút nào quá phận nhưng liền là như vậy một cái thiên tài học tập lôi háo giáp thế mà gập lên mình cảnh đây là hữu mà kỳ kỳ ưu mì vừa bắt đầu không có dự liệu được lôi áo giáp như vậy m ỉ t ạ i rút là bởi vì cả cà xì thể chất còn không được sao u d u mà kỳ kỳ ưu mì sờ sờ cảm đi tới cả cà xì trước người nhất miết bả vai của đối phương vai cái c ổ vị trí cơ bắp rất phát triển là quanh năm rèn luyện mới có thể phách thể chất như vậy sử dụng sơ giai đoạn lôi áo giáp không nên sẽ xuất hiện vấn đề cả cà xì sử dụng lôi áo giáp thời điểm có cảm giác đến thân thể không thoải mái sao có hay không loại kia bị đ ồ vật để ở trên người cảm giác trong lúc nhất thời u dù mà kỳ kỳ ưu mì tìm không thấy mấu chốt của vấn đề lên tiếng dò hỏi không có loại cảm giác kia sử dụng lôi háo giáp thời điểm ta liền cảm giác cơ thể của ta giống như muốn bị đồ vật gì xé rách đ ồ n g dạ nhưng g n phụ trọng cảm giác kia là không có cà cà si hồi tưởng lấy vừa mới tình huống trả lời thì ra là thế nhìn tới người với người thể chất thật không thể cơ đua cả nắm cà cà si, vấn đề của ngươi tìm đến cùng trà cơ dạ vận chuyển quan hệ không lớn vấn đề xuất hiện ở trên thân thể của ngươi cơ thể của ngươi quá yếu ớt không cách nào gánh chịu lôi háo giáp lực lượng vì vậy mỗi khi ngươi ý đồ tăng cường lôi háo giáp lực lượng thời điểm thân thể sẽ bản thân làm ra bảo vệ phản ứng tu luyện của ngươi phương hướng muốn thay đổi rồi ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mị sờ sờ đầu nói hắn là thật không nghĩ tới cả cạ s ỉ là dùng không được lôi háo giáp thế mà là bởi vì tố chất thân thể không được bởi vì ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mị ở cả cạ s ỉ cái tuổi đó thời điểm lôi háo giáp sản sinh ra phụ tại đã có thể bỏ qua không tính thân thể không cách nào gánh chịu lôi háo giáp lực lượng cả cạ s ỉ nghe đến kỷ ưu mị mà nói cũng là s ư ơ n g sờ theo sau lộ ra c ư ờ i khổ nếu là như vậy cái này thuật cũng liền không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành Sau đó... dù mà kỳ kỳ ư mỹ sửa đổi cả c ả sĩ kế hoạch huấn luyện vì để cho cả c ả sĩ có thể sử dụng lôi áo giáp d dù mà kỳ kỳ ư mỹ tăng cường cả c ả sĩ lực lượng thân thể phương diện tu luyện mà cả c ả sĩ tu luyện chẳng nơi cũng từ trong sân đến ngoài viện tiến nhập đến tu luyện hình thức cả c ả sĩ bắt đầu đi sớm về trễ mà ủ chỉ hạ ít chĩa căn bản cũng không cần ưu dù mà kỳ kỳ ư mỹ đốc xúc kẻ nên đều ở trong sân hoặc là ở trong đạo trường tu luyện nảy sinh áp độc tu luyện cả ca sĩ cùng ưu t r hạ ít c h hai người lây nhiễm ô bị tổ cả ca sĩ nỗ lực hiến vốn cũng không muốn thua cho cả ca sĩ ổ có hắn không muốn vẫn đứng sau lưng cả ca sĩ、si, nhìn lấy cả ca sĩ、si、bóng l ư n g mười một